Quy 3 chương 169, tiến vào có động tiến khác. PS, cầu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch. Mấy người quyết định đi vào chung, như vậy tiếp xuống việc cần phải làm chính là cho người phía sau lưu cái lời nhắn, bởi vì mọi người tại đây liền không có một cái mang theo đưa tin báo, bất đắc dĩ hạ đành phải dùng cái ngốc nhất tử, tại cái dễ thấy địa phương khắc xuống nhắn lại, như Trương Quế Phương tiến đến xem xét liền có thể nhìn thấy cái này nhắn lại, biết tâm tích của bọn họ. Mà tại mấy người ở trên vách tường khắc chữ thời điểm còn phát sinh một kiện ngoài ý muốn, đó chính là thiên chiếu trong lúc vô tình phát hiện một cái tương đối tiểu nhân sân động, cũng không sâu, ước chừng chỉ là mấy mét vuông lớn nhỏ bên trong lại chất đống không ít thượng vàng hạ cám đồ vật. Diệp Văn nhìn một chút, trong đó phần lớn đều là một chút lúc tu luyện muốn dùng bảo hoặc là đan dược vật liệu, cũng không biết được kia bắt Kỳ Đại xà thu thập nhiều như vậy cái đồ chơi này là muốn làm gì. Mà lại trong đó không ít thứ đều nhiễm phi thường nồng đậm trọng khí, đối với thiên đỉnh bên trong người mà nói không có gì đại dụng, có lẽ là nguyên nhân này, cho nên lúc ban đầu quá đắt bên trên lao quân hàng phục bắt Kỳ Đại xà thời điểm không có đem những vật này chuyển không. Bất quá Diệp Văn là không soi mói, dù sao đồ tốt ném lấy cũng là lãng phí, còn không bằng mang về thuộc sơn đi, không chừng thuộc sơn phái liền có từ đem những vật này lợi dụng bên trên đâu chúng chi Diệp Văn nghĩ cùng Thiên Đình, chúng tiên đều không giống nhau. Trong mắt hắn vô luận thanh khí, trọng khí đều là một loại có thể lợi dụng năng lượng, chỉ nếu có thể lượng liền có thể sử dụng, chủ yếu là nhìn sử dụng cửa thôi. Cho nên hắn sau khi đi vào liền trắng trợn cắn quét, trực tiếp đem những vật này cho Thu Tiến vào chiếc nhận bên trong. Trong đó liền chỉ có một dạng đồ vật ngoại lệ, bởi vì Thiên Chiếu vừa tiến đến liền nhìn chằm chằm vật kia, cho nên Diệp Văn trực tiếp khẳng khái hào phóng đem vật kia đưa cho Thiên Chiếu. Kia là một thanh trường đao, so Thiên Chiếu hiện tại tay bên trong dẫn theo 10 quyển kiếm hơi ngắn một điểm, kiếm tuyết trắng, rút đao ra khỏi vỏ sau trên lưới kiếm càng là hiện ra nhàn nhạt lưu quang chỉ là nhìn cái này bề ngoài liền biết kiếm này không phải tục vật. Thiên Chiếu dùng tay tại trên lưới đao trên dưới vớt ve, nhắm mắt lại cảm thụ được trường đao bên trong lưu chuyển bành chứa lực lượng. Một lát sau kinh ngạc nói, kiếm này bên trong lần chứa lực lượng vậy mà so mười quyền kiếm còn cường đại hơn, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Sơ một trận, cuối cùng ngón tay dừng lại tại đao kia lưới đao gốc dễ vị trí, mở mắt ra sau đem trường đao dựng thẳng ở trước mắt, nhìn kỹ một chút phía trên châu khắc chi chữ. Thiên Chi bối mây. Diệp Văn ở một bên nghe tới, một trận kinh ngạc, U. đây chính là trong truyền thuyết Thiên Tùng Vân Kiếm. Bất quá nghĩ tới nghĩ lui lại cảm thấy không thích hợp. Địa Thiên Tùng Vân kiếm truyền thuyết trên địa cầu đều nhăng ngát, kia tối thiểu tại lúc trước thần thoại thời kỳ thời điểm cũng là báo ra qua danh hiệu thần binh, làm sao? Hắn còn không có suy nghĩ minh bạch, bên Địa Thiên chiếu lại kinh hô một tiếng, nguyên lai like đây chính là đệ đệ chỗ đề cập tới chuôi này tiên chi bụi mây. Diệp Văn nhún vai, xem ra vấn đề này có đáp án. Từ núi nhỏ kia trong động ra, nhìn lên trời chiếu cơ thiên chi bụi mây tại trên vách đá cái kia khắc xuống một phi thường dễ thấy để thư lại, sau đó mọi người một bên hướng kia bí ẩn trong sơn động di động, một bên đàm thoại, sau đó Diệp Văn lúc này mới hiểu rõ đến ngày này chi bụi mây ở cái thế giới này là thế nào cái lai lịch. Nguyên lai kiếm này vốn là Bát Kỳ Đại Sà bảo vật, Thiên Chiếu đệ đệ sợ Sạn Nụ Chi Nam lúc trước cùng Bát Kỳ Đại Sà tranh đấu thời điểm, tay cầm 10 quyền kiếm nhưng thủy trung không đả thương được Bát Kỳ Đại Sà, nó bên trong một cái nguyên nhân trọng yếu chính là Bát Kỳ Đại Sà mỗi lần cùng sợ Sạn Nụ Chi Nam chém giết đều sẽ miệng phun một thanh hiện ra quang hoa trường đao cùng sợ Sạn Nụ Chi Nam chém giết. Sợ Sạn Nụ Chi Nam cùng thanh trường đao kia đối cứng mấy lần, kinh ngạc phát hiện mình 10 quyền kiếm vậy mà so ra kém chui đao kia đến lợi hại, trở về cùng trời chiếu truyện phiếm thời điểm cũng liền đề cập tới chuôi này thiên chi bụi mây. Đây là sở sản đủ chi nam nào đó lần bị thương này mới ngoài ý muốn nhìn thấy trường đao bên trên châu khắc minh văn, thế mới biết hiểu thanh kiếm này danh tự. Nói cách khác, thiên tri bụi mây vốn là bắt kỳ đại xà bội kiếm, lấy bản thể hiện thân thời điểm trường kiếm giấu tại trong miệng, mà hóa thành hình người thời điểm mới có thể phối tại bên eo. Thế nhưng là về sau bị lão quân hàng phục, bởi vì không nghĩ bại lộ thân phận bất kỳ đại xà liền đem cái này thanh thần kiếm lưu tại cái này bên trong, đồng thời tại cái hang nhỏ kia cửa vào bậy lên một chút trận. Diệp Văn bọn hắn ngay từ đầu không có phát hiện, cũng là bởi vì cửa vào này có cái trận Đợi đến bắt kỳ đại sa bỏ mình sau một lúc kia cùng đại sa bản mệnh tương liên điểm hội trận mới tiêu tán. Mọi người lúc này mới phát hiện cái này bảo cố Như thế ngẫm lại, nếu không phải ra một chút nhỏ ngoài ý muốn, mọi người khả năng liền muốn cùng những bảo vật này sượt qua người. Diệp Văn nghĩ rõ ràng những mấu chốt này sau cũng cảm thán một tiếng, ta cũng không phải phúc duyên nông cả người, chỉ là mặc dù như vậy mở ra mình cho đùa, nhưng lòng dạ bên trong cuối cùng lo lắng lý tiêu giao an huy tâm tình vẫn như cũ không tốt lên được. Cùng trời lẽ ra một trận về sau, mọi người liền theo thứ tự bước vào cái kia quỷ dị sân động. Một cước đạp tiến vào trong hắc ám, Diệp Văn có một loại giống như đại hạ trời từ cực nóng hoàn cảnh bên trong nhạy tiến vào lạnh buốt trong hồ nước ảo giác, mà lại loại này lạnh buốt thấu triệt cốt tủy, để cả người hắn đều là giật mình. Cảm giác thật quái dị. Hắn chẳng qua là cảm thấy quỷ dị, mà một bên Thiên Chiếu lại sắc mặt trắng bệnh, vậy mà từ bên trong mang lấy ra một chuỗi câu ngọc sau đó đeo trên cổ, thấp giọng nói lẩm bẩm, sau đó chỉ thấy này chuỗi câu ngọc thả ra một trận ánh sáng hoa, nàng sắc mặt này mới tốt nhìn một chút. Bài đủ sử thượng thứ nhất trưởng môn thiên hỏa lòng quân cung cấp. Không sao. Diệp Văn đã nhìn ra Thiên Chiếu đối loại hoàn cảnh này cực đoan không thích ứng. Trên thực tế nàng cũng không nên tiến đến, chỉ nhìn cựu thiên huyền nữ nương nương đối nơi này như vậy kiên kỵ liền có thể biết được một hai, diệp văn bởi vì có ưu thế, tăng thêm thể nội đã tự thành vũ trụ, cho nên không sao. Mấy người khác như Tiết Nhân Quý, Lưu Bố đều là thần tướng chi thân đồng dạng không có việc gì, ạ hệ mỉ trời sinh thần thể cùng thân lực đồng dạng không sợ loại hoàn cảnh này, cũng chỉ có thiên chiếu tại cái này bên trong tương đối xấu hổ. Kỳ thật Thiên Chiếu sở thủ đến ảnh hưởng còn tính là tương đối tiểu nhân, nàng dù sao cũng là tại cái này thành chọp tướng tạp địa phương sinh ra, cho nên sức miễn dịch so Thiên Đình đám kia hoàn toàn năm thanh khí mà tổn các tiên nhân muốn tốt một chút, nhưng đã liền như thế nàng vẫn như cũng là thanh khí làm chủ, chỉ có thể tính thành chọp khí không hết, khó chịu cũng là tất nhiên. Tốt trên tay nàng sâu này câu ngọc có đặc biệt hiệu, có thể tịnh hóa cùng ổn định thanh trọng nhị khí, này mới khiến Thiên Chiếu dễ chịu một chút, bất quá nàng từ đây liền muốn phân thần ngự sự câu ngọc, cho nên cái này chiến lực không khỏi phải suy yếu mấy phân. Một bên cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, một bên đem sự tình hiệu rõ rõ ràng Diệp Văn chỉ là căn dặn câu, đã như vậy, Thiên Chiếu thần gặp chuyện thời điểm liền chớ có miết dưỡng. Dứt lời Diệp Văn cũng liền tiếp tục tiến lên, hắn ngược lại là không có khuyên nàng lui vẻ cũng là nhìn ra ngày này chiếu mặc dù là nữ tử, nhưng là cái này tính tình cũng có chút quật cường, mình coi như khuyên cũng vô dụng, làm gì làm kia chọc người ghét sự tình. Chính là không ngờ tới một bên ả em mỉm thờ ơ lạnh nhạt một hồi lâu, đột nhiên nói, thật ôn nhu đâu. A, ngươi đối nữ nhân kia có cái gì nghĩ? Lại là thấy Diệp Văn một mực đối ngày đó chiếu có phần quan tâm nhiều hơn à hệ mỹ khó tránh khỏi có chút ăn mùi, nếu là đối trên núi kia ninh như tuyết hoặc là hoa y y như vậy nàng cũng sẽ không nói cái gì thế nhưng là thiền chiếu nữ nhân này mới nhận thức bao lâu làm sao cũng quan tâm như vậy cái này liền khó tránh khỏi sẽ để cho nàng hoài nghi diệp văn có phải là có ý đồ gì càng quan trọng chính là một điểm chính là lúc trước diệp văn nhận biết mình thời điểm cũng không có như vậy quan tâm để ý qua nguyện lượng nữ thần tính tình cao ngạo có lúc tựa hồ tỉnh không để ý những này nhưng trung quy là nữ nhân có nữ nhân nào không hy vọng người yêu của mình quan tâm nhiều hơn một chút mình trước kia nàng là không nghĩ tới những này cho nên cũng chưa từng để ý Bây giờ hai người cũng đã góp đến cùng một chỗ, tự nhiên không thể nào là lúc trước như vậy tầm tính, đối với một chút vốn không thèm để ý sự tình cũng liền càng phát chú ý. Diệp Văn cười khổ một cái, thầm nghĩ, lúc trước cùng các ngươi hộ lẫm bu núi là địch hay bạn đều không có chuẩn, ta dám cùng ngươi liếc mắt đưa tình sao? Chỉ là lời này vô luận như thế nào cũng không thể nói, đành phải khúng núm nói lên một trận lời hữu ích, đem A hệ Mỹ dỗ lại xong việc, kết quả hắn lần này hành vi lại để cho Đằng Sau Thiên Chiếu nhìn thú vị, nháy nháy con mắt nhìn ra ngoài một hồi, không tự chủ khẽ cười một cái. May mắn bên trong hang núi này hoàn cảnh cực kỳ quý dị, nàng cái này tiếng cười khẽ liền ngay cả chính nàng đều nghe không được, càng đừng đề cập mấy người khác, đi đầu tiết nhân quý tay cầm bạch hổ roi, mượn thủy hỏa bảo thả ra nhàn nhạt quang mang phía trước dẫn đường, đi một trận không gặp nguy hiểm, cái này tâm cũng liền hơi yên ổn một chút. Bất quá vẫn như cũng ngưng thần đề phòng, sau lưng lữ bố mặc dù không nói cái gì, xem ra cũng có chút bướng lòng, thế nhưng là cặp mắt kia lại chuyển động không nghe, rõ ràng cũng là cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến bốn phía tình huống, cái kia hai tay nhìn như tự nhiên xuôi ở bên người cũng rất nhỏ đồng đường. nhưng là tay kia từ đầu đến cuối nắm lấy binh khí của mình túi chỉ cần có một chút không thích hợp vị này ôn hầu lập tức liền có thể rút ra binh khí tiến hành nghịch đối Diệp Văn con mắt càng là thất thải thay đổi không ngừng Lưu Ly đồng liền không có thu lại qua đoán chừng muốn thật chạy đến thứ gì đánh lén sau một khắc liền sẽ bị hắn dùng Lưu Ly lửa cho đốt sạch sẽ chỉ là mọi người lần này chú ý cẩn thận tất cả đều làm vô dụng tại bên trong hang núi này đi ước chừng hơn 2 giờ tất cả mọi người sắp bị này quỷ dị bầu không khí ngột ngạt làm có chút bực bội thời điểm lại phát hiện trước mắt đột nhiên một trận đạn vậy mà đi ra sơn động từ trong sơn động ra. Diệp Văn phát hiện mấy người vừa quay đầu lại quan sát, phát hiện mấy người đi ra nơi này vậy mà là cái không đáng chú ý gò rất nhỏ, cái sơn động kia liền tựa như là dưới đất đồng dạng, trung quanh một trận trông trải, mà cách đó không xa lại là từng mảnh từng mảnh kỳ dị cây tối, những cây tối kia nhan sắc u ám, lá cây càng nhiều là xanh tím huyết hồng cùng sắc, cùng thế giới bên ngoài cây tối một trời một vực. Mà lại Diệp Văn còn cảm giác được trong đó một ít cây tối bên trên lộ ra huyết tinh chi khí, xem ra những thực vật này cũng không phải cái gì hiền lành tồn tại. Agemi cũng đang quan sát trung quanh, nhìn sau một lúc đột nhiên nói, nơi này cho ta cảm giác rất không thoải mái, ta không thích cái này bên trong. Chân mày tao lại, không có chút nào che giấu trong lòng nàng chán ghét. Diệp Văn từ từ nhắm hai mắt hơi cảm giác dưới, cuối cùng xác định thế giới này cùng tiên thần giới kinh ngạc, ta cũng không thế nào thích cái này bên trong. Ở cái thế giới này, có lẽ Diệp Văn thực lực sẽ không nhận ảnh hưởng gì, nhưng là những cái kia thích lấy điều động tiên địa lực lượng phát động thuật cùng người tranh đấu các tiên nhân sợ là muốn phi thường khó chịu. Nói cách khác, một loại kia tiên nhân nếu là đến thế giới này, cần hao phí so tại tiên thần giới càng nhiều tiết lực, lại phát động không ra ngày thường một nửa uy lực thuật, khó trách Cửu Thiên Huyền Nữ nương nương không nguyện ý tới nơi đây tự mình tìm cái kia đối đầu tính sổ sách. Cuối cùng còn xin nhờ Tiết Nhân Quý đến. Tại hoàn cảnh này bên trong, đích xác tương đối thích hợp các Thần tướng loại này hoàn toàn ý lại tự thân thần lực cùng người chém giết gần người phương thức chiến đấu. Hơi thí nghiệm dưới, Diệp Văn Phát phát hiện mình tự tiêu kiếm cũng không chịu ảnh hưởng, bởi vì tự tiêu kiếm hoàn toàn chính là hắn tự thân lực chỗ tụ, cũng không phải là mượn thiên địa chi thế. Đồng thời tại hoàn cảnh này bên trong hắn cũng chưa có trở về khí ảnh hưởng. Chúng tiên không dám tới này cũng có cái phiền cái này, bọn hắn hô hấp hoặc là khôi phục tiên lực tiêu hao đều cần những cái tiêu tinh khiết tiên lực, mà tại cái này bên trong, mặc dù không đến mức dùng bao nhiêu lực không có nhiều, nhưng là khôi phục cũng là cực kỳ khó khăn. Diệp Văn lại không sợ, hoàn toàn là thể nội tự thành vũ trụ hắn có thể tự hành khôi phục hao tổn lực, cho nên cũng không cần thiết lo lắng vô tại cái này bên trong khôi phục tiêu hao kinh khí. Thực sự là một cái hỏng bét hoàn cảnh. Diệp Văn dừng một chút, đối với một chút thần tiên đến nói, Thiên Chiếu thở phào một cái, nàng mặc dù có tám thước quỳnh câu ngọc hộ thân, nhưng vẫn là không thích cái này bên trong, cho nên nàng hy vọng mau chóng giải quyết những cái kia phiền phức. Tiết Nhân Quý cũng giống vậy không nguyện ý ở chỗ này chờ lâu, mặc dù hắn không nhận hoàn cảnh nơi này ảnh hưởng, thế nhưng là kia long trầm thỉnh thoảng có một đạo quỷ dị thiểm điện sệt qua bầu trời, cùng chung quanh những cái kia tạo hình cổ quái nhan sắc cũng không khiến người ta thích thực vật đều để hắn cảm thấy bất an. Tiết Tay đem Tiêu Ngọc Phiến lấy ra bóc, một trận ánh sáng hoa hiện lên, sau đó điểm điểm quang mang từ kia bể nát trong miếng ngọc phiêu tán mà ra, nhất sau khi ngưng tụ ra một người bộ dáng. Xem người này, thân mang màu đen mịn phục, thân hình thẳng tắp, một trương hiển thị rõ huy nghiêm mặt trước quốc, xem xét liền không phải nhân vật bình thường. Diệp Văn nhìn nhìn cũng khen, liền cái này bên ngoài lại diện đế vương, cái gì đều khỏi phải trang điểm, kia một chạm, cái này phái đoàn liền ra đến, đến rồi. Mấy cá nhân đối với Diệp Văn lời nói này, mặc dù các có khác biệt lý giải. Bất quá vẫn là có chút tán đồng, tiếp nhân quý đoán chừng coi là Diệp Văn giảng chính là hí khúc loại hình, bộ dáng này tướng mạo cũng kia khó mà gọi người coi nhẹ khí chất xác thực không tầm thường. Nhìn người này cũng không giống là cái sẽ làm kia cùng sự tình tiêu nhỏ, không phải là làm rồi. Tiếp nhân quý nhìn nhìn, làm sao cũng không thấy phải loại nhân vật này sẽ làm loại sự tình này, gãi gãi đầu không khỏi có chút kỳ quái. Diệp Văn lại nói, trong thiên hạ bên ngoài tô vàng nạm ngọc trong thối giữa người nhiều không kể xiết. Nếu chỉ bằng tướng mạo liền có thể nhìn ra một thân tốt xấu, vậy thế giới này coi như đơn giản nhiều. Tiếp nhân quý nghĩ nghĩ, cũng là như thế cái đạo lý liền không còn đảm việc này mấy người lại nhìn nhìn đem người này tướng mạo một mực ghi nhớ, sau đó nhìn kia linh lực chỗ tụ hình tượng dần dần trở thành nhạt cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. tốt, tiếp xuống chúng ta phải nên làm như thế nào? Diệp Văn nghĩ nghĩ, lập tức lấy ra Lý Tiêu Giao cái nổi, chờ ta thử trước một chút có thể bằng vào thứ này tìm được ta kia đồ như không? Lúc đầu tất cả mọi người cảm thấy không có đầu mối, chỉ có thể bốn phía đi lung tung một trận. Diệp Văn lại đột nhiên nghĩ từ bản thân Lưu Ly Đồng có Phật môn thần thông, mà Phật môn thần thông bên trong ngược lại là có thể thấy được nhân quả hoặc là duyên phần có loại đồ vật đến, cái này cái nổi là Lý Tiêu Giao cả ngày vật tùy thân. Không thiếu được đã cùng nó chủ có liên hệ, có lẽ mình có thể bằng vào lưu ly đồng nhìn đến chút gì. Bài đồ sử thượng thứ nhất trưởng môn thiên hỏa lòng quân cung cấp. Cầm cái nồi, trong mắt quang hoa đại tác, trong lúc nhất thời thất thải lộng lây biết bao xinh đẹp, chỉ là sau một lúc lâu về sau, Diệp Văn lại nắm bắt cái nồi hoàn toàn không còn gì để nói, chỉ là từ từ nhắm hai mắt không biết được suy nghĩ cái gì. Mấy người gặp hắn dạng này cũng không dám quấy rời, ai biết có phải là nhìn thấy cái gì lúc này ngay tại trong đầu suy nghĩ manh mối. Mà trên thực tế Diệp Văn đích xác nhìn thấy rất nhiều thứ, có thể để hắn im lặng là đại bộ phận phân đều là Lý Tiêu Giao cười ha hả cơ cái nồi tại lò kia lò trước đổ mồ hôi như mưa vui vẻ chẳng cảnh. Lý Tiêu Giao đích Sắc thích ăn, cũng thích làm đồ ăn, cho nên hắn tại làm đồ ăn thời điểm kia phát từ đáy lòng vui vẻ cũng lưu lại tại cái này cái nồi bên trên, kết quả bây giờ đều bị Diệp Văn tiếp thu đi qua. Tiểu từ này liền không thể chứa chút hữu dụng, may mắn hắn cũng không phải hoàn toàn không có được, được. Sau cùng mấy bộ hình tượng rõ ràng liền cùng Lý Tiêu Giao hướng đi có quan hệ, thế nhưng là mấy cái này hình tượng vụn vặt lẻ tẻ tuyệt đối tiếp theo tiếp theo. Diệp Văn Lập đi lặp lại suy tư một hồi lâu mới đưa những hình ảnh này từ từng đống lý tiêu giao cởi ngây nô hình tượng bên trong cho lựa đi ra. Một cái là lý tiêu giao treo ở không trung nhìn một phía, dưới chân kia khôn cùng biển cả cùng kia phiến lục địa không phải liền là Đông Doanh Hải đảo. Xem ra đây là lý tiêu giao vừa tới Đông Doanh nơi này hình tượng. Sau đó chính là một trận lộn xộn đồ vật, bất quá Diệp Văn lại từ cái này trồng cảnh vật bên trong tìm được hình ảnh quen thuộc, chính là bắt kỳ đại xà tổ phía ngoài kia phiến đầm lầy. Cuối cùng một hình ảnh nhất làm cho Diệp Văn để ý, lý tiêu giao không biết được tại cùng người nào chém giết. Diệp Văn thậm chí nhìn thấy Lý Tiêu Giao vận dụng vạn kiếp quyết, sau đó chính là một trận lay động cùng tàn tạ bức tranh, căn bản không liên lạc được cùng đi. duy nhất có thể khẳng định là Lý Tiêu Giao đích thật là bị người tới bắt kỳ đại xà tổ chỗ đồng thời hướng thế giới này đến. kia cái nổi là tranh đấu thời điểm lòng mở, kết quả đi vào sơn động bên trong liền rất xuống, tăng thêm kia hoàn cảnh quỷ dị, cái này cái nổi rơi xuống thời điểm vậy mà không người phát giác. cuối cùng này mấy cái hình tượng có chút kỳ quái, Diệp Văn vậy mà không làm rõ được Lý Tiêu Giao đến tận cùng là bị người đánh bất tỉnh hay là đánh chết khiêm tiến đến hay là chủ động đi theo người kia tìm đến, điều này thực để đầu hắn đau tăng thêm cái nổi rơi xuống bên ngoài, Lý Tiêu Giao sau khi đi vào đi nơi nào cũng là không có đầu mối, chỉ là nương tựa theo cái nổi cùng Lý Tiêu Giao ở giữa một tia liên hệ. Loan Thoáng lấy Diệp Văn cảm thấy hẳn là hướng một phương hướng nào đó trước tiến vào tương đối chính xác. Đem tay một chỉ, Diệp Văn quyết định phương hướng, hẳn là cái hướng kia. Mọi người gặp hắn có đầu mối, cũng là cảm thấy hơi định. Tất cả mọi người không sợ phía trước đụng phải cái gì nguy hiểm, thế nhưng là đứng tại cái này bên trong ngay cả đi hướng nào cũng không biết mới càng khiến người ta khó mà an tâm. Cũng may Diệp Văn cuối cùng có quyết đoán, mấy người cũng khỏi phải thu thập. Nhấc chân liền chuẩn bị hướng cái hướng kia đi thế nhưng là còn không có cùng nhất chân liền nghe tới rừng cây bên trong truyền đến một loạt tiếng bước chân trong đó còn có tiếng người truyền đến vừa rồi trận kia hạ ánh sáng liền là từ cái này bên trong phát ra động tác nhanh lên nữa miễn cho thật có bảo bối gì lại bị người khác đoạt đi sau đó một phương hướng khác lại truyền đến thanh âm tựa hồ là tại cùng trước một thanh âm nói chuyện Ủa. nguyên lai like ngươi cũng tới thật đúng là là cái gì đều chạy không khỏi ngươi cái này hồ ly cái mũi bất quá đã bản nhân đến đây ngươi cùng ngươi cái kia mù lòa huynh đệ cũng liền đừng có lại tưởng có bảo bối gì cũng nhất định là ta hồ ly cùng mù loa diệp văn thân hình đột nhiên chấn động Làm sao có một loại phi thường cường liệt tức thị cảm? Đúng vào lúc này, một phương hướng khác đột nhiên thoát ra một cái mái tóc màu đỏ ngòm, trên đầu sinh ra song giác người đến, người kia gặp một lần cái này bên trong nhiều người như vậy, lập tức dừng lại thân hình, sau đó đứng tại cách đó không xa cảnh giác nhìn xem Diệp Văn một nhóm. Mà cơ hồ chính là trước sau chân, kia hai nhóm người nói chuyện cũng từ trong rừng cây chui ra, không nghĩ vậy mà nhìn thấy nhiều người như vậy, trong lúc nhất thời tất cả mọi người cứng ngay tại chỗ, lẫn nhau cảnh giác đánh giá. Quy 3 chương 170, hẹn bọn tồn tại. VS, câu đố nạt cứu trợ cờ vở tờ sống qua mùa dịch đột nhiên xuất hiện mấy người ai cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, đứng ở đằng xa đại lượng lấy Diệp Văn mấy cái, mà Diệp Văn mấy cái cũng đang đánh giá bọn hắn, chỉ là mấy người này hình tượng lại làm cho Diệp Văn không còn gì để nói. trước hết nhất lao ra cái kia tóc đỏ trước hết không để cập tới, người này mặc tương đối rất nát, xem ra niên kỷ cũng không lớn, hẳn là vẫn chỉ là một thiếu niên, mặc dù trên mặt không chút biểu tình, một bộ dáng vẻ lạnh như băng, nhưng là trong mắt lại để lộ ra đầy đủ đồ vật một một quả nhiên là người tuổi trẻ, mặc dù biểu lộ khống chế rất tốt, nhưng cuối cùng còn làm không được có thể tự nhiên khống chế cảm xúc không gọi người biết được. thu hồi ánh mắt lại hướng bên kia nhìn lên. Diệp Văn nhìn thấy mấy người này bộ dáng sau trực tiếp liền cười. Nguyên nhân không gì khác, cũng là bởi vì mấy người này bộ dáng. Bên này lao ra chính là ba người, trong đó có hai người là cùng nhau, một người khác đơn độc đứng tại kia bên trong. Đơn độc người này một đầu đen bên trong xen lẫn xám trắng tóc dài một mực qua thắt lưng, trên mặt cùng bại lộ lấy thân trên tràn đầy màu đen hoa văn, trên thân không có mặc của áo gì, chỉ có một đầu nát vải vây quanh ở trên lưng, xem ra cũng đầy nghèo túng. Về phần cặp kia đồng dạng không có mặc đồ vật hai chân, hoàn toàn cùng người khác biệt, ngón chân bén nhọn như một đôi hung ác ngón vớt chỉ nhìn cái này tạo hình liền biết có bao nhiêu hung hãn. Ánh mắt lại một chuyện Khoảng cách cái kia tóc dài quái nam chỗ không xa đứng hai người, hai vị này cùng lúc trước kia trưởng mâu so ra, bên ngoài không biết cao mấy cấp bậc. Mặc dù hai vị này mặc trên người cũng rất phổ thông, nhưng là tốt xấu sạch sẽ, y phục này mặc dù bình thường, lại gọi hai vị này xuyên ra tương đương không tầm thường khí chất. Hai người này đều là tướng mạo tuấn thiếu, dáng người thon dài mỹ nam, chỉ là nó bên trong một cái nhắm hai mắt, xem ra chính là lúc trước nghe được cái kia, mù lòa. Trên dưới nhìn kỹ dưới, mái tóc màu đen, cái chán cùng đầu hai bên vậy mà dài 6 cái rắc, mà cùng kia tóc đỏ thiếu niên khác biệt chính là cái kia tóc đỏ thiếu niên rác là đi lên dài mà người này trước chắn hướng xuống, hai bên thì là bình lấy giải. Đồng thời không biết được là không phải là bởi vì con mắt mù mất không nhìn thấy đồ vật nguyên do người này vậy mà dài sáu cái lỗ thai, ba cái một tổ, gốc dễ tương liên sau đó như cánh mở ra, nhìn xem ngược lại là đầy kỳ lạ. Lúc này hắn có thể là cảm giác được cái gì, vậy mà quay đầu mặt hướng Diệp Văn cái phương hướng này, trên mặt vẫn như cũ là một bộ bình tĩnh ung dung mỉm cười, không có chút nào vì lập tức tình huống này cảm thấy nửa chia sẻ lo. Ngược lại là bên cạnh hắn cái kia so hắn thân cao còn cao hơn một chút một chút, một đầu mái tóc dài màu trắng, trên đỉnh đầu một đôi lông sù lỗ thay nam tử cao lớn nếu không phải trên người hắn y phục kia đơn bạc đến trình độ nhất định đoán chừng cũng không đoán ra được cái này là nam hay là nữ toàn bộ tinh thần đề phòng cặp mắt kia bên trong càng là để lộ ra mấy phân sắc ý ánh mắt cũng không ngừng tại Diệp Văn một nhóm người này cùng cái kia tóc dài nam trên thân không ngừng tới lui ngược lại là một mắt khác tóc đỏ thiếu niên lúc này đã triệt để bị người bỏ qua Ta đây là đến cái kia a trong lòng âm thầm lầm bầm một tiếng Diệp Văn con mắt cũng hơi híp một mực chưa từng thu hồi lưu ly đồng hơi chút thay đổi trực tiếp đem mấy người nhìn một vòng kết quả phát hiện đồ vật càng nhiều mấy phân Cái kia tóc trắng có thú thai quả nhiên là cái yêu quái biến thành, bản thể chính là một con bạch hồ, một thân yêu khí không có chút nào ẩn tàng ý tứ, mà hắn cùng bên cạnh cái kia mắt mù đồng học có một chút để Diệp Văn cảm thấy có thú, liền là hai bọn hắn trên thân mặc dù trọc khí ngưng tụ, nhưng mơ hồ trong đó đã thấy có thanh khí lưu chuyển trong đó, cũng không biết là tu luyện còn chưa tới nhà còn là thế nào. Ngược lại là cái kia tóc dài quái nam, một thân trọc khí cô động vô song, không thấy chút nào nửa điểm thanh khí tung tích, mà lại trên thân lực lượng cường độ cũng mạnh hơn xa kia hai cái mỹ nam. Để Diệp Văn ngoài ý muốn chính là soi lưng cái kia tóc đỏ thiếu niên lúc này mặc dù lực lượng không mạnh nhưng là hắn thể nội chỗ sâu lại giấu dưới một cỗ so cái này cảnh vật chung quanh bên trong chọc khí còn muốn cô động khổng lồ trầm thấp chi khí nhìn thiếu niên kia bộ dáng tựa hồ còn không tướng cỗ lực lượng này phát huy ra nếu là có thể phát huy ra chớ nói xử lý đối diện ba cái kia coi như cùng Diệp Văn tranh cao thấp một hồi cũng không phải không được nhìn ra điểm này sau để Diệp Văn cực kỳ kinh ngạc mà càng làm cho xoắn xuýt chính là mình làm lại đến năm trường môn dưỡng thành thiên tài liền nghị thu vào trong cửa ma bệnh lúc này gặp đến như vậy bên trên cùng ngập vậy mà lại toát ra thu độ suy nghĩ may mắn hắn còn nhớ rõ chuyến này cần làm chuyện gì tăng thêm một chút cái khác nguyên nhân, coi như thu đồ cũng không thể là hiện tại. bất quá Diệp Văn lại cảm thấy dưới mắt hắn với cái thế giới này hoàn toàn không biết gì, mấy tên này ngược lại tốt như đưa lên ác cửa dẫn đường. như thế một suy nghĩ trong lòng liền có thương nghị, trên mặt hiện hiện một vòng cười quái dị. đối diện cái kia bạch hồ tựa hồ một mực đang quan sát Diệp Văn, gặp một lần hắn nụ cười này lập tức giật mình không tốt, lôi kéo bên cạnh kia đồng bọn liền muốn lui tiến vào trong rừng cây. đi mau. hắn kia buổi chưa đồng bạn đối với hắn tựa hồ cực kỳ tin thậy, cơ hồ không có chút gì do dự liền cùng bạch hồ cùng nhau hướng rừng cây bên trong tối lui. chỉ là hai người mới vừa nhảy lên liền nghe tới phía sau chuyển đến một trận mang theo treo tức thanh âm, còn đi sao? đều lưu lại. thanh âm này mới ra, kia bạch hồ cơ hồ không có đi nhìn liền biết là ai, chỉ là nghĩ đến đây cái khả năng, sắc mặt liền trở nên càng thêm có coi, thân thể còn dựa không trung thời điểm đột nhiên quay tới, sau đó tay phải vừa nhất, một cây màu làm cây cỏ vậy mà trong tay hắn đột nhiên trở nên to lớn, cuối cùng cùng đao kiếm đồng dạng trực tiếp hướng sau lưng người kia bổ tới. Diệp Văn nhìn như vậy thủ đoạn, khẽ miệng phẩy nhẹ dưới, thật chẳng lẽ chạy đến chỗ kia đi? động tác trên tay lại không chậm, tay phải trực tiếp nâng lên, tựa hồ là muốn chống đỡ kia bạch hồ một kích chỉ là trong tay hắn không có vật gì, làm ra như vậy động tác lộ ra có chút kỳ quái, thế nhưng là kia bạch hồ lại không đi tìm nghĩ những này, tập trung tinh thần hướng xuống bánh trạm, mà liền tại chém tới Diệp Văn trên đầu thời điểm, Diệp Văn trong tay đột nhiên thêm ra một thanh trường kiếm, vừa lúc chống chọi kia bạch hồ một kích này. Một trận sang sảng tiếng vang lên, giống như hai kiện binh khí hung hăng giao kích tại một chỗ, Diệp Văn đối với cái kia có thể đem thực vật biến thành binh khí năng lực tựa hồ rất là tò mò, dương mắt liền hướng kia màu lam thực vật bên trên lại nhìn thêm vài lần. Thú vị năng lực. Lời này vừa nói ra, đối diện kia hồ ly sắc mặt liền trở nên càng thêm có coi. Ất nghĩ cũng thế, Mình đáp ý năng lực tại trong mắt đối phương cũng chỉ là thú vị đoán chừng đổi ai cũng sẽ không cảm thấy cao hứng thậm chí tính khí nóng này còn sẽ cảm thấy mình nhận vũ đục. Bất quá đối với cái này hồ ly đến nói cũng vẹn vẹn như thế thôi liền tại cái kia có sau cái lỗ thay mũ loa cũng xông lên thời điểm cái này hồ ly đột nhiên về sau lui nhanh sau đó trái hồ vung lên vung ra một cây dây leo đồ vật quấn về phía một bên nơi nào đó đại thụ nhìn xem tư thế tựa hồ là muốn thuận thế trốn vào trong rừng cây diệp văn biết cái này hồ ly đoán chừng là đánh lấy mình có thể thao túng thực và suy nghĩ tiến vào rừng cây liền có thể sử dụng đủ loại thủ đoạn đào tẩu. Tổng so tại cái này trên đất chống cùng hắn liều mạng tới tốt lắm. Chỉ tiếc, Diệp Văn căn bản sẽ không cho hắn cơ hội này. Kia dây leo vừa cuốn lấy nào đó cây đại thụ, liền gặp được một đạo kiếm khí màu tím đột nhiên từ đó sẽ qua, đem kia dây leo chém thành hai đoạn. Kia hổ ly nhìn thấy mình, cái này kế nhào thất bại, vậy mà không tức giận chút nào tiện tay đem kia gậy mất dây leo căng ra, sau đó không biết được lại móc thứ gì ra. Chỉ bất quá lần này hắn còn chưa kịp thi triển, đã cảm thấy phần gậy chấn động, theo sát lấy mắt tối sầm lại, từ không trung ngã xuống gọi tới chính hắn không rõ ràng chuyện gì xảy ra, bất quá bên cạnh tất cả mọi người nhìn nhất thanh nhị sợ. lúc đầu kia mù loà còn tại cùng Diệp Văn chiến đấu, mà nhưng vào lúc này Diệp Văn thân hình đột nhiên lóe lên trực tiếp vọt đến kia hồ ly sau lưng, sau lưng dùng cực nhanh động tác đem kia hồ ly đánh xỉu cái này một hệ liệt động tác cơ hồ ngay cả một giây đều không dùng đến, mọi người mặc dù nhìn rõ ràng, nhưng cũng qua một trận mới phản ứng được. lúc này kia còn đứng lấy mắt mù đồng chí cùng cách đó không xa tóc dài đồng chí, trên chắn đều có mồ hôi chảy xuống, bởi vì Diệp Văn là bọn hắn cuộc đời gặp mạnh nhất sâu không lường được nhất địch nhân. nhìn tới, chúng ta hôm nay muốn cùng một chỗ táng thân nơi này đến lúc này vị này mù lòa còn có thể duy trì một phần ung dung khí độ ngược lại để Diệp Văn Cao nhìn mấy lần bất quá cũng chỉ thế thôi cách đó không xa tóc dài nam kia giống như lợi chảo hai tay đã tấm mở năm ngón tay vận lực thậm chí có thể nghe tới một chút rất nhỏ cách cách âm thanh hừ cũng chưa chắc xem ra hắn đối tại mình thực lực có chút tự tin mù lòa kia treo cười khẽ khoẹt miệng lại con cong, không nghĩ tới cả đời hơn phân nửa tại cùng ngươi tranh đấu trước khi chết lại muốn cùng ngươi kề vai chiến đấu đời này sự tình thật đúng là kỳ diệu A sách tóc dài nhất miệng không làm ngắt lại lại đối vẫn đứng tại đối diện cái kia tóc đỏ thiếu niên hô một tiếng. Người trẻ tuổi, mấy tên này không thế nào dễ đối phó, ngươi nếu muốn mạng sống tốt nhất cùng chúng ta liên thủ. Đáng tiếc là, đối diện cái kia tóc đỏ thiếu niên so hắn còn khốc, chẳng những không trở về nửa tiếng, thậm chí ngay cả biểu lộ đều chưa từng thay đổi, vẫn như cũ đứng tại kia bên trong không nhúc đích, chỉ là nhìn lấy bọn hắn một nhóm người này đánh thành một đoạn. Nhìn thấy hắn cái dạng này, tóc dài nam lại phết hạ miệng, sau đó cảnh giác hướng lư bố, tiết nhân quý bọn người trên thân liếc thêm vài lần, tựa hồ là lo lắng mấy người này đột nhiên xuất thủ. Không nghĩ Diệp Văn đem động tác của hắn tất cả đều xem ở mắt xe, lúc này vậy mà mở miệng nói, không cần phải lo lắng, bọn hắn sẽ không xuất thủ thế sao tóc dài nam gần người lập tức minh bạch người này có ý tứ là đối mình thực lực cực kỳ tự tin chỉ bằng một người liền có thể đem hắn chỉnh đối xuống đến đương nhiên diệp văn nhẹ gật đầu thật giống như nói chính là vô cùng bình thường bất quá một việc đồng dạng mà tại một giây sau về sau hắn liền chứng minh mình cỡ nào chính xác tóc dài cơ hồ không có bất kỳ cái gì thời gian phản ứng diệp văn lại đột nhiên xuất hiện tại trước mặt hắn sau đó một cái thật nhanh phi thường chuẩn đấm móc trực tiếp đánh trúng bụng của hắn lực lượng khổng lồ đem tóc dài nam trực tiếp đánh lên thiên không mà lại phần bụng truyền đến kịch liệt đau nhức cùng kia truyền vào mình thể nội cường hành khí kinh vậy mà để hắn không thể động đậy chỉ có thể trơ mắt nhìn mình càng bay càng cao sau đó lại đột nhiên rơi xuống vang một tiếng ném ra một cái hố to đổ vào hố bên trong che lấy bụng của mình toàn thân run rẩy loại này thể nghiệm hắn là lần đầu tiên trong đời nếu như không phải hắn nghị lực tinh người chỉ sợ sớm đã ngất đi lúc này còn có thể bảo trì thanh tỉnh đã để Diệp Văn rất là kinh ngạc ồ còn không có ngất đi mù loà câu nói này đã kích chỉ sợ so vừa rồi một kiển kia còn muốn mãnh cái tia tóc dài nam tựa hồ là muốn nói cái gì Miễn cưỡng ngóc lên đầu nhìn chằm trọc vào Diệp Văn, tựa hồ là muốn đem Diệp Văn bộ dáng nhớ rõ ràng từng dạng, sợ bỏ qua một điểm chi tiết. "Khỏi phải nhìn như vậy ta, nếu như ngươi muốn nhìn rõ ta bộ dáng, về sau còn có rất nhiều cơ hội." Mù loà. nhìn thấy cái kia tóc dài nam mặc dù vẫn như cũ trưng mắt, nhưng là đã triệt để mất đi hành động lực, Diệp Văn quay đầu hỏi một chút cái kia mắt mù nam, "Còn muốn tiếp tục không?" "Không cần thử." Mắt mù nam bình tĩnh nói ra một cái để hắn nhục sự thật, thực lực chênh lệch quá khổng lồ, đây không phải dựa vào liều mạng hoặc là cái gì khác liền có thể lấp đầy lệch, kế tiếp theo đánh xuống cũng chỉ là vô dụng thôi. "Ồ." mà lại nghe ngươi lời nói mới rồi, ngươi cũng không có giết chết chúng ta mấy người ý tứ. chuyển hướng ngã trên mặt đất kia đồng bạn, mà lại đồng bạn của ta cũng vẻn vẹn chỉ là ngất đi thôi. ngươi từ đầu đến cuối không có hạ tử thủ. hắn có thể nghe tới bằng hữu của mình tiếng hít thở, phi thường bình ổn, tự nhiên biết hắn căn bản cũng không có nhận tổn thương gì. lại thêm vừa rồi Diệp Văn nói câu nói kia, hắn đã đánh giá ra cái này cường đại nam nhân cũng không định giết chết bọn hắn, lần này đột nhiên ra tay với bọn họ, đoán chừng là có chuyện gì đoán muốn để bọn hắn đi làm. hắn đoán không lầm, Diệp Văn chính là muốn bọn hắn những người địa phương này tới làm dẫn đường, nếu không làm gì đột nhiên phí như thế lớn kình. Đương nhiên nếu không phải bọn hắn thấy thời cơ bất ổn đột nhiên muốn chạy, hắn cũng không cần thiết dùng loại thủ đoạn này đem mấy người lưu lại. Về phần sau đó, hắn cũng nhìn ra mấy tên này đều là hạng người tầm cao khí ngạo, muốn để loại người này thay mình làm việc, liền phải triển lộ một chút có thể áp đảo bọn hắn thủ đoạn. "Ngươi, nhìn." Rất rõ ràng. Diệp Văn nhẹ gật đầu, sau đó trở lại mọi người bên trong, lúc này hắn đã không sợ mấy người này chạy thoát cái kia mắt mù nam đích thật là cái người biết chuyện, vừa rồi kia một trận về sau, đoán chừng hắn cũng minh bạch nghĩ tại Diệp Văn ngay dưới mắt chuẩn mất là một chuyện không thể nào. Quay đầu nhìn cái kia tóc đỏ thiếu niên, vị này dĩ nhiên thẳng đến đứng tại kia bên trong chưa từng rời đi, liền ngay cả Diệp Văn động thủ thời điểm cũng không có xê dịch qua mảy may, xem ra cũng là nhìn minh mạnh, Diệp Văn thực lực quá mạnh, bọn hắn căn bản cũng không có thừa cơ chạy thoát khả năng một một hướng chi bên này lại không chỉ Diệp Văn một người. Mà thẳng đến Diệp Văn một lần nữa đi trở về lữ bố mới hỏi một câu, sáng lại, vì cái gì đột nhiên động thủ rồi. Diệp Văn cùng người kia đối lời nói cũng không rõ mà lại vừa rồi Diệp Văn đột nhiên xuất thủ đem bọn hắn giật này mình vốn đang cảm thấy mấy cái này đột nhiên xuất hiện ra hỏa biết khó mà lui là chuyện tốt làm sao vị này Diệp trưởng môn đột nhiên xuất thủ đem người đều cho ngăn lại tốt tại mọi người cũng không ngu ngốc đần suy nghĩ một lát liền đoán ra đại khái dụ ý cũng chỉ có lữ bố lời nhắc phí kia tâm tư thấy Diệp Văn trở về liền trực tiếp mở miệng hỏi thăm Diệp Văn cười giải thích chúng ta ở chỗ này chưa quen cuộc sống nơi đây thậm chí ngay cả cái kia bên trong là phương hướng nào đều không biết được không bắt mấy cái dẫn đường chúng ta hành động như thế nào lập tức chỉ chỉ tiết nhân quý không nói bên cạnh tiết tướng quân muốn tìm người chúng ta trừ bộ dáng bên ngoài một điểm đầu mối đều không có lúc này bọn hắn đưa lên nóc cửa để bọn hắn phân biệt một phen nếu là biết người này chúng ta cũng dễ tìm một chút không phải hắn cái này một giải thích mọi người cùng nhau gật đầu không sai ngay lúc này một mực không có xây dịch quá mức đến không có mở miệng quá cái kia tóc đỏ thiếu niên vậy mà đi đến diệp văn trước mặt tiết nhân quý cùng lữ bố gặp hắn tới đều là ngưng thần đề phòng bất quá diệp văn lại nên ngang đứng tại kia bên trong một mặt mỉm cười nhìn thiếu niên này một mực đợi đến hắn đi đến trước mặt cũng không có nửa điểm để phòng ý tứ, tựa hồ là nhìn ra thiếu niên này sẽ không xuất thủ đồng dạng. Tóc đỏ thiếu niên đi đến Diệp Văn trước mặt, sau đó lại từ trên xuống dưới cẩn thận nhìn một lần Diệp Văn, cuối cùng dùng phi thường cứng rắn ngữ khí nói một câu, người rất mạnh." Diệp Văn nhún vai, sau đó tiếp tục xem thiếu niên này, tựa hồ là tại cùng hắn phía sau. Quả nhiên, tóc đỏ thiếu niên chỉ bỗng nhiên một lát sau liền nói tiếp ra mình, "Ta cũng muốn biến giống như ngươi cường đại." Nhìn nhìn thiếu niên này, Diệp Văn đột nhiên vươn tay tại bả vai của thiếu niên bên trên cái vỗ đập, nghĩ phải mạnh lên lời nói, "Như vậy liền giúp ta xử lý mấy món sự tình." sau đó ta sẽ để cho người mạnh lên. một câu nói xong, Diệp Văn chú ý tới thiếu niên kia hai mắt đột nhiên sáng mấy phần, xem ra Diệp Văn lời nói để hắn phi thường hưng hắc phấn. mà Diệp Văn lời kế tiếp lại làm cho chung quanh mấy người toàn đều ngẩn ở đây kia bên trong. đương nhiên, các ngươi cũng là, chỉ cần có thể đem ta lời nhắn nhủ sự tình làm thỏa đáng, các ngươi đều có thể trở nên càng mạnh mẽ hơn. cái này mấy cá nhân thực lực cũng không tính được mạnh cỡ nào, ngang so sánh một chút ước chừng chính là thế giới bên ngoài địa tiên tiêu chuẩn, đột phải Diệp Văn bại dứt khoát như vậy cũng thuộc về bình thường. bất quá mấy người kia tiềm lực cũng không tệ tăng thêm Diệp Văn lúc này cần quen thuộc nơi đây người giúp hắn, bởi vậy, vậy mới bỏ xuống cái này dù ác nghi ngờ một, có dạng này một cái bánh nướng cũng có thể để bọn hắn tận tâm giúp mình không phải? Quay đầu đã một lần nữa đứng lên tóc dài nam cùng thanh tỉnh lại hồ ly nam đều trinh lăng lấy nhìn xem hắn, tựa hồ là không thể nào tin được hắn. Bất quá Diệp Văn không quan tâm, dù sao chỉ cần mấy người này đích xác đến giúp hắn, tính a thật sự là hắn sẽ đổi hiện lời hứa của mình. Diệp Văn một mực không cho là mình cao cỡ nào còn, nhưng là cũng biết nói lời giữ lời. Về phần dưới mắt mà, các ngươi trước đem danh tự nói cho ta, mấy người tựa hồ cũng rõ ràng chính mình là đường hỏng trốn rơi. Trước mắt khả năng duy nhất chính là rút cái này cường đại nam nhân làm việc, đem việc hắn muốn làm làm tốt sau lại nhìn sẽ như thế nào một giống như quả khi đó Diệp Văn muốn giết chết bọn hắn, tựa hồ bọn hắn cũng không có phản kháng chỗ trống, cũng thật đúng là kẻ yếu bi ai. Bất quá mấy vị này vậy mà không có cảm thấy dạng này có gì không ổn. Bất quá Diệp Văn vấn đề này lại làm cho mấy người lẫn nhau nhìn nhìn, cuối cùng vẫn là kia Bạch Hồ mở miệng nói câu, chúng ta không có có danh tự, ừm, không có có danh tự. Diệp Văn có chút kinh ngạc, ngược lại là một bên tóc đỏ thiếu niên mở miệng giải thích, bọn hắn mấy mưu người đều là dưới ác tiện cấp thấp tồn tại, bởi thế là không thể có danh tự. Tóc đỏ thiếu niên lúc nói lời này không có chút nào lo lắng qua người khác cảm thụ, nhưng là kia bình thản ngữ khí lại không giống như là đang cố ý vũ độ hay, liền tựa như đang trần thuật một cái phi thường phổ thông sự thật đồng dạng, gọi người muốn tức giận đều sinh không nổi tới. Bất quá hắn lời nói bên trong nói tới nội dung lại làm cho Diệp Văn vô cùng bất ngờ, nói như vậy còn có cái gọi là cao cấp tồn tại. Tóc đỏ thiếu niên không nói gì, vẫn như cũng là bộ kia mặt chết. Diệp Văn nhìn một chút, cuối cùng hỏi một câu, vậy ngươi hẳn là chính là kêu cái gọi là cao cấp tồn tại? Không. Tóc đỏ thiếu niên trực tiếp phủ nhận điều này, sau đó một chút cũng không nhiệt huyết đồng thời cũng không mê mông ngữ khí nói. Ta là so với bọn hắn còn hèn bọn tồn tại, mà ta muốn trở nên mạnh hơn nguyên nhân chính là muốn đem những cái được gọi là cao cấp tồn tại cho dẫm tại dưới chân. Quy 3 chương 171, thọ khôn ba quật. P.S. Câu đố nạt cứu trợ cờ vợt tờ sống qua mùa dịch. Hướng về Diệp Văn trước đó có cảm ứng phương hướng trước tiến vào, lúc này hắn đã thông qua mấy cái này người phân biệt phương hướng, biết mình bọn người hướng về chính là thế giới này hướng tây bắc. Tiêu bên trong có một cái tồn tại hết sức mạnh mẽ, càng là tác dụng vô số cường đại thủ hạng, là trong thế giới này phi thường cường thế thế lực một trong, thậm chí hắn là có khả năng nhất nhất thống thế giới này mắt mù nam giới thiệu để Diệp Văn Long mày hơi nhíu, tình huống này tựa hồ tương đối phù hợp lúc trước thông qua cái nổi nhìn thấy cảnh tượng, Lý Tiêu Giao đích thật là gặp gỡ cương địch, nhưng là Diệp Văn không ngờ đến đối thủ thế mà mạnh đến loại trình độ này, như vậy lấy Lý Tiêu Giao địa tiên tu vi, đoán chừng là giữ nhiều lại ít. đương nhiên, hắn không lại bởi vì lý do như vậy liền nửa đường bỏ cuộc, dù sao kia là đệ tử của hắn, chúng chi hắn đối mình thực lực cũng rất có tự tin. A Hẹp Mĩ cũng nhẹ nhàng đỡ lấy hắn cánh tay, sau đó vỗ vỗ, tựa hồ là tại an ủi hắn, cũng tựa hồ là tại cho hắn cổ động, dù sao ổ núi gia chủ thần đều là đặc biệt tiêu ngạo tồn tại. Đoán chừng nàng cũng sẽ không đem kia cái gọi là cái gì thế lực cường đại để ở trong mắt ta. Lữ bố cùng tiết nhân quý ngược lại là không muốn quá nhiều, chỉ là thông qua một cái tiểu pháp thuật gọi mấy người trước sau nhìn cái kia hình tượng, cái kia ngọc thạch dù nhưng đã nát, nhưng là cái kia hình tượng lại chiếu dọi tại trong đầu, mà cái kia ngọc phiến tại bể nát thời điểm lại đem một cái tiểu pháp thuật khác ở tiết nhân quý trong đầu, lúc này thi triển đi ra, chính là để cho người biết cái kia chân dung. Pháp thuật này chỗ tốt chính là liền ngay cả mù lòa hoàng truyền đều có thể trong đầu nhìn thấy bộ dáng của người kia mà mấy người xem sau khi xem theo thứ tự lắc đầu chưa từng gặp qua bất quá nhìn khí thế của hắn hẳn là rất nhân vật có địa vị loại người này hừ hừ cái kia hồ ly cười lạnh vài tiếng tựa hồ là tại nói nhóm người mình bất quá là hèn mọn tồn tại làm sao lại nhận biết thứ đại nhân vật này một đường vừa đi vừa nghỉ tăng thêm diệp văn mấy người này lưu ý vô ý phủ lấy mấy người mặc dù kia con hồ ly cùng cái kia mắt mù rất chú ý cẩn thận không có để lộ ra quá nhiều tin tức nhưng là cái kia tóc đỏ thiếu niên cùng tóc dài nam nhưng không có tiến hành giấu giếm Đại khái đem mấy người bọn hắn tình huống nói cái rõ ràng. Mấy người này bên trong, tóc dài nam cùng mắt mù cùng hồ ly tính là quen biết cũ, bọn hắn nhiều năm ngay tại rừng dầm này lần cận hoạt động, chuyên môn tập kích trải qua người, cưỡng đoạt bọn hắn tài vận, ngẫu nhiên cũng sẽ là một ít cùng loại tầm bảo loại hình mua bán, cái này bảo không nhất định là thành hình chi vật, cũng có thể là dược liệu hoặc là pháp bảo vật liệu. Mà ba người ở giữa cũng là làm có hiểm khích, dù sao có câu nói tốt, đồng hành là hoàng gia, chúng chi ở lại gần như vậy, phạm vi hoạt động cũng cơ hồ có mảng lớn trùng điệp, bởi vậy xung đột cơ hồ là không cách nào tránh khỏi, cũng bởi vì rằng này. Lúc mới bắt đầu nhất hai nhóm người còn để phòng lẫn nhau. Về phần cái kia tóc đỏ thiếu niên, tóc dài cùng mắt mù mấy người bọn hắn ai cũng không biết, xem ra cái này tóc đỏ thiếu niên trước kia cũng không ở phụ cận đây ở lại, hoặc là nói căn bản không ở bên ngoài đi lại, có lẽ là vừa lúc trải qua phụ cận, kết quả đụng vào chuyện này. Mặc kệ như thế nào, thiếu niên này cuối cùng vẫn là cùng Diệp Văn bọn hắn đụng vào nhau, đồng thời cùng mắt mù mấy người bọn hắn đụng dạng, trở thành Diệp Văn tù binh. Nói một ngày lời nói, mấy người đều không có cảm thấy mệt dù sao ở đây không có một cái là người bình thường, cho dù là đi thẳng xuống dưới cũng là không sao. Tăng thêm sốt ruột đi đường, ai cũng không có đi sách nghỉ ngơi sự tỉnh. Ngược lại là Diệp Văn nói sau một lúc đột nhiên nói, các ngươi ngay cả danh tự đều không có, mình nói bên trong sưng hô như thế nào. Hoàng tuyên cười cười, cười liền gọi giải mao, tạp mao, hồ ly loại hình. Giải mao, tạp mao rõ ràng là hô cái kia tóc dài nam, tạp mau xưng hô là bởi vì tóc của hắn đen trắng phức tạp, cho nên mới sẽ xưng hô như vậy. Hồ ly thì là cái kia hồ ly nam bản thể, làm cách gọi khác cũng là phù hợp, mà vị này ngược lại là không chút nào kiêng kỵ chính mình vấn đề, trực tiếp lên nói, về phần ta, lớn một số người đều sẽ gọi ta mù loại. Diệp Văn nhìn, nhìn người này, nét mặt của hắn mặc dù nhẹ nhõm, ngựa khí tựa hổ cũng không có gì khác thường, nhưng là hắn vẫn như cũ nghe ra kia một chút xíu không cam tâm. Nghĩ một lát, đã tức thị cảm đều mãnh liệt như vậy, hắn Phái Thục Sơn cũng cổ nhiều như vậy danh nhân, ngược lại cũng không kém như thế mấy cái danh tự. đương nhiên, hắn cũng không phải tâm huyết dân trào, ngay từ đầu nhìn thấy mấy người này, hắn liền có một loại cảm giác mãnh liệt, mấy người này hoàn toàn có thể thu để bản thân sử dụng. Như thật bồi dưỡng bắt đầu, Phái Thục Sơn ở cái thế giới này cũng đâm xuống một cái doanh trưởng. Tục ngữ nói tốt, thọ không có ba hàng. Diệp Văn Phái thuộc sơn tại trong tiên giới căn cơ quá mức nông cạn, bây giờ là dựa vào cùng tiên Đình hữu Hảo quan hệ cùng thôi quân người danh vọng mới tại trong tiên giới đứng vững gốc chân. Nhưng ngày nào ngày đó đình nếu là trở mặt không quen biết đâu. Loại tình huống này cũng không phải là không có tiền lệ, tỉ như tại kia cựu châu thế giới bên trong, triều đình liền đối với thiên hạ võ lâm nhân sĩ có chút kiến kỵ, thỉnh thoảng đều muốn đả kích suy yếu một phen. hắn phái thuộc sơn nếu không phải dưới cơ duyên xảo hợp thu vệ hoàng cái này hoàng đế đương triều làm đệ tử, đoán chừng cũng không thiếu được bị hung hăng đả kích một lần. Ngày nay đình đế trên thực tế không phải liền là thế giới này hoàng đế sao? Hắn mặc dù đối rất nhiều môn phái không thể làm gì, thế nhưng là thu thập một cái khuyết thiếu căn cơ, đại bộ phận phân vân đều dựa vào thiên đình cung cấp để duy trì môn phái hay là không có vấn đề gì. Diệp Văn cũng không thích mình thụ người chế trụ, cho nên hắn tại phương Tây thần giới thời điểm nhìn kia ô điển thần tộc còn sót lại địa phương rất xinh đẹp, liền động mở biệt viện tâm tư, nhưng chỉ kia một chỗ hắn cũng không thỏa mãn, tăng thêm cái chỗ kia mặc dù bí ẩn nhưng cũng không thể cam đoan nhất định sẽ không bị người phát hiện. Cho nên nhiều dự bị mấy nơi trung quy là chuyệt tốt, lần này ngoài ý muốn đi tới thế giới này, Hắn nhìn thế giới này, mặc dù rất nhiều nơi đều không thích hợp phái Thục Sơn, nhưng làm cuối cùng bảo mệnh chi điệu cũng là thích hợp gốc, cho nên sớm an bài mấy cái cùng phái Thục Sơn tương đối hữu hảo người tựa hồ là cái lựa chọn tốt. Cái kia tốc đỏ thiếu niên, bồi dưỡng bắt đầu tuyệt đối sẽ là một cái tồn tại cường đại, có lẽ thiếu niên này sẽ ở cái thế giới này đánh ra một mảnh thuộc tại thế lực của mình, đến lúc đó phái Thục Sơn thật có phiền toái gì tị thế nơi đây, thiếu niên này cũng có thể chiếu ứng mà hai. Diệp Văn không chút nghi ngờ thiếu niên này sẽ xông ra thế tuổi, bởi vì trong cơ thể hắn kia cổ lực lượng cường đại cho hắn đầy đủ lòng tin, huống chi Diệp Văn dạy bảo nhiều đệ tử như vậy. Đối với mình dạy bảo năng lực cũng có cực mạnh tự tin, hắn tin tưởng thiếu niên này có thiên phú tốt như vậy, lại đụng phải mình vị này danh sư, nghĩ không trở nên nổi bật cũng khó khăn. Về phần thiếu niên này có thể hay không tu luyện có thành tựu sau đi xông xáo thế giới. Không nhìn hắn lúc trước nói kia lời nói sao. Đây là cái đáy lòng bên trong có đầy đủ thu hận, với cái thế giới này rất quá nhiều bất mãn người trẻ tuổi, chỉ cần hơi dẫn đạo một chút, liền có thể nhấc lên một trận thao thiên tự lãng. Đồng thời, ba người kia cũng đáng được lôi kéo một phen, mà lôi kéo mấy người này chuyện thứ nhất, chính là cho bọn hắn một người một cái tên. Không vì cái gì khác. Diệp Văn chỉ là vì sưng hô bắt đầu thuận tiện. đã như vậy, ta cho các ngươi một người lên một cái tên đi. Lời này vừa nói ra, mấy người này cùng nhau đưa mắt nhìn sang Diệp Văn trên thân, cái kia tóc dài nam một mặt ngẩn ngơ, mù lòa nam vẫn như cũ là bộ kia ung dung mỉm cười, hồ ly thì là mắt mang cảnh giác, tựa hồ là tại suy nghĩ Diệp Văn đến tuột cùng có cái gì mục đích, còn cái kia Diệp Văn coi trọng nhất tóc đỏ thiếu niên, hắn ngược lại là thẳng thắn nhất, mặc dù trên mặt vẫn như cũ không chút biểu tình, nhưng lại tinh sảo gật đầu lên tiếng. Tốt. Diệp Văn đem mấy người này phản ứng đều để đề ở trong mắt, biết muốn thu phục mấy người này cũng không phải là như vậy chuyện dễ dàng mà lại mấy người này hẳn là loại kia quen thuộc tự do tàn mạn sinh hoạt ra hỏa như mình không thể xuất ra đầy đủ để bọn hắn động tâm chỗ tốt cuối cùng sợ rằng sẽ lấy giọ chúc mà múc nước công dạ chẳng bất quá Diệp Văn không lo lắng cái này tay hắn bên trong tuyệt đối có đầy đủ thẻ đánh bạc để mấy người này dựa theo mình ăn bài đường đi đi ngươi gọi hoàn tuyển chỉ chỉ mù lòa nam ngươi gọi dấu ngựa chỉ vào cái kia hồ ly Diệp Văn phát hiện cái kia hồ ly lỗ thai vậy mà run run hạ về phần ngươi Diệp Văn cười cười lôi thuyền cái tên này thế nào tóc dài nam thấp giọng lầm bầm vài tiếng cuối cùng nét miệng cười một tiếng lộ ra một hàng kia hơi bén nhuận rằng rất tên không tệ, quay đầu, vỗ xuống tóc đỏ bả vai của thiếu niên, ngươi liền gọi trọng lâu. mấy người này hình tượng cùng mình trong ấn tượng mấy vị này đều mấy vị tương tự, hắn căn bản không có tất yếu mình đi hào tâm tốn sức suy nghĩ, trực tiếp đem những này có sẵn danh tự ấn lên liền tốt. nói xong danh tự, Diệp Văn thậm chí thầm nghĩ trong lòng, dùng ta cho các ngươi lên mấy cái này danh tự, các ngươi coi như nửa cái phái thuộc sân người. mặc dù loại ý nghĩ này có chút chơi ác, bất quá Diệp Văn cũng không quan tâm. mấy người này thấp giọng đọc lấy tên của mình, cuối cùng đều biểu thị hài lòng, cũng chỉ có Hoàng tiền nói câu. Cảm tạ ngươi cho chúng ta đặt tên, bất quá ngài phải chăng có thể đem thân phận của mình nói cho chúng ta biết? Cùng nhau đi tới." Diệp Văn mặc dù một mực tại cùng mấy người bọn hắn nói chuyện, nhưng là từ đầu đến cuối không có đem thân phận của mình nói cho mấy người nghe, hoàn toàn mấy người cũng biết chuyện này không phải có thể tùy tiện hỏi thăm. Nhưng là hiện tại khác biệt, Diệp Văn lần này làm dáng rõ ràng liền có muốn thu mua bọn hắn hiểm nghi, như vậy lúc này không hỏi về sau coi như không biết được có hay không cơ hội này. Như vậy cũng tốt như mua bán đủ, giảng cứu một cái có kẹ mà cả. "Đã ngươi muốn thu mua chúng ta, như vậy ngươi phải xuất ra đầy đủ thẻ đánh bạc, mà ở trước đó ta cần xác định một chút người đến tột cùng có cũng không đủ thẻ đánh bạc. Mặc dù Diệp Văn rất mạnh, có thể tùy tiện đem Hoàng Tuần mấy người bọn hắn giết chết, nhưng là cường đại không đại biểu liền có đầy đủ thẻ đánh bạc. Trong thế giới này cường đại rất nhiều người, nhưng là có thể cho bọn hắn thật chính là muốn người, mới là giá trị đến bọn hắn đi theo. Diệp Văn cũng không biết, trên thế giới này danh tự là không thể tùy tiện loạn ban cho, hoặc là thân thuộc, thì như trưởng bối cho vãn bối của mình đặt tên. Bất quá Hoàng Tuần cùng Lôi tiền từ từ lúc còn nhỏ lên liền chưa từng nhìn thấy bất luận cái gì thân nhân, cho nên đây cơ hội là không có khả năng. Dấu ngửa càng là một con hồ ly tại nhân duyên dưới sự trùng hợp tu luyện mà thành nhân hình, đồng dạng không có thân nhân. Hoặc là chính là một chút tồn tại cường đại, cấp thấp tồn tại phụ thuộc nó sau có khả năng đạt được một cái tên. Tình huống dưới mắt tương đối tiếp cận cái này một loại, Hoàng Quyền liền là muốn phán đoán cái này cái nam nhân, đến tột cùng có đáng giá hay không mình cùng huynh đệ của mình đuổi theo theo. Lôi Thiền mặc dù không nói lời nào, nhưng đoán chừng cũng giống như vậy tâm tư. Ta đến từ một cái thế giới khác. Diệp Văn có chút đoán không được, thế giới này người đến tột cùng là đều biết tiên giới tồn tại hay là chỉ có thiếu một số người biết. Bất quá khẳng định là có người biết, nếu không vì sao lại có người quá khứ. Con cho tới huyền nữ nương nương đồng thời đem Lý Tiêu giao cho bắt đến. Ta biết, ngươi đến từ thượng giới. Một mực không từng nói trọng lâu mở miệng, mà chúng ta sinh hoạt thế giới này thì là hạ giới, hai thế giới mặc dù tương liên nhưng lại không can thiệp chuyện của nhau. Muốn đi thượng giới cũng chỉ có thể thông qua một cái thông đạo. Hắn vừa nói, mọi người đều đem ánh mắt chuyển tới trên người hắn. Diệp Văn bắt đầu đối thiếu niên này thân phận chân chính lên hứng thú, bởi vì từ vừa rồi Hoàng Tuyền mấy người biểu lộ đến xem bọn hắn là không biết cái gì thượng giới loại hình sự tình, thế nhưng là Trọng Lâu lại biết, mà Trọng Lâu lúc trước lại nói mình là cùng Hoàng Tuyển bọn người đồng dạng thấp tồn tại. Tình huống này tựa hồ có chút mâu thuẫn. Lúc đầu tại Hoàng Tuyển mấy người bọn hắn lộ ra nghi ngờ biểu lộ thời điểm, Diệp Văn liền suy nghĩ có lẽ chuyện này cũng chỉ có thế giới này cường giả biết được, nhưng hết lần này tới lần khác cái này Trọng Lâu biết, hoặc là Trọng Lâu ẩn tàng thực lực chân chính của mình, hoặc là chính là hắn có cái gì không muốn nói ra đến bí mật. Chỉ nghe Trọng Lâu tiếp tục nói, ta vốn chính là muốn đi thượng giới. Ồ. Diệp Văn một trận kinh ngạc, không nghĩ tới Trọng Lâu sẽ xuất hiện tại kia bên trong là bởi vì muốn đi lên giới, đi làm cái gì, truy cầu lực lượng cường đại, một cái cũng chẳng suy nghĩ gì nữa đáp án. Diệp Văn hiện tại có thể xác định, cái này trọng lâu khẳng định là có cái gì bí mật, bí mật này cùng xuất thân của hắn hẳn là có quan hệ rất lớn. Dù sao cầu hết phim truyền hình đều như thế viết, cũng bởi vì dạng này như thế cho nên muốn theo đuổi lực lượng trở thành cường giả, về đến báo thù hoặc là để tất cả xem thưởng mình người giật này cả mình loại hình. Diệp Văn ngược lại cũng không tiện đánh giá cái gì, dù sao những vật này trên thực tế là một người động lực để tiến tới, có dạng này quyết tâm Diệp Văn cao hứng còn không kịp đâu, tự nhiên sẽ không gà mẹ chạy tới an ủi khuyên cái gì. Sau đó trọng lâu lại đem những gì mình biết thượng giới sự tình nói một lần, Diệp Văn cũng coi như biết được thế giới này người đối với tiên giới là một cái dạng gì cách nhìn. Nguyên lai like ở cái thế giới này người bên trong, thượng giới xưng hô cũng là từ một ít người miệng bên trong lưu truyền tới, nói không tỉ mỉ cũng không có quá nhiều thực chất nội dung. Chỉ là tướng so cái này hỗn loạn thế giới, thượng giới bị miêu tả vì một cái mỹ hảo, có mỹ lệ cảnh trí, đồng thời có vô số cường đại tồn tại thế giới. Trọng lâu chân chính để ý là có vô số cường đại tồn tại điểm này. Hắn cảm thấy tại cái này hỗn loạn thế giới căn bản là khó mà truy tìm đến mình tha thiết ước mơ lực lượng cường đại. Như vậy phương thức tốt nhất chính là đi thượng giới. Có lẽ chỉ có đi kia bên trong mới có thể tìm được mình muốn. Sau đó Diệp Văn lại hỏi chút liên quan tới thế giới này sự tình, thế mới biết hiểu thế giới này hỗn loạn. Đồng thời từ đầu đến cuối không có một cái chân chính có thể nhất thống thiên hạ cường đại tồn tại. Cái này bên trong có điểm giống là thời kỳ chiến quốc, thế lực lớn nhỏ phân bố các nơi, nhiều năm tranh đấu khiến cho mỗi thời mỗi khắc đều có thế lực diệt vong, đồng thời lại có thế lực hứng khởi. Cương giả cái gì nhận kính trọng, nhưng lại không phải dễ dàng như vậy nhìn thấy. Trọng Lâu Nghị muốn tìm người học tập lại bị quản chế với mình cái này hèn mọn thân phận. Mà để hắn đầu nhập nào đó cái thế lực bên trong từ cấp thấp bắt đầu làm lên hắn lại không tam tâm, mà lại từng cái thực lực dê dai tồn tại căn bản chính là phá hôi, ít có có thể từ trong chém giết quật khởi nhân vật, đại bộ phận phân đều trong chiến đấu chết mất, cho nên hắn liền tuyệt tâm tư này, cuối cùng đành phải đem ánh mắt nhắm chuẩn hắn cũng không hiểu do thế giới kia. Tại trong lời nói này, Diệp Văn cũng minh bạch trong thế giới này liên quan tới danh tự một cái chuyện, minh bạch hoàn mấy người vì sao lại tuân hỏi mình những vấn đề kia, nguyên lai like bọn hắn là đang phán đoán mình có đáng giá hay không đầu nhập. Có ý tứ. Cười khẽ một tiếng. Diệp Văn Phi thường dứt khoát đem thân phận của mình nói ra, ta gọi Diệp Văn chính là phương Đông tiên linh giới, cũng chính là trọng lâu trong miệng thượng giới bên trong phái thuộc sơn trưởng môn. Môn phái trưởng môn ý tứ này cũng không cần cố ý giải thích, thế giới này trước kia cũng có môn phái a, bang hội loại hình tồn tại. Bất quá những năm này những môn phái kia bang hội dần dần đều chuyển biến làm thế lực lớn nhỏ. Mặc dù có số ít kiên trì lý niệm của mình, nhưng rất nhanh liền hủy diệt. Từ cái này bên trong ngược lại là có thể biết được, thế giới này một chút lý niệm đồng dạng rất phương Đông. Diệp Văn phỏng đoán cái này cái gọi là thượng giới chọc hai thế giới cũng không phải là chỉ là hai thế giới. Cái này hạ giới tựa hồ chỉ là cùng phương Đông tiên giới đem đối ứng, nhưng lại không biết phương Tây thần tộc bên kia có phải là cũng có đối ứng tồn tại. Nếu là có, Diệp Văn ngược lại là đột nhiên nhớ tới, tối liệm phụ thần thoại bên trong giống như có cái tồn đang gọi là vực sâu, có lẽ đó chính là phương Tây thần tộc hạ giới. Đáng tiếc vẹn vẹn chỉ là cái suy đoán, Diệp Văn không có hứng thú lại chạy đến phương Tây đi quan sát một phen, bất quá có thời gian ngược lại là có thể để Vũ Văn Thác đi thăm dò nhìn một chút, nếu là có khả năng, ở bên kia cũng bố trí một phen, vậy hắn phái thuộc sơn coi như không chỉ ba hàng. Đem lực chú ý thu hồi lại, Diệp Văn sau đó lại cùng mấy người nói Ta chỗ này là bởi vì một tên đệ tử quan hệ, cũng không phải là muốn tại cái này bên trong tổ xây cái gì thế lực. Bất quá mấy người các ngươi nếu là có thể đến giúp ta, như vậy chỉ đạo các ngươi một phen làm thủ lao ngược lại cũng chưa chắc không thể. Mấy người này cũng biết cái gọi là môn phái chính là chuyên môn truyền thụ người khác kỹ nghệ. Sớm mấy năm bọn hắn ngược lại là hưng khởi qua đầu nhập nào đó ra môn phái rèn luyện một phen tâm tư, chỉ là những năm này thế cục càng ngày càng loạn, kia cái gọi là môn phái cũng phần lớn biến mất mới một mực lưu lại ở nơi này. Bây giờ nghe nói cái này đến từ thượng giới chính là một môn phái truyền môn, nói hắn như vậy rất am hiểu dạy bảo người khác rồi dấu nửa cùng lôi tiền lẫn nhau nhìn nhìn, Hoàng Tuyền cũng là túi đầu trầm ngâm một lát, cuối cùng cảm thấy chuyện này đối bọn hắn có lợi thật lớn, không cần bọn hắn đầu nhập hiệu chung, chỉ cần giúp hắn đem sự tình làm tốt chính mình liền có thể học được năng lực tăng lên mình thực lực cái này mua bán thấy thế nào đều có lợi. Về phần trọng lâu, hắn ngược lại là hai mắt tỏa sáng, tựa hồ có khác dự định, chỉ là lúc này lại không có nói ra. Tốt, Hoàng Tuyền mấy người không muốn quá lâu, rất nhanh liền gật đầu nhận lời xuống giới, mà Diệp Văn gật đầu mỉm cười đồng thời cũng đem sau lưng mấy người nhất nhất giới thiệu một lần. Đợi đến một trận này nói cho hết lời, lần nữa lên đường thời điểm trọng lâu mới mở miệng. Nếu như ta muốn cùng ngươi học càng nhiều tốt hơn kỹ nghệ, ta muốn làm thế nào?" Ồ, Diệp Văn đã sớm chú ý tới hắn, lúc đầu cho là hắn sẽ còn nhiều nghẹn một trận, không nghĩ tới nhanh như vậy liền mở miệng, mà lại thẳng vào chủ đề. Nghĩ nghĩ, Diệp Văn cũng rất thẳng thắn cho ra đáp án, bái ta làm thầy." Mà câu nói này còn không rơi xuống, Diệp Văn lại tiếp lấy nói một câu, "Bất quá bây giờ ta sẽ không nhận lấy ngươi, bởi vì tối thiểu muốn trước quan sát ngươi một đoạn thời gian lại nói." Quy 3 chương 172, trọng lâu chà hắn. VS, Câu đố nạt cứu trợ cờ vở tờ sống qua mùa dịch. Diệp Văn đích thật là muốn thu hắn làm đệ, bất quá dựa theo thói quen của hắn, nhất định phải vô quan sát thiếu niên này đến tuột cùng có thể hay không thu làm đệ, nếu là thu làm đệ sau ngược lại thai họa thuộc sơn phái, vậy cái này loại đệ thu tới làm cái gì? Bất quá bởi vì vì một số đặc biệt tình huống khác, Diệp Văn cũng không dùng lo lắng cái này đệ về sau sẽ đi thai họa tứ phương cái gì, dù sao hắn ở hai nơi này cái một hạ giới cho dù đem thế giới này hủy diệt cũng không trở ngại cái gì, ngược lại có thể gọi thuộc sơn uy danh ở cái thế giới này truyền bá bắt đầu. Hoặc là, dứt khoát liền thu làm bí mật đệ, không đối ngoại tuyên dương, thậm chí không vào thuộc sơn phái một tưởng. Những chuyện này Diệp Văn còn không có phi thường dụng tâm, đừng nhìn tiến bộ của hắn một mực không nhanh, thậm chí tại sau một khoảng thời gian chiến lược của hắn liền bị giấu ngựa hung hăng hất ra một đoạn, nhưng là không có có ngoài ý muốn, hắn tiền đồ tương lai phi thường quan minh. Sơ bộ chỉ điểm vừa kết thúc, Diệp Văn liền không có sẽ dạy cái gì, tiếp xuống chính là muốn để bọn hắn đem mình dạy bảo đồ vật chậm rãi tiêu hóa hết, sau đó lại nói là không kế tiếp theo giáo đi xuống vấn đề. Về phần mấy người có thể hay không như vậy chạy mất, Diệp Văn lại không lo lắng, đang ăn đến ngon ngọt về sau, mấy người này còn bỏ được chạy sao? Ở cái thế giới này bọn hắn cũng không tìm được tốt như vậy một lão sư. Đến lúc này, Diệp Văn bắt đầu chú ý một mực bị hắn trọng điểm theo dõi trong lâu. Mà lúc này, bọn hắn đã đạp lên Tây Bắc Địa Giới, để Diệp Văn thật bất ngờ chính là, cái này Tây Bắc Địa Giới biên cảnh chi địa chú đóng đại lượng quân đội những này không phải để Diệp Văn ngoài ý muốn, để hắn cảm thấy giật mình là những này quân đội cờ hiệu vậy mà là Tần. Không chỉ Diệp Văn giật mình lữ bố cùng Tiết Nhân Quý đều giống nhau kinh ngạc, mấy người liếc nhau một cái về sau, đều cảm thấy khả năng vẹn vẹn chỉ là trùng hợp. Có lẽ cũng là địa cầu xuất thân chỉ là bởi vì ở vào Tây Bắc chi địa giếng lấy lập cái này Tần chữ lại kỳ đến tột cũng như thế nào còn không biết được, nhưng là Diệp Văn lại mơ hồ cảm thấy lần này chuyện này Tựa Hồ cũng không đơn giản như vậy. Tìm cái chỗ bí ẩn tạm thời coi là lối ra, Diệp Văn đem trọng lâu hô đến một bên, đơn độc cùng hắn tự thoại. Đã hơn một tháng rồi. Lúc đầu lấy Diệp Văn tốc độ của bọn hắn, nếu là trực tiếp đi Tây Bắc mà đến, cũng không cần thời gian dài như vậy. Chỉ là trên đường đi lại muốn nghe ngóng tin tức cho nên chậm như vậy. Cái này hơn một tháng, Diệp Văn một mực tại quan sát, phát hiện cái này trọng lâu mặc dù ít nở lãnh đạm, nhưng lại không có cái gì ý đồ xấu. duy nhất để hắn không cho phép chính là cái này tiểu Tựa Hồ có rất nặng tâm sự. Vâng. Diệp Văn nhìn trung quanh, cuối cùng bất đắc dĩ nhún vai, trực tiếp ngồi trên mặt đất, khoảng thời gian này ta một mực tại quan sát ngươi, ngươi có phải là có tâm sự gì hay không? Trọng lâu không nói, chỉ là đứng tại kia bên trong. Diệp Văn nghĩ nghĩ, cuối cùng phát phát hiện mình cũng không thích hợp làm loại kia, hòa ái dễ gần, tâm lý phụ đạo bác sĩ, ho khan dưới trực tiếp khai môn kiến sơn hỏi một câu, nói thẳng, ta cảm thấy thiên phú của ngươi tư chất đều là không sai, bất quá ta còn muốn tuân hỏi một chút ngươi mưu nhân tình huống. Tình huống như thế nào? Thoáng như xuất thân của ngươi, gia thế của ngươi, ngươi còn có hay không thân nhân tại thế? Trọng lâu ánh mắt đột nhiên trở nên vô song sắc bén, những thứ này cùng bái sư có quan hệ gì? Đương nhiên là có quan hệ. Diệp Văn cười cười, từ những này có thể đại khái suy đoán ra một người ít ngờ cách hoặc là võ. Mục đích. Nói xong câu nói này, hai người liền lại vô một từ, chỉ là nhìn nhau, một mực qua một lúc lâu, Trọng lâu trầm rãi mở, đem tình huống của mình thô sơ giản lược nói một lần. Mặc dù chỉ là thô sơ giản lược nói chuyện, nhưng là trật tự rõ ràng, đem nên giảng sự tình toàn bộ đều nói rõ ràng. Diệp Văn cái này biết Trọng lâu vì sao lại nói ra câu kia một ta muốn đem những tên kia toàn diện giống tại dưới chân như vậy. Hắn nguyên bản liền suy đoán trọng lâu xuất thân không tốt, thậm chí khả năng nhận qua cái gì đầm gì. Bây giờ biết, nguyên lai trọng lâu là cái con thứ hồ, hơn nữa còn là nhất gọi người xem thường cái chủng loại kia nữ nô xuất ra. Trọng lâu lúc đầu có một cái phi thường cường thế, phi thường có mặt mũi phi thường có thế lực phụ thân, chỉ tiếp bởi vì vì mẫu thân quan hệ, hắn thân phận và địa vị vẫn luôn lệch để hơi. Từ nhỏ bắt đầu một mực bị người xem thường, bị người khinh bị thậm chí bị phụ thân không nhìn, tình huống cụ thể hoàn toàn có thể chỉnh lý ra một bản ngược chủ lưu truyền thế đại tác, liền không tỉ mỉ đồng hồ. Dạng này kinh lịch để trọng lâu tại rất nhỏ niên kỷ liền minh bạch rất nhiều chuyện, mà tại mẫu thân sau khi qua đời, trọng lâu rời đi kia bên trong, bắt đầu nghĩ muốn tìm mạnh lên phương thức. Lúc đầu hắn bằng vào mình ra xe tư chất cùng thiên phú tiến bộ thần tốc, nhưng là khuyết thiếu danh sư chỉ đạo hắn rất nhanh liền gặp bình cảnh, mười trong vòng mấy năm vậy mà không có chút nào tất tiến bảo, mà ở cái thế giới này hắn lại tìm không được thích hợp lão sư, cuối cùng bất đắc di hạ nhớ tới lúc trước nghe được những cái kia truyền ngôn, cái này muốn đi một thượng giới, thử thời vận, kết quả đụng phải Diệp Văn. Như vậy, phu thân của ngươi là? Diệp Văn đột nhiên cảm thấy tình huống này càng phát cầu hét lên mà dựa theo một chút cầu huyết chuyện xưa nhất quán nước tiểu ít nở phát triển đến xem. Chính là mảnh này lãnh địa chủ nhân, cái kia tự xưng tần hoàng nam nhân. Há to miệng, Diệp Văn lúc đầu muốn mắng câu kia, quả nhiên là dạng này cầu huyết. Lại nghẹn sinh sinh kẹt tại tiếng nói bên trong không thể kêu đi ra, bởi vì hắn bị trọng lâu cha hắn cái kia tự xưng cho kinh sợ, chình lăng một trận, cuối cùng không xác định hỏi một câu, "Phụ thân ngươi tên cứ gọi là gì?" Duyên Chính Quy 3 chương 173, sát thần. VS, cầu đấu cứu trợ cờ vở tờ sống qua mùa dịch. Duyên chính. Đáp án này để Diệp Văn nữa thất tố, bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Mặc cho hắn suy nghĩ như thế nào, cũng tuyệt đối không cách nào nghĩ đến sẽ là như thế này một đám. Mà tại tỉnh táo về sau, Diệp Văn suy nghĩ chính là, cái này doanh chính đến tột cùng là vốn người vẫn là nói cái nào đó cùng mỹ nô ngoại ý muốn chạy đến thế giới này ra hỏa mạo danh. Mặc dù cách đó không xa liền treo thật là lớn một cái tần chữ lại kỳ, nhưng ai biết có phải là cái nào thủy hoàng đế điên cuồng fan hâm mộ chạy đến nơi đây chơi ly đến rồi. Dù sao cái đồ chơi này cũng không có quy định cũng chỉ có thuộc sơn phái người có thể chơi, người khác chơi không được. Cho nên khả năng này còn là rất lớn. Phu thân của ngươi, là cái này một mảnh thổ địa kẻ thống trị. Trọng lâu sắc mặt mặc dù không có biến hóa, nhưng là ánh mắt bên trong hay là thấu lộ ra rất nhiều tâm tình tiêu cực, kia là đối tra mình rất nhiều bất mãn thậm chí oán hận. Xem ra hắn đối với cái này cho sinh mệnh mình tồn tại cũng chẳng phải yêu thích. Không sai. Trọng lâu trả lời cũng vô cùng cứng nhắc, từ miệng khí liền có thể biết được hắn đối với lần nữa trở lại cái này bên trong trong lòng là phi thường phức tạp, nhất là hắn bây giờ còn chưa có đạt thành mục tiêu của mình, trở thành một tên cứ gọi người khó mà coi nhẹ cưỡng giả, cường đại đến có thể đem những tên kia giẫm tại dưới chân, ngay cả phản kháng đều làm không được. Sắc khí ngất trời từ trọng lâu trên thân phát ra. Diệp Văn cảm giác được về sau chỉ là tức hạ miệng, không có liền vấn đề này kế tiếp theo dây dưa tiếp, ngược lại là hỏi thăm về hắn có hay không thấy qua tiết nhân quý muốn tìm người. Quần áo trên người cùng tên kia xuyên ngược lại là rất tương tự, nhưng là người kia ta cũng chưa từng gặp qua. Tối thiểu ta ở nơi này sinh hoạt đến 15 tuổi, từ đầu đến cuối không có từng thấy người đó. Đây cũng là hắn một mực cũng không nói đến thân phận của mình nguyên nhân một trong, bởi vì hắn cảm thấy không cần như thế, chỉ là một người mặc cùng loại quần áo ra hỏa thôi, tướng mạo thân hình đều chênh lệch rất nhiều. Thế nhưng là câu trả lời này để Diệp Văn Phi thường phiền muộn, vốn đang coi là có thể tìm được một cái kỹ lượng hơn manh mối đâu. Không nghĩ tới đổi tới đổi lui cuối cùng vậy mà lại quay lại chỗ cũ. Bất quá tốt xấu biết trọng lâu nghĩ phải mạnh lên lý do. Quả nhiên không ra hẳn đoán cầu huyết. Lũ bay đối trọng lâu vây vây tay, sau đó mang theo hắn trở lại mọi người nghỉ ngơi địa phương đi. Một lần nữa tụ tập lại về sau bắt đầu lưỡng về trọng lâu cha hắn địa bản bên trên xuất phát. Sự tình tựa hồ chỉ đơn giản như vậy. Diệp Văn bọn hắn kế tiếp theo ở cái thế giới này bỏ kim đáy biển đồng dạng tìm kiếm manh mối, nhưng là có lúc thế sự chính là kỳ diệu như vậy. Ngay tại Diệp Văn bọn người suy nghĩ hẳn là từ cái kia tìm lên thời điểm manh mối tự động đưa tới cửa. Chỉ là cái này manh mối cũng không phải là như vậy hữu hảo kia toàn thân khoát lấy tỏa sáng khói giáp, sau lưng khoát lấy huyết hồng xe áo choàng, bên hông cầm rộng lưỡi đao trường kiếm, chỉ là đứng tại kia bên trong liền có một cỗ huyết tinh chi khí tràn ngập ra. Diệp Văn nhìn người này đều không tự kìm hãm được đánh dùng mình, cũng không phải nói người này thực lực mạnh đến để Diệp Văn đều cảm thấy trình độ đáng sợ, thực tế là Diệp Văn sinh hoạt tu luyện trường trăm năm, nếu bàn về sát khí cường hành, không người có thể cùng người này trước mặt so sánh. Chớ nói đánh đồng, chính là tiếp cận người đều chưa thấy qua. Thật đáng sợ sát khí, kia trùng thiên huyết khí đều cơ hồ thành thực chất. Lữ Bố mặc dù còn không có thích tướng loại này thế giới, nhưng là cũng cảm rất ra mà một bên thiên chiếu vậy mà kia che giấu tại và ăn vào bảy phía dưới song tu vậy mà có chút điểm phát run, nàng chỗ thấy qua tồn tại đáng sợ nhất chính là bất kỳ đại xà, mà bất kỳ đại xà mặc dù hung lệ phi thường, nhưng cùng người trước mắt này phát tán khí thế so ra liền cùng một đầu dịu dàng ngoan ngoãn tiểu xà đồng dạng. Kỳ thật đứng trước mặt cái này cái nam nhân, luận tướng mạo luận thân hình đều là một cùng một, không cần mặt trắng nhiễm nhiên một nho tướng phái đoàn, nếu là người bình thường thấy khả năng thực sẽ bị hắn cái này bề ngoài lừa gạt, thế nhưng là Diệp Văn mấy người bọn hắn cũng sẽ không bởi vì chỉ là bề ngoài liền làm ra phán đoán, chúng chi người này ngay cả một chút xíu che giấu đều không có. Không biết vị tướng quân này ngăn lại ta cùng đường đi, là cần làm chuyện gì? Tục Ngữ nói tiên lễ hậu binh, Diệp Văn qua nhiều năm như vậy cũng dưỡng thành như thế cái quen thuộc, cũng không phải hắn cổ hủ hoặc là cái khiêm khim quân, đại đa số thời điểm đều là vì môn phái mặt mũi mà không thể không như thế, dần già cũng liền quen thuộc. Bây giờ đến trong thế giới này, nhất thời bán hội cũng không đổi được, kỳ thật gặp được Hoàng truyền mấy người bọn họ thời điểm, nếu không phải lúc ấy tình huống tương đối xấu hổ tăng thêm dấu ngựa xem xét tình huống không đúng quay người liền muốn chạy, Diệp Văn cũng không đến nỗi không lên một tiếng trực tiếp xuất thủ. Đối diện cái kia một thân da giá tướng lĩnh trái tay vị bên hông chu kiếm, tay phải tự nhiên rủ xuống. Cũng không làm đáp lễ, mà là hạ ra một phát đầu, trên mặt mang một vòng nụ cười nhạt nhạt, nhưng là mọi người một chút liền nhìn ra căn bản chính là ngoài cười nhưng trong không cười. Người này, lưu lại. Ồ, mọi người tất cả giật mình, bởi vì hắn chỉ chính là trọng lâu, Diệp Văn trong lòng có chỗ minh ngộ, đại khái đoán được người này là biết được trọng lâu thân phận người, cho nên cô ý muốn lưu lại trọng lâu. Mà vài người khác nhưng lại không biết ở trong đó sự tình, hoàn toàn những người kia mang theo ngọn vị liếc nhìn trọng lâu sau đó ở một bên tiến vào xem kịch hình thức, bọn hắn cùng trọng lâu đích sắc không có tình cảm gì đáng kể, tăng thêm trọng lâu ngày thường bên trong cũng không chủ động cùng người nói chuyện, cả ngày kéo căng lấy một gương mặt, đích xác không thế nào thảo nhân hiểu có. lúc này nhìn thấy trọng lâu tựa hồ gặp phải phiền toái, bọn hắn tự nhiên sẽ không mở miệng hỗ trợ, diệp văn ở một bên cũng không có chủ động đem sự tình kéo qua đến, hắn là muốn nhìn một chút trọng lâu đối mặt loại tình huống này đến tuột cùng là muốn giải quyết như thế nào, một là quan sát trọng lâu ít nơ cách, hai cũng là muốn biết hắn cùng mình người nhà quan hệ đến tận cùng hỏng bét đến trình độ nào. Hết lần này tới lần khác ngoài ý muốn luôn luôn lúc nào cũng có thể sẽ phát sinh, tựa hồ căn bản không có cái gì liên quan lữ bố vừa xài bức ra, trực tiếp đứng tại trước mặt mọi người, trên tay vung mạnh, từ binh khí kia túi xẹt qua thời điểm trực tiếp đem mình phương thiên họa kích rút ra, lữ bố cái này phương thiên họa kích trên thực tế không có có cái gì đặc biệt năng lực, thậm chí còn không bằng quan vũ thanh long liền nguyệt đao chính là tín ngưỡng lực ngưng tụ mà thành pháp bảo thần, Binh! lữ bố binh khí này chỉ là bình thường thần tướng sử dụng binh khí. Thế nhưng là liền như vậy một kiện binh khí, lực bố thế mà một điểm không có phản nạn qua cái gì, mà Diệp Văn cùng Tiết Nhân Quý nhàn hạ lúc nói chuyện biết được hai cái này, tướng Linh S dưới bên trong cũng luận bàn qua, Tiết Nhân Quý ỷ vào thủy hòa bảo, Bạch Hổ roi cũng không làm gì được Lữ Bố trên tay một cây không có gì đặc biệt hoa kích, có thể thấy được vị này Lữ phụng Tiên đã đem một cây trường kích dùng đến tình trạng xuất thân nhập hóa. Lúc này hoành kích lập tại trước mọi người, Lữ Bố trái ngược ngày thường bên trong vẻ ngoài lốp ánh mắt loạn quét bộ dáng, mặc dù nói là tìm người yêu xuất ruột, bất quá cặp mắt kia quét tới quét lui đích thật rất ảnh hưởng hắn cái này uy vũ hình tượng, trong hai mắt vậy mà tràn đầy chiến ý khué miệng vậy mà hơi hơi cong lên trên lên, trong miệng quát lên một tiếng lớn, người thú vị, xương tin ra, ta Lữ Bố kích dưới không giết hạng người vô danh. Chỉ nhìn điệu bộ này chính là muốn cùng đối phương chơi lên một trận. Chỉ là gia hỏa này nhảy ra có chút đột nhiên, Diệp Văn có một loại cảm giác khó hiểu, làm sao Lữ Bố đột nhiên đến hào hứng rồi? Hay là tiết nhân quý ở một bên giải thích nói, ôn hầu đây là nhìn thấy cùng là trên chiến trường ánh tướng, ngửa tay. Hắn vừa nói, Diệp Văn chú ý tới cái này, tiết nhân quý một tay vịn bạch hổ roi nắm trôi, bạch hổ roi hắn thích treo ở trên eo, tay kia cũng thỉnh thoảng tại binh khí kia túi lân cận phủi đi tới lui, đánh giá lấy cũng là ngửa tay. Cái này cùng sát khí cùng mùi máu tươi, tuyệt đối là trong chiến trận núi thây biển máu bên trong giết ra đến, cùng tiết mô cùng Ôn Hầu đều là bình thường dạng người, nhìn thấy về sau khó tránh khỏi sẽ có tay cảm giác rợn. Diệp Trường Môn mặc dù phải dòm tiên đạo, nhưng cuối cùng không phải chúng ta dạng này người, Đoán chừng sẽ không hiểu. Diệp Văn cười cười, hiểu được, liền cùng Võ Si không sai bị lắm. Kỳ thật chúng ta thuộc sơn phái tính là dùng võ nhập đạo, cho nên tình huống tương tự cũng là thấy không ít. Thiết Nhân Quý nhẹ gật đầu, đích xác không sai bị lắm. Hai người nói cái này mấy câu, bên kia lữ bố đã cùng cái kia áo giáp bạc tướng lính mặt đối mặt đối mặt chỉ thấy đối diện người kia từ trên xuống dưới quan sát một chút lữ bố thấy nó no thú mặt nuốt đầu ngay cả đường khải áo khoác gấm tứ xuyên bách hoa bảo trên đầu tam xoa tử kim quan trên tay một cây phương thiên họa kích xa xa chỉ mình một bộ chiến ý giặc rào bộ dáng lập tức liền hiểu được đụng phải người trong đồng đạo chỉ là hắn cũng có chút hiếu kỳ xung quanh đây nổi danh chiến tướng hắn cơ bản đều biết đây cũng là từ cái kia bên trong đụng tới không phải là cái nào đó xa xôi thế lực đại tướng nhưng nếu là như vậy chạy cái này bên trong tới làm gì bất quá đã người ta đã đứng ra muốn cùng mình bỏ sức, hắn cũng không phải loại người sợ phiền phức, hướng chi đối diện vị này lời nói thật là đủ cuồng vọng. Ta chính là nước Tần Thái quý, họ Bạch tên lên. Hắn một câu nói kia nói cũng không có lớn đến mức nào âm điệu, cũng không hề dùng cỡ nào nặng ngữ khí đi cường điệu, cứ như vậy bình bình đạm đạm đang trần thuật một chuyện rất bình thường. Nhưng cái này vừa nói, Diệp Văn, Tiết Nhân Quý thậm chí Lữ Bố cùng nhau ngốc tại kia bên trong. Ai? Bạch hỏi. Chiến quốc danh tướng, ba người đều trinh lăng tại kia bên trong, Lữ Bố càng là quay đầu lại liếc nhìn Diệp Văn, hắn có chút không hiểu rõ, làm sao lại tại cái này bên trong gặp được vị này? Hắn từ Diệp Văn kia bên trong hiểu rõ không ít tiên giới sự tình, nhưng tuyệt đối không bao gồm chuyện này. Muốn nói trắng ra lên làm chiến quốc danh tướng, là vô cùng có khả năng bị Phong Thần bảng chọn chúng trở thành thần tướng, nhưng lại không có. Diệp Văn mặc dù đối chiến nước lịch sử không thế nào quen thuộc, nhưng cũng đã được nghe nói Bạch Khởi lại danh, cũng biết hắn một chút quang huy chiến tích, nhưng thấy người này danh khí chí lớn, mà Phong Thần bảng từ đầu đến cuối không có chọn chúng Bạch Khởi, Diệp Văn chỉ coi là Bạch Khởi ngay tại luân hồi chuyển thế bên trong, cho nên cũng không để ý, chưa từng nghĩ vậy mà tại cái cái này hạ giới ở trong gặp. Hẳn là người này cũng là xuyên Hoặc là cái kia hư hư thực thực xuyên tộc Tần Vương doanh chính ra. Trọng lâu không phải nói khi lão đại có thể cho thủ hạ ban tên sao? Mấy người bọn hắn lẫn nhau nhìn thêm vài lần, ai cũng không cho phép tình huống, Lữ Bố nhìn nhìn phát hiện Diệp Văn cũng là một đầu sưng ngủ, vậy mà xoay đầu lại hỏi, ngươi là Bạch Khởi. Nước Tần cái kia Bạch Khởi. Trôn giết nước Triệu hàng tốt bốn hơn 10 vạn cái kia Bạch Khởi. Đối diện kia tự sưng Bạch Khởi tướng lĩnh nghe tới Lữ Bố tra hỏi, đột nhiên nở nụ cười, chưa từng nghĩ cái này bên trong lại còn có người biết được ta chuyện quá khứ dấu vết, nó như vậy ngươi cũng là từ chỗ kia đến. Hàn là ngươi là thượng giới tiên thần tướng hắn như vậy nhẹ nhàng bâng quơ trả lời tựa như những sự tình kia không đáng giá nhắc tới nhưng là loại này trả lời lại rõ ràng nói cho mọi người ta chính là các ngươi biết đến cái kia bạch khởi cái này liền không khỏi để diệp văn bọn hắn vào đầu bạch khởi doanh chính hai người này không phải một thời kỳ a làm sao góp một khối rồi bạch khởi cùng tần thủy hoàng sinh động thời kỳ vừa lúc sai ra nói cách khác hai người này trên thực tế là không biết tần thủy hoàng biết bạch khởi nhưng tuyệt đối sẽ không nhận biết một cái đã chết mất ra hỏa chẳng qua nếu như bạch khởi là thật như vậy hắn không cho rằng cái kia doanh chính hay là giả nếu không bạch khởi cái này bọn người làm sao lại cam tâm thần phục. Về phần người này vì sao lại tại cái này bên trong, ngược lại không thế nào kỳ quái. Từ trên địa cầu có rất nhiều loại phương pháp đi tới thế giới này, ai biết kia Tần Hoàng cùng tên sắt thần này có phải là dùng phương pháp gì, mà lại lịch sử ghi chép hai vị này khi còn sống cũng đã làm nhiều lần chuyện kỳ quái. Tỷ như Bạch Khởi mỗi chiến đều là đại khai sát giới, giết ít nờ mạnh chẳng những xưa nay chưa từng có, chỉ sợ cũng là sau này không còn ai giết chết 400 ngàn hàng tốt sự tình, thật đúng là không có ai lại làm ra tới qua, mà cái này còn không phải Bạch Khởi giết toàn bộ địch nhân. Tân Thủy Hoàng nhất thống thiên hạ sau thì là xây dựng rầm rộ, ngẫu nhiên một cái tổng công chính sư trái một núa phải một truy làm không ít đại công trình trước kia cảm thấy cũng hiện lộ rõ ràng một chút quyền thế của mình cái gì về phần thực dụng ít đại khái bên trên chính là như vậy chuyện chẳng qua hiện nay xem ra ai biết ra hỏa này có phải là được cái gì bí tịch tại kia bên trong tu kiến cỡ lớn xuyên qua truyền thống trận đương nhiên ý nghĩ này có chút quá không hợp thói thường bất quá có thể có đáng tin cậy điểm tỉ như một chút trợ giúp tự mình tu luyện pháp môn tân thủy hoàng thế nhưng là vẫn luôn nghĩ trường sinh bất lao thậm chí còn muốn chết sau cũng gùng mình vô số nhất thống địa phủ tiến tới chế tạo vô số tượng minh mã loại người này nếu là thật sự được cái gì bí tịch sẽ làm ra đến sự tình gì ai cũng đoán không được. Trước kia Diệp Văn còn có thể xem như là cái hoàng đế tại nội điên, hiện tại chính mình cũng thành thiên nhân, như vậy những cái kia cử động có phải là thật hay không nội điên, đã làm cho thương thảo. Ngươi chủ Tần Hoàng, liền là lúc trước quét qua sáu nước Tần Hoàng sao? Hai người các ngươi là như thế nào đến nơi này? Bạch Khởi quay đầu nhìn nhìn Diệp Văn, lúc này hắn nhìn ra, đoàn người này bên trong là lấy Diệp Văn cầm đầu, bởi vì Diệp Văn mới mở miệng, tất cả mọi người nhìn hắn, mà bao quát Tiết Nhân quý cái này, mà cao giáp võ tướng cùng mấy cái khác gia hỏa đều là đứng tại Diệp Văn sau lưng, có thể thấy được nó địa vị. Vị đạo trưởng này không phải là tiên đình bên trong người. Diệp Văn lắc đầu, không phải. Lập tức tự giới thiệu một phen, ta chính là thuộc sơn phái trưởng môn Diệp Văn. Nguyên lai tiên trưởng là một phái chi tôn. Bạch Khởi nhẹ gật đầu, hắn tự giác thân là một nước Thái quý, hắn cái này Thái quý cũng không phải chu quan phải cái kia trước sông, mà là đại quyền trong tay chân chính thực quyền quá lớn, trưởng một nước binh mã, không cần thiết cùng một cái chỉ là môn phái trưởng môn quá mức khách khí, cho nên chỉ là gật đầu xong việc. Dù là hắn biết tại thượng giới bên trong tiên gia môn phái trưởng môn địa vị cực kỳ tôn cao, thế nhưng là cái này bên trong dù sao không phải tiên giới, mà là cùng tiên giới đối ứng thế giới. Liên lúc này, bên kia Lữ Bố đã không kiên nhẫn, rông dài cái gì? Đánh trước qua một trận lại nói bên cạnh. Lập tức đối bạch khởi nói, "Đã ngươi thật là cái kia nước thần sát thần, như vậy liền gọi ta lãnh giáo một chút ngươi cái này sát thần đến tuột cùng có thủ đoạn gì có thể có được kia to lớn tên tuổi." Lữ Bố thế nhưng là nhân vật không sợ trời không sợ đất, lúc trước cũng là hoành hành một thời kỳ ngũ nhân, vừa cũng chỉ là kinh ngạc tại vậy mà lại nhìn thấy tiên triều danh nhân, cũng không phải sợ hắn, lúc này sau khi lấy lại tinh thần, vừa xài bước ra, trên tay họa kích đâm thẳng mà ra, liền giống như một đầu nôn tâm cự mãng thẳng đến bạch khởi và tao trước. Lần này nếu là đâm phải thực, Bạch Khởi tất nhiên sẽ bị đâm cái lỗ thủng ra, cho nên Bạch Khởi đương nhiên sẽ không mặc cho Lữ Bố như thế công tới. Cổ tay khẽ đảo, nguyên bản cắm ở bên hông vỏ kiếm bên trong rộng lưỡi đao trường kiếm liền bị rút ra. Trường kiếm vừa ra khỏi vỏ, lập tức mang theo một trận huyết quang, trường kiếm kia lưỡi kiếm có một trường rộng bao nhiêu, toàn thân huyết hồng, càng có huyết khí lở lờ, như cách hơi gần một chút, càng là có thể nghe được mùi máu tươi. Lữ Bố tại trường kiếm kia rút lúc đi ra liền phát giác được điểm này, đột nhiên tỉnh táo, cái mùi này có hưu địch hiệu quả. Nín thở ngưng thần, trường kiếm trong tay một quyền, mang theo một đầu tấm lụa, chém ngang hướng Bạch Khởi bên cạnh eo. Hơi di động chút, tranh thoát lữ bố thứ sau một kích, bạch khởi thuận thế tại bên người dựng thẳng lên trường kiếm, vừa lúc ngăn trở lữ bố cái thứ hai công kích, hắn bản ý tiếp được cái này hai lần về sau, đối diện tên kia tất nhiên khí lực suy kiệt, mình liền có thể thừa cơ lấn tiến vào tiến đến cùng lữ bố đánh tiếp thân chiến, tiêu binh khí giải coi như ở thế yếu, lại không muốn mình dự định rất tốt, trên trường kiếm lại chuyển đến một trận kinh khủng tự lực, nếu chỉ là như thế còn không có gì, vì gì chính là mình trường kiếm kinh lực cùng trên trường kiếm bám vào huyết tinh sát khí lại bị rút mất rất nhiều, bạch khởi cái này hơi nơ ngẩn cả người lại bị lữ bố một kích đập con rồi tựa như quét bay ngang ra ngoài, cũng may hắn phản ứng đủ nhanh kịp thời thêm một phần lực kháng trụ lữ bố một cách này, đồng thời ở giữa không trung điều chỉnh tốt trọng tâm, cho nên chỉ là bình lấy bay tứ tung hơn 10 mét xa, cũng không chật vật. Kết thúc về sau, Bạch Khởi lại nhìn nhìn lữ bố, ngươi hẳn là ta người hậu thế. Tên gọi là gì? Lữ bố, Lữ Phục Tiên. Lữ bố cũng không thừa cơ lại công, mà là đứng vững thân hình sách ngược trường kích, tờnở lên ít mờ thân làm lên tự giới thiệu. Sau lưng Diệp Văn che mặt thờ mắng, đồ con lợn. Lúc này còn nói lời vô dụng làm gì? Xong đi lên dừng lại chém loạn đem nó đánh không ngóc đầu lên được là đứng đắn. Chỉ tiếc lữ bố không phải Diệp Văn, lữ bố có lữ bố kiêu não hắn thậm chí cảm thấy phải đã chiếm đối phương không biết mình tiện nghi, lại còn nói vừa kia hai lần là nhắc nhở ngươi, chớ còn khinh thường hơn hậu nhân. bây giờ ngươi cũng nên đối với bản nhân thực lực có chút hiểu rõ, chúng ta lại kế tiếp theo đánh qua. bạch khởi cười cười, lúc trước đích xác khinh thường ngươi, lữ bố nghe coi là bạch khởi lúc này muốn xuất toàn lực, hắn liền lại đem trường kích nhấc lên, triển khai tư thế ngưng thần đứng đối. nhưng không ngờ đối diện người kia nói câu, ngươi phong thần tướng, lại không có khả năng là ta đối thủ. nói xong vậy mà đáng tiếc lắc đầu, đáng tiếc sớm không biết tên họ ngươi, nếu không tất nhiên không gọi ngươi làm kia cực khổ thập thần tướng, không làm thần tướng làm cái gì. Lữ Bố lúc này lại còn có nhàn tâm cùng người này trò chuyện, chỉ bất quá vị này bệ biện tư thế một mặt đề phòng, quả thực không giống như là cái nói chuyện phía bộ dáng. Đưa ngươi dẫn tiến cho bệ hạ, lấy ngươi Vũ Dũng, đủ độc lĩnh một quân, quét đen ở một phương. Bạch Khởi tựa hồ là thật cảm thấy đáng tiếc, nói xong còn thở dài mấy lần khí. Bất quá hắn không nghĩ tới mình khẩu khí này vẫn chưa hoàn toàn than ra đến liền bị Lữ Bố một câu cho nghẹn trở về, nhà ngươi bệ hạ có thể giúp ta tìm tới điêu truyền sao? E giờ. Quy 3 chương 174, tiền độ. PS, Câu đấu cứu trợ cờ vợ tở sống qua mùa dịch. Bạch Khởi bị Lữ Bố cái này không đầu không đuôi một câu lánh nói không ra lời, qua một lúc lâu lấy lại tinh thần, hỏi một câu, con trồn ve là ai? Diệp Văn ở một bên thẳng lắc đầu, một là vì Lữ Bố, thứ hai là vì Bạch Khởi. Hắn chẳng thể nghĩ tới cái này, Lữ Bố đứng đắn không có 10 phút, lúc này lại bắt đầu nhắc tới lên con trồn ve, đường đường một đời hắn kết thúc chiến thần, dù nhưng cái danh xưng này còn chờ thường truy, bây giờ lại nhìn nữ tình trưởng cái không về không. Bạch Khởi cũng thế, làm gì Lữ Bố nói cái gì ngươi liền tiếp cái gì. Nên miệng, Diệp Văn cuối cùng vẫn là nhịn xuống không có ngắt lời, bên kia Lữ Bố thì liễu lo không ngừng cùng Bạch Khởi giải thích lên con trồn ve là ai cái này không biết hẳn là quy về triết học hay là lịch sử học loại vấn đề khác nói một hồi lâu đối diện kia bạch khởi sắc mặt càng ngày càng khó coi lúc này hắn hiểu rõ nguyên lai like kia con trồn ve bất quá là một nữ hơn nữa còn là một ca kỹ xuất thân tiểu thiếp mặc dù xuân hán thời kỳ nữ địa vị cũng chẳng phải thấp trên thực tế nữ địa vị thấp cũng chỉ là minh thanh 2 triệu nhiều nhất thêm cái triều đại nam tống Bác tống cũng không tính là nhưng cũng là muốn nhìn tình huống cụ thể chiêu ve loại này xuất thân chỉ một nữ thôi làm gì để ý như vậy nói chuyện thời điểm Nhìn bay ánh mắt cũng cũng không bằng lúc trước như vậy tàn thưởng, ngược lại là nhìn có chút không lớn hơn cái này thân hình cao lớn hậu thế danh tướng. Con trồn ve cùng bình thường nữ khác biệt Lữ Bố thấy Bạch Khởi nói như vậy, cũng có chút không nhanh, vốn trên tay đến đã bông ra đến họa kích lại siết chặt mấy phần, hai người ở giữa bầu không khí một chút lại phát sinh 180 độ xoay chuyển, tựa hồ lại muốn đánh lên. Bạch Khởi nhìn nhìn, cuối cùng đem trường kiếm cắm vào hông, ngươi không phải đối thủ của ta, ta không hứng thú lại cùng ngươi đánh. Nói xong chỉ vào trọng lâu, ta đến chỉ là muốn dẫn hắn rời đi. Đáng tiếc Lữ Bố bây giờ khí chạy lên não, có đánh hay không cũng không phải Bạch Khởi định đoạt sự tình gặp hắn vậy mà thu kiếm trở vào bao, hét lớn một tiếng, ngươi nói không đánh sẽ không đánh sao? Dưới chân nhanh chân một bước, đăng đăng mấy bước xông lên phía trước, trường kiếm trong tay hóa thành ngân sắc dao long mang theo sán lạn ngời ngời quang hoa trực tiếp liền đem bạch khởi trụ vào trong. Lần này tính hiện ra lữ bố chiêu này trường kích dùng mạnh mẽ dường nào, người bên ngoài căn bản là nhìn không ra tay hắn bên trong dùng chính là một cây hỏa kích, liền chỉ có thể nhìn thấy từng mảnh từng mảnh chói lọi ngân quang nơi tay bên cạnh tránh đến tránh đi duy nhất có thể xác định chính là như bị mảnh này sáng lạn quang hoa quẹt tới chút điểm, lập tức chính là trọng thương ngã xuống đất hạ trạng đối diện bạch khởi cũng không nghĩ tới lữ bố vậy mà nổi giận bật lên mà lại công kích này so vừa lại manh mấy phân vội vàng ứng đối dưới lại bị lữ bố áp chế ở hạ phong nửa ngày chưa có trở về qua khí chớ có không biết tốt xấu quát to một tiếng lập tức trùng thiên huyết quang trực tiếp bộc phát ra bạch khởi ngay cả tiếp theo mấy lần xê dịch từ kia ngân quang trong thoát thân mà ra lập tức bắt tay nguyên thân huyết quang vậy mà ngưng tụ lại với nhau cuối cùng hóa thành một cây huyết sắc trường kích vậy mà cũng là dùng tự thân kia hướng tiêu huyết sắc sát khí ngưng tụ ra một kiện binh khí. Chỉ là cùng Diệp Văn Tử tiêu kiếm thấu lộ ra ngoài công chính bình thản cảm giác rất là khác biệt, Bạch Khởi căn này trường kích mặc dù không có cái gì trang trí, xem ra thường thường không có gì lạ tăng thêm chính là chiến quốc thời điểm binh khí, tạo hình bên trên càng không bằng lư bố trong tay họa kích đến hoa lệ, nhìn liền cùng một cây lớn thương phía trên mang một cái hoành gia tiểu trượng, nhưng cái kia đáng sợ sát khí lại gọi người không rét mà run. Trường kích mới ra, lập tức chính là vung mạnh, mang theo đầy trời huyết quang trực tiếp đem lư bố cho gắn vào trong đó, Bạch Khởi một chiêu sử xuất hậu chiêu càng là giả dích không, rức, vốn đang chiếm thượng phong bố đảo mắt phu liền bị áp chế chỉ có thể bị động phòng thủ, vậy mà khó mà hoàn thủ nên địch lúc này chúng người ý thức được trước mặt vị này bạch khởi thế nhưng là tiên triều danh tướng cả đời chưa bại một lần siêu cấp lưu nhân mà càng quan trọng chính là hắn nhưng không biết ở cái thế giới này sinh sống bao nhiêu năm một thân tu vi cũng không phải lữ bố loại này mới phong thần tướng có thể chống lại nếu là lại kế tiếp theo một trận đoán chừng lữ bố liền phải chết tại bạch khởi trên tay dù sao người trước mắt này cũng không phải cái gì nhân từ nương tay hàng người bạch khởi cả đời chinh chiến giết không biết bao nhiêu người mà lại bị giết đều là trên chiến trường địch nhân bây giờ lữ bố cùng hắn thủ đoán chừng cũng là bị quy vị địch nhân một loại mấy người nhìn thấy lữ bố tình huống không ổn phản ứng khác nhau. Hoàng Tuyên mấy người tự nhiên là đối lưỡi bố sinh tử không quan tâm chút nào, chỉ là gặp kia Bạch Khởi cường đại như vậy trong lòng không khỏi có chút lo lắng nếu là lư bố bại một lần, mấy người bọn hắn lại sẽ có kết cục gì? Mấy người bọn hắn lúc này còn không có cuồng vọng đến cho là mình có thể cùng Bạch Khởi chính diện đối quyết tình trạng, cho dù là mấy người liên thủ, A Hẹp mỉ đối với lưỡi bố cũng không thế nào quan tâm. Diệp Văn ngược lại là tràn đầy phấn khởi quan sát Bạch Khởi cái kia quỷ dị huyết sắc sát khí, trong lòng âm thầm cô, cái này huyết khí ngược lại là cùng máu bầu trời tình khí giống nhau đến mấy phần, bất quá máu bầu trời mặc dù huyết quang trùm thiên, bên trong ẩn chứa lại là sinh cơ bừng bừng mà cái này bạch khởi sử dụng lại là chính tông nhất bất quá chết ác vong chi lực lẫn nhau tham khảo một phen cũng nói không nên lời đến tột cùng ai ưu ai kém bất quá bạch khởi huyết quang này mùi tanh nứt mũi mà lại huyết khí lan lộn bên trong còn mơ hồ có thể thấy được giữ tận gào thét mặt người quả nhiên là quỷ dị khủng bố nếu bàn về bề ngoài cùng diệp văn máu bầu trời nhưng kém thật xa bất quá nghĩ đến bạch khởi giết thần chi danh lại là xử lý quân trận bên trên làm việc cái này bề ngoài ngược lại là thích hợp hơn một chút đoán chừng người bên ngoài vừa thấy được hắn cái này thân huyết khí liền sẽ tự động xem nhẹ tiết lộ ra có chút văn nhược tướng mạo. Hắn nhìn bên này xuất thần, nửa điểm cũng không có xuất thủ suy nghĩ. Bên cạnh Tiết Nhân Quý lại nhận không đi xuống. Muốn nói mấy người này ai cùng Lữ bố quan hệ tốt nhất, đoán chừng liền số Tiết Nhân Quý. Hai người cơ hội là trước sau chân thụ phong làm thần tướng, trở thành thần tướng sau liền ở cùng nhau đi lại. Ngày thường bên trong lại bởi vì có giống nhau tổng quân kinh lịch, tiếng nói chung cũng nhiều một chút, cho nên hai người quan hệ cá nhân tốt nhất. Tiết Nhân Quý lúc này gặp đến Lữ bố lâm vào khốn cảnh, tại cũng không nhịn được, tay vừa nhấc liền đem chấn thiên cung bóp trong tay, sau đó lấy ra xuyên văn tiễn, năm cai một tiễn liền bắn ra ngoài. Hắn đôi này cung tiễn đều là được từ huyền nữ nương nương bảo bối. Vì lực tự nhiên không tầm thường, mặc dù Thiết Nhân Quý thực lực cũng đại đại không bằng Bạch Khởi, thế nhưng là có bảo bối này tương trợ, kia Bạch Khởi cũng không dám tùy ý ứng phó. Dư Quang Liệt tới một đạo bạch quang phá không mà đến, lập tức đi ngay ngựa về sau một cái, né qua cái này nhanh chóng như buôn lôi một tiếng, mà cũng bởi vì hắn cái này hướng lên vừa thu lại, Thế Công cũng là dừng lại, bị vây ở tầng tầng trong huyết quang Lữ Bố cũng được lấy thở dốc, quát lên một tiếng lớn, vốn là cao lớn thân hình vậy mà lại tăng vọt cùng nhau, lập tức trong tay họa kích một đoạn đem chúng quanh huyết quang đều cho đặng lái đi. Lúc này Diệp Văn Chú ý tới, phàm là Lữ Bố họa kích đảo qua chỗ, kia huyết quang giống như bị bỗng nhiên gầm ăn rơi thiếu một hối, mà đứng tại huyết quang ở trong lữ bố lại hai mắt xích hồng, hung hăng hít một hơi, vậy mà một bộ rất thỏa mãn bộ dáng, theo sát lấy lại là quát to một tiếng, trường kích quay đầu hướng phía trước một đập, lữ bố cái này trường kích bên trên vậy mà nổ lên một trận quỷ dị đỏ thâm quan mang, uy lực của nó so lữ bố lúc trước những công kích kia mạnh không biết bao nhiêu, cái này một kích vung mạnh ra, đối diện bạch khởi cũng là cả kinh, vậy mà không dám liều mạng, bước ra nhanh chóng tối lui, khó khăn lắm tránh thoát lữ bố một kích này. bất quá hắn mặc dù lui nhanh, trên thân bộ phát huyết sát, sát khí liền bị lữ bố quét đến, chỉ một cái bị rút mất rất nhiều. đây là năng lực gì? vậy mà có thể hấp thu sát khí của ta hắn cái này một do dự đối diện lưu bố lại đắc thế không tha người hướng về phía trước truy mấy bước lại là một kích đâm ra lại đến lần này bạch khởi nhưng là không còn tránh trong tay trường kích hướng phía trước một đường sau đó nhìn đúng thời cơ đột nhiên đi lên bắn ra vừa lúc đạn bên trong lữ bố nơi đây họa kích bên trên sau đó trường kích nhất chuyển lập tức về sau coi lại tỷ kia lưới kích bên trên hoành nhánh cũng không phải là bài trí mặc dù chiến quốc thời điểm trường kích vẫn chỉ là cái hình thức ban đầu nhưng là một chút trường kích dùng đã xác định cái này dây treo cổ đối phương binh khí cũng là kết loại binh khí này cố hữu tác dụng. Bạch Khởi vốn cho là mình nương tựa theo thâm hậu tu vi, giảo rơi lư bố vũ khí chính là chuyện dễ như trở bàn tay, thế nhưng là khi hắn một dùng lực phát hiện, mình làm suất lực lượng tựa như châu đất xuống biển, hơn phân nửa đều mất tung ảnh, cuối cùng chân chính bị lư bố tiếp nhận lực lượng vẹn vẹn chỉ là một tiểu bộ phân thôi, dạng này lại như thế nào có thể đem lư bố vũ khí cất đi? Cho nên Bạch Khởi cái này có lại vậy mà không thể rút trở về, sau đó bị lư bố thuận thế cũng về sau xoắn một phát nhấc câu, đương nhiên bộ phát ra lực lượng kinh khủng suýt nữa để Bạch Khởi đem mình trưởng tiếp ném. Bởi như vậy, Bạch Khởi cũng là giận dữ Hắn từ khi thành danh đến nay quét ngang, còn là nhân loại chi thân thời điểm liền mang binh đánh nó hơn vài quốc gia không dám nhìn thẳng nước thần, về sau được một bộ tu luyện chi, càng làm mọi việc đều thuận lợi, cuối cùng mặc dù vẫn như cũ qua đời, nhưng lại bằng vào bộ kia cửa cam đoan linh hồn bất diệt, sau khi chết càng là không vào luân hồi, cũng lấy suốt đời chỗ tụ tập hết khí sát khí nặng đắp độc thân, kế tiếp theo hành hành thế giới này. Hơn nghìn năm đến cái kia bên trong đụng phải loại chuyện này. Đây quả thực là đối với hắn nhục nhã lớn nhất, càng quan trọng chính là trước mặt hay là một cái thần tướng. Bạch khởi đi tới thế giới này thời gian có phần lâu, sớm mấy năm cũng đi thượng giới, tạm bộ qua Đối với một chút tình huống cũng không phải là hoàn toàn không biết, biết kia thần tướng là Thiên Đình bằng vào một bảo đem một chút chết đi danh tướng phục sinh sau ban cho thần lực chỗ phong, lực lượng có hạn, mình căn bản cũng không đem loại này tồn tại đặt ở mắt bên trong. Thậm chí hắn cảm thấy Thiên Đình phong phải là những cái kia chân chính cường hành như Dương Tiễn nhất lưu có thể cùng mình sánh vai, hắn cái lựa bố lại tính được cái gì? Cũng dám đoạt từ mình binh khí. Trong cơn giận dữ, quanh thân huyết vân lan lộn, cả người càng là giống như bôi lên bên trên thật dậy một tầng máu tươi đỏ tươi tăng thêm mặt mũi giữ tận, gọi người xem xét liền sinh lòng e ngại, trong tay kia cán trưởng kích cũng là bạo khởi khôn cùng huyết quang, đem mình cùng đối diện lữ bố đều bao phủ tại trong đó, cuối cùng huyết quang tựa như hóa thành một cái huyết sắc cự rù, bên ngoài người ngay cả hai người tình huống đều không nhìn thấy. Tiếp Nhân Quý gặp một lần rút ra bạch hổ roi liền muốn tiến lên, hắn mặc dù thấy không rõ lắm bên trong tình trạng, nhưng chỉ nhìn dạng này liền biết lữ bố ăn thiệt ỏi, hắn biết thực lực mình có hạn, nhưng có thủy hỏa bảo hộ thân sẽ không có vấn đề quá lớn, lại không muốn thân còn không có động, bên cạnh Diệp Văn liền khoát tay đem hắn ngăn lại. Không cần phải lo lắng, lữ bố không có đại sự, người bên ngoài không nhìn thấy. Diệp Văn lại nhìn rõ ràng, lưu ly đồng ngay tại lúc này vẫn có chút dùng tốt, Lưu bố mặc dù bị huyết quang gây khốn, nhưng lại không có gì nguy hiểm, trên người hắn kia cố kỳ quái lực lượng tựa hồ còn có hộ thân hiệu, kia huyết quang mặc dù hung mãnh, vậy mà không làm gì được lư bố. Như vậy xem ra, cái này Lưu bố mặt thực lực xa không chỉ như nay nhìn thấy đơn giản như vậy a. Ánh mắt ngưng lại, cũng không biết được Lưu bố đến toột cùng từ phong thần bảng kia bên trong được năng lực gì, hiện đang nhìn ngược lại là có chút biến thái, mà lại lúc này lư bố tựa hồ còn vô tự nhiên điều khiển loại lực lượng này, nếu là có thể tự nhiên điều khiển, thực lực sợ là muốn lại để thăng mấy cấp bậc. Loại này cường nhân lại không vì thiên đình sử dụng. Ngọc đến nếu là biết đoán trường phiền muộn hơn chết. Bất quá cái này cùng Diệp Văn không có quan hệ gì. Hắn nhìn xem náo nhiệt trong đầu đoán thẩm một trận cũng liền xong việc, nhìn ra đại khái tình huống về sau. Trên tay một điểm, Tử Tiêu kiếm ứng tay mà ra, Bành Trướng kiếm quang hóa thành một đầu giải lụa màu tím trực tiếp đem Tiêu huyết sắc kén lớn chém thành hai đoạn. Hắn một kiếm này chạm tứ chuẩn, vừa lúc đem lựu bố cùng bạch khởi cho cách mở, mà lại Tử Tiêu kiếm tuân ra khôn cùng kiếm khí, lôi ra dài đuôi dài còn đem bạch khởi cho ngăn cách tại mình, kia một bên. Vô kế tiếp theo đối lự bố phát động công kích, bất đắc dĩ chỉ có thể thu kích đứng tại kia bên trong bây đầu hiếp mắt quan sát Diệp Văn tới, so sánh với Bạch Khởi vẫn như cũ thông dong bình tĩnh. Đối diện Lữ bố liền lộ ra chật vật rất nhiều, trên thân trăm hư chiến bảo đã phế phẩm không thành dạng, món kia thú mặt nuốt đầu ngay cả điểm khải càng là có bao nhiêu chỗ tổn hại, ngay cả hào giáp bao trùm dưới áo trong đều có vài chỗ tổn hại. Trên đầu Tam Xoa Tử Kim Quan cũng rơi, lúc đầu quản lý chỉnh chỉnh tề tề tóc dài xóa, tăng thêm trên mặt dính lấy vết máu, làm sao nhìn làm sao chật vật. Cũng may Lữ bố trên thân chỉ là có chút bị thương ngoài da, nhìn xem làm người ta sợ hãi kỳ thực không có có nhận đến tổn thương gì. Diệp Văn nhìn thêm vài lần liền thu hồi ánh mắt, ngược lại đối Bạch Khởi nói câu. Bạch Thái nghĩ thế nhưng là có cái gì chỉ giáo. Từ lúc Diệp Văn một kiếm bổ ra về sau, kia Bạch Khởi ánh mắt liền không có rời qua. Lúc này càng là xoay người chính diện Diệp Văn, máu trên tay sắc trường kích cũng hữu ý vô ý chỉ vào hắn. Nghe tới Diệp Văn nói như vậy, Bạch Khởi lại nói một câu, Bạch Ngỗ ngược lại là nhìn sai rồi. Hắn trước lúc mặc dù nhìn ra Diệp Văn là một nhóm người này bên trong người chủ sự, đồng thời cũng được biết Diệp Văn chính là nào đó môn phái trưởng môn, nhưng đáy lòng bên trong từ đầu đến cuối không có đem nó coi ra gì, thậm chí hắn cảm thấy cái này Diệp Trường Môn đoán chừng là cùng Thiên Đình có quan hệ gì, đi tới thế giới này còn phải hai cái Thiên Đình thần tướng bảo vệ. Thẳng đến vừa một kiếm kia, hắn hiểu được vị này Diệp trưởng môn thực lực mạnh không kém chính mình, một thậm chí có khả năng so với mình còn phải mạnh hơn một chút, hắn tự hỏi tại vừa dưới tình huống đó, tuyệt đối bộ không ra chuẩn như vậy một kiếm. Diệp Văn cười cười không nói, cũng không trả lời, ngược lại là nói lên Trọng Lâu sự tình, không biết Bạch Thái Úy tìm Trọng Lâu, là không biết có chuyện gì. Trọng Lâu. Bạch Khởi sững sờ một lát, lập tức một trận cười lạnh, đây là mình đổi danh tự sao? Ta cho hắn đặt tên, Bạch Thái Úy có cái gì bất mãn sao? Diệp Văn thấy cái này, Bạch Khởi đối kia Trọng Lâu tựa hồ có chút khinh thường, lại nghĩ tới Trọng Lâu lúc trước nói qua những cái kia tao ngộ. Mặc dù hắn không lại bởi vì những này liền đối trọng lâu ôm lấy đồng tình, bất quá nói tới nói lui hắn cùng trọng lâu tốt xấu có nguyệt hơn giao tình, mà cùng cái này Bạch Khởi thế nhưng là nửa phân giao tình cũng không có, lời nói bên trong không khỏi liền có chút khuynh hướng trọng lâu. Huống chi hắn còn tập trung tinh thần muốn đem trọng lâu bồi dưỡng thành mình đệ hắn đã quyết định, thu trọng lâu làm đồ đệ, nhưng không đem xếp vào thủ sơn phái bên trong. Bạch Khởi nhìn nhìn Dư Văn, sau đó lại nhìn nhìn trọng lâu, ánh mắt trở nên càng phát ra sắc bén lại, cuối cùng khắp khuôn mặt là nghiêm túc, nhìn chầm chầm trọng lâu hỏi, người bái này nhân vi sư rồi. Trọng lâu không nói chỉ là trên mặt bộ kia không có quan hệ gì với ngươi, biểu lộ lại giống như là cố ý xếp đặt ra đồng dạng. Diệp Văn cũng không nói chuyện, hắn cảm thấy chuyện này cùng Bạch Khởi thật không quan hệ, nếu là trọng lâu cha hắn đến hỏi cái này, lời nói còn tạm được, ngươi Bạch Khởi như bước nữa, cũng chỉ là doanh chính thủ hạ, không quản được chuyện nhà của người khác. Bạch Khởi hỏi về sau, tựa hồ cũng cảm thấy hỏi lời này không đứng đắn chút, cho nên lập tức liền dừng ngừng câu chuyện, một đám người chỉ một thoáng liền rằng có tại cái này bên trong, bầu không khí trở nên dần dần quỷ dị. Cũng may tình huống này không có cầm tiếp theo quá lâu, bởi vì Bạch Khởi cùng Lữ Bố động thủ náo ra tốt động tĩnh lớn. Tăng thêm Diệp Văn cuối cùng một kiếm kia cũng là bay thẳng vật tiêu, mấy bên trong bên ngoài người đều có thể nhìn nhất thanh nhị sở, mà Bạch Khởi huyết tinh sát khí cầm điểm tươi sáng, rất nhanh liền có một đống lớn mặc chế thức giáp ra, tay cầm binh khí binh lính vây quanh. Những này sĩ tốt thân mang quần áo đều là màu đen làm chủ, cờ hiệu cũng là đen, rất nhiều sĩ tốt trong tay càng là dẫn theo nhanh nỏ, đem Diệp Văn đoàn bọn hắn đoàn vây vào giữa, dựng lên nhanh nỏ ngắm lấy bọn hắn. Diệp Văn nhìn kia nỏ, phát hiện vô luận là nọ bản thân hay là nỏ mũi tên đều vật phi phàm, mặc dù một cái uy lực không phải rất cường đại, nhưng như thế một mảng lớn bắn ra, Tu Vi còn kém thật chống đỡ không được bất quá làm cho người ta chú ý nhất không phải những này cường cung manh nỏ mà là đem bọn hắn đám người này vây quanh về sau các binh sĩ vậy mà tránh ra một đầu thông lộ sau đó một chiếc chiến xa từ trong đám người mở ra thời kỳ chiến quốc ngựa kéo chiến xa tuyệt đối không phải sắt thép tự động phía trên còn mang lấy cơ thương loại kia một chiếc chiến xa vốn cũng không có gì mấu chốt ở chỗ trên chiến xa chở người kia người này một thân màu đen mềm phục ngược lại là cùng tiết nhân quý muốn tìm người mặc giống nhau nhưng dù cho như thế mọi người tại đây tại một chút nhìn trôi qua về sau cũng không có, có người đem người này hướng kiên muốn tìm chi trên thân người liên hệ Bởi vì người này dáng người cùng người kia trên lệnh thực tế quá nhiều to lớn, nếu dùng một câu còn hình dung chính là tròn. Đâu tròn, thân cũng tròn, đứng tại trên trên xa, Diệp Văn đều lo lắng người này lúc nào cũng có thể sẽ từ trên xe lăn xuống đến. Nhưng hết lần này tới lần khác một người như vậy vừa xuất hiện, kia Bạch khởi lập tức thu hồi đầy người sắc khí, sau đó cũng cung kính kính đối trên xe người hành lễ cũng miệng nói, gặp qua bệ hạ. Ta đi. Chẳng lẽ nào đó bạn không rời đầu tiểu Tuyết ý ý bên trong viết đều là thật. Đường Đường tiên cổ nhất đế thật là một vị chết béo. thứ thứ nhất hỗn loạn gửi lời chào, ta phiền muộn liền thích lật kia sách đến điều tiết tâm tình. Diệp Văn Che lấy cái chán một bộ vô tin bộ dáng, mà so sánh với hắn đến tiết nhân quý cùng lư bố phản ứng cũng chẳng mạnh đến đâu. Hai vị này tự nhiên cũng biết Xuân Thủy Hoàng doanh chính đại danh, cũng biết cái này Thiên Cổ nhất đế không biết như thế nào đi vào cái này bên trong lại bắt đầu chơi tranh bá thiên hạ trò chơi, dạng này một cái nhân vật chuyển kỳ lúc đầu có phần để hai người hiếu kỷ, nghĩ muốn gặp gỡ gặp một lần, kết quả, gặp một lần phía dưới lập tức kinh hãi ngốc ngay tại chỗ. Viên địa cầu hướng trợn nhìn ngẩng đầu, sau đó quay đầu quan sát Diệp Văn mấy người đến, cuối cùng ánh mắt dừng lại tại trọng lâu trên thân, nhìn nửa ngày nói câu, ngươi cái này nghịch, ngược lại là so liên dự liệu có tiền đồ một chút. Quy 3 chương 175, Tân Hoàng. PS: cầu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch. Doanh chính tờ n ngang đầu đỡ lấy bụng lập tại trên chiến xa, nói thật vẻ mặt này bộ dáng này lại có mấy phân thiên cổ nhất đế phong phạm, chỉ là kia tròn vo bộ dáng đem khí thế kia làm hỏng hơn phân nữa. Diệp Văn mấy người nhìn một hồi lâu, chẳng qua là cảm thấy sang khoái, nhất là Doanh chính chứng chặt đàng hoàng khen lấy trọng lâu thời điểm, kia con mắt cơ hồ híp thành một đường, căn bản là nhìn không ra là mở to hay là nhắm. Khen xong trọng lâu, Doanh chính cái này quay đầu nhìn hướng Diệp Văn mấy người. Ánh mắt theo thứ tự tại trên thân mọi người nhìn một lần về sau cuối cùng rơi vào Agemi trên thân, cái này tròn vo thiên cổ nhất đế con mắt bên trong tựa hồ một tia sáng hiện lên, thật vất vả mở ra đến con mắt lại híp thành dây nhỏ, sau đó nhẹ gật đầu, chỉ vào Agemi nói, cái này hồ cơ tướng mạo tư thái ngược lại là cũng không tệ. Bạch khởi một bên nghe tới chỉ là phiết rút miệng không nói chuyện, ngược lại là cái này doanh chính đứng bên cạnh một người, tướng mạo đường đường, mặt trắng không dâu, nhìn ước chừng hơn 20 tuổi, chỉ là một thanh âm nói chuyện có chút bé nọn, đem cái kia vốn là không sai hình tượng một chút cho hủy đi hơn vẫn nửa. vậy hạ như nhìn chúng, không bằng mang về cung bên trong nha cái thái giám chết bẩm. Diệp Văn nghe xong lập tức liền biết người này là tên thái giám, hay là loại kia đặc biệt hỏng, chỉ biết lấy lòng hoàng đế mặc kệ người khác chết sống cái chủ loại kia ra hỏa. Nếu là bình thường hắn cũng sẽ không nói cái gì, bất quá người này dám đem chủ ý đánh tới mình nữ nhân trên người, thật sự là không biết chữ chết viết như thế nào. Diệp Văn trên mặt bảo bọc sưng lạnh, nhìn cái kia thái giám ánh mắt mang lên mấy phân sắc khí, người kia tựa hồ có cảm ứng, hướng Diệp Văn bên này lướt nhìn, lúc đầu có sợ kinh sợ, thế nhưng là sau đó tựa hồ nghĩ đến cái gì, vậy mà một tờ nở cái cổ, đem lô mùi hướng về phía Diệp Văn y mắng hử một chút. Chó cậy gần nhà. Gà cậy gần chuồng đồ chơi, kỳ thật Diệp Văn đối với hoạn quan cũng không có quá lớn thành kiến, mặc dù nói trong lịch sử luôn nói hoạn quan loạn chính một nếu là bình thường gia môn đảm nhiệm đại thần cũng không ít làm chuyện loại này, chúng chi lại không phải nói tất cả hoạn quan đều là người xấu, các đời bên trong cũng có làm ra qua chớ đại công lao hoạn quan. Bất quá như trước mắt loại người này, Diệp Văn nhưng không cần thiết cho hắn cái gì tốt sắc mặt, thấy người này còn khiêu khích mình, Diệp Văn cũng là hừ một tiếng, một tiếng này người bên ngoài nghe chưa phát giác như thế nào, nhưng cái kia Thái dám nghe lại giống như một tiếng sét đùng đảng đánh vào trên trán, trước mắt đột nhiên tối đen, trong lỗ hai càng là một trận vụ vụ, cổ họng phòng bay của một hồi Suýt nữa liền phun ra một ngụm máu tới. Nhìn thấy hắn dị trạng, doanh Chính đưa tay tại cái này Thiếp thân thái giám trên bờ vai vỗ, một đạo bá đạo kình khí đưa tiến vào đối phương thể nội trực tiếp đem cố lực lượng kia áp chế xuống, sau đó chẳng những không có đối diệp văn nói cái gì, ngược lại phá khiển trách lên cái kia thái giám đến, tại cái này bên trong nói bậy cái gì, lui à, hạ. Cái kia thái giám lúc đầu nghĩ lấy lòng doanh Chính, không nghĩ chẳng những không có đạt tới hiệu quả dự chủ, thậm chí còn bị trọng thương một một doanh chính kia vô mặc dù để hắn các loại khó chịu đều bị áp chế xuống. Nhưng doanh chính lực lượng cũng không thích hợp để dùng cho người trị thương, lực lượng kia bá đạo cường hành, mặc dù dưới mắt đem thái giám này thương thế ép xuống, nhưng lại cho nó thân thể lưu lại cự mầm hoa lớn, sau khi trở về như không hào hào điều dưỡng, đoán chừng khó. Tránh khỏi chết bất đắc kỳ tử mà chết hạ trạng. Những chuyện này cái kia thái giám có biết hay không ai cũng không rõ ràng, nhưng Diệp Văn lại nhìn nhất thanh nhị sợ, lại có lưu ly đồng tướng trợ, tất cả chi tiết đều không có trốn qua hắn cái này song thần nhãn. Nhìn thấy nó như vậy ứng đối. Cái này cảm thấy trước mắt cái này, nhìn xem thật buồn cười béo đít, thật là vị kia thiên cổ nhất đế một vừa từ đến liền không có đem người khác ít nở mệnh coi ra gì qua. Về phần tại sao không đối với mình tức giận ngược lại là đối cái kia thái dám gào thét, đánh giá lấy là vị này thủy hoàng đế nhìn ra Diệp Văn thực lực. Dù sao thế giới này cùng hắn trước kia vị trí địa cầu khác nhau rất lớn, tình huống cũng muốn so thời kỳ chiến quốc nhiều phức tạp, nhất là cá nhân thực lực có thể đạt tới một cái khá cao cấp độ, tần thủy hoàng mặc dù vẫn như cũng là một phương hào cường, đồng thời tự thân cũng có được không kém thực lực, nhưng cũng không còn như vậy tùy tâm chỗ ý, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Mà lại chỉ là như thế một lát doanh chính đã nhìn ra, nữ nhân kia tựa hồ là cùng đạo sĩ này có như vậy điểm liên lụy, nói cách khác châu kia lời nói là phía bên mình trước mạo phạm đối phương, doanh chính lại không phải ngu ngốc, vì một nữ nhân liền đắc tội dạng này một cái cường đại người, thực tế là không đáng một một càng quan trọng chính là, hắn thích hợp giống nghe tới mình, cái kia cũng không rất để ý nhi, bãi người này vi sư. Mặc dù mình cùng cái kia nhi quan hệ cũng không tốt, nhưng là dù sao cũng là cha, tính đi tính lại lời nói, những người trước mắt này hay là mình người. Doanh chính nghĩ đến đây, tự nhiên càng không hy vọng cùng Diệp Văn bọn người lên xung đột, cười tủm tìm vung tay lên, kia một loại có tốt, bá một tiếng, chỉnh tề vô cùng cầm trong tay cung đắt nỏ vừa thu lại, sau đó ngay ngắn trật tự lui ra, đem túi kia vây cho rút. Diệp Văn một mực nhìn những này sĩ tốt động tác, phát hiện những này quân tốt động tác phi thường thuần thục, mà lại nhân số mặc dù không ít, lại không thấy chút nào hỗn loạn, có thể thấy được cái này thủy hoàng đế trị quân cực kỳ nghiêm cẩn, hắn có thể đánh xuống một mảnh giang sơn, dựa vào chính là cái này cường đại quân đội. đợi đến quân tốt triệt hạ, Diệp Văn ôm quyền đối kia doanh chính hơi thi cái lễ một một dạng này đã không sai, chớ nói một chỗ cắt cứ hào cường, chính là Diệp Văn nhìn thấy ngọc đế cũng liền như thế, hắn hoàn toàn không cần thiết đi kia quân thần chi lễ không biết tiên trưởng xưng hô như thế nào. Như thế biết Tô phu, Bạch Khởi đã tại doanh chính bên Thái đích cười vài câu, biết được Diệp Văn mấy cái người là tử, thượng giới, cũng chính là kia tiên giới mà đến, mặc dù không biết được mục đích vì sao, bất quá thực lực mạnh mẽ, đồng thời cùng ngày đó đỉnh cũng có mấy phân liên lụy tiết nhân quý cùng lư bố hai cái này thần tướng, Tần Thủy Hoàng cũng nhận ra được. Lại nhóm người nói một trận, mặc dù trọng lâu vẫn như cũ một mặt lạnh lướt, đối cha ruột của mình cũng là hờ hững lạnh leo, nhưng là doanh chính tự hồ cho tới bây giờ liền không thèm để ý những chuyện này đồng dạng, phối hợp cùng Diệp Văn bọn người nói chuyện thiếng lúc này hắn đã biết hạ hệ mì chính là ô liềm bù thần tộc chủ thần một trong, bởi vậy sau đó đối hạ hệ mì cũng khách khí một chút. về phần tiết nhân quý cùng lữ bố, hắn ngược lại là là lễ nộ có thừa thậm chí còn gọi thủ hạ đưa tới một bộ mới tinh áo giáp, gọi lữ bố đem một thân cùng bạch khởi tranh đấu làm nát áo giáp chiến bảo thay đổi. một đường nói chuyện, doanh chính vậy mà đem mọi người dẫn tiến vào mình tại nơi này hành cung bên trong, bày xuống tiệp diệu đến chào hỏi, quy cách này không thể bảo là không cao, dùng một ít lời đến nói đây chính là quốc tiến một một mặc dù quy mô nhỏ một chút, diệp văn nhưng là nơ kinh ngạc, cái này doanh chính đối với mình nhiệt tình như vậy là vì cái gì? thậm chí còn bày xuống yến hội gọi Vương cắt cùng Bạch Khởi ở bên bồi tựu một một mặc dù hai vị này hướng kia doanh chính hai bên một tòa, tựa hồ càng giống là phòng ngự nhóm người mình bạo khởi đả thương người. Bất quá nói chuyện công lớn, Diệp Văn nói bóng nói gió ngược lại là biết doanh chính một nhóm người này là chuyện gì xảy ra, đương nhiên đây cũng là doanh chính căn bản không có dấu diếm ý tứ, nhất là khi biết lữ Bố, tiết nhân quý hai người cũng là hắn thế giới kia xuất thân về sau. Nguyên lai Tần Thủy hoàng từ khi kế thừa Tần Vương chi vị sau liền bắt đầu tìm như thế nào trường sinh bất tử, kết quả trong cung một chút bí ẩn trong điện tịch lật đến Bạch Khởi lưu lại một chút mật quyển. Lúc này Doanh Chính biết Bạch Khởi vì cái gì như vậy thích lãnh binh đánh bại địch nhân sau đem địch nhân giết chết toàn bộ, đồng thời đánh trận cũng phần lớn là trận tiêu diệt, liền là là để sử dụng cái này một bí pháp để cho mình sau khi chết nguyên thần phải tồn, đồng thời lợi dụng kiêng ngưng tụ hơn 1 triệu người huyết khí nặng ngưng nục thân cho nên Bạch Khởi ở cái thế giới này sau khi sống lại sẽ có được kia hướng tiêu huyết quan sát khí. Doanh Chính lại không có cách nào sử dụng cái pháp môn này, hắn dù sao cũng là đế vương, không thể lãnh binh công kích phía trước, lại không tốt gọi thủ hạ tướng lĩnh đi giúp mình làm những chuyện này, tốt nhất chỉ lựa chọn tốt một cái khác pháp môn. Hiện tại nhất thống cả nước sau xây dựng rầm rộ mặt ngoài lại là tu trường thành lại là xây Hoàng Lăng, trên thực tế chính là đang bố trí một cái thật là lớn trận pháp một một tướng tiên hạ khí vận đều đoạt đến ra tăng tại từ trên khuôn mặt sau khi chết có thể bảo vệ ở nguyên thần bất diệt sau đó lấy mặt đại khí vận thậm chí hoàng triều long khí nặng đắp thân hình. Những pháp môn này đại khái bên trên đều là giống nhau, chỉ là sử dụng lực lượng cùng cụ thể thi triển phương pháp khác biệt, chỉ là có một lớn điểm giống nhau chính là những pháp môn này toàn diện đều là hại người ích ta pháp. Bạch khởi giết hơn một triệu binh lính đế quốc tạo nên bây giờ cái này một thân huyết khí tu vi mà tần thủy hoàng chơi càng lớn, đem hoàng triều khí vận cướp đi tập vào một thân, kết quả hắn chết sau không bao lâu tần màn liền, liền diệt. Lúc đầu Diệp Văn trước kia vẫn cảm thấy khí vận cái gì đều quá hư vô mà mịt, nhưng là bây giờ đã dần dần hiểu rõ, cái này khí vận có lúc mặc dù vô hình, nhưng hết lần này tới lần khác thật đúng là không thể xem nhẹ. Cũng tỷ như một cái vương triều, lúc đầu cái gì đều tờ nở tốt nhưng hết lần này tới lần khác lao Thiên cùng hắn không qua được, thiên tai không ngừng, như vậy coi như cái này vương triều nội bộ không có vấn đề gì cuối cùng cũng sẽ đi hướng sụp đổ chúng chi thời điểm đó doanh chính vô tâm trị quốc chỉ là muốn vĩnh sinh vấn đề nội bộ cũng là không ít cho nên sau khi hắn chết tần triều lập tức liền diệt vong cũng liền không kỳ quái tại thoát ly luân hồi một lần nữa đắp thành đục thân về sau tần thủy hoàng cùng bạch khởi đều không có kế tiếp theo lưu lại ở địa cầu mà là đi tới thế giới này một một mới tới thời điểm bọn hắn với cái thế giới này cảm nhận cũng không thế nào mỹ hảo nhất là bầu trời luôn là một bộ ỉn nặng nghề bộ dáng tựa như vĩnh xa không có ban ngày tựa như cái này khiến quen thuộc sinh hoạt dưới ánh mặt trời hai người có chút không quen Phương hướng bốn phía đi rất lâu, bọn hắn dần dần rõ ràng tình huống của cái thế giới này, thậm chí còn đi kia tiên giới dạo qua một vòng một vừa đến lúc kia, Tần Thủy Hoàng rốt cục làm rõ ràng chính mình là tại cái gì thế giới, nguyên lai mình cùng Bạch Khởi vậy mà đi tới tiên giới mặc dù xuất hiện địa phương chỉ là cùng kia tiên giới đối ứng một phương thế giới. Bất quá, kia mặt quyền bên trên pháp môn lại có thể để hai người phải dòm tiên đạo cái này, thật đúng là để hai người lại kinh có tin mừng, thế nhưng là kinh hỉ về sau hai người lại có chút y mang, không biết được tiếp xuống lại nên làm những gì sự tình. Kết quả Tần Thủy Hoàng chứng minh đây tuyệt đối không phải một cái tình nguyện bình thường hạ người. Hắn có thể ở nhân gian nhất thống thiên hạ, ở cái thế giới này như thế nào lại nguyện ý làm cái người cô đơn? Chống chi hắn nhục thân nặng đắp về sau, cũng coi là sơ bộ tu thành mật quyển bên trên công pháp, sau đó lại tu hành gần ngàn năm, đem một thân tu vi củng cố chết để, đồng thời luyện chế ra mấy món pháp bảo. Lúc này hắn liền bắt đầu suy nghĩ lần nữa làm một ít chuyện ra. Tăng thêm lại có bạch khởi ở bên, hai người vừa thương lượng một vừa được khởi binh. Kết quả là lớn tần vương hướng liền ở cái thế giới này lần nữa thành lập, mà doanh chính còn bằng vào bí bảo, tượng binh mã, đem đại tướng vương cắt cho xuống lại, cùng bạch khởi cùng nhau phụ tá chính mình, tượng binh mã vậy mà là pháp bảo. Trước kia chỉ coi Tần Thủy Hoàng tạo tượng binh mã chỉ là muốn sau khi chết cũng có thể thống ngự 1 triệu binh mã sau đó hoành hành địa phủ, không nghĩ tựa tượng binh mã nguyên lai like là mật quyển bên trên ghi lại một loại pháp thuật, cuối cùng còn có thể luyện chế thành pháp bảo, vương cắt cái này không có tu luyện qua người lại bị doanh chính bằng vào cửa này, bí pháp đem hồn phách cho tốn ra luân hồi, sau đó nặng đắp độc thân. Năng lực này tựa hồ cùng phong thần bảng giống nhau đến mấy phần. Tình huống cụ thể hắn ngược lại là rất có hứng thú, bất quá cái này tượng binh mã chính là Tần Thủy Hoàng cực vi pháp bảo trọng yếu, tự nhiên không có khả năng cùng Diệp Văn nhiều lời, có thể nói ra nhiều như vậy. Hay là Diệp Văn hữu ý vô ý cũng tại thấu lưu lấy quan tại mình tin tức, hai người tại cái này trên yến hội giống như tiến hành một loại tin tức trao đổi đồng dạng. Doanh chính khi biết Diệp Văn cũng là địa cầu xuất thân người về sau lộ ra rất là vui vẻ, cái này liền cùng tại Tha Hương nơi đất khách nhìn thấy đồng hương đồng dạng, mặc dù không đến mức hai mắt lưng trọng, nhưng là cũng giống vậy muốn so lúc đầu nhiệt tình rất nhiều. Nói vui vẻ, mọi người giống như quen biết thật lâu lão hữu đồng dạng, vậy mà hoàn toàn không để ý dáng vẻ, nói đến vui vẻ chỗ cười ha ha không chỉ, chê đến bên ngoài phòng é eh hát nữ vệ binh đều một mặt buồn bực, suy nghĩ lên hôm nay bệnh hạ lĩnh trở về đám người này đều là cái thân phận gì nói thẳng rất lâu doanh chính nói mệt mỏi trở về nghỉ ngơi sau đó bạch khởi an bài é e hát nữ cho mọi người phân phối ra phòng trận này đến hội tính tán đi diệp văn cùng a hệ mỉ trở lại cố ý an bài chỗ ở đợi đến người đều tán đi về sau diệp văn nụ cười trên mặt dấu kỹ mặt chính xe đối a hệ mỉ làm cái mắt xe tựa hồ tại hỏi thăm cái gì a hệ mỉ xem xét liền minh bạch diệp văn hỏi chính là cái gì thần xe nghiêm túc nhẹ gật đầu xem ra thật không có cảm giác sai lời nói này nếu để cho người bên ngoài nghe tới khẳng định là không hiểu ra sao Thế nhưng là như Tiết Nhân Quý ở đây tất nhiên sẽ không cảm thấy có cái gì không hiểu, bởi vì lúc này Tiết Nhân Quý cùng Lữ Bố cũng tụ cùng một chỗ, thấp giọng lẩm bẩm. Lúc đầu ta nói đi xảy ra điều gì sai lầm, thế nhưng là liên tục xác định đi sau hiện, đích thật là kia tần hoàng không sai. Lữ Bố vuốt vuốt mi tâm, lúc này hắn nguyên bản bộ kia ngục nát áo giáp đã vứt bỏ, trên thân chỉ mặc một bộ trường bào, ngồi ở kia bên trong một mặt kinh nghi, thế nhưng là tướng mạo không khỏi trên lệch nhiều lắm. Vừa trên yến hội ta vụng trộm cùng lá Tiên trưởng là mấy thủ thế, lá Tiên trưởng cùng vị kia Nguyệt lượng nữ thần cũng âm thầm xác định chính là kia tần hoàng không thể nghi ngờ. Mắt Nhân Quý lúc đầu cũng cảm thấy không đáng tin cậy còn cố ý mời Diệp Văn giúp mình xác định một chút, kết quả thật đúng là chính là Tần Thủy Hoàng. Cái này khiến ngồi ở kia bên trong Phong Nhân Quý một trận bất an bởi vì hắn chẳng thể nghĩ tới, mình lần này mục tiêu vậy mà là Tần Thủy Hoàng, càng quan trọng chính là Tần Thủy Hoàng cũng không phải cái gì dễ đối phó rất xe. Nguyên lai Tần Thủy Hoàng vừa xuất hiện thời điểm, tiếp Nhân Quý trong đầu liền có chỗ hưởng ứng, lúc đầu bởi vì hắn không từng có qua loại này thể nghiệm, cho nên chỉ coi là ảo giác của mình. Thế nhưng là theo cùng Tần Thủy Hoàng cùng một chỗ thời gian phát triển, trong đầu cảm ứng cũng liền càng phát rõ ràng cẩn thận ổn định lại tâm thần một cảm ứng nao bên trong lập tức thêm ra một đoạn pháp quyết tại trong yến hội thời điểm tiết nhân quý liền âm thầm thi triển một phen. ngoài ý muốn phát hiện đây là từ kia ngọc phiến khắc ở mình trong đầu một tháng pháp thuật chính là tại tiết nhân quý tiếp cận kia mục tiêu nhân vật sau tiến hành một chút nhắc nhở thậm chí còn có thể để tiết nhân quý chủ động thi triển đi ra phán đoán người trước mặt đến cùng có phải hay không người chính mình muốn tìm pháp thuật này tự nhiên không phải có thể tùy tiện đủ thi triển tối thiểu phải có cái tham chiếu chi vật bất quá kia cây liệu tiên đã từng bị người này vũ như qua cho nên phương diện này ngược lại là không làm khó được huyền nữ nương nương cho nên làm ra pháp thuật này cũng thuận tiện tiết nhân quý tìm kiếm. Kết quả như thế thử một lần, lần nữa xác định. Tiếp nhân quý còn lo lắng là mình làm không đúng, tính sai, cố ý mời Diệp Văn giúp hỗ trợ, bởi vì Diệp Văn cùng Tần Thủy Hoàng đang thoại, không tiện, cho nên âm thầm đối Aễ Mị làm cái mắt xe, kết quả Aễ Mị thì rút một tay giám định một chút một một huyền nữ nương nương truyền thụ kia pháp thuật ngược lại là có chút đơn giản, cho dù là Aễ Mị bằng vào thần lực của mình cũng có thể thi triển không ngại. Diệp Văn thì là âm thầm vận dụng lưu ly đồng, đến xem xét Tần Thủy Hoàng cùng kia trong đầu nhân vật có liên lạc hay không, kết quả phát hiện giữa hai bên mặc dù tướng mạo một trời một vực, nhưng cẩn thận một đôi so phát hiện lại có rất nhiều chỗ tương thông. Đến bây giờ sự tình đã lại quá là rõ ràng, cái cua ác nhân chính là Tần Thủy Hoàng, mà Tiết Nhân Quý muốn tìm cũng là Tần Thủy Hoàng, Huyền Nữ Nương Nương muốn Tiết Nhân Quý giết chết cũng là Tần Thủy Hoàng, chuyện này thật làm cho người phiền lòng, chính đau đầu chuyện này nên làm cái gì thời điểm, Diệp Văn đột nhiên đối Á Hợi Mỉ làm cái im lặng thủ thế, không bao lâu Á Hợi Mỉ cũng nghe đến có tiếng bước chân tiếp cận, lập tức liền có người ở ngoài cửa lên tiếng hỏi thăm, ta là Trọng Lâu, cái này Trọng Lâu ngược lại là biết Diệp Văn lúc này tất nhiên không có ngủ, trực tiếp mở miệng nói xuất thân phần sau cũng không hỏi có thể hay không tiến vào, chỉ là lập chờ ở cửa, Diệp Văn nghĩ nghĩ, lập tức nói âm thanh, tiến đến. Liên tại kia một tòa, đưa mắt nhìn Trọng Lâu đẩy ra không cài then bên trên cửa phòng, sau khi đi vào trực tiếp liền nói, "Diệp trưởng môn lúc nào rời đi?" Hắn cái này lời dạo đầu để Diệp Văn một trận kinh ngạc, xem ra cái này Trọng Lâu đối cha mình đích xác không có cái gì tốt cảm nhận, vậy mà mới mở miệng chính là muốn rời đi. Mà Diệp Văn trả lời cũng làm cho Trọng Lâu có chút giật mình, hắn không có hỏi thăm vì cái gì, mà là nói thẳng, hẳn là rất nhanh, bất quá ở trước đó có kiện sự tình phải giải quyết. Ồ. Trọng Lâu mặc dù ít nở lãnh đạm, nhưng cuối cùng vẫn là người tuổi trẻ, nghe tới cái này bên trong cũng có chút hiếu kỳ, muốn buộc Diệp Văn đến tụt cũng có chuyện gì phải giải quyết. Hẳn là hắn tìm được muốn tìm người. Chỉ nghe Diệp Văn mở miệng đối hắn hỏi, ngươi cũng đã biết phụ thân ngươi, cũng chính là Tần Hoàng trước kia là dung mạo ra sao sao? Trong lâu giật mình sườn sốt một chút, lập tức lắc đầu. Hắn trong ấn tượng Tần Thủy Hoàng Tựa Hồ vẫn là hình dáng này, bất quá cẩn thận lúc này Diệp Văn cố ý hỏi như vậy, hắn cũng ý thức được trong đó khả năng có cái gì mấu chốt, cẩn thận suy nghĩ một lát, muốn nói biến hóa, hắn ngược lại là so trước kia càng ngập. Cái này vừa nói, Diệp Văn hai mắt nhắm lại nhẹ gật đầu, xem ra việc này không sai. Lập tức đứng người lên, đi thẳng tới ngoài phòng, tựa như đối giữa hư không nói chuyện đồng dạng. Đoán trưởng chính ngươi cũng tâm bên trong có đoán khắc rồi. Ha ha ha. Một trận tiếng cười trống rỗng bên trong xông ra, mà sau đó tần thủy hoàng kia tròn vo thân liền từ trong hư không nổi lên, liền đứng tại diệp văn trước mặt cách đó không xa, chỉ là phát giác được một điểm kỳ quái, cụ thể là chuyện gì xảy ra ngược lại là còn không có biết rõ ràng. Bất quá nhìn là tiên trưởng ý tứ, tựa hồ là muốn cùng chấm làm khó. Hai người nói chuyện cái này khi ở tại liền nhau gian phòng mấy người cũng đều ra đến, Tiếp nhân quý càng là giáp trụ mang theo, tay cầm bạch hổ roi chỉ phía xa duyên chính, chính ngươi làm chuyện tốt, chẳng lẽ còn nếu không nhận sao? Tần Hoàng còn nhớ rõ huyền nữ nương nương ngồi xuống cây liệu tiên, vốn cho rằng cây liệu tiên chi danh mới ra, cái này Tần Thủy Hoàng liền sẽ không đi chống chế. Dù sao hắn như vậy thân phận người cũng không đến nỗi thể thốt phủ nhận tự mình làm qua sự tình. Nhưng không ngờ doanh chính nghe tới cây liệu tiên chi danh sau vậy mà dưới chân mềm nũng, trên mặt càng là gắn đầy kinh hoàng chi xe, đầu không ngừng chuyển động nhìn chung quanh không ngừng. kia điên Bà cũng tới rồi, chào mừng ngài đến điểm xuất phát tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Quy 3 chương 176 đều là hiểu lầm. PS: Câu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch. Doanh chính phản ứng để tất cả mọi người là khẽ giật mình, lựa bố trên tay Phương Thiên họa kích còn hơi nghiêng một cái. Vị này hắn kết thúc chiến thần nghiêng miệng thấp giọng hỏi đứng lên bên cạnh Tiết Nhân Quý, phản ứng này giống như có chút kỳ quái. Một bên Tiết Nhân Quý cũng là bình thường ý, trong tay bạch hổ roi mặc dù vẫn như cũ cầm chặt chẽ, chỉ là vẻ mặt này đã cùng vừa kia toàn bộ tinh thần để phòng bộ dáng rất là khác biệt, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, từ trên xuống dưới vừa đi vừa về đánh giá vị này bắt đầu Hoàng Đế bệ hạ hẳn là có cái gì ẩn tình. Doanh chính bộ dáng như vậy chỉ sợ cho dù ai thấy đều sẽ cao lên cảm giác như vậy, thậm chí tất cả mọi người đang xoắn xuýt chuyện này, ngay cả bạch khởi cùng vương tiễn trước sau dẫn mấy đội binh sĩ chạy tới đều không có chú ý tới ghe đổi mới nhất nhanh. hoặc là nói, mọi người chú ý tới, chỉ là bọn hắn không có phu đi để ý tới những binh lính này, mà trọng yếu nhất một nguyên nhân chính là mọi người tại đây đều không e ngại những này có tốt, cho dù là bọn họ trong tay cường cung ngạnh nọ nhìn xem là như vậy có lực chấn nhiếp, hơi có chút bất an cũng chính là giấu ngựa cùng hoàng tuyển, về phần vị kia lôi thiền. hắn lúc này ngược lại là bình tĩnh vô cùng, còn đem mình kia lợi chảo trò vùng qua vung lại, giống như là đang vì mình tiến hành ấm người hoạt động. Tuấn phó sau đó sắp gặp phải đại chiến đồng dạng. Diệp Văn đứng tại kia bên trong nhíu mày suy từ dưới, cuối cùng cảm thấy chuyện này hay là hỏi thăm rõ ràng tốt, nếu không như thế không minh bạch đánh lên một trận, cũng quá gọi người phiền muộn. Thủy Hoàng bệ hạ nhận biết cái này cây lưu tiên. kỳ thật hỏi lời này nhiều hơn, bất quá hỏi như vậy tốt đem chủ đề về sau dẫn, cho nên cho dù biết nhiều hơn cũng chỉ có thể nói như vậy. Đối diện tần Thủy Hoàng lần nữa nghe tới cái tên này, toàn thân lại là một trận giật mình, thậm chí còn có lại dưới cái cổ, cái kia vốn là không thấy được cái cổ bị hắn như thế co dù lại, liền tựa như hoàn toàn không gặp đồng dạng. Mạnh nhìn lên đi, lúc này Tần Thủy Hoàng chính là một cái lớn trên viên thịt mang một cái tiểu viên thịt, cái này bề ngoài coi là thật buồn cười. Hết lần này tới lần khác lúc này không ai có tâm tư bật cười, đều thẳng tắp định lấy Tần Thủy Hoàng, muốn nghe hắn đến tột cùng trả lời như thế nào. Chỉ nghe Doanh Chính hít sâu mấy cái, sau đó một mặt ngưng trọng chậm rãi nói, "Nhận biết, năm đó Thủy Hoàng bệ hạ thế, nhưng là cùng kia cây lưu tiên kết xuống thù hận." Chuyện cụ thể không được tốt nói, Diệp Văn dứt khoát liền mơ hồ hỏi một chút, "Thù hận phạm vi như lớn, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn muốn nghe xem cái này Doanh Chính là thế nào nói." Doanh Chính trải qua một trận này, như có lẽ đã trầm lại, nghe tới Diệp Văn đặt câu hỏi, lúc đầu vẫn luôn rất hòa ái dễ gần mặt béo bên trên đột nhiên biến thành một trương bá khí âm ầm giữ tợn biểu lộ, tự nhiên là có tốt toán cừu nặng. Năm đó bị nhục nối thù hận, chấp thế nhưng là vẫn luôn nhớ ở trong lòng. Một câu nói nghiến răng nghiến lợi, sát khí ngút trời, Diệp Văn nghe lời này lập tức liền đưa tay che mặt lắp đầu không chỉ, xem ra chuyện này thật đúng là hướng nhất làm cho người ta không nói được lời nào phương hướng phát triển. Diệp Văn sớm có suy đoán, mấy người khác lại một mặt chấn kinh. Bọn hắn lúc đầu đều là cảm thấy tần thủy hoàng cái này bạo quân vũ nhục nữ nương nương cái kế tiếp thị nữ sự tình không có cái gì đáng giá bao sâu cứu bởi vì chuyện này không thể minh bạch hơn được nữa. Tần Thủy Hoàng người nào? Kia là nhất thống thiên hạ thi hành bạo chính bá đạo nhân vật nam nhân như vậy nếu là coi trọng một cái nữ nhân nào đó đoán chừng không phải do cái kia nữ cự tuyệt, mà cây liệu tiên nếu là cựu thiên huyền nữ nương nương tọa hạ thị nữ cái này tướng mạo hẳn là không có vấn đề gì. Xem chừng cũng không biết làm sao bị Tần Thủy Hoàng gặp bỡ. Có khả năng nhất chính là doanh chính cùng bạch khởi cùng nhau đi tiên giới du lịch thời điểm phát sinh, nhưng sau phát sinh sự tình, bởi vì đám người này tính cách không giống nhau, cho nên sau đó tình tiết phát triển các co chỉ lệnh chỉ là kết quả này lại không khác chút nào đều là cái này doanh chính đem cây liễu tiên kia cái gì nhưng là hiện tại xem ra chẳng lẽ là vị này thủy hoàng đế bị vũ nhục rồi Diệp Văn thấy Tần thủy hoàng một mặt sắc khí lại đang lên cơn giận dữ bên trong cũng không biết được có nên hay không hỏi thăm thế nhưng là chuyện này lại kéo dài không được bất đắc dĩ Hạ Đành phải kiên trì kỹ càng hỏi thăm một phen mọi người chung quanh đều muốn biết tình huống bởi vậy đều không có ngắt lời đứng ở đó bên trong lặng lặng nghe bọn hắn nói chuyện Bạch Khởi cùng Vương Tiện thì là phi thường nhanh chóng binh tướng tốt đều cho lui xuống đồng thời còn khiến người đem phương viên trong phạm vi 100 mét đều cho thanh không cùng mây lên. Không cứ gọi người có thể tiến đến, vương tiến ở lại bên ngoài tuần sát, bạch khởi thì kế tiếp theo canh giữ ở doanh chính bên cạnh. Một trận an bài hoàn tất, bên kia doanh chính cũng đem sự tình dạng cái không sai biệt lắm, mọi người nghe sắc mặt một cái so một cái cổ quái, chẳng ai ngờ rằng bị vũ nhục vậy mà là doanh chính. Nguyên lai like, kia cây liều tiên bề ngoài cũng không tệ, dù sao có thể bị kiểu thiên huyền nữ nương nương chọn lựa, coi như lúc đầu dung mạo, cũng tự sẽ có tiên gia thủ đoạn gọi nàng trở nên xinh đẹp. Làm sao bề ngoài có thể biến, cái này tính khó biến, tại tiên giới mặc dù không có sinh lão bệnh tử dầu mối tương dẫn cùng phiền lòng về vật, thế nhưng là ngày hôm đó cũng có chút nhàm chán, cây Liễu Tiên vốn là một phàm nhân, sau khi chết còn chưa kịp vào luân hồi bị cựu Thiên Huyền Nữ nương nương muốn đi làm thị nữ, vốn đang cảm thấy từ người biến tiên là thật là lớn phúc duyên, nhưng ngày hôm đó lâu liền không khỏi hoài niệm lên năm đó ở nhân gian những chuyện kia. Vừa lúc lúc này Huyền Nữ nương nương khiến nàng ra ngoại xử lý một số chuyện, thời gian lại cho cực kỳ rộng rãi, cây Liễu Tiên liền chạy xuống đi bốn phía tản bộ, tốt một trận chơi đùa. Đồng thời ngoài ý muốn gặp lúc ấy vẫn như cũ anh minh thần võ tướng mạo đường đường tần thủy hoàng doanh chính gặp một lần phía dưới lập tức liền động tâm tư, sau đó lúc đầu còn giả vờ như một bộ điểm đạm đáng yêu thiếu nữ bộ dáng, đem kia doanh chính dụ dỗ bị mắc lừa, sau đó thừa dịp một ngày nào đó nguyệt hắc phong cao chi dạng cực kỳ tàn ác đem doanh chính cho thay hoạn. khi đó doanh chính tu vi không tính đặc biệt cao, tăng thêm đối trên thế giới này mọi việc đều chưa quen thuộc, cây liệu tiên có mang theo cựu thiên huyền nữ nương nương ban cho hộ thân bảo tần thủy hoàng chúng chiêu về sau ngay cả không thể động đậy được, chỉ có thể trơ mắt nhìn nữ nhân này không chút kiên kỵ làm loạn, cụ thể liền không tỉ mỉ đồng hồ. Chỉ là kia lần về sau Tần Thủy Hoàng trọn vẹn 500 năm không chịu tới gần bất luận cái gì giống cái sinh vật, một lòng đem tất cả tinh lực đều nhào vào nước tần trùng kiến sự nghiệp vĩ đại ở trong. Chính là tại cái này 500 năm bên trong, Thần Thủy Hoàng cơ hồ thậm chí đi ngủ đều không ngủ, cuối cùng tại cái này hỗn loạn thế giới bên trong đánh xuống một mảnh thuộc tại lãnh địa của mình, mà chính là tại cái này 500 năm bên trong, hắn đem hình cho thai họa thành hiện tại cái này thân hình, mà mãi cho đến thân hình triệt để biến bộ dáng hắn có như vậy một tia cảm giác an toàn, dần dần lại bắt đầu cùng nửa thân cận, kết quả tiện tay sủng hạnh một tên giới này dân bản địa liền sinh hạ trọng. lâu Những này lại kéo tới bên cạnh sự tình, Doanh chính một câu mang qua đi liền không có lại nói, chỉ bất qua ánh mắt này lại đi trọng lâu kia bên trong nhìn mấy lần, phát phát hiện mình, cái này Nhi vẫn như cũ nhìn hắn không hai mắt, đồng thời hắn nhìn mình, cái ngoài ý muốn này mà phải Nhi cũng không phải rất thư thái, cha hai chừng một trận liền riêng phần mình thu hồi ánh mắt. Cũng may dưới mắt cũng không phải là đàm luận việc này, Diệp Văn cùng tiếp nhân quý biết được chân tướng vậy mà như thế, cười khổ lẫn nhau liếc nhau một cái. Quay đầu, tiếp nhân quý đem trong lòng cái cuối cùng buồn bực hỏi lên, kia cớ gì liền nữ nương nương nói là bệ hạ Vũ nhục nàng tọa hạ thị nữ. Doanh chính nói, về sau kia điên bà gọi ta mang nàng đi. Ta lúc ấy thể xác tinh thần đều tao nộ cự hương, tự nhiên là không chịu. Nghĩ đến vừa thủy hoàng nói dòng dã nửa tháng chưa từng xuống giường, ở đây mấy nam nhân đều là toàn thân khẽ run dậy, đối doanh chính cũng nhiều mấy phân đồng tình, đồng thời cũng cảm thấy hắn lúc ấy trả lời như vậy đích xác không có gì không ổn. Kết quả kia điên bà liền cái lộn nói muốn chấm đẹp mắt, cho tự nhiên là không càng để ý tới, cùng Bạch Thái Úy nhìn một cơ hội liền vứt bỏ cái này điên bà. Nói đến đây bên trong, chuyện này liền lại sáng tỏ bất quá. Kia cây lưu tiên tính cực tự động, qua không được kia thanh tâm quả dụng này, đột vào anh minh thần võ thủy hoàng về sau liền nghĩ hoặc là không làm đã làm thì cho xong đem thủy hoàng biến vì mình nam nhân, sau đó gọi hắn mang mình trốn xa chỗ hắn, lại không muốn mình lần này chơi quá ác, đem thủy hoàng bệ hạ làm ra bóng ma tâm lý, tránh nàng cũng không kịp, tự nhiên không chịu mang nàng cùng rời đi, bị cự tuyệt cây liệu tiên ghi hận trong lòng. Sau khi trở về đoán chừng thiếu không được tại kia cựu thiên huyền nữ trước mặt nương nương bản lộng thị phi, mà huyền nữ nương nương đoán chừng cũng sẽ không nghĩ tới là mình cái này tiểu thị nữ không muốn mặt vũ nục thủy hoàng bệ hạ, tự nhiên là cây liệu tiên nói cái gì nàng tin cái gì, chỉ coi là mình người thị nữ này thật bị người vũ nục. Cựu thiên huyền nữ mặc dù là cái nữ tiên, lại là cái bạo tỳ khí tính. Nghe tới người trong nhà bị người khi dễ kia còn có thể bỏ qua, tự nhiên là nghĩ thiết muốn giúp mình người xuất khí, làm sao thẩm tra rất lâu, cuối cùng biết được kia kẻ cầm đầu vậy mà là kia có động thiên khác bên trong. Lần này nàng liền có chút không thể làm gì, nàng ngược lại là muốn tìm chút thần tướng hỗ trợ. Hết lần này tới lần khác cái này thần tướng chính là thiên đình quan viên, không phải tùy tiện liền có thể điều động. Nếu không phải lần này đại chiến cần bổ sung đại lượng thần tướng, tiết nhân quý tại một chút truyền thuyết cố sự bên trong còn cùng nàng có chút liên lụy, đoán chừng nàng còn không có đâu. Bất quá hôm nay chuyện này cũng vừa vặn, nếu là tiết nhân quý mình đến đoán chừng không có nói nhảm quá nhiều trực tiếp chính là một trận tốt đánh kết quả cuối cùng không ngoài hô chính là Tiết Nhân Quý bị đánh cái trọng thương thậm chí bỏ mình cũng hoặc là may mắn lấy doanh chính tính mệnh nhưng Tiết Nhân Quý cũng đừng nghĩ tốt qua coi như hắn có thể trốn qua truy sát đồng thời trở lại tiên giới đoán chừng cũng phải hảo hảo điều dưỡng một trận có thể khôi phục lại về phần thế thiên đình xuất trình trong thời gian ngắn là đừng ý kết quả Diệp Văn Ngoại ý muốn đồng hành mà đến khiến cho chuyện này hướng hòa bình phương hướng phát triển quá khứ xét đến cùng cũng là bởi vì trước mắt thực lực của hai bên cách biệt không nhiều Thật muốn đánh bắt đầu làm không cẩn thận chính là một cái lưỡng bại câu thương, cho nên Tần Thủy Hoàng sẽ nguyện ý nói ra bản thân năm đó thai nạn xấu hổ. Nếu là Tiết Nhân Quý mình đến, cho dù muốn hảo hảo đàm đều không có cơ sở này, bởi vì cái gọi là đàm phán là căn cứ vào song phương đối chờ tình huống dưới nói bắt đầu, tại không đối chờ tình huống dưới tiến hành đàm phán, gọi là dọa dẫm. Bởi vì Diệp Văn đồng hành, cái này khiến chân tướng rõ ràng, biết được sự tình tiền căn hậu quả về sau, Tiết Nhân Quý tự nhiên không có khả năng lại dựa theo Huyền Nữ nương nương mệnh lệnh đi lấy kia ác nhân tính mệnh, dù sao thật muốn truy cứu tới, chân chính ác nhân là Huyền Nữ cung bên trong vị kia đúng. Một chút việc này bên trong trở nên quỷ dị yên tĩnh lên, Tần Thủy Hoàng tựa hồ lần nữa lâm vào to lớn bi thương bên trong, đứng tại kia lý ngang thủ 45 độ ngửa nhìn bầu trời, bên này Diệp Văn cùng Tiết Nhân quý lẫn nhau trao đổi mấy cái ánh mắt, cuối cùng cùng nhau đem binh khí vừa thu lại, xem như cho chuyện này kết luận, nói cái gì cũng không thể tìm Tần Thủy Hoàng phiền phức. Đương nhiên, như chỉ là bằng vào doanh chính một nhân chi nói, cũng không tốt làm ra quyết định như thế, vạn nhất Tần Thủy Hoàng nói dối làm sao bây giờ? Loại tình huống này bọn hắn ngược lại là cũng nghĩ qua, hết lần này tới lần khác Tần Thủy Hoàng thân phận quyết định, hắn loại người này tựa hồ không cần thiết nói loại này láo còn có một chút liền là chuyện này không thế nào hào quang, đem việc này nói ra quả thực chính là cho mình bôi đen, bởi vậy nghĩ như thế nào chuyện này cũng ứng sẽ không phải là giả. tiên tính cầm tiếp theo một lát, tần thủy hoàng như có lẽ đã khôi phục lại, trên mặt sát khí cũng tiêu tán một chút, cười hướng mọi người nói, nói như vậy, các ngươi lần này đến đây, là vì kia cây liệu tiên mà đến. chuyện này nói cho cùng vẫn là tiết nhân quý sự tình, cho nên tiết nhân quý bước ra một bước, đem mình sơ thành thần tướng, kết quả được huyền nữ nương nương hiệu lệnh, thay nàng tới đây tìm một tác nhân, sau đó lại đem huyền nữ nương nương như thế nào phân phó. Đồng thời tại sao phải tìm cái này ác nhân cùng muốn bị giết người này sự tình đại khái nói một lần. Doanh chính nghe, cái này biết đám người này tại trên yến hội kia phiên động tác là cần làm chuyện gì, tình cảm kẻ cầm đầu hay là kia điên mà. Ác bà nương, như chấm có thể nhất thống giới này, thống minh giết tới tiên giới, tất nhiên muốn đem nàng này rút gần luật ra, lang chỉ ngần này. Tân Thủy Hoàng hiện tại là hận cực kia cây lưu tiên, lúc đầu coi là đã nhiều năm như vậy, mình hẳn là sẽ không đi cùng kia điên có cái gì liên lụy, không nghĩ tới nữ nhân kia lại còn làm ra như thế một chuyện bươn tới. Diệp Văn lúc này cũng đối kia cây lưu tiên không có cảm tình gì nghe tới doanh chính nói như vậy, ngược lại cảm giác phải chuyện đương nhiên, chỉ là cái này tần thủy hoàng lại còn nghĩ lĩnh đại quân đánh lên tiên giới, cái này hùng tâm nhưng đủ lớn. chỉ là đối này diệp văn không càng đưa mình, mà lữ bố cùng tiết nhân quý mặc dù là thiên đình thần tướng, nhưng hai bọn họ trước mắt đối thiên đình nhưng không có cái gì lòng cảm mến, lữ bố càng là đối với thiên đình chẳng thèm ngó tới, một lòng chỉ muốn tìm điều thuyền. hiện tại em là cho dù là ngọc đế đích thân đến đều điều động không được lữ bố, chỉ có diệp văn cái này khả năng giúp đỡ lữ bố tìm tới điều thuyền người có thể sai khiến động không hiểu thấu giới Diệp Văn ngược lại là nhiều một cái có thể tùy ý phân công tay chân, chỉ là hắn đối này cũng không nhiều ác ý, cái này lựa bố như thật ba ba đi theo mình, lấy Diệp Văn tính quả quyết sẽ không đem hắn chuyện kia ném ở một bên không quan tâm, cho nên kết quả là vất vả hay là mình, coi như tìm không được điêu thuyền, cũng được tìm một người có thể cùng điêu thuyền không sai biệt lắm người đốt cho vị này lữ đại chiến thần. Bởi vì như thế nháo trò, mọi người cũng đều không có đi ngủ nghỉ ngơi tâm tư, tăng thêm mọi người ở đây liền không có một cái là cần muốn ngủ đến khôi phục thể lực, cho nên không ngủ cũng được. Doanh chính nghĩ nghĩ, rước liền gọi người tại cái này trong viện tại mang lên một chút thịt rượu lập tức liền muốn cùng mọi người uống rượu làm vui đến bình minh, cái này cũng bất quá là cái lý do, chủ yếu nguyên do chính là đã mọi người giải khai hiểu lầm, như vậy liền hảo hảo nói chuyện, không chừng còn có thể phổi đi đến mình dưới trướng giúp mình trừng phạt tứ phương đâu. dù sao cũng là làm hoàng đế, mà lại lại chí tại thiên hạ hùng chủ, mặc dù biết rõ khả năng rất nhỏ, nhưng vẫn là muốn thử một chút. càng quan trọng chính là, tân thủy hoàng cũng nhìn ra, hoàng tuyền, lôi tiền, giấu ngựa mấy cái này đều là thế giới này bản thổ người, có lẽ kia diệp văn cùng tiết nhân quý mấy cái còn muốn trở về thiên giới, mà mấy người kia đoán chừng là sẽ không đi. như vậy. Có thể đem thu nạp đến dưới trướng cũng là không sai. Bởi vậy lần này tiệc rượu bên trong, doanh chính lại luôn là tại cùng mấy người kia nói chuyện, không bất quá cũng không có vắng vẻ Diệp Văn mấy người, tăng thêm hắn cũng nhìn ra Diệp Văn là mấy người này bên trong có thể chủ sự người, cho nên mỗi nói lên vài câu sau liền sẽ cùng Diệp Văn trò chuyện chút. Kỳ thật cho dù doanh chính không như thế, Diệp Văn cũng sẽ không cảm thấy nhàm chán. À, hệ Emi liền ngồi ở bên cạnh, hai người đại khái có thể nói chút thì thầm, dù sao lấy hai người bọn họ thực lực, nói thì thầm lời nói đang ngồi người ai cũng nghe không đi. Bất quá A nói một câu Diệp Văn mặt liền lục kia cái gì cây liệu tiên xử lý cũng không tệ, có lẽ ta hẳn là thử một chút. như vậy ngươi liền lại không còn lại nghĩ bên cạnh nữ nhân rồi. một câu nói kia về sau, Diệp Văn liền không cùng Hạ Em ý lại nói cái gì, mà là liên tiếp cùng Doanh Chính uống rượu. ngược lại để kia Tần Thủy Hoàng có một chút hiểu lầm, coi là Diệp Văn là muốn cùng hắn kết minh cái gì. một mực uống mấy giờ, dựa theo thời gian mà tính đã là lúc dạng sáng. Doanh Chính đem ánh mắt chuyển tới từ đầu đến cuối ngồi tại nơi hẻo lánh bên trong không ra trọng lâu trên thân, mà trọng lâu cũng giống như có cảm ứng đồng dạng, xoay đầu lại cùng Doanh Chính đối mặt, làm sao? Doanh Chính cười cười, trước kia ta rất nhìn ngươi không vừa mắt, ngươi cũng đã biết vì cái gì. Trọng lâu không đáp, bất quá ánh mắt kia so vừa lại lạnh mấy phần. Mà Doanh Chính tựa như không để ý, ngược lại cất tiếng cười to. Trước kia ngươi nhu nhược, gan nhỏ, mặc dù không có cam lòng lại không hiểu được mình cố gắng, cho nên chấm đối ngươi cái này nhí rất là không thích. Lại cười to một trận nói tiếp, bất quá từ khi ngươi hạ quyết tâm ra sau khi đi, chấm liền có chỗ đổi mới, những năm này không gặp, ngươi ngược lại là dài tiến vào không ít, không sai, rất không tệ. Một câu nói như vậy hẳn là khích lệ, chỉ là lại nói trọng lâu sắc mặt một lúc xanh một lúc đỏ, răng càng là cắn tường đập vang. Trên gương mặt cơ bắp run run không ngừng, xem ra doanh chính lời nói này đối với hắn xung kích quá lớn. Diệp Văn ở một bên nghe, chỉ là túi đầu uống rượu, nhưng trong lòng thầm nghĩ, xem ra cái này doanh chính ngược lại cũng không phải toàn không quan tâm mình chỗ này. Cũng cũng không có bởi vì Trọng Lâu là thấp hèn sở sinh liền vắng vẻ hắn, chỉ là Trọng Lâu trước kia biểu hiện để hắn không hài lòng, cho nên sẽ như vậy đối với hắn. Chỉ có thể nói Tần Thủy Hoàng cái này cha làm có chút không giống bình thường. Lại nhìn Trọng Lâu, thiếu niên này mái tóc màu đỏ liền tựa như bốc cháy lên hỏa diễm phiêu động không ngừng lại là tâm tình khuấy động dưới khí tức quanh người tán loạn đưa đến một mực qua một lúc lâu khôi phục trạng thái bình thường sau đó không dên một tiếng ngồi ở kia bên trong túi đầu không biết đang suy nghĩ gì doanh chính cũng không có lại cùng cái này nhi nhiều lời mà là phối hợp cùng hoàng tuyên mấy người lời nói khách sáo thậm chí công khai mở miệng mời chào mấy người lại qua một lúc lâu bữa tiệc này tán trọng lâu vẫn như cũ không kêu một tiếng trực tiếp trở lại gian phòng của mình đi không biết được hắn đến tột cùng là suy nghĩ cái gì hoàng tuyên mấy người thì là cùng bạch khởi đi nơi khác xem ra mấy người kia đối với có thể đầu nhập doanh chính thủ hạ cảm thấy rất vui vẻ bởi vì đây là một cái tuyệt hảo trở nên nổi bật cơ hội tốt mấy người tự nhiên sẽ không bỏ qua về phần Diệp Văn hắn nhìn một chút Tạ Emi lại nhìn một chút Lữ bố cùng Tiết Nhân Quý cuối cùng hỏi một câu Tiết tướng quân nơi này sự tình đã tiếp xuống có tính toán ứng gì Tiết Nhân Quý cười, cười cười còn có thể có tính toán ứng gì Diệp trưởng môn cao túc còn không có tìm được tự nhiên là Lưu lại nhìn xem có gì có thể hỗ trợ Diệp Văn gặp hắn nói như vậy cũng không cảm thấy bất ngờ chỉ là một bên Lữ bố vẫn nói thầm lấy lúc nào có thể tìm được truyền nhi bị hắn đọc liền Diệp Văn trực tiếp chỉ chỉ ở một bên ngẩn người thiên chiếu ngươi muốn tịch mịch liền đi tìm nàng Dù sao cũng là một nữ thần, không bôi nhọ ngươi cái này trên thần. Lúc đầu đây chỉ là thuận miệng một câu nói đùa, nhưng không ngờ cái này vừa nói, bên ngoài liền truyền đến hỗn loạn lung tung thanh âm, mơ hồ trong đó càng nghe được có người hô to, có thích khách. Quy 3 chương 177, gặp lại tiêu dao. PS, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch. Hỗn làm loạn rất nhanh, cũng rất đột nhiên, ngay từ đầu còn vẹn vẹn chỉ là truyền tới từ xa xa một có thích khách tiếng hô, mà sau một lát vậy mà liền biến thành, hộ giá. Nhanh hộ giá. Đồng thời thanh âm cũng càng phát ra tiếp cận. Diệp Vân nghe xong, liền biết cái kia thích khách thực lực mạnh mẽ. Hoàn toàn không nhìn bọn này tuần tra đứng gác có tốt, cho nên mới có thể như thế nhanh chóng tiếp cận mục tiêu. Rất rõ ràng, ở phụ cận đây đáng giá nhất ám sát người cũng chỉ có vị kia thiên cổ nhất đế Tần Thủy Hoàng doanh chính bệ hạ. Mọi người vừa mới tán tiệc rượu, thời gian không dài, tăng thêm cái này bên trong vốn là doanh chính hành cùng, cho nên Diệp Văn đang nghe thanh niệm càng ngày càng gần thời điểm cũng liền đại biểu cho người kia cách doanh chính càng ngày càng gần. Chúng ta muốn ra tay giúp đỡ sao? A Lệ Mỹ Nghiêng hai nghe sau một lúc, quay đầu nhìn một chút vẫn như cũ bình tĩnh vô cùng ngồi ở kia bên trong Diệp Văn. Doanh chính có thể trở thành thiên cổ nhất đế, hơn nữa còn có thể ở cái thế giới này đánh xuống như thế một mảnh cơ nghiệp, làm sao bị chỉ là thích khách làm bị thương? Hoặc chi hay là như thế không có kỹ thuật hàm lượng ngạnh sông. Diệp Văn cũng không coi trọng cái này thích khách hành động, trừ phi thực lực của người này cường đại đến nghịch thiên tình trạng, thật là đến như vậy cấp độ cũng không có tất yếu hình thích, Tùy tiện tìm cái thời gian cùng Doanh chính đường đường chính chính tới một lần quyết đấu đều đủ để đem Tần Thủy Hoàng đánh sát. chứ không nói thực lực kia không biết như thế nào Vương Tiễn, liền kia bạch khởi cũng sẽ không gọi cái này thích khách là được. Diệp Văn dùng tay chống cái cảm, trong miệng mặc dù nói thích khách sự tình nhưng là cặp mắt kia lại nhìn chằm chằm không có vật gì vách tường gần người, người rõ ràng là tại nghĩ sự tình khác chúng chi kia doanh chính thực lực bản thân cũng không kém a hệ mỹ nghe tới diệp văn nói như vậy cũng liền không cần phải nhiều lời nữa ngồi tại cửa sổ đồng dạng dùng tay bám lấy cái cằm hai người cứ như vậy đần độn tại gian phòng bên trong gần người, người cũng không biết qua bao lâu thanh âm bên ngoài dần dần liền lắng lại xuống dưới diệp văn ngẩng đầu đột nhiên trong lòng tựa hồ có cảm ứng đồng dạng kỳ quái không biết được vì sao ta không có chút nào vì tiêu giao lo lắng a mỹ quay đầu lại nhìn hắn một cái nhưng không có trả lời nàng biết diệp văn khẳng định còn có hậu văn mà lại vấn đề này nàng cũng không biết được làm sao tiếp theo, bởi vì nàng cùng kia Lý Tiêu Giao đều chưa thấy qua vài lần. Lúc này Diệp Văn nói đến đệ tử kia sự tình, nàng chỉ có thể ở một bên ngồi không, đến nói hơn hai câu. Nghe nói ngươi người đệ tử kia thực lực không tệ, ứng sẽ không phải xảy ra chuyện gì. Lúc trước Diệp Văn thông qua kia cái nồi nhìn thấy hình tượng trước cùng mọi người nói trong đó kia vài đoạn cùng người giao thủ hình tượng tự nhiên cũng không có bỏ qua. A hệ mỹ lúc đầu cảm thấy Diệp Văn đệ tử là đụng phải phiền phức, bây giờ Diệp Văn nói như vậy, tựa hồ tình huống cũng không có bết bát như vậy. đương nhiên, cho dù thật tình huống rất tồi tệ nàng cũng được nói chút lời nói đến làm yên lòng Diệp Văn. Bây giờ Diệp Văn không cảm thấy nôn nóng cái này là một chuyện tốt, ạ hệ mì tự nhiên theo Diệp Văn lời nói nói ra, dù sao, ngươi muốn đối mình thực lực có tự tin. Diệp Văn cười cười, rôi tay đè chặt kia tại trên mặt mình đốt ve tố thủ, từ khi thực lực của ta càng ngày càng mạnh về sau, cái này hai trong mắt tựa hồ cũng cho thấy càng nhiều kỳ diệu thần thông mơ hồ trong đó luôn có một loại cảm giác, cho dù ta không đi tìm kia tiểu tử, hắn cũng sẽ tự mình đưa tới cửa. Nếu là lúc trước. Diệp Văn Minh cũng sẽ không tin tưởng sẽ có huyền diệu như vậy sự tình, thế nhưng là theo thực lực của hắn càng phát ra cường hành lưu ly đồng cũng vận dụng càng ngày càng thuận buồm xuôi gió, đồng thời cũng cho thấy càng nhiều ly kỳ cổ quái năng lực. Cũng tỉ như hiện tại, cũng không biết có phải hay không là bởi vì cả ngày bên trong suy nghĩ người đệ tử kia, lại có một loại cảm giác kỳ quái, giống như mơ hồ trong đó có thể biết được đệ tử của mình an toàn không được gì, thậm chí sống cũng không tệ lắm. Đồng thời còn có một loại cảm giác kỳ quái nói cho mình, cùng đệ tử kia trùng phùng thời gian ngay tại gần đây. Nguyên bản hắn còn có chút không xác định, nhưng là hai ngày này loại cảm giác này càng ngày càng rõ ràng lên nhất là vừa rồi thời khắc hắn thậm chí mơ hồ trong đó có thể cảm giác được mình đệ tử kia chỗ phương vị chính kinh ngạc tại cái này hai tròng mắt càng ngày càng thần diệu thời điểm trong lòng đột nhiên có là chấn động một loại huyền diệu cảm giác từ đáy lòng dâng lên Diệp Văn phát giác về sau quay đầu vận công tại song đồng cái này một đống con ngươi nháy mắt biến thành lưu ly bảy màu hình ngày thường bên trong sử dụng cái này hai tròng mắt lúc sáng lạn quang hoa đều liễm tại đồng tử bên trong cũng không có thả ra đến chỉ có đứng tại Diệp Văn trước mặt đi nhìn mới sẽ thấy hắn cái này hai trong mắt bên trong quang hoa hắn như thế nhìn lên kinh ngạc phát hiện mình đang cùng Aệ Mị đàm luận Lý Tiêu Giao xuất hiện tại giữa tầm mắt, mà lúc này Lý Tiêu Giao một thân nền trắng màu nâu trường bảo, dài tóc đen dài buộc thành đuôi ngựa, thư lập tại giữa không trung, hai tay các làm kiếm chỉ hình, chỉ huy bên cạnh vờn quanh hơn 10 thanh phi kiếm cùng bạch khởi chém giết. Đồng thời bạch khởi cùng Lý Tiêu Giao tựa hồ còn tại nói gì đó, chỉ là Diệp Văn mặc dù một cặp thần nhãn, nhưng không có một đôi kỳ diệu hai lỗ tai, mà hai người vị trí lại không biết có bao xa, cho nên hắn chỉ có thể nhìn thấy hình tượng, lại nghe không được hai người nói đến cùng là lời gì. Bất quá hắn vẫn là nhìn ra đến, hai người vài câu trò chuyện về sau trong lúc xuất thủ tựa hồ không còn như lúc trước như vậy tàn nhẫn mà theo bạch khởi một thanh huyết khí ngưng tụ thành trường qua bị lý tiêu giao mấy thanh phi kiếm liên thủ dạo sắt thành bụi mù bạch khởi vậy mà một bước nhảy lùi lại rời khỏi thật xa sau đó xa xa cùng lý tiêu giao rằng có nói đồng thời lý tiêu giao cũng đem phi kiếm đều thu hồi bên cạnh không lại đầu thủ lúc này diệp văn mới chú ý tới lý tiêu giao sau lưng còn che chở một người hai người không biết đang nói cái gì tựa hồ người kia đối lý tiêu giao dừng tay rất bất mãn Những mày tình huống dưới mắt có chút để diệp văn không làm rõ được tình trạng nhất là chỉ thấy được hình tượng nghe không được thanh âm điểm này rất là để người xoắn xuyết. Diệp Văn quyết định tự mình đi xem một chút, dù sao cũng không xa. Tăng thêm hắn lần này tới thế giới này chính là lo lắng Lý Tiêu Giao. Lúc này biết đệ từ chỗ, không có đạo lý hắn còn tránh ở một bên xem náo nhiệt không phải. Cùng A.M.I. một chào hỏi, Diệp Văn cũng không ủy các loại, trực tiếp ra phòng, nhìn chuẩn phương hướng trực tiếp vừa xài bước ra. Bởi vì khoảng cách không xa, Diệp Văn ngay cả kiếm quang đều chẳng muốn sử dụng. Khoảng cách này ngay tại hắn huyền vũ trụ công lực có thể bao trùm phạm vi bên trong, tại cái phạm vi này bên trong hắn có thể tự nhiên qua, hoàn toàn không nhìn lưỡng địa ở giữa khoảng cách. Loại năng lực này cùng Tuấn Di không sai biệt lắm, phi thường thuận tiện. đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cũng không phải là tại cùng người động thủ trạng thái. Nếu như cùng người chém giết như vậy, cái phạm vi này liền muốn co lại con số nhỏ lần. Vừa xài bước ra, khi Diệp Văn thân hình xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đứng tại Lý Tiêu giao cùng Bạch Khởi ở giữa. Hắn tuyển vị trí này xuất hiện cũng là cho thấy một loại thái độ, ai cũng đừng ra tay, bởi vì người của hai bên đều biết hắn, cho nên hắn hướng tiêu bên trong một trạm, cho dù cái này hai bên người còn muốn động thủ, nhìn thấy hắn cũng được tạm thời nhịn xuống. Sư phụ. Diệp Văn xuất hiện để Lý Tiêu giao vừa mừng vừa sợ, kinh chính là hắn không nghĩ tới vậy mà có thể tại cái này bên trong nhìn thấy mình sư phụ. Nói như vậy vừa rồi cái kia gọi bạch khởi ra hỏa cũng không hề nói dối. Vui tự nhiên là nhìn thấy sư phụ cảm thấy vui vẻ hắn mặc dù cũng không phải là từ tiểu liền đi theo tại Diệp Văn bên người, nhưng là đối với Diệp Văn cái này truyền thụ cho hắn rất nhiều nghệ nghiệp tân sư hay là vô cùng tôn kính. Lúc này gặp một lần phải Diệp Văn, lập tức không ngừng người thi lễ, sau đó mới cười hì, hì hì tiến đến bên cạnh, ngài làm sao tới rồi? Còn không phải là bởi vì ngươi? Diệp Văn hay hắn một cái, sau đó đem kia cái nổi từ trong giới chỉ lấy ra ngoài gặp ngươi ngay cả cái nồi đều mất đi, còn nói ngươi xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Lý Tiêu Giao thấy đều cái nồi trên mặt cười càng thêm vui vẻ, ai ú còn nói rốt cuộc tìm không trở lại không nghĩ tới bị sư phụ nhặt được. thật sự là Lão Thiên Bảo đảm đánh giá, mừng khắp khởi đem cái nồi tiếp vào trong tay, sau đó lấy ra một cái khăn lau, tỉ mỉ đem cái nồi sát một lần, thậm chí còn buồn nôn hề hề nói câu, chớ có tức giận à, lại không còn cứ gọi ngươi rời đi ta. một câu nói ở trong sân người toàn thân đều là một hàn, nhất là bên cạnh Di Văn, nhìn Lý Tiêu Giao ánh mắt lại là im lặng vừa một cười, nhìn xem Lý Tiêu Giao chỉnh mà trọng chi lấy ra một đầu dài bước đem cái nồi gói kỹ gói kỹ về sau thật giống là một thanh binh khí, sau đó lại cẩn thận từng ly từng tí vác tại sau lưng, lúc này mới thở dài ra một hơi, giống như trong lòng bên trong một tảng đá lớn rơi xuống tự như. Những ngày này luôn cảm thấy khó chịu, lần này dễ chịu nhiều. Chờ hắn làm xong đây hết thảy, Lý Tiêu Giao lúc này mới lại hỏi một lần, đúng, vừa rồi sư phụ nói là vì cái gì đến nơi này, bất đắc dĩ đem lời nói lại nói một lần Diệp Văn lại truy hỏi một câu, ngươi cùng người nào đấu thủ? Cái này là muốn hỏi hỏi rõ ràng, hắn thông qua cái nổi nhìn thấy cuộc chiến đấu kia là cùng người nào phát sinh, lại là bởi vì thập bạn nguyên do. Lý Tiêu Giao nghe vậy cười khổ cái này là một đợt hiểu lầm dưới mắt ngược lại là giải quyết không sai bị lắm. bất quá Lý Tiêu Giao nhìn nhìn Diệp Văn, sau đó lại nhìn nhìn đối diện Bạch Khởi lúc này A Hẹm mỉ mấy người cũng đã đuổi tới, liền đứng tại Bạch Khởi bên kia. Lý Tiêu Giao vốn là thông minh xem xét tình huống này liền biết mình sư phụ cùng đối diện kia chiến tướng là một bên, như vậy hôm nay mình việc cần phải làm đoán chừng là không thể nào làm xong rồi. Diệp Văn thấy Lý Tiêu Giao một mặt cười khổ, đồng thời quay đầu nhìn về phía cách đó không xa đứng một người trong lòng lập tức rõ ràng chính mình cái này đệ tử hoặc là thiếu ân tình hoặc là chính là hứa hẹn cái gì, xem chừng chính là giúp người kia ám sát doanh chính. Hết lần này tới lần khác dưới mắt mình liền ở chỗ này cái này ám sát một chuyện tự nhiên là không thể nào tiếp tục. Dưới mắt hướng người kia nhìn lên, Diệp Văn lúc này mới chú ý tới đứng đối diện chính là một nữ nhân. Nữ nhân này nhìn ước chừng 18-19 tuổi bộ dáng, một đầu lưu loát tóc ngắn, mặc trên người trang phục, trọng yếu bộ phân còn mang theo hộ giáp, đồng thời còn khoác không ít đồ vật loạn thất bắt ao, đem kia mạnh khánh thân hình cho triệt để che đậy kín, mảnh một chút nhìn lại còn ngược lại là cái thân hình có chút to con nam tử. Bất quá lúc này một tinh tế do xét liền nhìn ra những cái kia cổng tiền bộ phân đều là bởi vì trên thân mặc đi những điều kiên lời nói có thể thấy được nữ tử này tư thái vẫn là tương đối thon thả. Mà Diệp Văn để ý cũng không phải là những thứ này, nhìn một lát sau đột nhiên quay đầu lại đối Lý Tiêu Giao nói câu, xem ra lần này thật muốn thay Khắc Lai like nhĩ làm chủ, để nàng làm lớn. Một câu nói Lý Tiêu Giao suýt nữa một hơi thở gấp bên trên đến chính mình đem mình nín chết, lúc đầu vững vàng lơ lửng tại Diệp Văn bên cạnh, nghe được câu này thời điểm thì một cái lảo đảo suýt nữa từ giữa không trung rất xuống. Không phải, cũng không phải là như thế. Nhìn thấy đệ tử này cuốn quyết hướng mình giải thích. Diệp Văn chỉ là vô vô bả vài hắn, khỏi phải giải thích. Vi sư lại không trách tội ngươi ý tứ. Bất quá chuyện này ngươi còn phải cùng cô nương tiên nói nói rõ ràng. Miễn cho đến lúc đó lại thằng khởi sự đoan. Sau đó một bộ một ta hiểu, sư phụ hiểu ngươi biểu lộ, để Lý Tiêu giao càng thêm im lặng. Hai người bọn họ bên này dừng lại nói bậy, bên kia doanh chính đều đã đi tới hiện trường, bên người còn mang theo rất nhiều chiến tướng, trừ Vương Tiễn không có ở bên ngoài, còn nhiều hơn rất nhiều Diệp Văn trước đó chưa từng gặp qua nhân vật, chỉ là những nhân vật này tướng mạo liền hình thù kỳ quái cái dạng gì đều có giống như trọng lâu dạng này chỉ là cùng nhân loại hơi có khác biệt, cũng có một chút một chút nhìn lại căn bản cũng không như người tồn tại. đồng thời diệp văn còn chú ý tới hoàng truyền mấy người đã đổi một thân y phục, mặc dù kiểu dáng khác biệt, nhưng là tổng thể phong cách cùng cái tiêm màu đen màu lót lại một lần liền cho thấy cái này mấy người đã đầu nhập vào doanh chính dưới trướng. những tướng lãnh này đều dẫn rất nhiều binh sĩ, đem diệp văn, lý tiêu giao bọn người bao quanh vây lại ở giữa, diệp văn nhìn thấy cách đó không xa nữ tử kia sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi, mà nhìn xem lý tiêu dao ánh mắt cũng càng ngày càng phức tạp, thậm chí trong đó còn mơ hồ lộ ra bị người phản bội bi thương. Hẳn là nha đầu này coi là Lý Tiêu Giao là cố ý đưa nàng dẫn tới cảm bấy này bên trong đến. Nhưng trên thực tế, vô luận là Diệp Văn hay là Lý Tiêu Giao đều không có đem những này bao bọc vây quanh binh tướng coi ra gì. Diệp Văn là cảm thấy doanh chính không có khả năng tại mình ra mặt tình huống bình còn hạ lệnh vây giết đồng thời coi như doanh chính thật hung ác quyết tâm muốn đem mạo phạm mình thích khách giết chết, lấy hiện lộ rõ ràng nguy nghiêm của mình. Diệp Văn cũng có tự tin có thể mang theo mấy người thong dong rời đi. Lý Tiêu Giao không lo lắng, thì hoàn toàn là bởi vì Diệp Văn ở bên, hắn đối với mình sư phụ thực lực có sung túc tự tin. Dù là trung quanh binh sĩ lại nhiều hơn mấy lần, hắn cũng tin tưởng không làm khó được sư phụ của mình. Chống chi nếu chỉ là những binh sĩ này, lời nói Lý Tiêu Giao mình cũng không phải rất e ngại. Hắn phái thuộc Sơn Vạn Kiếm Quyết nhưng là am hiểu nhất quần đầu mà toàn bộ thuộc trên dưới núi, đem Vạn Kiếm Quyết làm tốt nhất thuộc về Diệp Văn. Tiếp theo chính là hắn, cho dù là ninh Như Tuyết cũng phải kém hơn tại Lý Tiêu Giao. Tăng thêm Lý Tiêu Giao năm đó nuốt quả ngũ hành thuộc kim, dẫn đến Lý Tiêu Giao ngưng tụ ra Trường Kiếm vi Lực cùng sắt tính hơn Sa Diệp Văn Tử Tiêu Kiếm. Nếu không cân nhắc công lực kém cách lời nói, Lý Tiêu Giao ngưng tụ ra Phi Kiếm Vĩ Lực còn tại Diệp Văn Tử Tiêu trên thân kiếm. Có thứ tuyệt kỹ này bản thân tự nhiên không e ngại những này đi la loại hình. Hai bọn họ lực lượng sung túc, nói tới nói lui tự nhiên không coi ai ra gì, kết quả còn nói một trận về sau, chỉ thấy vô số binh sĩ tại mấy tên đại tướng dẫn đầu dưới ba tầng trong ba tầng ngoài đem một phương này địa giới bao quanh vây định, mà cái này một đoàn bên trong ở trong là hai cái phối hợp nói không xong hai người cùng một cái một mặt đề phòng cả người toát mồ hôi lạnh đồng thời không biết được mình phải làm gì cô nương trẻ tuổi. Trong đó mấy tên quân tần đại tướng nhìn thấy tình huống như vậy chỉ cảm thấy đại cục đã định trên mặt lộ ra vài tia đắc ý chỉ là Diệp Văn cùng Lý Tiêu Giao không có chút nào e ngại vẫn như cũ không coi ai ra gì nói lời nói để bọn hắn có chút bất mãn dù sao những người này nhưng không biết được Diệp Văn nếu không phải doanh chính liền ở một bên đoán chừng bọn hắn sớm liền hạ lệnh dùng tên nọ đem mấy người này bắn thành con nhím bất quá cũng may mắn bọn hắn lo lắng đến doanh chính ở bên không có tự tiện hạ lệnh nếu không Diệp Văn cũng sẽ không lo lắng bọn họ có phải hay không doanh chính thủ hạ trực tiếp liền sẽ đem bọn hắn giết cái không còn mũi cùng Lý Tiêu dao nói mấy câu hỏi đại khái tình huống Đại Khái biết được Lý Tiêu Giao đi tới thế giới này, thật đúng là một phen trời xui đất khiến. Xét đến cùng thật đúng là cũng là bởi vì kia Mu nữ Hải, mà nữ tử này sẽ đến ám sát Doanh Chính cũng là có ẩn tình khác. Tóm lại dùng mấy câu đến khái quát chính là Lý Tiêu Giao xuống núi về sau dựa theo truyền thống miệng tờ sét hình thức phát động từ cái này đến cái khác kịch bản. Cái này ám sát Tần Hoàng Doanh Chính chính là trong đó một bộ phận chỉ. Bất quá bị Diệp Văn nửa đường chặn giết ra, để hắn đoạn này kịch bản đi hướng một thất bại kết cục. Cô bé kia cùng Doanh Chính có sinh tử đại thủ. Lý Tiêu Giao lắc đầu, cũng không phải là như thế, cũng là bởi vì nguyên nhân khác mới đến ám sát kia Tần Hoàng Doanh Chính. Diệp Văn mua ra, một tiếng, minh bạch cái này ám sát doanh chính bất quá là kịch bản bên trong một bộ phần, đoán chừng cũng là vì đạt tới cái gì mục đích mới đến làm chuyện này. Như vậy mục đích cuối cùng nhất là cái gì? Lý Tiêu Giao đi theo Diệp Văn thời gian cũng không ngắn, tự nhiên rõ ràng chính mình sư phụ hỏi cái này lời nói là có ý gì, không phải ti gọn gàng mà linh hoạt liền nói ra. Trên thực tế là vì lấy được một người tín nhiệm, sau đó ẩn nút tại bên cạnh người, tùy thời xử lý cái kia núi Lý Tiêu Giao trừng mắt nhìn, vốn là muốn nói khống chế lại hắn, bất quá nói như vậy thật cũng không kém. Khống chế. Diệp Văn nghĩ nghĩ, sau đó kinh ngạc nhìn một chút cô bé kia không nghĩ tới cô bé này như thế dạ tâm lớn, bình thường mà nói, có thể nghĩ đến phái người đến ám sát doanh chính, tất nhiên là cùng nó không khác nhau chút nào chúa tể một phương, cô bé này muốn khống chế lại chúa tể một phương, hẳn là cũng là muốn tranh bá thiên hạ. chỉ nhìn mình sư phụ biểu lộ, Lý Tiêu Giao liền biết đại khái tình huống đã bị nó đoán được, cười khổ nói, nha đầu này tâm tư so dự đoán còn một lớn. một nói đến vấn đề này, Lý Tiêu Giao chính là từng đợt im lặng, nàng còn muốn đệ tử cả một đời cho nàng hiệu mệnh đâu, có chút dạ tâm cũng không có gì lớn không được. Diệp Văn ngược lại không cảm thấy có gì không ổn, ai lại không có quy định chỉ cho phép các lao gia mới có thể hùng bá thiên hạ? nữ tử có dã tâm không phải cũng rất bình thường sao? thấy Lý Tiêu Giao một mặt bất đắc dĩ, còn nói đệ tử này bởi vì từ nhỏ sinh trưởng hoàn cảnh, dẫn đến nó đánh từ tâm lý không thể nào tiếp thu được loại chuyện này, lại không nghĩ rằng sự thật căn bản cũng không phải là dạng này. bất đắc dĩ lắc đầu, Lý Tiêu Giao tiến đến Diệp Văn bên tai thấp giọng nói câu: vấn đề là thực lực này cùng dã tâm không cách nào xứng đôi bên trên, đệ tử những ngày này cùng với nàng nhưng gặp thật nhiều tội. Diệp Văn giờ mới hiểu được Lý Tiêu Giao bất đắc dĩ là cái gì, nguyên lai sự tình là cái dạng này a. Minh Bạch nó chúng chốt, quay đầu nhìn về cô bé kia ánh mắt bên trong liền mang một điểm kỳ hiếu kỳ nữ hải tử này đến tận cùng là cái hạng người gì sẽ để đệ tử của mình cho ra dạng này một cái đánh giá ai vừa nhắc tới đến tràn đầy tất cả đều là nước mắt ta lý tiêu giao lại còn từ trong ngực lấy ra một đầu khăn tay xoa xoa khỏe mắt sau đó lại lột dưới nước mũi nếu sớm biết nha đầu này như thế không có yên lòng nghĩ đến cái gì là cái gì nói cái gì ta cũng sẽ không bị nàng lắc lư đến nơi này đến kết quả bị nàng ị lại vào nghĩ thoát thân cũng không thể diệp văn nghe chính ngôn nói cái gì đã thấy à em ý đi tới nói câu muốn nói chuyện hay là chuyển sang nơi khác đi các ngươi lại nói tiếp lời nói. Đoán chừng những binh lính này liền muốn tại cái này bên trong hạ trại. Quy 3 chương 178, Thủy Vân. PS, Cầu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch. Tìm được Lý Tiêu Tuân, gặp hắn bình an vô sự, Diệp Văn lần này nhất rẻ trường sự tình cũng liền giải quyết, Thâm tình vui lòng về sau, những cái kia việc nhỏ không đáng kể cũng không có quá mức để ý. A hệ mỹ đến cứ gọi hắn hắn ý thức được dưới mắt tình huống này cũng không thích hợp nói chuyện. Đối Lý Tiêu giao vậy vây tay, đi nơi đặt chân lại nói rõ. Sau đó vừa chỉ chỉ cách đó không xa cô bé kia, đem nàng cũng cùng nhau kêu lên. Turner tốt một cô nương. Ném cái này lời nói đoán chừng trong khoảnh khắc liền phải biến con nhím. cười khổ, bất quá vẫn là phải làm theo, Lý Tiêu Giao quay người lại đối kia nữ vây vây tay, sau đó liền gặp cô bé kia một mặt đề phòng, gọi đến hai người bên cạnh, Lý Tiêu Giao biết nàng trong lòng tràn đầy đề phòng, đành phải trước tiên mở miệng, "Đây là sư phụ ta, cũng là chúng ta thuộc sơn phái hiện nhâm trưởng môn." Cô bé kia tới thời điểm cách 3 bước xa đứng vững, sau đó còn hơi dùng Lý Tiêu Giao đem mình cùng Diệp Văn khoảng cách ra, tựa hồ sợ Diệp Văn đột nhiên xuất thủ tựa như. Cùng Lý Tiêu Giao vừa giới thiệu xong, sau đó còn nói như thế nào vấn đề xưng hô về sau? Cô bé này biết trước mặt cái này xem ra so Lý Tiêu Giao không lớn hơn mấy tuổi người trẻ tuổi vậy mà là sư phụ, hay là một phái trưởng môn, trong lòng không khỏi có chút hiếu kỳ. Tập kia cũng không rất lớn, hai mắt hiếu kỳ dò xét lên Diệp Văn tới. Được rồi, cụ thể sau đó lại nói, rời đi trước cái này bên trong. Tân Thủy Hoàng ở bên, tự nhiên sẽ không làm khó Diệp Văn bọn người. Mặc dù Lý Tiêu Giao cùng cô bé kia là đến ám sát hắn, bất quá Thủy Hoàng bệ hạ điểm này khí độ vẫn phải có. Tăng thêm lại biết hai người này cũng không phải là cùng mình có thủ, mà là bị người nhờ và đến, như vậy cũng liền khỏi phải quá mức so đo một thật muốn so đo cũng là tìm màn này so sai xử người. Diệp Văn dẫn hai người từ trùng điệp vây khốn bên trong ra làm sao nhìn cũng không giống là bị vây quanh người, cũng là này một đám bảy binh sĩ là chuyên môn cho bọn hắn mở đường, sau đó còn tại hai bên xếp hàng hoan đưa bọn hắn rời đi. Loại cảm giác này để Lý Tiêu giao cảm thấy có chút khó chịu. Về phần cùng hắn cùng nhau nữ hải kia liền càng không cần nhắc tới, thậm chí còn đứng tại kia bên trong cùng những cái kia mũi không phải mũi, mắt không phải mắt các tướng lĩnh mắt lớn chừng mắt nhỏ. Một hồi, sau đó đi ra. Mặc dù đi ở phía trước, nhưng là sự tình phía sau đều thu hết đáy lòng Diệp Văn nhìn cô bé này một bộ hài khí hành vi trong lòng minh bạch Lý Tiêu giao câu kia đánh giá là làm sao tới như thế một cái ít nở thế mà còn muốn tranh bá thiên hạ cái này đích xác có chút nói nhảm doanh chính cho bọn hắn an bài viện lạc vốn cũng không nhỏ nhưng hôm nay chui vào nhiều người như vậy liền có chút chen cũng may Hoàng Tuyền mấy người hiện nay đã coi như là ném đến doanh chính dưới trướng Tần Thủy Hoàng đối với mình vừa mới mời chào đến người tại Ba Tự Nhiên không có khả năng không quan tâm cho nên lập tức khiến người thay bọn hắn một lần nữa an bài chỗ ở mấy người này một dọn đi không gian lại thanh lý ra trước mắt cũng chỉ còn lại có lữ bố Tiết Nhất Quý Thiên Chiếu cùng trọng lâu ở tại nơi này cái viện bên trong. Lý Tiêu Giao cùng cô bé kia vừa tiến đến, sớm đã có hạ nhân dọn xong trái cây rượu. Diệp Văn trực tiếp hướng quận chủ vị một tòa. Ngẫu nhiên chủ nhân đem hạ nhân phái sau khi lui xuống liền đối Lý Tiêu Giao nháy mắt ra dấu. Hiện tại có thể nói rõ chi tiết. Lúc này chúng người cũng đã riêng phần mình ngồi xuống. Lý Tiêu Giao biết mình sư phụ ít nờ, tại ế dưới bên trong không cần quá mức giảng cứu, cho nên ngồi xuống về sau đưa tay trước lấy cái ăn uống nếm thử một miếng. Sau đó cái này bắt đầu đem mình rời đi thuộc sơn sau phát sinh sự tình kỹ càng nói một lần. Nguyên lai Lý Tiêu Giao rời đi thuộc sơn về sau cũng không biết hẳn là hướng bên nào đi. Mặc dù thuộc sơn vị trí chỗ tiên giới nhất phương tây nhưng đó là đơn thuần chỉ phương đông tiên giới mà nói, càng phương tây không phải còn có ổ liếm đủ thần tộc cùng phương tây phật giới cái gì sao? Một lúc bắt đầu, Lý Tiêu Giao là muốn đi phía tây nhìn một cái, mình sư phụ còn vừa ở bên kia ngặt cái nữ thần trở về hắn mặc dù không nghĩ tới cũng đi tìm cái lão bà, nhưng là đi vòng vòng, kiến thức dưới dị vực phong tình cũng là lựa chọn tốt, huống chi người tiểu sư đệ kia Vũ Văn Thất chính ở đằng kia ăn ra, chuẩn bị mọi còn có thể thuận tiện đi hắn kia bên trong quấy giày quấy giầy, đáng tiếc chỉ đi không có hai ngày phát hiện thiên đỉnh đại quân cùng phật giới tăng lữ, la hắn đánh chính là hồn thiên hấp địa. Hắn xa xa nhìn dưới liền gặp được khổng tước minh vương, đấu chiến thắng phật cùng dương tiễn cùng na cha hai đội đánh nhật nguyệt vô quang, thiên địa vì đó biến xe, dù là mình cách cực xa, cũng có thể cảm giác được sức mạnh đáng sợ đó. Cuốn vài vòng phát hiện phiến thiên địa này cơ hội đều thành chiến trường, hơi địa phương xa mặc dù đánh không bằng dương tiễn bên kia di liệt nhưng cũng không phải có thể tùy tiện xông loạn bộ dáng. Truyền đăng mấy ngày xa xa nhìn xuống cái này thiên giới đại chiến, lý tiêu giao liền đi vòng hướng đông, đồng thời vì vòng qua thủ sơn, hắn cố ý trước hướng bắc, sau đó ngược lại hướng đông, lượn một vòng lớn. Trên đường đi vừa đi vừa nghỉ, nhìn xem các nơi phong thổ, thỉnh phảng còn rơi xuống mặt đất, giả bộ làm người bình thường đi cùng thế giới này phạm nhân nhập bọn với nhau. Cũng bởi vì hắn hành động như vậy, trên đường đi gây không biết bao nhiêu sự tình ra, cũng may hắn đã là tu vi có thành tiểu Thần Tiên thân thể, những cái kia phàm phu tục cũng không làm gì được hắn, ngược lại bị hắn thừa cơ diệt trừ không ít người ở giữa thai họa, một đường này xông loạn đi loạn dưới còn tại thế tục ở giữa xông ra một chút danh hiệu, một số người thậm chí còn tới cửa đến cầu hắn, hy vọng có thể đi giải quyết một chút ly kỳ của quái sự tình. Lý Tiêu Dao cũng là không chịu ngồi yên ít liền sợ quá tịch mịch nhảm chán, cái kia bên trong sợ náo nhiệt, cho nên phạm là có người đến cầu, hắn đều sẽ đích thân ra tay giúp bên trên một phen bận rộn. Cũng may phần lớn là một chút tác quái quỷ mị tinh quái, bọn gia hỏa này phần lớn không thể chịu được hắn một kiếm. Cũng bởi vì hắn một đường này hành hiệp trượng nghĩa, chẳng yêu trừ ma cho nên liền gọi hắn đụng vào nha đầu này. Cô bé này lúc ấy cũng là rơi khó, thế thảm rối tinh rối mù, chỉ là đối với phạm nhân mà nói, cô bé này lực sát thương cũng sẽ không bởi vì nàng tương đối nghèo túng mà sợ hạ hàng, cho nên chiếm lấy một đỉnh núi nhỏ, còn muốn một cái thôn người cho nàng tiến vào phụng cưỡng phẩm loại chuyện này đối với nàng mà nói cũng không khó khăn chỉ là nàng không nghĩ tới treo chọc đến Lý Tiêu Giao ra hỏa này, hai người lần thứ nhất gặp mặt cũng không thế nào mỹ hảo, bởi vì một trận đánh trận xuống tới, Lý Tiêu Giao mặc dù không có làm bị thương, cô nương này lại đưa nàng quần áo cho hủy, sau đó đem một chút nên nhìn không nên nhìn đều nhìn cái chỉ đề. chính nói không rõ ràng thời điểm, nha đầu này cựu gia lại đuổi theo, kết quả Lý Tiêu Giao cùng đám người này lại đánh lên, cuối cùng ùi vào vạn kiếm quyết cường hành, hai người cái này thuận lợi thoát thân. sau đó một đoạn thời gian hai người kết bạn mà đi, chỉ bất quá cô nương này cựu gia cũng không hề từ bỏ, kết quả hay là tìm tới, sau đó ùi vào nhân số ưu thế đem Lý Tiêu Giao ngăn chặn cuối cùng đem cô nương này cho bắt đi, Lý Tiêu Giao giải quyết đám người này về sau cảm thấy hai người mặc dù có chút loạn thất bắt tao, là địch hay bạn đều tính không rõ ràng, nhưng trơ mắt nhìn xem bị bắt đi cũng không để ý cũng không lớn tốt, tăng thêm hắn vốn liền không có việc gì làm, cho nên liền đuổi theo, một đường này đuổi tới thế giới này bên trong đến. về phần kia cái nổi sẽ rơi thì là một xảy ra ngoại ý muốn lúc ấy Lý Tiêu Giao đuổi kịp đám người này về sau, những người này đang muốn tiến vào kia bắt kỳ đại xà hang ổ bên trong sân động, Lý Tiêu Giao xông lên lại là một trận loạn chiến, sau đó sốt ruột đuổi theo người cái này đem cái nổi gì thất, nói tóm lại chính là thí sự không có. Ngươi hoàn toàn là bởi vì nhàm chán chạy đến nơi đây. Nghe tới cái này bên trong, sự tình phía sau cơ bản đều có thể đoán ra được không ngoài hô chính là Lý Tiêu Giao đổi kịp về sau đem đám người kia xử lý sau đó cứu ra nha đầu này, sau đó hai người liền góp đến cùng một chỗ. Vừa lúc Lý Tiêu Giao tạm thời không nghĩ về Thục sơn, thế giới này tựa hồ niềm vui thú không ít, liền rất khoát lưu lại. Không sai biệt lắm. Lý Tiêu Giao che che cái hốc, không có chút nào cảm giác phải không có ý tứ, đem chính mình sự tình một kẻ xong, Lý Tiêu Giao liền cùng trước mặt những này dù vật so kẻ, bởi vì thế giới này không ít thứ hắn đều chưa từng ăn qua cùng tiên giới khác biệt tiên giới rất nhiều thực vật hoặc là động vật cùng trên địa cầu hoặc là cựu châu thế giới bên trong cơ hồ không có gì sai biệt chỉ là linh khí càng dồi dào tự nhiên hơn càng hoàn bảo càng lục xe thôi thế giới này ngược lại là nhiều hơn rất nhiều vật ly kỳ cổ quái những vật này cũng là thúc đẩy hắn lưu lại trọng yếu nguyên nhân hắn đang nghiên cứu những vật này là nguyên liệu nấu ăn lời nói có thể làm ra cái dạng gì tới lấy diệp văn đối tên đồ đệ này hiểu rõ lý do này mặc dù không có nói ra nhưng là cũng đại khái nói được bất đắc dĩ lắc đầu đệ lên mi tâm như vậy ngươi chuẩn bị lúc nào về sơn đã đều tìm được tự nhiên không tốt gọi hắn kế tiếp theo ở bên ngoài lỗ Còn có một chút chính là khắc lai ngươi còn tại Thục Sơn bên trên chờ hắn trở về thành thân mật mình tốt xấu cũng coi là buông xuống lời nói, nếu như không tìm được cũng liền thôi, bây giờ tóm gọn không có đạo lý thả hắn chạy mất có phải không? Lý Tiêu giao cái này, nhớ tới Thục Sơn bên trên còn có một mối hôn sự chờ đợi mình đâu, vừa nghĩ tới mình vô câu vô thúc này như hồ đã đi đến cuối con đường ngay cả ăn cái gì hào hứng đều không có động tác trên tay ngược lại là còn không dừng lại, nhiều nhất chính là từ năm ngăn tối lui đến ba ăn. Hay là Diệp Văn dùng hắn sư thúc làm lệ, ngươi nhìn ngươi từ sư thúc, mặc dù thành hôn, không cũng giống vậy tự do tự tại muốn thế nào được thế nấy. Ta nhìn khắp lai ngươi cũng không phải loại kia không thích chơi đuổi nở. Các ngươi trước kia không lúc trước nào rất hoan sao? Hẳn là coi là thành hôn liền biến bộ dáng. Lý Tiêu Giao vặn vặn người, sau đó lại gãi gãi mặt, sau đó vẻ mặt đau khổ nghẹn nửa ngày, cuối cùng nói, một luôn cảm thấy thành hôn về sau liền không thể giống như trước hoa dạng. Có ý tứ gì? Diệp Văn ngược lại là tơn nở hiếu kỳ, Lý Tiêu Giao đến tột cùng là bởi vì cái gì không dám thành thân, thậm chí vừa nghe đến chuyện này cái gì đều không quan tâm trực tiếp chạy xuống núi. Cái này tơn nở để Diệp Văn hiếu kỳ. Nhìn hắn hình dáng này, hẳn là còn có cái gì ẩn tình không thành. Kết quả Lý Tiêu Dao mới mở miệng kém chút không có để Diệp Văn thổ huyết, luôn cảm thấy thành thân, liền là đại nhân, cách đối nhân xử thế cần muốn thành thục, liền không thể lại như trước kia tùy tâm chỗ ưu. Diệp Văn cùng người chém giết đã lâu lắm không có loại cảm giác này, lúc này Lý Tiêu Giao câu nói này quả thực so để người một quyền lôi tại hắn tâm khẩu bên trên còn muốn tới ra sức, suýt nữa chính là một ngụm máu phun Lý Tiêu Giao một mặt. Cái này tính là gì, coi là thành thân là tại nào a? Muốn nói thành thục, người bây giờ luận tuổi tác cũng chừng 100 tuổi, đã sớm nên thành thục được không? Nhưng bây giờ không phải là bộ này dạng. Nguyên niên kỷ một năm so một năm lớn thời điểm làm sao không nghiêm vấn đề này. Thành thân thời điểm nhớ tới, sớm làm gì đi, không cần thận nghĩ một hồi, ngược lại là hiểu rõ ra. Xét đến cùng hay là khi còn bé lưu lại ấn tượng quá mức thâm căn cố đế, cảm thấy thành thân là người trách đại sự, bởi vì một khi thành thân liền nhất ra chi chủ, chẳng những muốn vì chính mình phụ trách, còn muốn vì cái nhà kia phụ trách, cho nên nhất định phải thành thủ, không thể kế tiếp theo hồi nháo. Nghĩ rõ ràng nó chúng mấu chốt, Diệp Văn liền không nói gì thêm nữa, chỉ là vô vu cái này để bả vai nói một câu đều là tại Thục sơn bên trên, ngươi vẫn là người, chỉ bất quá về sau suy nghĩ chuyện là từ chỉ muốn mình tới suy nghĩ nhiều một cái vợ thôi, không cần đến như thế sợ hãi. Vâng. Lý Tiêu giao một mặt khổ xe, sau đó truy hỏi một câu, sư phụ, ngươi thành thân thời điểm liền không có cảm thấy lo lắng hoặc là bối rối sao? Diệp Văn nghĩ nghĩ, phát phát hiện mình thành thân thời điểm thật đúng là không nghĩ tới nhiều như vậy, khả năng này cùng hắn tình huống lúc đó có quan hệ. Bởi vì Diệp Văn thành thân trước đó coi như mấy năm thuộc sơn trưởng môn những năm kia xuống tới hắn vẫn luôn là từ cả môn phái góc độ đi cân nhắc sự tình, ít có chỉ lo mình mà thành thân đối tượng lại là mình bản phái sư muội, cho dù cùng sư muội kết thân cũng chính là ở càng thêm thân mật một chút, trên đại thể không có gì thay đổi, cho nên mảy may không có cảm giác được cái gì dị dạng. Có lẽ mình tại thành trưởng môn thời điểm, tâm tính liền theo môn phái trưởng thành mà từ từ thành thục lên, cho nên tại mặt nhân sinh đại sự thời điểm cũng không có chút nào bối rối. Lý Tiêu Giao lại ngay từ đầu liền là vì mình mà sống, chỉ là vừa nhập môn thời điểm một lời thu hận, lòng tràn đầy đều là báo thù tâm tư mà đại thu được báo về sau liền qua lên vô câu vô thúc hoặc là nói không tin không vội ngày, gì từng nghĩ tới những chuyện này cho nên mặc dù tuổi tác không thiểu, nhưng tâm tính trên thực tế hay là 20 tuổi quảng trường. Còn nói một trận, tóm lại Diệp Văn là không định thả Lý Tiêu Giao chạy loạn, lần này làm xong hắn cũng muốn trở về Thục Sơn, Lý Tiêu Giao tự nhiên cũng là muốn cùng hắn cùng nhau trở về. Dù sao kia thân trước tiên cần phải kết, đến tay sau khi kết hôn như thế nào, hắn lại không định quản một dù là cái này vợ chồng trẻ nghĩ đến cái một tiên giới lưu động nguyệt lữ hành, hắn cũng mặc kệ càng có khả năng chính là hắn cũng mang lên mình mấy nữ nhân đến bên trên như thế một lần. Bên này toa nói xong Diệp Văn có công phu cùng nữ hải kia nói chuyện, mà một mực đến lúc này, Diệp Văn nhớ tới không có hỏi cô bé kia tính danh. Cô nương. xương hôi như thế nào? Cô gái này bộ dáng có chút cùng loại con lai, like, phát xe cũng có chút tông xe dạng, làn ra thì là loại kia phi thường khỏe mạnh lúa mì xe. Ta gọi Thủy Vân. Thủy Vân nhìn Diệp Văn ánh nắng có chút kỳ quái, tựa hồ có chút chờ đợi, đồng thời nàng cái này tư thế ngồi cũng nhích tới nhích lui, tựa như là có chút không cách nào xác định mình hẳn là bày ra cái gì tư thế đối mặt Diệp Văn tương đối tốt cũng không phải là nói cái này Thủy Vân muốn rủ Hù Diệp Văn mà là cô bé này có chút không tìm chuẩn định vị của mình một bên bên cạnh Lý Tiêu Giao xem xét nàng bộ dáng này liền biết nàng nghĩ gì vụn trộn cùng mình sư phụ nói xem ra nàng nghĩ che ông người chỉ là muốn bày làm ra một bộ vương bá chi khí loạn biểu tư thái nhưng lại cảm thấy không ổn cho nên chính có xử Diệp Văn một người trả lời một câu Ngươi ngược lại là hiểu rất rõ Lý Tiêu Giao nghe vậy không khỏi cười khổ lúc trước nàng mặt đối ta thời điểm cũng là như vậy lúc bắt đầu ta còn có chút không rõ về sau biết nàng tiêm một hùng tâm trang trí nghĩ rõ ràng là chuyện gì xảy ra cùng kia Thủy Vân trò chuyện cái này khi Diệp Văn lại cùng Lý Tiêu Dao nói một đoạn văn, biết cái này Thủy Vân vốn là người ở thế giới này. Muốn nói thực lực ngược lại là cũng có một chút, lúc đầu như vậy cũng có thể làm ăn cũng không tệ, không đến mức bị người đuổi giết bốn phía tán loạn. Thay vào đó Thủy cô nương cũng là không chịu cô đơn người đẩy ngập hùng tâm không cam tâm một mực như thế không có tiếng tâm gì, cho nên liền phát hạ hoành nguyện muốn nhất thống thiên hạ, làm nữ cường nhân. Làm sao nàng thực lực mặc dù có nhưng lại xa xa tính không được định tiêm, cho nên cái này nữ cường nhân còn chưa làm thành ngược lại là trước trêu chọc không ít cửu ra, cuối cùng còn não bị bọn này cửu ra truy không đường có thể trốn trong lúc vô tình chạy đến thượng giới bên trong đi thở qua một hơi tới, vừa lúc nàng lại bị Lý Tiêu Giao gặp được, kết quả lại người không đánh nhau thì không quen biết, còn náo ra một chút một chuyện lý thú. Về phần về sau tìm được nàng đám người kia, cũng là nàng ở cái thế giới này cựu ra một trong, bất quá kẻ thù này xem như tương đối ôn hòa, chỉ muốn đem nàng bắt về xong việc, cũng không muốn lấy nàng ít nợ mệnh, cái này cho Lý Tiêu Giao cứu cơ hội của nàng. Ừm, chuyện gì xảy ra? Vừa nghe đến cái này bên trong, Diệp Văn liền ý thức được không thích hợp. Dựa vào cái gì nhà này người liền muốn giam giữ nàng a? Hẳn là còn ham cô nương này đẹp xe không thành kết quả cái này hỏi một chút, sự tình thật đúng là không sai biệt lắm, chỉ là nguyên nhân gây ra lại còn ở lại chỗ này thủy vân trên người mình. xét đến cùng hay là thủy vân kia hùng tâm cùng mình thực lực không thành chính so nguyên lý do, càng quan trọng chính là nàng không có thực lực cũng liền thôi, cái này não tựa hồ cũng không có đạt tới có thể cùng quân hùng tranh bá trình độ, vậy mà muốn lấy mình đẹp xù hữu thế lực lớn nhất người thừa kế, sau đó tới cái đường con cự quốc, kết quả nàng kế hoạch này tiểu còn chưa kịp áp dụng đâu liền bị người nhìn thấu nha đầu này còn muốn bảo trụ mình thân, diệp Văn nghe tới nơi này thời điểm chỉ có thể thở dài nói câu, không có thực lực không có não còn dưới không được nhẫn tâm, có thể thành sự gọi có quỷ một fan mưu đồ tiểu thất bại về sau đối phương ngược lại là không xem ra gì chỉ cảm thấy đưa đến bên miệng thì không có khả năng cứ như vậy thả chạy cho nên nói cái gì cũng muốn đem nàng bắt về hưởng dụng một phen khi phu nhân là không thể nào đương kim nữ nô cho nên sẽ có sao đến như vậy một số chuyện nói xong những lời này lý tiêu giao không có sao bên kia bị bóc nội tình thủy vân có chút không vui lòng một gương mặt đỏ bừng lên cũng không biết là mình thai nạn xấu hổ bị người nói ra gừng phải hay là bởi vì bên cạnh cái gì gấp tóm lại gương mặt kia đỏ rực tựa như đít khỉ đồng dạng nếu là hướng kia địa cầu tùy tiện cái nào ngã tư đường một chạm đoán chừng lập tức chính là một mảnh phanh lại thành âm. Diệp Văn nhìn, lại là nghĩ đến bên cạnh, ngay cả hỉ nộ không hiện ra xe cũng làm không được, cái này muốn làm một phương hùng chủ tố chất nha đầu này là đồng dạng cũng không có a. Loại này khó mà thành sự hạng người, Diệp Văn mặc dù không đến mức lặng lẽ đối đãi, nhưng là cũng không có khả năng đem nhà mình đệ cho góp đi vào, vốn đang suy nghĩ như nha đầu này có chút thực lực hoặc là trời phân, nâng đỡ một chút cũng chưa chắc không thể, dưới mắt đến xem, cái này bản tính có thể bỏ đi. Kể từ đó, Thục Sơn phải như nghĩ ở cái thế giới này đâm xuống đỉnh, xem ra cũng chỉ có thể dựa vào cùng doanh chính tạo mối quan hệ cùng trọng lâu. Nói lên trọng lâu Diệp Văn nhớ tới, cái này đệ công pháp vấn đề còn đợi chờ mình giải quyết đâu. Bây giờ tay hắn bên trong công pháp cũng không phải ít, nhưng là tựa hồ không có mấy cái thích hợp trọng lâu. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Văn tay không tự chủ tại kia nhận bên trên vuốt ve hai lần, xem ra lại được gọi bảo bối này xuất thủ. ĐS, không. Quy 3 chương 179, cái gọi là ma tôn. PS, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch. Ngồi một mình ở trên nóc nhà, Diệp Văn tuyển cái tương đối không dễ dàng gọi người nhìn thấy vị trí, nhưng là hắn lại có thể tại cái này bên trong nhìn thấy trung quanh bất luận cái gì một chỗ. Hắn không có hô ai bồi tiếp mình, à hệ mỉ cũng tại gian phòng bên trong nghỉ ngơi, bởi vì hắn hiện tại muốn vận dụng mình bí mật lớn nhất một một cái kia đã biến mấy lần bộ ráng nhẫn. Cái này nhẫn cho hắn sự giúp đỡ to lớn cơ hồ không cần lại nói nhảm nhiều, Diệp Văn có thể có hôm nay tu vi, tối thiểu có một nửa công lao phải nhớ tại cái này nhẫn bên trên. Mà thuộc sơn phái có thể phát triển cho tới hôm nay trình độ này, đồng dạng muốn cho cái này nhẫn ghi lại một đại công. Bởi vì có cái này nhẫn, Diệp Văn không cần vì công pháp của mình cùng chiêu thức phiền lòng đồng dạng Thục Sơn phái các đệ tử cũng không cần vì chính mình hẳn là tu luyện công pháp gì hoặc là tìm không đến thích hợp công phu của mình mà cảm thấy bực bội, bởi vì cái này nhẫn tựa như là một cái lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn bí tịch bảo khố đồng dạng, luôn luôn có thể tìm được thích hợp võ công của mình. Đến tiên giới về sau, chiếc nhẫn này công năng vậy mà lại một lần nữa mở rộng ra, chứ có thể đạt được bí tịch, hiện tại lại có thể đạt được pháp bảo cùng đan dược bản vẽ phương thuốc, đây cơ hội là vô số tu tiên môn phái hy vọng nhất có được đồ vật, bởi vì rất nhiều người pháp bảo bản vẽ là trải qua vô số lần tìm tòi cùng thăm dò, cùng đại lượng vật liệu mới đến thế nhưng là thuộc sơn phái lại có thể đạt được một phần cặn kẽ nhất đồng thời hoàn mỹ nhất bản vẽ, muốn làm vẹn vẹn dựa theo trên bản, vẽ viết đi làm thôi, không biết so với cái kia người bất bao nhiêu sự tình. Lần này Diệp Văn muốn giúp Trọng Lâu tìm một bản thích hợp công pháp, cái thứ nhất nghĩ tới tự nhiên là dựa vào cái này nhẫn, duy nhất để Diệp Văn xoắn suýt chính là cái này nhẫn hiện tại lại biến thành ngẫu nhiên, cũng không biết được lần này có thể hay không triệu hoán đến mình cần bí tịch. trải qua nhiều năm như vậy tìm tòi cùng thăm dò, Diệp Văn hiện đang dần dần xác định cái này nhẫn hiện tại công hiệu, ngẫu nhiên, nhưng lại cũng không phải là hoàn toàn ngẫu nhiên đầu tiên Diệp Văn đang triệu hoán thời điểm có thể xác định một cái loại lớn, chính là tu luyện bí tịch, phát bảo bản thiết kế cùng đan dược phương thuốc. Dưới mắt chính là phân cái này tam đại loại, Diệp Văn không biết được về sau có hay không có thể thêm cụ thể, tỉ mỉ vạch phân. Dù sao bây giờ hắn đang triệu hoán thời điểm trước tiên có thể xác định ba loại bên trong nào đó một loại, sau đó mới có thể dựa theo lựa chọn của hắn ra đồ vật. Về phần phía sau, vậy phải xem vật khí. May mắn là triệu hoán số lần không còn như lúc trước như thế là cố định, mà là căn cứ công lực cao thấp cùng đạt được đồ vật cản lần đến quyết định làm lạnh thời gian. Nếu làm một chút cũng không thèm khát đồ vật, khả năng ăn bữa cơm công phu làm lạnh liền kết thúc, nếu là nhẫn nhận định đặc biệt đồ tốt, vậy liền không chừng, 3-5 năm cũng có thể tỉ như lần trước Diệp Văn triệu hắn đi ra chính phẩm xương giao kiếm bản vẽ, chọn vẹn làm lạnh nhiều năm mới có thể lần nữa sử dụng, thời gian dài Diệp Văn cũng không biết lúc nào khôi phục. Tại nhẫn bên trên lại vớt ve một chút, Diệp Văn nhắm mắt lại đem công lực chậm rãi thâu nhập đi vào. Một lúc bắt đầu hắn cũng không có đưa vào quá nhiều công lực, mà là trước đưa vào một điểm. Sau đó cái hót bên trong dùng sức muốn tu luyện bí tịch mấy chữ này, thậm chí còn không ngừng tự hỏi trọng lâu hình tượng, hắn muốn thí nghiệm một chút, đến tận cùng chức nhẫn này là hoàn toàn ngẫu nhiên còn có thể bằng vào mình ý nghĩ ảnh hưởng đến lựa chọn. Trước kia hắn không thể nào thí nghiệm, là bởi vì ngay lúc đó thuộc sơn phái cũng không có đặc biệt nhu cầu đồ vật, ngẫu nhiên cũng liền ngẫu nhiên, dù sao ra đồ vật thuộc sơn phái đều dùng đến. Mà lần này lại khác, rất nhiều bí tịch võ công phần lớn đều đi là công chính bình thản đạo ra lộ tuyến, số ít mấy quyển thì là Phật môn công phu. Những này nội công bí tịch cùng trọng lâu tính cách khí chất toàn diện đều không phù hợp không nói bên cạnh như mình đem tiên thiên công truyền thụ cho trọng lâu, không nói trọng lâu có thể hay không tu thân dưỡng tính đem này công luyện thành. đoán trường Diệp Văn chính mình cũng cảm thấy khó chịu, liền xem như Hoa Y Yền luyện được thiên ma công, trên thực tế cũng là một loại đạo gia công pháp còn có một chút, chính là Hoa Y Yền luyện được môn kia thiên ma công, căn bản chính là nữ tử tu luyện, Linh Trúc có thể luyện hay là bởi vì một chút nhân duyên trùng hợp, đồng thời còn dùng Thái cực thần công phối hợp mới có thể tu luyện, nạp phải Đầu bên trong lóe lên hình tượng để Diệp Văn sắc mặt một lục, cho nên hắn quả quyết từ bỏ cái lựa chọn này cái tiếp theo tại mình có công phu bên trong chọn chọn lựa lựa. Thực tế công pháp nhiều đều có thể mở đồ quán, tóm lại có thể tìm được một chút thích hợp trọng lâu sử dụng chỉ là hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy kém một chút, tăng thêm trọng yếu nhất cũng chính là làm làm căn bản kia môn nội công từ đầu đến cuối tìm không được, cho nên Châu Văn chuẩn bị vận dụng chức nhận triệu hoán. Xe nhẹ đường quen hoàn thành lần này triệu hoán, Diệp Văn lại mở to mắt sau nhìn xuống trên tay quyển bí tịch kia, bìa bốn chữ để Diệp Văn lập tức chính là một phố. Hấp tinh. Môn công phu này Diệp Văn trước kia một mực không có triệu hoán đến, không nghĩ tới hôm nay vậy mà ra. Dựa theo nguyên tắc môi giới thiệu, môn công phu này bất quá là cực độ không chọn vẹn Bắc Minh thần công cùng không chọn vẹn hóa công kết hợp ra đồ vật, tính không phải vật hi hạn gì, khuyết điểm cũng là nhiều hơn. Đương nhiên, dựa theo Diệp Văn bây giờ tu vi, đem những cái kia khuyết điểm đều tu bổ hoàn thiện cũng không phải việc khó gì, chỉ là cái này hấp tinh đặc điểm cũng chính là hấp thụ đối phương công lực cho mình dùng thôi, hơn nữa còn là hấp thụ nội công chân khí, cũng không biết tiên lực cái gì hút không hút đúng không? Xem ra tiểu tử này không có phúc phân a. Đang nghĩ nói trọng lâu vận khí không tốt, vậy mà đạt được như thế một bản đồ chơi thời điểm, Diệp Văn liền cảm giác được trước nhẫn của mình tựa hồ lại có phản ứng thể nội chân khí đột nhiên một trận sao động, sinh sinh bị kia nhẫn lại hấp thụ thật nhiều. Sau đó thấy hoa mắt, trên tay chầm xuống, lại nhiều một bản sách. Diệp Văn giật mình sửng sốt một chút, ngay lập tức liền túi đầu đi nhìn sách bên trên danh tự. Kết quả kia rõ ràng vô cùng càn khôn đại nazi năm cái lớn chắc liền xuất hiện tại trong mắt của hắn. Cái này có ý tứ gì? Chẳng lẽ muốn trọng lâu dùng hấp tinh phối càn khôn đại nazi? Không biết được đây là thập phá thanh uống, cái này hai môn công pháp cũng không phải khó mà nói. Để Diệp Văn để ý là nhẫn kỳ quái phản ứng một một vậy mà một hơi ra hai bản bí tịch, mà lại cái này hai bản bí tịch có một cái điểm giống nhau. Đó chính là tại nguyên tắc bên trong đều là ma giáo đỉnh cấp công pháp. Cho nên Diệp Văn bắt đầu hoài nghi, là không phải mình vừa rồi tại triệu hoán thời điểm một mực tại suy nghĩ trọng lâu hình tượng, mới khiến cho chiếc nhẫn làm ra dạng này đáp lại, không ngừng ra thích hợp trọng lâu hình tượng khí chất công pháp. Hắn chính suy nghĩ có phải là khả năng này, đột nhiên chú ý tới mình thể nội chân khí tựa hồ cũng không có như vậy chìm xuống, vậy mà mượn lại tung ra một bản sách đến. Bàn tay hắn một mực kéo lấy sách, phía dưới cùng nhất chính là sớm nhất ra hấp tinh, sau đó Cản Khôn đại na di lúc đi ra cứ như vậy xuất hiện tại hấp tinh phía trên, tăng thêm Cản Khôn đại na zi quyết sa so hấp tinh nhiều, bởi vậy sách cũng muốn xóa so hấp tinh dày nhiều mà lần này lại thêm ra đến một quyển bí tịch lại cùng phía trước nhất hấp tinh không sai biệt lắm độ dày chỉ là như vậy một bản số sách sau đó lẳng lặng nằm tại càn không đại na gì phía trên ai lại một bản Diệp Văn lại nhìn lên lần này nhìn thấy danh tự để hắn triệt để im lặng đạo tâm chủ ma qua chức nhẫn kia chẳng lẽ muốn đem tất cả ma đạo bảo điển đều cho lấy ra dùng tay không gãi gãi gương mặt Diệp Văn nhìn qua trên tay nâng vừa rơi xuống sách tốt không còn gì để nói để hắn xoắn xuýt là mấy bản này sách mặc dù đều là không sai nhưng tựa hồ cũng không thích hợp bây giờ trọng lâu. Hắc Tinh công hiệu đơn một khuyết điểm nhiều hơn, càng khôn đại Nazi giống như là một loại nội kính pháp môn sử dụng, bản thân cũng không có quá mạnh tu luyện hiệu quả. Về phần đạo tâm chủ ma, cái này hố cha công phu tu luyện bắt đầu phiền phức không nói, còn không phải một người có thể luyện được đồ vật. Chẳng lẽ Diệp Văn còn muốn đi cho trọng lâu tìm một cái cơ hữu tốt? Ta đi đâu tìm cây cọ đồng hoặc là cây cảnh tiên đi? Nghĩ đến cái này bên trong, Diệp Văn cũng là một trận phiền muộn. Chẳng lẽ trọng lâu tổng đi tìm cây cọ đồng phiền phức, là bởi vì nha muốn dùng cây cọ đồng luyện tia đạo tâm ma? Càng nghĩ càng là thổ huyết, bất quá Diệp Văn đột nhiên cảm thấy dạng này ngược lại là cũng có thể nói thông. Có lẽ thật có thể hành hạ như thế một chút Sơ một cái cái cảm Nghiêm túc suy nghĩ lên khả thi về sau Cũng không biết có phải hay không là nhận phải chăng cảm thấy Diệp Văn bất mang ý Vậy mà lại nóng này bắt đầu chuyển động Diệp Văn thể nội chân khí lần này bị rút lấy cần phải so trước mấy lần trước cộng lại còn nhiều Ngay cả Diệp Văn mình đều không thể không ngưng thần đối đãi Không cách nào kế tiếp theo suy nghĩ lung tung sung dưới Lần này thật là cho kinh Nghiêm mặt không chế thể nội chân khí Diệp Văn lật tay đem kia mấy quyển sách ném bày ở trước mặt, sau đó trừng trọng mắt chờ lấy nhẫn lần này cho ra bí tịch hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, náo ra động tĩnh lớn như vậy sau nhận đến tổn cũng có thể cho hắn một bản thứ gì. Lần này trước nhẫn cũng không có để hắn chờ quá lâu, sau một lát hai bản dày sách liền xuất hiện tại, hai bản sách xếp chồng chất chỉnh chỉnh tề tề, nếu không từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm, có thể sẽ coi là đây là một bản đặc biệt dày, mà không phải hai bản chồng lại với nhau. Đặt ở trước mặt, Diệp Văn đem hai bản sách một phần, cứ như vậy bày ở trước mặt, phía trên viết tên triệt để để Diệp Văn rung động. Huyết thần kinh. Đây chính là phía trên lớn nhất đến chữ mà tại huyết thần kinh ba chữ to bên cạnh phía dưới có một cái hơi nhỏ tiểu chữ, hai bản sách phân biệt viết bên trên sách cùng dưới sách. Huyết thần kinh quyển bí tịch này, Diệp Văn hiểu rõ có hạn, bởi vì nguyên nhân căn bản nhất chính là hắn không có nhìn qua nguyên tác, chỉ là sớm mấy năm muộn một cũng chính là hắn còn không có trùng sinh thành thuộc sơn trưởng môn Diệp Văn trước đó, nhìn qua một chút thuộc sơn đồng nhân văn, hắn đối với quyển bí tịch này hiểu rõ hoàn toàn liền giới hạn tại những cái kia đồng nhân văn ở trong miêu tả. Từ những cái kia văn chương bên trong, Diệp Văn biết quyển bí tịch này có chút cùng tiểu âm chân kinh, mặc dù chia làm trên dưới hai sách, nhưng là đều có thể đơn độc tu luyện. Hoặc là nói lên dưới hai sách cũng không chính xác, mà hẳn là chia làm thiện sách cùng ác sách. Trong đó bên trên sách cũng chính là kia thiện sách, nguyên tắc bên trong tựa hồ chỉ có một cái huyết thần lão nhân lướt qua, sau đó thiện sách liền bị hủy đi, lại cũng không có người nhìn thấy, mà huyết thần lão nhân lại chưa từng ra tay, cho nên ai cũng không biết được cái này thiện sách bên trong đến tận cùng là cái gì nội dung. Thục Sơn một cái khác nổi tiếng nhân vật đặng ẩn tu luyện thì là kia ác sách, sau khi luyện thành tự xưng huyết thần tử, cả người nhục thân sen vào hư thực ở giữa, không em ngại pháp bảo phi kiếm gặp người chỉ cần bộ một cái liền có thể muốn cái kia nhân tính mệnh, mà lại đem cả người tinh huyết đều hút cho mình dùng, lại bá đạo lại quỷ dị. Nghĩ đến cái này bên trong, Diệp Văn liền đưa tay đem kia ác sách cầm lên, lật ra sau chậm rãi đọc một phen, dù sao hắn đối với huyết thần kinh hiệu rõ đều là cái này ác sách ở trong bộ phân, lúc này muốn nhìn tự nhiên cũng liền trước nhìn cái này ác sách. Cái này xem xét cơ hồ quên thời gian, tăng thêm thế giới này khi phong cả ngày đều là âm, âm u, căn bản là không có cách bằng vào trên bầu trời sáng tỏ biến hóa đến phân biệt thời gian, cho nên Diệp Văn nhìn lên, cái này sách thời điểm cây vốn liền không biết mình nhìn bao lâu trong lúc đó ả hệ ra liếc mắt nhìn gặp hắn khoanh chân ngồi ở kia bên trong bất động như núi chỉ là nhìn chằm chằm xét nhìn liền không có tới quấy rầy Diệp Văn ra trước khi đến cùng nàng bắt chuyện qua nói mình phải vì trọng lâu tìm một môn thích hợp công pháp ả hệ thấy Diệp Văn quanh chân ngồi ở kia bên trong trước mặt bày biện mấy quyển chỉ coi chính đang suy nghĩ hẳn là truyền thụ trọng lâu công pháp gì lúc này hay là không nên quấy rầy tốt mặc dù nàng không hiểu vì cái gì Diệp Văn vì loại chuyện này phi lòng tùy tiện tìm cường đại công pháp truyền thụ không là tốt rồi sao lại không biết được Diệp Văn đối đệ tử của mình phi thường tận tâm tận trách, hắn cảm thấy như là đã thu người làm mình đệ tử như vậy khi sư phụ liền phải hảo hảo làm đệ tử cân nhắc, không có thể tùy ý lừa gạt nếu không còn làm cái gì sư phụ, còn không bằng không thu cái này đệ tử. Có lẽ chính là bởi vì hắn loại ý nghĩ này mới khiến cho hắn đám này đệ tử đều rất kính trọng hắn, dù là hắn người sư phụ này một số thời khắc không thể nào điều, mà lại nhiều khi đều có chút không giống như là một cái khi trưởng bối nhưng cũng bởi vì hắn dạy bảo đệ tử tận tâm tận lực, các đệ tử đều cảm giác sâu sắc nó ơn nhìn hứa kẹp Diệp Văn rốt cục đem cái này nguyên một vốn ác sách cho xem hết trong lòng cũng đối cái này huyết thần kinh có mấy phân hiểu rõ lúc này hắn mới biết được nguyên lai huyết thần kinh mặc dù chia trên dưới hai sách nhưng là ghi lại công pháp đều là một môn gọi là huyết ảnh thần quang cũng hoặc huyết ảnh thần công chỉ là phương pháp tu luyện không giống nhau thôi ác sách chỗ ghi lại phương pháp tu luyện quỷ dị bá đạo mà lại sau khi luyện thành ý lực cũng là cực mạnh sát tính cực nặng đồng thời tu luyện độ cũng muốn so thiện sách nhiều nếu là ý chí kiên định người mấy năm liền có thể có một chút thành tựu thôi về sau lại đem thiện sách cầm lên, lần này cũng không bằng nhìn ác sách thời điểm như vậy tốn sức, bởi vì cái này thiện sách bên trong rất nhiều công pháp miêu tả cùng ác sách không sai biệt lắm chỉ là sát tính không bằng ác sách bên trong cường đại như vậy, đồng thời pháp môn tu luyện cũng không bằng ác sách quỷ dị như vậy. như một lần về sau, Diệp Văn đối so dưới hai sách khác nhau, phát hiện thiện sách mặc dù cuối cùng cũng là luyện thành huyết ảnh thần quang nhưng lại khỏi phải hủy đi nhục thân, đồng thời phương thức tu luyện cũng không bằng ác sách chỗ ghi lại thống khổ như vậy, muốn ghi chép đi một bộ ra ra, sau đó dùng ma hỏa kim trâm ác đâm vào quanh thân trong lỗ chân lông lấy ma hỏa đốt người, đồng thời ma tại quanh thân bố thành từng thế sẽ thả ra một loại âm ma, cả ngày cha tấn người tu luyện tinh thần, một khi chống đỡ không được lập tức chính là hồn phi phách tán hạ trạng, điểm này cần phải so nguyên tắc bên trong còn muốn thảm, nguyên tắc bên trong còn có chuyển thế trùng tu khả năng, nhưng bên trong bộ này nếu là không luyện được, coi như liền chuyển thế cơ hội đều không có. Chỉ chưa có xem nguyên tắc, tự nhiên không biết được điểm này, hắn còn tại kia bên trong đối so sánh với dưới hai sách. Nhưng là một khi luyện thành, lại vô, toàn bộ nhục thân đều bị luyện thành hư ảnh, gần như bất tử bất diệt nhưng đối cái này bất tử bất diệt không thế nào quan tâm, nhất là đang nhìn thiện sách về sau phát hiện luyện thành thiện sách đồng dạng xem như gần như bất tử bất diệt tồn tại, nhưng nhục thân kiện toàn về sau liền đối kia ác sách thêm không ưa. Thiện sách bên trong phương pháp tu luyện muốn bình thản rất nhiều, không cần như vậy phương thức quỷ dị, ngược lại là cùng bình thường công pháp tu luyện không sai biệt lắm, chỉ là cuối cùng có một quan không dễ chịu, chính là cần dài ngồi mấy chục năm đem môn công phu này bên trong dẫn động âm ma cho phá vỡ, nếu không tập luyện môn công pháp này, người liền sẽ cả ngày thụ kia âm ma tập kích quái dối, không chừng ngày nào liền điên mất. Đồng thời, ác sách lúc tu luyện sẽ ảnh hưởng đến người tu luyện tính tình có lẽ lúc đầu thiện lương hạng người đang luyện ác sách về sau cũng sẽ trở nên tàn nhẫn bạo ngược sắt tính ngút trời mà thiện sách lại sẽ không xem ra đây mới là cái này huyết thần kinh chia thiện ác hai sách nguyên nhân căn bản nghĩ tới chỗ này diệp văn vô luận như thế nào cũng không thể để trọng lâu luyện kia ác sách xóa thật sự là hắn là muốn để trọng lâu trở nên cường đại vô song nhưng tuyệt đối không nghĩ bồi dưỡng một cái chỉ biết giết người tên điên ra về phần tại sao dứt khoát không gọi trọng lâu đừng luyện môn công pháp này đó là bởi vì diệp văn thực tế không được cái này cùng thần công như vậy mai một cho nên để trọng lâu tu luyện môn này huyết thần kinh cơ hồ là tất nhiên lại trọng tướng hai sách sửa sang lại hiện lấy thiện sách làm căn bản tu luyện huyết thần kinh lời nói ác sách bên trong một chút kỹ xảo hoặc là nói là pháp thuật cũng có thể sử dụng nhưng là cũng sẽ không có đơn độc tu luyện ác sách lúc gặp phải những cái kia tác dụng phụ từ điểm đó mà xem gọi là trên dưới sách cũng không sai trong lòng có thương nghị về sau đem huyết thần kinh tiện tay thu lại Diệp Văn thở phào một cái cũng không biết cuối cùng là dạy bảo ra một cái ma tôn hay là một cái huyết thần túi lâu xuống phát hiện trước mặt vậy mà lại nhiều một bản bí tịch Diệp Văn vừa rồi hết sức chăm chú nhìn huyết thần kinh vậy mà không có chú ý tới khi nào lại nhiều một bộ trên thực tế cái này bộ bí tịch liền huyết thần kinh thời điểm rơi ra đến bởi vì lúc ấy hai tay của hắn bổng, cho nên cái này rơi tại trước mặt, chưa từng xuất hiện trong tay hắn. Diệp Văn tiện tay đem kia sách nhặt lên, lần đầu tiên liền hướng tên nơi đó đi nhìn, kết quả nhìn thấy vậy mà là thiên ma thần công bốn chữ. Thiên ma thần công, đều thiên ma còn thần công, cái này tên là gì? Thế nhưng là lật ra một tôn mới giật mình hiểu được, vì sao gọi là cái tên này? Đồng thời cái này võ công là nơi nào? Nguyên lai là bộ công pháp này a? Đây chính là cùng hồn thiên bảo giám đồng dạng đẳng cấp công pháp, mà cái tên này thì là bởi vì môn công pháp này là đại thiên ma lập nên, cho nên gọi là thiên ma thần công. Muốn thật bàn về đến. Đây cũng là một môn tương đương bá đạo cường hành công pháp. Diệp Văn nhìn nhìn, lại có điểm đoán không được là cho trọng lâu luyện kêu huyết thần kinh hay là luyện cái này thiên ma thần công. Mới vừa rồi là không có thích hợp, lần này lại là thích hợp công pháp nhiều. Đồng thời hắn cũng minh bạch vì sao cuối cùng kia một trận chiếc nhẫn sẽ rút ra hắn như vậy nhiều công lực, cũng là bởi vì chiếc nhẫn một hơi hấp thụ hai bản đỉnh cấp nội công phất lượng, như không bây giờ tu vi cường hành rối tinh rối mù, tăng thêm khôi phục độ kinh người, chỉ sợ đã hư thoát trên mặt đất, không thể động đậy. Thiên ma thần điệu huyết thần kinh. Diệp Văn Lôi kéo cái cằm suy tư một trận, sau đó lại nhìn dưới bị vắng vẻ hấp tinh cùng càn khôn đại na gì trong lòng đột nhiên hiện lên một cái ý nghĩ. Ai, đã về sau muốn danh xưng Ma Tôn, nếu không cùng một chỗ luyện cao mình chưa xong đợi tiếp theo. Quy 3 chương 180, một chiêu này. VS, Câu đố nạt cứu trợ cờ vở tờ sống qua mùa dịch. Mặc dù quyết bảo muốn đem lần này bản bí tịch đều cho trọng lâu tu luyện, nhưng cũng không thể lung tung đều dạy cho hắn, sau đó để hắn cứ như vậy không đầu không đuôi tu luyện, như vậy không phải tại bồi dưỡng Ma Tôn, là tại cầm trọng lâu khi chuột bạch một một mặc dù trước mắt đến xem, cũng là cùng vật thí nghiệm không kém là bao nhiêu đến tận cùng tu luyện như thế nào, ai là chủ ai là lần. Cái kêu bản bí tịch đồ vật có thể giữ lại, cái tiêu bản bí tịch một bộ nào phân hội dẫn phát xung đột không thể tu luyện. Đây đều là tiếp xuống một đoạn thời gian bên trong, lá cần phải giải quyết vấn đề. đã hắn làm trọng lâu sư phụ, lại chuẩn bị kỹ càng tốt bồi dưỡng được một vị cường đại ma tôn, như vậy những chuyện này hắn liền chạy không được. đương nhiên, hắn cũng là vui tại đó, bởi vì một khi thành công, như vậy liền đại biểu cho mình lại dạy bảo ra một tên mạnh xem ra. Hiện tại lá tại cá nhân tu luyện bên trên đã khó mà lại có quá lớn đột phá, sau cùng cảnh giới kim Tiên không phải nghĩ đạt tới liền có thể đạt tới chỉ cố gắng bên ngoài còn phải xem cơ duyên, lá đời này phúc duyên cực dai, nhưng hắn cũng biết rõ người không thể ham hố đạo lý này, trước kia có thể có nhiều như vậy cơ duyên là mình nhận được, không thể tổng đem sự tình mong chờ ở trên đây bên trên. cho nên hắn hiện tại chính là làm từng bước tu luyện, sau đó nhìn lúc nào có thể vượt qua kia cuối cùng một cửa ải, cho dù không bước qua được cũng không có gì lớn không được. dù sao bây giờ tu vi đã đầy đủ cam đoan chính hắn cùng thuộc sơn phái tại tiên giới sinh hoạt không lo, bởi như vậy hắn tựa như không có cái gì truy cầu, cho nên hắn hiện tại càng thích bồi dưỡng đệ tử, tốt nhất gọi thuộc sơn đệ tử trải rộng bốn phía, cái này cũng sẽ để hắn có được to lớn cảm giác thành tựu. Hắn là nghĩ như vậy, cũng là làm như vậy. Tại Phương Tây thần tộc kia bên trong Thu Vũ Thác, sau đó tốt giúp Vũ Thác tại kia Phương Tây địa giới ăn nhà, tương đương với đem thuộc sơn phái, nghiệp vụ mở rộng đến Tây phe thế lực, nghĩ đến toàn bộ Phương Đông Tiên Châu các môn các phái, không có một nhà có thể như thuộc sơn phái, chạy đến Phương Tây đi mở cái phân đà. Đồng thời lại ở cái thế giới này nhận lấy đệ tử, trọng lâu nếu là phát triển thuận lợi. Ngẫm lại đã cảm thấy hứng phấn, ngược lại là thuộc sơn phái núi những đệ tử kia đã không cần quá mức nhập lòng, bọn hắn tu luyện lộ tuyến cũng sớm đã xác định, chỉ cần làm từng bước tu luyện liền tốt, nhiều nhất chính là suy nghĩ thích hợp nên để các đệ tử xuống núi lịch lãm lịch luyện tỉ như Chu Quản, mặc dù người này không phải Diệp đệ tử, nhưng trên thực tế Chu Quản đi Thế Thiên Đỉnh đánh trận cũng coi là là ném ra hỏi đường thạch. Nếu là hết thảy thuận lợi, như vậy về sau Thục Sơn phái đệ tử cũng liền có thêm một cái lịch luyện chỗ, hoặc là một chút có trí tổng quân đệ tử cũng nhiều một đầu phương pháp. đương nhiên, trọng lâu cái này bên trong cũng kém không nhiều. Nếu là trọng lâu tu luyện thuận lợi, sông ra to lớn tiến tuổi, Thục Sơn các đệ tử cũng có thể đến thế giới này đến rèn luyện một phen. Dù sao cái này bên trong ở vào chiến loạn thời kỳ, mà lại dân phong lưu hãn, tại cái này bên trong xông mấy năm đoạt được cần phải so tại thiên giới càng nhiều mà trọng lâu tồn tại cũng có thể để những đệ tử này an toàn có chỗ bảo hộ một cùng một chỗ xếp tại đụng phải phiền phức thời điểm không đến nơi ngay cả thỉnh giáo người đều tìm không được nói tới nói lui lá bận rộn như thế một đống xét đến cùng còn là vì thuộc sơn phái có thể cầm tiếp theo tính phát triển chỉ có hết thảy thuận lợi như vậy về sau Thục sơn phái cơ hồ liền không cần hắn đang quản sự tình gì các đệ tử tự mình tu luyện thích hợp xuống núi du lịch sau đó cách ba kém năm tìm kiếm một cái tư chất không tệ tiểu hài kế tiếp theo bồi dưỡng mấy trăm năm sau thuộc sơn phái coi như không cách nào trở thành tiên giới thứ nhất cũng là trước mấy tồn tại nhất là thuộc sơn phái hiện tại cơ hồ không cần vì pháp bảo đan dược vấn đề nhọc lòng. Từ khi thuộc sơn phái cùng tiền cơ môn hợp tác dần dần xâm nhập về sau, thuộc sơn phái luyện chế ra đến pháp bảo đan dược dần dần mở ra nguồn tiêu thụ. Tại tiên giới cũng có chút thanh danh, thuộc sơn phái cần đủ loại vật liệu liên tục không ngừng từ thiên cơ môn kia bên trong bị vận đưa tới. Lúc đầu những tài liệu này là không cách nào thỏa mãn một cái tu tiên môn phái, nhưng thuộc sơn phái cũng không phải bình thường tu tiên môn phái. Nó một điểm rất trọng yếu chính là thuộc sơn phái không cần lãng phí đại lượng vật liệu đi thí nghiệm cùng tìm tòi. Bọn hắn có đầy đủ có sẵn phương thuốc cùng hoàn thiện bản vẽ, dựa theo phía trên yêu cầu làm từng bước đi làm liền có thể. Cho nên Thục Sơn phái đối những tài liệu này nhu cầu lượng xa thấp hơn nhiều môn phái. Đây chính là ưu thế. Hướng chi Thục Sơn phái đệ tử cùng người tranh đấu lại không phải dựa vào pháp bảo mà là dựa vào tự thân, pháp bảo nhiều nhất chính là dùng để phụ trợ, thậm chí nói cho dù không có pháp bảo bọn hắn cũng không quan tâm, cho nên Thục Sơn đệ tử chỉ cần tu vi đi lên cũng liền hình thành chiến lực, cũng không cần những môn phái kia trừ cần nhắc đệ tử tu vi bên ngoài còn muốn tìm kiếm thích hợp pháp bảo. Bởi vậy, Thục Sơn phái tương lai phi thường qua mình, một tay sáng lập Thục Sơn phái bây giờ thế cục cùng vì đông đạo đệ tử trải tốt đường lá phát, phát hiện mình như hồ đã không có quá nhiều chuyện có thể làm nhất là sư đệ từ hiền cũng bước vào thiên tiên cảnh giới, thuộc sơn phái cũng không cần hắn tổng đợi ở trên núi tọa chấn về sau, hắn mới có nhàn tâm tại chu sắt bắt kỳ đại xà sau chạy đến nơi đây bồi dưỡng một vị ma tôn. đồng lấy từng đóng sách trở lại phong ác, vừa vào nhà liền gặp được lại người quá di tư một mặt hiếu kỳ nhìn mình trầm trầm, mang theo một chồng sách. Nguyện lượng nữ thần từ khi đến Thục sơn về sau cũng dần dần đối phương đông loại môn phái này có hiểu một chút, cũng biết những này cái gọi là tiên đạo môn phái là như thế nào để một người bình thường biến thành cùng thần phật cường hành tồn tại. những này kia không chút nào thu hút sách, cơ hội chính là những này tiên gia môn phái nhất coi trọng nhất sự vật đừng nhìn những sách này sách không có gì hiếm có thế nhưng là bên trong bên trong ghi chép đồ vật lại là cực kỳ trọng yếu dựa theo hoa y thì các nàng nói chuyện thậm chí vì một bản định tiêm pháp quyết tu luyện buộc phát ra một trận hỗn chiến cũng không phải cỡ nào hiếm có sự tình nhàn hạ bên trong a hệ mỹ cũng đi thuộc sơn phái cất giữ bí tịch còn thi nước các bên trong nhìn qua mấy quyển đối với phía trên ghi lại đồ vật hoàn toàn không có đầu mối nhất là cái gì kinh mạch A, chân khí a đang điển loại hình chữ càng là không hiểu ra sao hoa y để vô sự thời điểm mặc dù cho nàng giải thích một chút thế nhưng là nàng vẫn như cũ không phải hiểu rất rõ chỉ bất quá tại lá miệng bên trong, là a hệ mỹ căn bản là lười đi suy nghĩ mới có thể như vậy. nếu không lấy nàng tố chất, những cái tia thu thiện tu luyện công pháp căn bản không làm khó được nàng, chỉ cần nàng hơi dùng điểm tâm, đem một chút cơ bản khái niệm biết rõ ràng về sau, đoán chừng dùng không được nửa ngày liền có thể đem những cái tia tương đối đơn giản công pháp luyện thành. đối đây, a hệ mỹ chỉ là về hắn một cái lưỡi mắt, không nói gì thêm một một bởi vì nàng đích xác đối những vật này khuyết thiếu hứng thú, thậm chí cảm thấy phải phía trên rất nhiều công pháp chiêu thức ga cái gì quá mức nhem chán, kém xa mình tùy tâm sở dụng bằng vào vô số năm kinh nghiệm tích lũy xuống mà thành phương thức chiến đấu đến tùy tâm sở dụng lá cũng không có miễn cưỡng, dù sao hạ hệ mỹ đã sớm là bất lão bất tử tồn tại, cũng không cần dựa vào tu luyện đến gia tăng tuổi thọ của mình, tăng thêm bản thân thực lực cường hành, cũng không cần tu luyện công pháp đến bảo vệ mình, cho nên nàng không nguyện ý luyện, lá cũng không miễn cưỡng. đây đều là cái gì? biết hạ hệ mỹ cũng không sáng tỏ công pháp gì nàng hỏi những lời này căn bản mục đích là muốn biết những này công phu có cái gì đặc biệt năng lực tích một đôi tại hạ hệ mỹ đến nói, phân biệt phương đông tu luyện công pháp nhất trực quan phương thức chính là hỏi thăm môn công pháp này sẽ tạo thành hiệu quả như thế nào, Rời sông lấp biển hay là ngũ lôi đỉnh, di sơn đảo hải hay là cái gì khác? mặc dù thô thiển một chút nhưng là đủ trực quan. À hệ mỹ liền dùng phương thức như vậy phân rõ thuộc sơn phái bên trên những người kia tu luyện công pháp ở giữa khác biệt. Tỷ như ninh như tuyết công pháp chính là có thể làm ra một mảng lớn màu xanh hoa sen đẹp mắt kỹ sảo. Hoa y thì cái kia chính là năm đạo nhan sắc không giống nhau quang mang chiếu đến bay tới. Lá dù sao thuộc sơn bên trên thích nhất cầm kiếm đâm người chính là hắn, nhất là tử sắc kiếm không hề nghi ngờ chính là lá dùng. Trên thực tế thuộc sơn bên trên tu luyện tử hà công thậm chí tiên tiên tử khí lại không chỉ lá một cái. Vậy hoàng liễu ngọc ly đều là tu luyện tử hà công bây giờ tu vi cũng là không tầm thường sau đó bắt đầu tu luyện tiên tiên càn công, chỗ sử xuất chiêu số cũng là nửa sắc hiệu quả. bất quá hai người này cũng chưa luyện thành ngự kiếm thuật cùng vạn kiếm quyết, bởi vậy cũng vô dụng phi kiếm cùng người tranh đấu quen thuộc, cho nên thuộc sơn bên trên thích dùng trường kiếm màu tím cùng người đánh nhau thật đúng là cũng chỉ có một lá. từ hiên mặc dù cũng có thể ngưng tụ ra phi kiếm, nhưng lại là chu màu đỏ, hoa y phi kiếm nhan sắc khác nhau chính là không có tự sắc, ninh như tuyết là màu xanh, mà chu chỉ được cùng lý tiêu giao phi kiếm thì không có đặc biệt nhan sắc, nhìn xem cùng bình thường phổ thông trường kiếm không khác nhau chút nào, cái này tựa hồ cũng cùng tiểu vô tướng công có chỗ quan hệ còn lại nam cung hoàng cùng sư phụ không khác nhau chút nào quyết tĩnh hắn càng thích dùng một đôi tay không đánh người cũng không dùng phi kiếm bây giờ hạ hệ mỹ ngược lại rất là hiếu kỳ diệp bang trọng lâu chọn lựa công pháp sẽ có hiệu quả như thế nào quyền này có thể đem lực lượng của địch nhân hút tới mình thể nội đồng thời biến thành thuộc tại mình lực lượng ồ là mới giới thiệu thứ nhất vốn hấp tinh nữ nhân này liền một mặt rất có hào hứng bộ dáng lúc đầu hề thoại lệnh ngồi tại bên giường thân thể cũng đột nhiên rất đứng thẳng lên một đôi mắt càng là thẳng tỏa ánh sáng có lẽ đối với rất nhiều tu luyện người mà nói loại này cướp đoạt người khác công lực công pháp là nhất tà ác nhất bất quá năng lực nhưng là đối với thần lực trời sinh ổ liệm cụ thần tộc đến nói lại không cảm thấy có cái gì cũng tỉ như ạ tổ lộ liền giết chết nguyên bản thái dương thần cướp đoạt đối phương thần lực nhưng không có người cảm thấy làm như vậy có gì không ổn chỉ bất quá đối với những này ổ liệm cụ thần đến nói khá là phiền toái chính là cướp đoạt đến thần lực cũng không thế nào dùng tốt không nghĩ tới tại phương đông lại còn có thú vị như vậy công pháp a mỹ vốn cũng không muốn học tập những này phương đông đổ vật nhưng là lúc này một đôi mắt vậy mà quay vòng lên đấy lòng bên trong suy nghĩ lên muốn hay không tu luyện mấy cái tương đối có ý tứ pháp thuật như vậy mình cũng có thể trở nên càng mạnh, về sau còn có thể giáo huấn hạ để nạ cái kia đáng ghét nữ nhân lá cùng nàng cũng ở chung lâu như vậy đối với nữ nhân này ý đồ kia cũng coi là sở không sai biệt lắm nhìn nàng cái biểu tình kia tâm bên trong liền biết nữ nhân này đang có ý đồ gì. Bất qua hạ hệ mỹ như vậy thuần bản tiểu nữ nhân bộ dáng ngược lại là tương đối khó phải gặp một lần trước kia nhìn nàng luôn luôn bộ kia cao cao tại thượng bộ dáng dưới mắt nhìn tới vậy mà có một phong vị khác. Bất quá môn công pháp này có rất nhiều khuyết điểm tỉ như hấp thu đến lực lượng ta bác rất có thể tạo thành phản vệ, mà lại vẫn sử dụng tới cũng không thế nào thua tay. vậy thì có cái gì dùng? nghe xong lá giảng giải, a hệ mỹ phát hiện tình huống này cùng a bộ lộ lúc trước gặp phải vấn đề không hề khác gì nhau. vậy cái này, cửa cái gọi là công pháp tựa hồ cũng không thế nào hiếm lạ. lá ngược lại là không chút nào để ý a hệ mỹ lời nói thấu lộ ra ngoài một tia khinh thường. trên thực tế hắn cũng không thế nào nhìn bên trên hấp tinh. không có cách, cái này hấp tinh bất quá là một môn thần công tản thiên. nguyên bản thần công liền không có kể trên những vấn đề kia, chỉ là phải cẩn thận đề phòng những cái tia thực lực mạnh mẽ hơn chính mình người. Nghe tới nguyên bản thần công không có có sức mạnh tương xung phiến phức, Aệ Mị con mắt lại phát sáng lên, nàng thậm chí bắt đầu suy nghĩ lên muốn hay không tu luyện môn kia thần công, sau đó đi tìm Hắc Đệ Nạ đỏ sức một trận, đem lực lượng của nàng đoạt đến một chút. Nguyên bản môn công pháp kia, ngươi biết sao? Lá cười ha ha một tiếng, hệ Mị xem xét hắn phản ứng này chỉ nói có hy vọng, mình rốt cục có thể gọi cái kia đáng ghét nữ nhân bị ăn phải cái thiệt tỏi lớn, không nghĩ là Ngưng cười trực tiếp một câu, sẽ không. Cũng không biết vì cái gì, lá một mực chưa từng triệu hoán từng tới bao quát Bắc Minh thần công. Dương Thần Công cùng Âm Chân Kinh cùng những này danh sưng võ hiệp giới kinh điển nhất thần công, cũng không biết được có phải là chiếc nhẫn kia cố ý cùng những này thần công không qua được. Cũng hoặc là nói những cái kia thần công bị người viết nát vô số người đều tu luyện qua, cho nên cái này nhẫn không nhìn chúng rồi. A Hễ mỉ thế mới biết lá là đang cố ý treo của mình, trừng mắt liếc hắn một cái sau liền không lên tiếng, chỉ là ngồi ở kia bên trong nhìn xem hắn. Lá cũng biết nữ nhân này tính tình, treo một chút liền xong việc sau đó kế tiếp theo cho nàng giới thiệu còn lại vài cuốn sách. Bản này càng không đại Na gì, lấy đẩy kinh lực làm chủ nếu là luyện thành coi như đối phương một quyền đánh tới cũng có thể đem phần này lực lượng mạnh mẽ chuyển rời đến bên cạnh địa phương đi chuyển di đi nơi nào lá núi bay thoáng như bên cạnh nguy núi nhỏ à hồ nước á hoặc là những địch nhân khác trên thân tùy tiện địa phương nào đều tốt a hệ bị nghĩ nghĩ năng lực này ngược lại là có chút ý tứ bất quá nàng lại sau khi hỏi mấy câu nó cảm thấy cái này cái gì cản không đại na di rất nhiều lý luận để người đầu góc quay cuồng nghe một hồi liền thực tế chịu không được liền không có kế tiếp theo truy hỏi tiếp lấy lá lại nói một chút tiên thiên ma này thần công cùng huyết thần kinh Cái này hai môn công pháp đều có chút quỷ dị, thậm chí nó rất nhiều năng lực đều rất hung tàn, Aệ Mị mặc dù là cái dùng vũ lực chứ danh nữ thần nhưng là đối với những năng lực này cũng cũng không thích, cao mày sau khi nghe cũng không có hỏi nhiều nữa cái gì. Về phần kia đạo tâm trùng ma, nàng căn bản là nghe không hiểu. Tóm lại, nói một đại thông về sau Aệ Mị xác định một sự kiện, đó chính là nếu như Trọng Lâu thật dựa theo lá thiết nghĩ như vậy đem những này công phu đều luyện thành như vậy cho dù Trọng Lâu không phải thế giới này cường đại nhất cái kia tồn tại, cũng là mắt có người không nguyện ý nhất đối mặt tồn tại. Đầu tiên Thiên Ma thần công, Thiên Ma Kim thân cùng Huyết thần kinh huyết thần chi thể sẽ để cho Trọng Lâu cơ hội trở thành bất tử bất diệt tồn tại, bình thường công kích cùng pháp thuật cơ hồn lại mỗi không được hắn. Đồng thời Huyết thần kinh, Thiên Ma thần công cùng hấp tinh đều có đem người khác công lực nạp cho mình dùng năng lực, cái này liền mang ý nghĩa Trọng Lâu dù là không tu luyện, chỉ là cùng người đối địch đều có thể không ngừng tăng cường mình lực lượng. Cuối cùng, Huyết thần kinh kia tới vô ảnh đi vô tung năng lực cũng đầy đủ để người đau đầu, cái này liền bảo hộ Trọng Lâu tại thực lực chân chính mạnh lên trước đó sinh mệnh an toàn, bưu một đánh không lại ta còn có thể chạy a mà cần quân đại nazi làm làm một loại phụ trợ kỹ xảo có thể để trọng lâu tại đối mặt vây công thời điểm cũng có thể thông dung ứng phó thậm chí bằng vào lực lượng của đối phương đến cùng địch nhân của nhau sau đó đợi đến đem đối phương đều tra tấn không sai biệt lắm tái phát động lôi hà một kích đem địch nhân toàn bộ tiêu diệt thuận tay còn có thể đem những người này lực lượng đều hút lấy về mình dùng suy nghĩ kỹ một chút nếu là mình đụng phải một tồn tại như vậy chỉ sợ cũng chỉ có mau chóng bỏ chạy một đường a hệ mỹ nghĩ đến đây dạng một cái đáng sợ tồn tại sắp tại lá tay sinh ra đã cảm thấy toàn thân một trận phát hàn. nhìn xem là ánh mắt cũng liền không khỏi mang lên mấy phân cổ gái làm sao nhìn thấy ả hệ mỹ như thế nhìn mình, lá không có chút nào tự dắt còn tại mấy bản bí tịch tiến hành nghiên cứu, nhìn xem những cái nào bộ phận có thể dung hợp, những cái nào nội dung tuyệt đối không kiêm dung đành phải từ bỏ. chỉ là nhìn một lát, lá liền phát hiện hấp tinh khẩu quyết có thể triệt để dung hợp tiến vào huyết thần kinh cùng thiên ma thần công bên trong đi, nhất là thiên ma thần công kia mấy chiêu có thể hóa gân tan xương hung tàn chiêu thức, nếu là phối hợp thêm hấp tinh càng là uy lực vô tận. về phần huyết thần kinh, kia huyết ảnh thần quang bổ một cái liền có thể đem đối phương diệt sát, đồng thời lấy cả người tinh hoa cho mình dùng cái này, nhưng so hấp tinh còn muốn bá đạo cho nên là ở phương diện này cũng liền dùng huyết thần kinh lý luận trái lại tăng lên hấp tinh uy lực. Tỷ như nói trọng lâu luyện thành những này thần công về sau, chỉ cần đụng chạm đối phương, dù là không có sử dụng huyết ảnh thần quang, như vậy đồng dạng có thể sử dụng hấp tinh để đạt tới huyết ảnh thần quang hiệu quả một một mà lá. Vì để cho chiêu này lộ ra không buồn nôn như vậy, càng là tăng cường một chiêu này uy lực, phàm là bị hút người nháy mắt biến thành một miệng. Nếu là tu vi kém một chút, sợ là ngay cả nguyên thần cũng sẽ bị hút đi. Hung tàn như vậy chiêu thức, cũng không thể nói là ta sáng tạo ra. cổ đạo thời điểm cảm thấy rất là thú vị, thế nhưng là khi hắn đem những này võ công sửa soạn xong hết về sau phát hiện cái này mấy môn võ công tụ cùng một chỗ về sau thực tế là quá hung tàn mặc dù rất phù hợp ma tôn thân phận nhưng nếu gọi người biết những công pháp này đi ra từ hắn thuộc sơn trưởng môn lá chi thủ đoán chừng hắn liền thành tiên giới nhất nổi danh nhất đại ma đầu nghĩ đến cái này bên trong lá thậm chí ngay cả mấy bản này bí tịch đều không định thu lại chỉ cùng dạy bảo trọng lâu về sau lập tức liền đem nó hủy đi sau đó còn cố ý dặn dò a emi mấy bản này công phu ngươi biết liền tốt không muốn cùng người khác lại nói cũng may a mặc dù không rõ vì cái gì nhưng nàng cũng không phải là cái lắm một người nhẹ gật đầu đáp ứng về sau lá cũng liền không lo lắng. An bài thỏa đáng về sau lá mới đưa trọng lâu cho hô vào sau đó chính thức bắt đầu chuyển thụ cho hắn những công pháp này chỉ là bởi vì trọng lâu mặc dù thực lực không yếu nhưng cơ sở cũng không bền chắc cho nên lá từ cơ bản nhất bắt đầu cho trọng lâu một lần nữa học bù một chút trong lúc đó miễn không được lại là quái một chiêu này đưa người một thân kinh lực tập trung vào đầu ngón tay phía trên sau đó chuyển hóa thành nhất hưởngực hỏa kình, sau đó áp xúc áp xúc không ngừng áp xúc thẳng đến rốt cuộc áp xúc không được thời điểm liền một đêm vãi ra ân chiêu này liền gọi là đại xà ung. lý tiêu giaoo quy 3 chương 181 ma giới vs Câu đố nạt cứu trợ cờ vở tờ sống qua mùa dịch. Đối với la ác thú vị Lý Tiêu Giao không có đánh giá cái gì, mà lại tiểu tử này vốn cũng cũng không phải là cái gì hạ người lương thiện nhìn thấy là cùng cực nhảm chán dưới ngay cả đại xà trí đều giáo. Hắn bên này nghĩ nghĩ còn chuẩn bị đem ba thần khí nhà cuối cùng một nhà chiêu số cũng dạy cho trọng lâu. Chỉ là tại đầu bên trong nghĩ nghĩ đường đường uy vũ bá khí trọng lâu thi triển những nữ nhân kia dùng chiêu số, đã cảm thấy toàn thân một cái ác hàn, cuối cùng từ bỏ ý nghĩ này. Ta liền chợt có khi dễ cái này đáng thương tiểu sư đệ mặc dù trọng lâu không xếp vào thuộc sơn môn đồ nhưng là liền là cái này nhất hệ khi vẫn như cũ có sư minh đệ quan hệ mà lại dựa theo nhập môn sớm tối trọng lâu trở thành nhỏ nhất tiểu sư đệ một một đôi điểm này không chút nào rõ ràng trọng lâu nhưng không biết được trên mình có bao nhiêu người thướng chi chính hắn cũng không quan tâm cái này bài lá vi sư vốn là một lần ngoài ý muốn để hắn hài lòng chính là người sư phụ này thực lực đủ cường đại đồng thời cũng nguyện ý đem những cái kia cường đại công pháp dạy bảo cho hắn để hắn cũng biến thành càng càng mạnh mẽ về phần những công pháp này đến tận cùng cỡ nào hung tàn có phải là sẽ chọc cho đến người khác kiên kỵ thậm chí truy sát hoặc là lá cái kia thuộc sơn phái có người nào đều cùng hắn không có quan hệ. Trong lâu khi biết doanh chính ý tưởng chân thật về sau càng phát chắc chắn chỉ có chính mình cường đại mới có thể có được hết thảy. Cho nên những ngày này bên trong pham là lá dạy bảo hắn đều rất dụng tâm đi học một tới hai đi về sau lá ngược lại là không có ý tứ tại hồ nháo tận tâm tận lực bắt đầu dạy bảo. Mà lý tiêu giao có cảm giác tại người sư đệ này nghiêm túc cố gắng thỉnh thoảng cũng tới chỉ điểm một phen thậm chí còn cùng hắn luận bàn sức giúp hắn mau chóng quen thuộc những này mới học được chiêu số công pháp. Một ngày này, Lý Tiêu Giao cùng Trọng Lâu đỏ sức một trận về sau, hai người cùng nhau thu chiêu, đứng tại kia bên trong hồng hộp thở hổn hển. Ngay từ đầu Lý Tiêu Giao có thể rất nhẹ nhàng ứng phó Trọng Lâu xung kích, đến bây giờ bắt đầu cảm thấy phí sức, vẹn vẹn mới trôi qua một tháng mà thôi. Đối với người sư đệ này tốc độ tiến bộ, Lý Tiêu Giao cũng cảm thấy giật mình, nhưng là lá lại không cảm thấy cái gì kỳ quái. Hắn có cái này tư chất, mà lại hắn thể nội vốn là ẩn chứa một cố lực lượng vô cùng cường đại, cho dù không có ta dạy bảo, đợi một thời gian hắn cũng có thể trở thành một cái tương đương tồn tại cường đại. Có lẽ là lo lắng Lý Tiêu dao bởi vậy bị đả kích lá dành thời gian cùng cái này để từ nói ra trọng lâu tình huống, mà lại hắn lúc đầu thực lực liền đã không kém người bên trên bao nhiêu, bây giờ lại được những cái kia tinh diệu công pháp chiêu số, rốt cục có thể hợp lý đem mình thể nội lực lượng phát huy ra, cho nên mới sẽ tiến bộ nhanh như vậy. đảo mắt lại nhìn trọng lâu, thiếu niên này lúc này đã điều chỉnh tốt hô hấp, đứng tại kia bên trong không biết suy nghĩ cái gì, bất quá nhìn hắn có phải là túi đầu nhìn hai quả đấm của mình, xem chừng vừa rồi kia phiên đỏ sức lại để cho hắn có chỗ thể ngộ, làm không cẩn thận ngày mai lại đến thời điểm thực lực lại có tăng lên. Lý tiêu giao ngược lại là cũng không thế nào quá xoắn xuýt những chuyện này, điều chỉnh một lúc sau chỉ là tán thưởng từ bản thân sư phụ ánh mắt sư phụ tuyển đồ đệ cái này ánh mắt là càng ngày càng tốt chứ ban đầu thu mấy người là bởi vì thuộc sơn phái thế lực khi yếu ớt không có quá nhiều lựa chọn chỗ chống bên ngoài về sau lá thu nhận đệ tử cái nào không phải tư chất xuất chúng người cho dù là kia quan lộc viêm bản thân tư chất cũng không kém chỉ là tuổi tác quá đại tài dẫn đến thành tựu có hạn nhìn xem cái khác như là vũ thác cờ giết những này từng cái đều là tư chất không tầm thường người mà hắn lý tiêu giao mặc dù không đáng tin cậy một chút nhưng không muốn mặt nói một câu chính hắn cũng nhận vì thiên phú của mình rất tốt lá không nói phương diện này hắn cũng không tiện nói gì chỉ có thể nói hắn vận khí quả thực không sai, luôn có thể gọi hắn nhìn thấy thiên phú tuyệt hảo đệ tử, cho nên hắn cảm thấy cái này cùng mình quan hệ không lớn. nhưng trên thực tế, lá đây là có chút quá vu khống hư, trên đời này thiên tài sao mà nhiều, nhưng là chân chính bị người phát hiện lại có bao nhiêu, nhìn nhầm lại có bao nhiêu, lá có thể tại gặp được sau liền có thể nhìn ra nó tư chất, sau đó vì người này lựa chọn ra thích hợp nhất con đường, phần này năng lực cũng không phải ai cũng có. lấy một thí dụ, cũng tỉ như kia quan lộc viêm, đổi người liền không chắc có thể nhìn ra nó tư chất, cũng hoặc là nói kia cờ coi như nhìn ra tư chất cũng không có năng lực đem nó bồi dưỡng bắt đầu còn có kia chính anh, trương linh, tại nguyên bản hoàn cảnh là cái lại bình thường bất quá người, nếu không phải là chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không có bây giờ thành yêu. thục sơn bên trên dạng này người cũng không biết, mà thục sơn phái bây giờ có thể như thế phồn vinh cũng cùng là phần này tài năng có chớ nhiều quan hệ, chỉ là lá người trong cuộc này không tự biết thôi. trở lại bên này, lá mỗi ngày dạy bảo trọng lâu, lý tiêu giao ngẫu nhiên chạy đến xem đương đương ngồi luyện bên ngoài, chính là đi bồi cái kia gọi là thủy vân Nha đầu, lá cũng hỏi qua đệ tử này có phải là cùng cô nương kia có cái gì tương đối sâu nhập cúp hắc, kết quả bị lý tiêu giao một mực phủ nhận. từ đó về sau hắn liền đối cô bé kia không thế nào để bụng chỉ coi là cái người qua đường thôi, một một tăng thêm cô bé kia đối với hắn cũng không có gì kinh ý, hắn dù sao cũng là trưởng rối, tự nhiên không có chủ động đi cùng cô bé kia lấy lòng đạo lý. Cho nên mấy ngày này mặc dù ở liền ở lân cận, nhưng lại không có cái gì gặp nhau, loại tình huống này một mực cầm tiếp theo đến một ngày này mới cải biến, mà nguyên nhân căn bản hay là cô bé kia dứt lấy phiền phức. Làm sao rồi? Lá ngày này lúc đầu tại dạy dỗ trọng lâu, tại nắm giữ cản Khôn đại na di về sau, Diệp Khai bắt đầu chính thức dạy bảo trọng lâu thiên ma thần công, huyết thần kinh hắn chuẩn bị cuối cùng dạy bảo Bởi vì hắn phát hiện môn công pháp này cũng không bài xích cái khác công lực, nói cách khác Trọng Lâu đại khái có thể dùng Tiên Ma thần công làm nền tảng, tu hành huyết thần kinh bên trên các loại kỳ diệu kỹ pháp. Về phần Hấp Tinh, hắn đã đem mấu chốt pháp quyết dạy cho Trọng Lâu, chờ hắn đem Tiên Thiên Ma này thần công tu luyện có thành tựu có thể tự hành đem nó dung hợp đi vào, tại đem một chút mấu chốt yếu tố nói rõ về sau, lá liền không cần lại hao tổn nhiều tâm trí đi dạy bảo, để chính hắn luyện thành đi. Cho nên hôm nay hắn mới có công phu sớm trở về, không nghĩ tới chính là vừa về đến liền thấy một bọn người ngồi tại vị lạc. Đồng thời một thân hoa lệ trưởng bảo hoàng truyền ngồi ở kia bên trong tựa hồ chính đang nói cái gì, mà kia thủy vân một mặt lửa giận dương nhanh múa vớt bộ dáng. Chỉ nhìn tình huống này, lá liền đoán xẻ ra chuyện cùng kia thủy vân có quan hệ, chỉ là cụ thể sự tình gì hắn nhưng lại không biết một một mặc dù hắn cũng là thiên tiên nhân vật, nhưng hắn cái này thiên tiên không thông thuật số, huống chi cái này thuật số cũng không phải như vậy vô địch, bấm ngón tay tính toán các hung họa phúc đều ở tâm, muốn phát sinh cái gì cũng toàn bộ hiểu rõ. Mọi người thấy lá trở về, đều cùng nhau đứng dậy chào hỏi, liền ngay cả hoàng Tuyền cũng không ngoại lệ. Hắn mặc dù đầu nhập doanh chính giới chướng, nhưng là thế giới này cường giả vi tôn, chúng chi là còn có dạy bảo tri ân, thích hợp tôn trọng hắn vẫn là phải bảo trì. Lá giơ tay lên một cái chào hỏi dưới, sau đó phối hợp đi đến kia trống không vị trí bên trên một tòa, mọi người lúc này mới ngồi trở lại chỗ cũ, sau đó Tiết Nhân Quý ở một bên đem sự tình đại khái giảng một chút cho hắn nghe. Nguyên lai like chuyện này vẫn thật là cùng kia Thủy Vân có chút quan hệ, chỉ bất quá nguyên nhân gây ra là Thủy Vân, nhưng phát triển cho tới bây giờ tựa hồ có chút đi lệch. Một lúc bắt đầu chính là thế giới này một cái thế lực, cũng chính là Thủy Vân lúc trước muốn đoạt quyền hoàng phụ ra, khi biết Thủy Vân đến nước tần về sau phái người bên trên ác cửa thông tiệp, yêu cầu doanh chính đem Thủy Vân cho đưa đến trên tay bọn họ đương nhiên còn muốn con kia giết bọn hắn ra tộc không ít người tiểu tử cũng cùng nhau dâng lên một một lý tiêu dao chuyện này lúc đầu rất bình thường thủy vân lúc trước mưu đồ làm loạn đã coi như là cái này hoàng phủ gia tử thủ người ta đến muốn người cũng thuộc về bình thường chỉ bất quá cái này hoàng phủ gia cùng nước tần cách xa xôi hai nhà mặc dù biết đối phương nhưng lại không hiểu rõ mà hoàng phủ gia thế lực tương đối mạnh hành, ở vào thế giới này tương đối tâm khu vực tự nhiên không lọt mắt lắm vị trí chỗ xa xôi nước tần bởi vậy người sứ giả này nói chuyện không khỏi có chút vọng để tính tình cũng không thế nào tốt doanh chính đồng chí rất là nổi giận tại chỗ liền vung tay lên cho người sứ giả này một cái gọn gàng mà linh hoạt, bị vậy rơi vậy rơi. Chuyện này đến cái này bên trong tự nhiên không có khả năng bỏ qua, hoàng phủ gia khi biết mình phái ra sứ giả lại bị doanh chính cho làm thịt về sau lập tức giận dữ, ban tiếng muốn để doanh chính cái này nông thôn đổ nhà quê biết biết lợi hại, thậm chí còn buông lời muốn để hai nhà ở giữa thế lực đem địa phương ngừng lại, để cho hoàng phủ gia đại quân thông qua, tốt trực tiếp đem doanh chính nước tần cho bình. Nhắc tới hoàng phủ gia thế lực đích sắc cường hành, lời nói này mặc dù treo đến một chút thế lực bất mãn, nhưng lại không có một nhà vừa phản kháng, vậy mà thật ngoan ngoãn đem thông đạo cho thanh lý ra, nghe nói hoàng gia đại quân đã chờ xuất phát tùy thời đều có thể chạy tới giết, mà bên này Tần Thủy Hoàng cũng không phải dễ sống chung người, đồng dạng chỉnh đốn quân mã, đồng thời đem cao thủ tướng lĩnh đều tụ tập tới, chuẩn bị cùng Kiem Hoàng Phủ ra một quyết số mái. Nói trắng ra, chính là một trận lớn cầm hết sức căng thẳng, mà lúc này cơ hồ tất cả mọi người xem nhẹ trận này lớn cầm nên do Thủy Vân, lá sau khi nghe cũng hiểu rõ ra, bây giờ trận chiến này đã không phải là đơn thuần một nữ nhân vấn đề. Hoàng Phủ Gia muốn duy trì nhà mình uy danh, cho nên nhất định phải xuất binh. Doanh chính cũng không có khả năng chịu thua, nếu không hắn về sau như thế nào thống ngự thủ hạ đám cao thủ này, vô nó là hắn trí tại thiên hạ thời điểm. Đồng thời, lúc này một trận lớn cầm, vô luận thắng thua đối với doanh chính đều không có chỗ xấu trái ngược chính hắn tự tin cho dù thua cũng là tiểu thua, đối phương tại hắn cái này bên trong đồng dạng không chiếm được cái gì, mà thân ở xa xôi tiểu quốc nước tần có thể cùng đại danh đỉnh đỉnh hoàng phụ ra đại chiến một trận, cho dù thua cũng không tầm thường thành kỷ. Nếu là thắng vậy thì càng không được, danh vọng lập tức liền có thể tăng lên mấy cái bậc thang, đồng thời doanh chính còn có thể thừa cơ hội này đem chúng quanh mấy cái thế lực nhỏ chiếm đoạt, nhất là mấy cái kia để mở con đường càng là ngay cả lấy cớ đều khỏi phải tìm. Cho nên, trận này lớn cầm đối với doanh chính trăm lợi mà không có một hại, hắn làm gì không đánh lá nghĩ rõ ràng những này về sau, thậm chí hoài nghi mập mạp này căn bản chính là cố ý tại trên đại điện đem người sứ giả kia giết chết. Coi như người kia không có nói năng lô mang đoán chừng cũng không có tốt, cho dù không chết cũng khó thoát một phen nhục nhã. Bất quá những chuyện này đối với lá đến nói căn bản không có chút nào đáng nghi. Sau khi nghe hắn bất tỉnh là hiếu kỳ kia thủy vân vừa rồi một bộ nổi giận bộ dáng là vì cái gì? Quay đầu hướng lý tiêu giao kia bên trong nhìn lên, đệ tử này lập tức lại gần nói câu, bởi vì song phương đều nhanh đánh lên nàng mới biết được chuyện này, nàng cảm thấy mình bị không để ý tới. Lá nhẹ gật đầu, minh mạch, tình cảm chính là tổn thương tự tôn. còn nói một trận. Hỏi thăm một chút bây giờ Thần Thủy Hoàng ngay tại bận rộn cái gì, biết được hắn đang cùng một đám tướng lĩnh mở hội nghị tác chiến, lá cũng không có nhiều lời, trực tiếp thả hoàng quyền rời đi. Cùng hoàng quyền vừa đi, lúc đầu đều không ra tiếng mấy người thần thái khác nhau. Tiếp nhân quý là bình tĩnh ngồi ở một bên không nói lời nào, Lữ Bố thì là từng đợt cười lạnh, Thiên Chiếu không nói một lời, thậm chí còn ở bên cạnh cho mấy người châm trà bất tỉnh nước, thế nhưng là kia mắt cũng mang theo một tia cười lạnh. Liền ngay cả A Mỹ đều một bộ nhàm chán biểu lộ, ngồi xuống liền trực tiếp đứng dậy trở về phòng nghỉ ngơi đi bầu không khí như thế này dưới, liền ngay cả thủy vân đều phát giác không thích hợp, bản thân khó chịu một trận về sau cũng không nói chuyện, đầu đổi tới đổi lui nhìn xem mấy người Diệp Trường môn cảm thấy thế nào, cuối cùng vẫn là Tiết Nhân quý mở, có lẽ là hắn cũng phát hiện đang ngồi người cũng chỉ hắn trước tiên mở miệng tương đối phù hợp, vì để tránh cho mọi người tại cái này bên trong làng ngồi, hay là nói một câu đánh vỡ trầm mặc tốt, Là không nói, tay chuyển chén trà suy nghĩ một chút, lúc này mới quay đầu hỏi thăm Lý Tiêu Giao, ngươi cùng kia Hoàng phụ ra giao thủ tình huống, kỹ càng cùng ta nói một chút. Lý Tiêu Giao mặc dù đoán không được mình sư phụ đến tuyệt cùng muốn làm gì bất quá vẫn là thành thành thật thật rõ ràng giành mạch đem tình huống lại nói một lần, dứt lời về sau chỉ thấy lá cười lạnh một tiếng, nói như vậy, là hoàng phụ gia trước hướng ngươi hạ tử thủ. vâng, lý tiêu giao đi theo lá cũng nhiều năm như vậy, nghe tới sư phụ nói như vậy, cái kia vẫn không rõ mình sư phụ suy nghĩ cái gì, lập tức gật đầu xác nhận, sau đó lại nói, cái này hoàng phụ gia làm sự tính đích xác bá đạo, kỳ thật bọn hắn tại tiên giới lúc cũng rất ngưu ngường, khiến cho không ít dân chúng vô tội nhận liên lụy. thật sao? lá nụ cười trên mặt càng tăng lên như vậy, hắn lại càng không có cái gì tốt do dự, đã kêu hoàng phụ gia mình nuôi mù treo chọc đến hắn vậy hắn cũng liền gọi gia tộc này biết được biết được thủ sơn phái đại danh lúc đầu hắn không nghĩ tham gia đến thế giới này sự tình tới bất quá nghĩ tới nghĩ lui hắn cảm thấy để cho doanh chính nhất thống thế giới này tựa hồ càng tốt hơn một chút miệng cho dù không thống nhất tối thiểu cũng muốn chiếm lĩnh đại bộ phận phân thổ địa lưu lại mấy nguyện ý phụ thuộc thế lực nhỏ là được rồi đương nhiên nếu có càng phương pháp đơn giản đến giải quyết vấn đề này liền tốt hơn chỉ là khả thi trên có điểm đoán không được là muốn xem trước một chút doanh chính cùng kia hoàng phụ ra một trận sau đại chiến mới quyết định nếu như thuận lợi có lẽ thủ sơn phái thật có thể ở cái thế giới này cũng mở phân đà mặc dù ta thuộc sơn phái không phải ban hội, bất quá nhiều mấy cái biệt viện cũng là tốt. mang theo loại ý nghĩ này, là trực tiếp đối Lý Tiêu Giao phân phó, ngươi đến mai về trước thuộc sơn một chuyến, ta xem trường trịnh anh kia tiểu tử hẳn là không sai biệt lắm, có thể trở về núi, ngươi gọi hắn mang lên một chút đặc ý thành quả tới. thuận tiện gọi cơ dít, to bỉ cũng tới bọn hắn kia công pháp cần nhiều cùng người tư giết mới có thể tăng lên, cái này bên trong thích hợp hơn. nói đến đây bên trong, Lý Tiêu Giao cái kia vẫn không rõ là ý tứ, thiếu kỳ dưới truy hỏi một câu, sư phụ, chúng ta thuộc sơn phái cũng muốn tham gia tiền đến. doanh chính đã có tâm tư này, chúng ta liền giúp hắn một đêm tốt. Dù sao hắn nếu có thể nhất thống giới này đối chúng ta đến nói cũng không phải chuyện xấu, bao nhiêu coi như có chút giao tình. Càng quan trọng một điểm chính là, chúng ta thuộc sơn phái về sau luyện chế những vật kia đều có thể cầm cái này bên trong đến cùng doanh chính đổi chúng ta thứ cần thiết. Lý Tiêu Giao nhẹ gật đầu tình cảm sư phụ đây là muốn mở rộng tài lộ, nhẹ gật đầu tỏ ra hiểu rõ về sau liền đi về nghỉ chuẩn bị ngày mai rời đi thế giới này về thuộc sơn một chuyến, đi đem mấy vị kia sư huynh đệ mang đến. Đồng hành còn có Tiết Nhân Quý hắn tại chuyện nơi đây đã, sau khi trở về trực tiếp đi cùng Huyền Nữ Nương Nương báo cáo là được. Về phần Huyền Nữ Nương Nương xử lý như thế nào kia nói hiểu nói vượn cây tử. Vậy thì không phải là tiết nhân quý muốn xem vào, sau đó hắn chuẩn bị trực tiếp bên trên phương Tây tiền tuyến. Những ngày này biết được thiên đình cùng Phật giới chiến tranh về sau, hắn cái này tâm bên trong đã sớm nữa, lá cũng không sốt ruột, tiếp tục lưu lại cái này bên trong bồi dưỡng trọng lâu, thỉnh thoảng cùng hạ Hẹ Mị bốn phía đi dạo, đáng tiếc nơi này thật không có chuyển biến tốt gì dù, cảnh sát muốn nói quỷ dị không sai biệt lắm, mỹ lệ nhưng nửa điểm cũng chưa nói tới, bởi vậy A Hẹ Mị mấy ngày nay tâm tình cũng không hề tốt đẹp gì, mặc dù không nói cái gì nhưng là lá cũng nhìn ra nàng đi ý chi động. Không nên gấp gáp, những ngày này sự tình liền có thể chấm dứt, cùng Trịnh Anh bọn hắn vừa đến chúng ta liền đi. a, a hệ mỹ lúc đầu coi là trịnh anh mấy người kia đến về sau, lã còn phải tại cái này bên trong nghỉ ngơi rất lâu. nào ngờ tới lá nói thẳng bọn hắn đến chúng ta liền rút. đem ngón tay sâu tiến vào nhu thuận sợi tóc khi, sau đó nhẹ nhàng lướt đi, để kia hơi hơi mang theo quan xoắn tóc dài tại đầu ngón tay khe hở chậm rãi lướt qua, đồng thời đưa nàng cả người nắm ở mang những chuyện kia, giao cho các đệ tử làm liền tốt. ta người sư phụ này chỉ cần đem sự tình bản giao xuống dưới, cũng liền có thể đi, không cần quản quá nhiều, quản quá nhiều bọn hắn ngược lại sẽ làm không được. như vậy ngươi cái kia đệ tử mới thu đâu? nàng nói là trong lâu. Nàng cũng biết là những ngày này liền đội vàng dạy bảo người đệ tử kia tới, hẳn là hai người đem trọng lâu cũng mang lên. Lại không biết được lá đã sớm an bài thỏa đáng, nặng đạo nên dạy đều giáo, còn lại phải nhờ vào chính hắn cố gắng. Nhất là kia huyết thần kinh, ta đã đem bên trong hắn không rõ nội dung đều giảng giải qua, hắn chỉ cần chậm rãi tu luyện liền có thể, cũng không cần ta lại bên cạnh chỉ đạo. Còn có càng quan trọng, lá cho trọng lâu lưu lại một bộ điện thoại, đây coi như là thuộc sơn nội bộ sử dụng đặc chất phẩm, cũng sẽ không bởi vì hai người phân biệt thân ở trên dưới lượng giới liền không cách nào trò chuyện. Nếu như trọng lâu lại vấn đề gì, đại khái có thể cho lá gọi điện thoại. Khi thật cái điện thoại di động này thuộc sơn bên trên cũng có, là muốn tìm người tới đại khái có thể không cần để lý tiêu giao trở về. bất quá lá nghĩ không gian nếu không dùng lý do này đem lý tiêu giao sách về thuộc sơn, tiểu tử này sẽ có hay không có tìm cái lý do trực tiếp chạy mất, như vậy khắc lai người còn phải tiếp tục lưu lại trên núi ngốc chờ. ai, cái này làm trưởng đối cũng thật mệt mỏi. a hệ mỹ nghe rõ ràng, lừa hắn một cái, sau đó kế tiếp theo tựa ở lá mang bên trong, thưởng thụ lấy cái này một phần an tĩnh thời gian. chỉ tiếp cái này thời gian không dài, mới không bao lâu, lá liền không thể không buông nặng ra, sau đó đứng dậy đi về tử. Bởi vì vị kia rất lâu không gặp tần hoàng doanh chính đến. Từ trước là tần hoàng, không biết này tới là. Ha ha, không có việc gì. Doanh chính ha ha cười cười, kia con mắt cũng nhìn không ra là mở to hay là nhắm, bất quá cái này mới mở miệng liền hiện ra kia bên cạnh để loại ba khí, Lã Tiên trưởng cảm thấy thế giới này nhất thống về sau, cải thành cứ gọi ma giới như thế nào. Quy 3 chương 182, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. PS, câu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch. Ma giới. Mặc dù nói là sớm đã có loại cảm giác này, nhưng là hắn lại khó xác định cư ở ở cái thế giới này người là thế nào cái ý nghĩ cho nên cũng không có đi đảm sưng hồ thế này, không nghĩ tới doanh chính vậy mà loại suy nghĩ này, xem ra thế giới này người đối với kia ma cái gì cũng không thèm để ý. Trên thực tế cũng là như thế, doanh chính cũng không cảm thấy ma sưng hồ thế này có cái gì không tốt, huống chi hắn tại trước kia tứ phương du lịch qua về sau, hồi tưởng lại năm đó chỗ xem cùng tu hành lục lục, biết được những cái kia phương pháp tu luyện có chút tà dị, tính không được chính đạo, cuối cùng sau khi luyện thành cũng không thể đi đến tiên giới, ngược lại là đi tới cái này bên trong. Đem đối ứng, như vậy cái này bên trong hẳn là ma giới. Thiên ma tiên ma, có tiên có thể nào vô ma? Chỉ là trăm ngàn năm qua thế giới này thủy chung là hỗn loạn một mảnh, đối so với tiên giới kia mặc dù thế lực không ít, nhưng là tương đối bình ổn hoàn cảnh, tình huống nơi này muốn hỏng việc nhiều, tăng thêm mỗi người có tâm tư riêng cùng lẫn nhau không lệ thuộc, căn bản cũng không có cùng tiên giới chống lại lực lượng. Nếu không phải hoàn cảnh nơi này, gọi những cái kia tiên đạo người kiên kỵ cũng không thích, khả năng thế giới này sớm đã bị tiên gia các phái chiếm lĩnh. Kỳ thật doanh chính rất hiếu kỳ, lá này môn phái đến tột cùng là tu luyện cái gì công pháp? Hẳn là cũng không phải là những cái kia tiên đạo pháp quyết. Làm sao đến thế giới này giống như không bị ảnh hưởng chút nào? Nếu như nói la thực lực mạnh mẽ cũng liền thôi thế nhưng là khi nhìn đến lá người đệ tử kia giống như cũng không chút nào để ý hoàn cảnh nơi này về sau, doanh chính liền càng phát cảm thấy kỳ quái, tình huống này cũng làm cho hắn có một tia cảm giác nguy cơ, hắn thậm chí hoài nghi có phải là tiên giới đã có môn phái bắt đầu nhắm chuẩn thế giới này rồi. nếu là hắn lại không nắm chặt, khả năng hắn nhất thống giới này nguyện vọng liền đem triệt để không cách nào thực hiện. cho nên nói, lần này hắn cố ý phái hoàng tuyến đến cùng lá nói những chuyện kia một là tham dò một chút lá phản ứng, hai cũng là nghĩ nhìn xem tiên giới có phải là thật hay không có rất nhiều môn phái muốn đem bàn tay đến thế giới này bên trong tới. khác không nói, nếu thật là như vậy. Khả năng bọn hắn sẽ không đáp ứng đem thế giới này danh tự cải thành ma giới. Mà lá trả lời lại làm cho doanh chính càng thêm sợ không tới đầu não, bởi vì là giống như đối những chuyện này cũng không thèm để ý ngược lại là gật đầu cười, biểu thị danh tự này không sai. Khó thông. Ta suy nghĩ nhiều rồi. Cùng lá lại thiên nam địa bắc hồ khản một trận, thậm chí giảm chút mình hùng tầm tráng trí thế, nhưng là lá từ đầu đến cuối ở một bên mỉm cười dự thính, thỉnh thoảng nâng lên một câu giải thích của mình, bên cạnh lời nói không chịu nhiều lời, để doanh chính càng thêm đoán không được diệp tâm đến tột cùng là thế nào cái ý tứ. Nói một hồi lâu, Cuối cùng Tần Thủy Hoàng dẫn đầu đứng dậy cáo từ, dù sao hắn bên kia còn có rất nhiều chuyện phải xử lý, trước không nói cùng Hoàng phụ ra lớn cẩm, chính là cái này một mảnh trên lãnh địa lông gà vỏ tỏi một đống lớn sự tình cũng đủ hắn bận rộn cho nên làm đế vương cũng không như xem ra như vậy thú vị. Đợi đến Tần Thủy Hoàng vừa đi, lá cũng suy nghĩ lên doanh chính đến tìm hắn đến tuột cùng là vì cái gì, suy nghĩ nửa ngày cũng chỉ nghĩ ra cái đại khái, bất quá tóm lại để nói, đối với hắn là không có cái gì ác ý, mà lại hắn tin tưởng cùng Trịnh Anh bọn người vừa đến, hắn đem cùng Tần Thủy Hoàng thành lập được tương đối chặt chẽ quan hệ hợp tác về sau, như vậy quan hệ của song phương đem càng thêm chặt chẽ. Thục Sơn cung cấp các loại cường lực pháp bảo cùng đạo cụ trợ giúp Tần Thủy Hoàng nhất thống ma giới thậm chí lúc cần thiết còn có thể cung cấp chiến lực. Dù sao Thục Sơn trên dưới nhiều đệ tử như vậy cần luyện luyện, không có khả năng đều đưa đi thiên đỉnh. Ma Tần Thủy Hoàng cần phải làm là nhất thống ma giới, sau đó thu thập ma giới các loại tài nguyên, dùng đem đổi lấy Thục Sơn phái các loại pháp bảo thậm chí một số người mới viện trợ. Đây cũng là doanh trình trước mắt khan hiếm đồ vật. Hắn mặc dù ở cái thế giới này đã sinh sống hồi lâu, thế nhưng là nền tảng cuối cùng quá mức yếu kém không nói cùng những cái kia tồn tại hơn ngàn năm thực lực cường đại so sánh, chính là một chút so sánh tiểu nhân thế lực cũng có được rất nhiều hắn không có có đồ vật. Như thế nhiều pháp bảo phương pháp luyện chế, chứa đựng thật lâu đại lượng các thức đan dược, cùng nhiều năm kinh doanh gia giao thiệp. Tân Thủy Hoàng thế lực tổ kiến thời gian quá ngắn, đây đều là yếu hạng, mà Thục Sơn phái lại có thể giúp hắn giải quyết những này nan đề, giúp hắn vượt qua sơ kỳ cái này khó khăn giai đoạn. Đợi đến doanh chính nhất thống ma giới về sau, như vậy Thục Sơn phái điệu tiên. Lá sờ một cái cái cảm, theo lý thuyết lúc này hẳn là lo lắng chính là tháo cởi dữ lửa, có mới núi cũng loại hình sự tình thế, nhưng là tình huống của cái thế giới này lại khác, có lá cái này cường giả tại tần Thủy Hoàng là không thể nào làm ra loại chuyện như vậy, dù sao hắn phải để phòng lá trả thù có phải là hắn hay không có thể tiếp nhận lần này gặp mặt về sau lá liền không có gặp lại qua doanh chính, dù là những ngày tiếp theo bên trong hắn vẫn luôn đợi tại doanh chính hành cung khi, lại qua một tháng, lá rốt cục đợi đến Trịnh anh, đồng hành mà đến đều là Trịnh anh cố ý bồi dưỡng được đến một nhóm thuộc sơn đệ tử, những đệ tử này tính danh lá có lẽ không cách nào toàn bộ đều kêu đi ra hắn người trưởng môn này ở điểm này thật có điểm không xứng trước, nhưng là hắn chỉ cần biết một điểm, chính là thuộc sơn phái bây giờ chế tác đủ loại pháp bảo, hơn phân nửa đều xuất từ nhóm này đệ tử chi thủ, những đệ tử này hiện tại là thuộc sơn phái được coi trọng nhất đám người một trong liền đầy đủ, lần này chỉnh anh trừ chỉ mang đến đám đệ tử này. Đồng thời còn đem một chút có thể dùng tại chiến trận bên trên tiểu đạo cụ mang đến, nó cái kia dùng đến tìm kiếm bảo bối máy tham dò trải qua tu cải biến thành quân dụng bản, tần thủy hoàng thủ hạ tướng lĩnh hoàn toàn có thể làm được mỗi người một phần, tại tác chiến thời điểm còn có thể cam đoan giữa lẫn nhau thông tin. Trừ cái đó ra, còn mang đến một chút chiến đấu áo giáp. Lá nhìn một chút Trình anh, đừng nói cho ngươi làm một đống người xái dạ quần áo bó cùng hộ cụ, tần thủy hoàng cũng không phải feeder. Trình anh cười cười, loại kia không có chút nào mỹ cảm đồ vật ta là nửa điểm hứng thú cũng không có, lần này mang tới toàn bộ đều là thánh ý ấy. từ hoàng sẽ thánh ý đến thanh đồng thánh ý cái gì cần có điều có về phần tần thủy hoàng chuẩn bị phân chiết như thế nào cho dưới tay mình tướng lĩnh ta liền mặc kệ đúng còn có mấy cái thử tác phẩm chính dễ dàng để tần thủy hoàng thủ hạ thí nghiệm dưới vi lực như thế nào cái gì vật thí nghiệm chính anh tiện tay sờ mó lấy ra một cái lớn cỡ bàn tay đồng thau sắc tiểu vật sự tình xem ra không chút nào thu hút tạo hình bên trên ngược lại là giống một đầu lá hổ bất quá vật này vừa mới hiện ra lá liền biết xuất xứ của vật này cái này tám bộ chúng u sư phụ cũng hiểu được a chính anh cười cười luôn luôn làm thánh y ta cũng chẳng lấy liền đổi một chút hoa dạng mà lại cái này khôi giáp còn có thể khi phương tiện giao thông đến dùng cho nên liền làm một tiện nếu là không có vấn đề gì chúng ta thuộc sơn kia bên trong liền có thể đại lượng chế tác sau đó để thiên cơ môn giúp đỡ buôn bán lá thưởng thức hai lần sau đó ném vào cho chính anh những chuyện này hắn là không thế nào quản dù sao thứ này tại tính thực dụng bên trên đích xác so thánh ý mạnh hơn một điểm đoán chừng sẽ có không ít tu sĩ nguyện ý mua đối với thụ sơn phái đến nói đây là chuyện tốt hắn tự nhiên không có không đồng ý đạo lý còn mang đến cái gì chính anh cười thân mỹ chỉ chỉ nơi xa một thật là lớn cái dương lá nhìn lên đồ chơi kia cái đầu thật đúng là không nhỏ đuổi lên một cái phòng ở, chỉ nhìn cái này thể tích, lá đầu bên trong lập tức nghĩ đến món đồ kia, ngươi sẽ không là đem đạn thép cũng mân mê ra rồi. chính Anh ha ha đáp ý cười một trận, cuối cùng lại tiếp nối lá đầu, đạn thép cùng dạ cụ cù đều không có tạo bất quá đài này hù ngã là có thể tiến hành thực chiến khảo thí. Sau đó nói một đại thông lá nghe không hiểu đồ vật, nói tóm lại chính là vị này thuộc sơn bên trên tổng công trình sư Triệt để đem Tần Thủy hoàng cùng Hoàng phụ ra trận này lớn cầm xem như vũ khí thí nghiệm chàng. Lá sau khi nghe chẳng những không phản đối, ngược lại gật đầu khen ngợi. Cuối cùng còn nói một câu, còn có cái gì có thể bán đồ vật nhớ được đều lộ ra đến phơi bầy một ít, đặt ở thuộc sơn bên trên cũng là lãng phí, còn không bằng đều bán cho tần Thủy Hoàng. Trịnh Anh cười hắc hắc, lên tiếng, đệ tử hiểu được. Sau đó chỉ huy mấy người đệ tử đem một chồng sơn trại tử dĩnh cùng sơn trại thanh tắc từ một cái thùng đường hàng bên trong chuyện ra, đi, đem cái này chồng đưa cho Thủy Hoàng bệ hạ khi lễ gặp mặt. Nhìn xem Trịnh Anh tại kia nhiệt tình mười phần chỉ huy chúng đệ tử bận rộn lá cũng liền không nói thêm gì nữa dân a hệ mỹ vô thanh vô tức rời đi cái này một mảnh giống như bến tàu bận rộn chi địa sau đó mang theo lữ bố cùng thiên chiếu cùng từ đầu đến cuối theo bên người a hệ mỹ chúng ta đi cũng đảm rời đi cái này bên trong a hệ mỹ biết lá là muốn về tục sơn thiên chiếu cũng cảm thấy mình hẳn là trở về một giống như nay nàng đại thù được báo một chút liền không có cái gì động lực thậm chí đã bắt đầu cân nhắc đem quản lý đông doanh đảo sự tỉnh đều phân công cho bọn thủ hạ thậm chí nàng còn vì này thỉnh giáo một chút lá lá cũng không biết phải nói như thế nào chỉ là nói một câu dứt phân đất phong hầu cái tam đại gia tộc để bọn hắn cộng đồng quản lý ngươi liền đợi tại phía sau màn chỉ có đụng phải bọn hắn giải quyết không được đại phiền toái hoặc là nội bộ bọn họ xuất hiện tranh chấp thời điểm ra phía dưới liền tốt. Lúc đầu đây là một cái rất bình thường đề nghị, thế nhưng là không biết là cái gì nguyên do, Thiên chiếu lập tức liền hạ quyết định, đem một mực theo bên người đắc lực nhất ba người phân đất phong hầu vì Tam đại gia tộc đồng thời phân biệt ban cho cỏ chí, tám chỉ cùng tám xứ quỳnh ba cái dòng họ. Thậm chí còn đem mình vừa đạt được không lâu Thiên Tùng Vân kiếm đổi tên là Cỏ Chi kiếm, chuẩn bị làm vì gia tộc biểu tượng ban thường đi. Dù sao tại Thiên Chiếu xem ra chính mình đại thu được báo, về sau cũng sẽ không có cơ hội gì cùng người tranh đấu không cần thiết kế tiếp theo nắm giữ Thiên Tùng Vân kiếm. Về phần 10 quyền kiếm, hay là bởi vì đây là đệ đệ mình di vật tròn nên mới kế tiếp theo thả ở bên người, nếu không cũng sẽ cùng nhau ban thưởng đi. Đối với hắn người Việt nhà, lá không có đánh giá quá nhiều, chỉ là gật đầu ứng phó một phen, làm sao thiên chiếu lại không muốn bỏ qua hắn, một mực tại bên cạnh hỏi thăm sự tình, thậm chí còn nói, không biết lá tiên trưởng nguyện ý dạy bảo xa xôi dưới quốc tri dân hay không. Thưa quốc, dĩ nhiên là chỉ thiên đỉnh phía trên quốc tri dân nói cách khác thiên đỉnh phía dưới người. Thiên chiếu chỉ hạ Đông Doanh đảo đã đối Thiên đình thần phục, nhưng cũng không phải là trực tiếp bị gồm thâu chiếm lĩnh, miễn cương còn tính là duy trì độc các lập, bởi vậy có thể tính làm là nước phụ thuộc, bởi vậy tự xưng dưới nước cũng không có gì sai lầm. Ma nàng lời nói này rõ ràng chính là nghi tuân hỏi thần dân của mình có thể đi hướng lá cầu đạo học nghệ, đối này là chỉ là nói một tiếng, bản phái thu đồ cũng không nhìn ra thân. Đến ứng phó, nếu là người bên ngoài chỉ dùng một câu nói như vậy qua loa trách trách, khả năng còn sẽ có người không tin, thế nhưng là lá thuộc sơn phái đích xác cái dạng gì đệ tử đều có, thậm chí ngay cả ma giới người đều nguyện ý dạy bảo, coi là thật có thể xưng bên trên là hưu giáo vô loại tăng thêm vừa mới rời đi thời điểm Thiên Chiếu còn chứng kiến một cái người da trắng cùng một người da đen hô diệp sư phụ cái này liền cho lá lời nói này cung cấp càng nhiều hơn có độ tin cậy cho nên đạt được lá câu này hồi phục về sau Thiên Chiếu rất hài lòng nhẹ gật đầu tâm suy nghĩ lên hẳn là phái Thiên Tư xuất sắc người trẻ tuổi hảo hảo đi thượng quốc du lịch cầu học một phen trở về mới tốt tốt hơn quản lý kia đông doanh chi địa những chuyện này là không biết được hắn mang theo ạ hệ mì một đường rời đi doanh chính lãnh địa về sau ngược lại là cũng đụng phải mấy cái đuôi mù ngu ngốc trong lúc đó còn gặp vừa gọi hoàng phụ cấp gia hỏa gặp bọn họ từ doanh chính lãnh địa ra tiêu gạo muốn đem bọn hắn cầm xuống Kết quả là còn chưa kiểm soát thủ, liền bị nhảm chán sắp nổi điên à hệ mỉ cho bắn thành con nhím. Lần sau loại này tiểu đi anh không cần làm ra tình cảnh lớn như vậy. Lá nhìn nhìn cái này, phương viên 500 em ở bên trong đều bị tẩy một lần, chỉ cảm thấy à hệ mì lớn hơn khoa trương. Kết quả nữ nhân này không cao hứng hạ ra một phát đầu, nếu là kế tiếp theo ở nơi này tiếp tục chờ đợi, lần tiếp theo sẽ khoa trương hơn. Cũng may bọn hắn không cần lại đợi bao lâu, rất nhanh liền trở lại lúc trước gặp được hoàng truyền mấy người bọn hắn chỗ kia rừng rậm, đồng thời tìm được thông hướng tiên giới cái kia địa động Quay đầu nhìn nhìn vẫn như cũ âm đồng thời thỉnh thoảng có lôi điện lóe lên bầu trời. Lá xác. Ta cũng không thế nào hoài niệm cái này bên trong, chúng ta đi. Vốn còn nghĩ cảm thán một phen, bất quá hắn phát hiện những chuyện này căn bản cũng không có tất yếu, dẫn đầu đạp tiến vào sơn động, lần nữa đi xuyên qua cái kia hắc cam có chút quỷ dị thông đạo, lần nữa lúc đi ra đã đứng tại bắt kỳ đại xà hang hồ khi. So sánh với lần trước đến, thiếu mấy phân khẩn trương cùng tốc sát chi khí, mà là nhiều mấy phân nhẹ nhõm. Kít một hơi thật sâu, kết quả suýt nữa sặc đến hệ mỉ cau mày lẩm bẩm một câu, làm sao trở về, không khí vẫn như cũ bất bát như vậy. Lá cười khổ một tiếng, người quên chúng ta thế, nhưng là tại một mảnh trướng khí tràn ngập đầm lầy làm sao. Đích xác bất kỳ đại xã hang ổ mặc dù là tại tiên giới, thế nhưng là hoàn cảnh cũng không hề tốt đẹp gì, cũng không biết được là không phải là bởi vì cùng ma giới đụng vào nhau nên do hoàn cảnh nơi này cũng liền so ma giới hơi tốt như vậy một chút điểm, bởi vì chỉ cần thoát ly khí mê tan bao phủ cao độ, liền có thể nhìn thấy mặt trời. Điểm này là ma giới vĩnh viễn không cách nào có. Mọi người không có gấp rời đi, mà là tới trước thiên chiếu kia bên trong nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm hôm sau lá mới đạp lên trở về thủ sơn con đường. Thế nhưng là vừa lên đường, lữ bố liền dùng một câu tra hỏi hiện lộ rõ ràng mình tồn tại, chúng ta là đi tìm tiền như sao? lá quay đầu nhìn một chút một thân thường phục lữ bố cũng không biết được tiểu tử này từ trịnh anh kia bên trong muốn tới cái gì vậy mà mặc một thân áo khoác đen trên sống mũi đỡ cái kính râm, tóc cũng một lần nữa chỉnh lý một phen sau đó buộc cái rất tùy ý đuôi ngựa tự nhiên rủ xuống tại sau lưng cả người hướng kia một xử lý liên cung lá cận vệ tự như điêu thuyền là không có cách nào đi tìm chỉ có thể nhìn ngươi cùng kia điêu thuyền có hay không duyên phận nếu có duyên phận vừa lúc gặp được ta lại ở bên cạnh có lẽ còn có thể giúp ngươi tìm được nếu không so mỏ kim đáy biển còn muốn khó khăn vô số lần trải qua những ngày này lữ bố cũng biết tìm tới điêu thuyền khả năng đã cực kỳ bé nhỏ chỉ là hắn vẫn như cũ không nguyện ý từ bỏ, giống như tìm tới điêu thuyền đã là hắn sống sót duy nhất động lực đồng dạng. thấy trên mặt hắn hơi có chút cô đơn, lá chỉ có thể vô vũ bả vai hắn, cũng khỏi phải quá mức phó tâm. có lẽ mấy ngày nữa tìm đến nữa nha. lời này đương nhiên không có ý nghĩa gì, lữ bố cũng không tin, chỉ là vẻ mặt đau khổ gạt ra cái mỉm cười, sau đó kế tiếp theo cả ngày đi theo lá sau lưng. nhìn hắn cái dạng này, lá tại nào đó chút thời gian thật sự có một loại xúc động, chính là tại gặp được địch nhân thời điểm hô to một tiếng. bên trên ta cũng cưng bất quá chuyện này cũng liền ngấm lại thôi, khả năng không lớn biến thành hành động. một đường vừa đi vừa nghỉ đường trở về đi nhưng là không còn gấp gáp như vậy mà lại là cũng không có đi thẳng tắp ngược lại là mang theo hạ hệ mị quanh cũng có đổi tới đổi lui trên đường đi không biết chuyển bao nhiêu vòng đem cái này phương đông địa giới một chút phong thổ liền nhìn một lần Đáng tiếc bởi vì hạ hệ mị tướng mạo nguyên nhân mấy người cũng không có rơi xuống đi cùng những người phạm tục kia hôn đến một đống hạ hệ mị cũng không có hứng thú này dù sao ô lỉm bụ sơn thần tộc luôn luôn đều thích cao cao tại thượng liền kém không có mở miệng ngậm miệng thêm một câu phàm nhân chỉ là đại khái nhìn nhìn sau đó la xuống dưới mua chút nơi đó đặc sắc ăn uống trở về thử tươi cũng liền thôi mặc dù to lớn bộ phận đều tiến vào lư bố bụng cứ như vậy, lúc đầu phi hành hết tốc lực không đến một tháng lộ trình, nạnh sinh sinh để mấy người đi tiếp cận 3 tháng, phen này xuất hành, ngẫu nhiên thành lá cùng ạ em trang mật lữ hành, đáng tiếc là lá từ đầu đến cuối không có thể đem cái này cái nguyệt lượng nữ thần triệt để ăn vào bụng bên trong, cũng không biết có phải hay không là bởi vì lựa bố cái này đặc biệt lớn đèn hiệu ngâm ở bên cạnh tránh rối tinh rối mù nguyên do. lần nữa trở lại thuộc sơn, lá nhìn xem kia quen thuộc sân phòng, trôi nổi núi nhỏ cùng kia dưới núi hồ nước, thở dài một cái, thật sự là lao lực mệnh, liền không có an an ổn ổn ở trên núi hào hào ở một trận cơ hội. lần này trở về liền sẽ không đi khắp nơi rồi, A Emi nhìn nhìn tục sơn, cái này bên trong cũng chính là nhà mới của nàng, về sau vô số năm bên trong, nàng đều sẽ ở tại nơi này bên trong. Lá năm lấy A Emi tay, hai người cùng nhau hướng sơn môn kêu bên trong bay đi. Lữ Bố tại kêu bên trong vẫn còn đang đánh lượng đâu, đang cảm thán tục sơn hùng vĩ hùng vĩ, không nghĩ một cái nháy mắt kia hai người đã bay ra ngoài thật xa, cuốn biết đi theo, sau đó còn hô hào, đúng, thuyền nhi lại không có khả năng ngay tại lá tiên trưởng môn phải à. Lôi kéo A Emi lá tại không một cái lảo đảo, suýt nữa từ không té xuống, thầm nghĩ cho dù về tục sơn đoán chừng cái này, Lữ Bố cũng muốn làm ầm ĩ một hồi lâu nghị thật tiến lặng sinh hoạt. Đoan chừng còn phải chờ thêm một hồi lâu. Trên thực tế, hắn tâm tư này còn không rơi xuống, liền không thể không dừng thân hình, sau đó lơ lửng ở không nhìn qua phía tây, mà cơ hồ không dùng nửa phút, liền gặp được một thân ảnh từ đằng xa cấp tốc bay tới, nhìn thấy lá sao thì cuống quýt bận điệu dừng thân hình, lớn tiếng do hỏi, phía trước thế nhưng là thuộc sơn phái người. Quy 3 chương 183, lữ bố chiến giáp. PS, câu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch. Đột nhiên có người chào hỏi, mà lại quái lạ là hỏi thăm hắn có phải là thuộc sơn phái người, cái này khiến La rất là ngoài ý muốn. Thế nhưng là tập trung nhìn vào phát hiện cái này nhân thân mặc giáp trụ dưới hông một thất hùng tuân chiến mã một chút liền minh bạch đây là thiên đỉnh quân thiên tướng cũng không biết chạy đến nơi đây tìm hắn đến tuột cùng là chuyện gì tại hạ thục sơn lá không biết được vị tướng quân này sương hôi như thế nào đối diện người kia dục ngựa chạy vội tới trước mặt nghe tới người này trước mặt chính là lá lập tức xuống ngựa ôm quyền hành lễ mặt tướng chính là nhân phụ hộ vương dưới trướng, lần này đến đây chính là cố ý đến tìm lá thiên nhân ừm nghe xong là dương tiễn dưới trưởng lá liền không kỳ quái hắn chạy tới thục sơn thế nhưng là kia dương tiễn không tại phía tây cùng phật giới đánh trận phái người đến tìm mình là làm cái gì Chỉ bất quá vấn đề này cũng không cần phí tinh thần kiểm tra, trực tiếp mở miệng hỏi cái này người chính là, kết quả kia tiểu tướng mới mở miệng liền để lá lấy làm kinh hãi, chân quân mời lá tiên trưởng đến tiền tuyến một chuyến. Cụ thể chuyện gì? Mặt tướng không biết. Cái này tướng lĩnh từ đầu đến cuối chưa từng nhắc quá mức, đối lá ngược lại là thật đầy đủ cung kính, hay là như vậy lá ngược lại không rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Dương Tiễn không có việc gì tìm ta làm gì? Đầu bên trong chuyện vài vòng, lại từ đầu đến cuối không có cái đầu mối, quay đầu đối A Emi một giọng nói, kia nhị lang chân quân cố ý phái người tới tìm ta, đoán chừng sẽ không là cái gì việc nhỏ lần này ngươi cũng không cần cùng đi, dù sao đều đến cổng, ngươi trước một mình trở về, thuận tiện cũng cùng sư muội. Hoa ý các nàng nói một tiếng, a hệ mị vốn đến còn muốn nói điều gì, bất quá bị lá một cái nhan sắc cho chắn trở về. tốt, về sớm một chút. lá cười cười, không cần lo lắng, ta còn mang theo máy truyền tin nếu có cái gì tình huống, tự sẽ cùng các ngươi liên hệ. nghe hắn nói như vậy, a hệ mị lúc này mới buông xuống tâm, sau đó một mình hướng thuộc sơn sơn môn bên kia rơi xuống. nguyệt lượng nữ thần vừa đi, lá lại nhìn một chút lư bố kết quả vị này ôn hầu cổ hạ ra một phát, trực tiếp liền một câu, lá tiên nhân đi cái kia ta liền đi nà biết cái này lữ bố cũng là tính bướng mình, lá cũng lời lại nói nhảm trực tiếp nhẹ gật đầu, đối vậy sẽ lĩnh làm thủ thế, mời tướng quân đi đầu dẫn đường. Diệp Trường môn theo ta bên này đến, cưỡi trên chiến mã, trực tiếp đi phía tây chạy gấp. hắn bất tỉnh là không có suy nghĩ qua là có thể hay không cùng bên trên, bởi vì hắn cảm thấy cái này căn bản cũng không phải là cái vấn đề. trên thực tế cũng kém không nhiều, Diệp Kiếm Quang bạo khởi, thuận tiện còn đem lữ bố cũng quấn tại nó phi thường thoải mái mà liền đi theo cái này tướng lĩnh sau lưng. chỉ thấy một đầu chiến mã dưới chân giẫm lên đám mây, trên đường đi còn có thể phát ra lẹ sẹt thanh âm, tại kia không trung vút qua. Mà sau lưng cách đó không xa còn treo một đầu ánh sáng màu tím, từ phía dưới làm đi giống như là một đầu giải lụa màu tím đem bầu trời cho một phân thành hai đồng dạng. Cái này cùng kỳ quan tự nhiên sẽ gây nên không ít người chú ý, chỉ là phương này địa giới bây giờ đã bị Thiên đỉnh quân mã cho quét sạch, chỉ có một ít tuần tra thiên binh nhìn thấy, gặp được phía trước đầu lĩnh kia thiên tướng về sau tự nhiên cũng sẽ không lên đến kiểm tra cho nên không cần bao lâu thời gian, Lá liền một đường thông suốt đi tới Thiên đỉnh đại quân trâu đóng quân chỗ. Đến nơi, Lá mới biết được tiên Phật đánh trận, mặc dù đều đều có thần diệu thủ đoạn, nhưng là binh mã bay xuống ra, hay là phải tại nơi thích hợp xây dựng cơ sở tạm thời tăng thêm trước đây tuyến chi địa không có thích hợp đỉnh núi, song vương liền trên mặt đất triển khai trận thế chỉ bất quá trên trời cũng có thật nhiều binh mã đồn trú, trong lúc nhất thời ngẩng đầu túi đầu đều là có tốt, đao thương kiếm kích búa tiền câu xin các dạng binh khí khắp nơi có thể thấy được, thỉnh thoảng còn từ đằng xa truyền đến sát phạt thanh âm, không chừng là nơi nào hai nhóm binh mã liền giao thủ, mà cái này đại doanh làm binh sĩ lại tựa như quen thuộc đồng dạng không thèm. để ý chút nào, kế tiếp theo làm lấy chính mình sự tỉnh, theo kia dẫn đường thiên tướng một đường bay tiến vào đại doanh đương nhiên sau tán đi kiếm quang chỉ là tầng trời thấp lướt qua, đợi đến phía trước người kia dừng lại lá lúc này mới rơi trên mặt đất. Chân quân ngay tại doanh trở, Diệp trưởng môn tự đi là được. Nói xong cũng hướng bên cạnh nhường lối chỉ vào kia đại trưởng làm thủ thế. Lá cũng không nói nhảm, cất bước liền hướng đại trướng đi đến, chỉ là không nghĩ tới một vén rèm cửa lên, một cỗ mùi thuốc liền hướng tiến vào phế phủ khi. Dương mắt nhìn lên, chỉ thấy Dương Tiễn thần sắc vẻ ngoài, mặc dù ngẩng đầu ngồi tại trướng, thế nhưng là trên mặt không có chút huyết sắc nào, trên thân càng là quấn lấy mấy cái băng vải, tay nắm lấy dựng hoàn, trên bàn cũng bày biện một bát rượu gió, muốn nói là không sợ hãi, kia là không thể nào. Dương Tiễn là thực lực gì hắn vẫn tương đối rõ ràng, cho dù là bây giờ mình Sợ là cũng không dám nói nhất định có thể cầm xuống Dương Tiễn. Nếu không phải như thế, Ngọc Đế cũng sẽ không để Dương Tiễn chấn thủ phương tây, trực diện hai đại kinh địch. Sao bây giờ xem ra, vậy mà như vậy chật vật. Chẳng lẽ Thiên Đình Đại quân nếm mùi thất bại? Diệp trưởng Môn tới tốt lắm nhanh. Nhìn thấy La Tiến đến, Dương Tiễn chỉ là cười khổ một cái, chỉ chỉ trên người mình băng vải vết thương, như vậy bộ dáng, gọi Diệp trưởng Môn chê cười. Cái này là thế nào làm? Lá cũng không khách khí, tiến vào xong nợ trực tiếp hướng chỗ ngồi chống một tòa. Bây giờ hắn thực lực đại tướng, cùng người nói chuyện cái gì lực lượng cũng đủ thêm thêm tiên giới môn phái cùng thiên đình quan hệ vốn là có điểm nói không rõ ràng, cho nên dạng này cũng không có gì. Dương An tự nhiên cũng sẽ không để ý loại chuyện nhỏ nhặt này, cùng lá ngồi xuống, đối bên cạnh đứng hầu một tên tiểu giáo một chiêu hô, người kia tự đi lấy rượu trái cây những vật này sự tỉnh đến chiêu đãi. Kia Phật giới ngược lại cũng có chút người tài ba, phái người làm kế sách đem bên tay ta đại tướng đều hấp dẫn ra ngoài, sau đó năm đại minh vương bày xuống trận thế vây công một quân, đây mới gọi là bọn hắn đem ta đánh thành trọng thương. Nói xong một mặt cười lạnh, bất quá kia năm đại minh vương sợ là rốt cuộc thu thập không đủ, lá kinh ngạc. Không nghĩ tới Dương Tiễn một người độc đấu năm đại Minh Vương, kết quả còn giết đối phương mấy người, đồng thời còn có thể toàn thân trở ra, phần này thực lực thật là không tầm thường. Bất quá, như vậy Dương Tiễn mặc dù thụ thương, nhưng là đối phương cũng không có chiếm được tốt, song phương có thể tính được là là lưỡng bại câu thương, nói cách khác vẫn như cũng là cái cục diện rằng có, không biết được cái này Dương Tiễn thì mình đến tuột cùng là làm cái gì. Một lúc bắt đầu, hắn tưởng rằng bởi vì Dương Tiễn nằm thụ thương, đem mình gọi tới áp trận, hiện tại đến xem, ngược lại là càng muốn là muốn mình trợ Thiên Đình một chút sức lực, nhất cổ tác khi đem bị trọng thương Phật giới cho đánh lui, hắn bên này suy nghĩ không nghĩ tới dương tiễn trực tiếp mở miệng đem sự tình làm rõ nói nhưng là tình huống đối bên ta cũng không phải là như vậy có lợi bị đối phương đại luân kim cương minh vương cùng khổng tức minh vương phân biệt dẫn đi mấy người đều lọt vào trọng thương na Cha mặc dù trốn tính mệnh nhưng là chịu tổn thương so ta nghiêm trọng rất nhiều xem chừng một trận chiến này rốt cuộc không trông cũng cậy được vào hắn chu tước thần quân hiện tại chạy đến thuộc sơn đi lên chậm chạp không về cô ta bên này chiến lược tổn thất xa so với đối phương nghiêm trọng lời nói một nói đến đây bên trong là mới hiểu được trong này còn có mình thuộc sơn sự tình tình cảm kia chu thần quân ngay tại thuộc sơn bên trên trông coi cùng đông vương quỷ thần công đại thành. Thậm chí ngay cả bên này đại chiến đều mặc kệ rồi. Cũng không thể là bởi vì Chu Tức thần quân chạy đến Thục Sơn bên trên đợi đi, cho nên mới đem mình gọi đến. Càng nghĩ khả năng này càng lớn, Lá bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Dương Tiễn, đã thấy cái này nhị lang chân quân vậy mà hướng mình nhẹ gật đầu, Diệp Trưởng Môn cũng không cần phải lo lắng, chỉ cần tại cái này bên trong nghỉ ngơi một trận liền tốt, cùng buồn quân thương thế khỏi hẳn, Diệp Trưởng Môn tự đi là được. Sau đó lại chuyển ra Thục Sơn vị trí chi địa đến nói sự tình, nói thẳng như thiên đình đại quân tác tác, Thục Sơn cũng lấy không được tốt, cho nên Lá tại cái này bên trong đợi một đoạn thời gian cũng là đối Thục Sơn đưa đến một cái bảo hộ tác dụng. Một phen nói xong, lá ngâm lại đích thật là có chuyện như vậy. Nếu là Phật giới thật đem Thiên đình Đại quân đánh bại, như vậy tất nhiên thửa này cơ hội tốt đông sâm. Mà thuộc Sơn liền ở lân cận, nhất thời nửa khắc ở giữa coi như muốn đi cũng không dễ dàng như vậy, khẳng định sẽ cùng Phật giới Đại quân lên xung đột. Cùng nó đến lúc đó để phái những cái kia còn không có nửa điểm Tiên giới chém giết kinh nghiệm đệ tử đối mặt loại nguy hiểm này, còn không bằng để cho mình tọa chấn nơi đây, tránh loại tình huống kia phát sinh đến thỏa đáng. Dù sao cái này quân hắn cũng có người quen, cũng không sợ không một người nói chuyện. Dương ngược lại là muốn tính tâm dưỡng thương không có sự tỉnh thời điểm cũng không gặp được vài lần một vừa được thua thiệt thiên đỉnh quân cái gì đều thiếu, chính là không thiếu linh đan diệu dược, cái này một thân tổn thương, dùng những đan dược kia điều dưỡng, cũng không bao lâu liền có thể khôi phục. Phật giới bên kia đương nhiên cũng kém không nhiều, bất quá Dương Tiến hạ thủ đủ hung ác, liều mạng mình trọng thương trực tiếp đem mấy cái minh vương cho đánh chết rồi, cái này nhưng là không còn biện pháp trọng thương còn có thể trị liệu, đánh chết liền thật tổn thất hết cái này chiến lực. Nếu không phải Na Cha mấy hôm nay đỉnh chiến tướng cũng bị khủng tuyên bọn hắn làm trọng thương, Phật giới lần này đoán chừng liền muốn cân nhắc thu binh rút lui. Sau đó mấy ngày bên trong, lá Tại Doanh không có việc gì liền đổi tới đổi lui thỉnh thoảng tìm xem viên hồng, quan vũ, chu quản tiểu tử này cũng bị điều đến tiền tuyến đến trò chuyện, đồng thời lầm bầm một trận. tốt nhất đoạn này lúc đào xong phương liền chớ có tái khởi cái gì phân tranh, cùng dương tiễn tổn thương một tốt, ta liền về thuộc sơn đi. chỉ là lá mỗi lần nghĩ như vậy thời điểm, liền tổng sẽ phát sinh cùng hắn kỳ vọng tương phản tình huống. Ngay hôm đó, lá ngồi tại lớn cầm buồn bực ngáng ngẩm, suy nghĩ muốn hay không cho sư muội bọn hắn gọi điện thoại tâm sự cái gì, lại nghe bên ngoài bầu trời truyền đến quát to một tiếng, dương tiến tiểu nhi, ra cùng ta phân cao thấp. nghe xong cái này tiếng quát to, mặc dù không biết chạy tới khiêu chiến chính là tên nào nhưng lã cũng biết dương tiễn là sẽ không xuất trận lần này làm không cẩn thận liền muốn giao cho mình quả nhiên hắn còn không có đứng dậy liền gặp một tên tiểu giáo chạy đến lá thiên nhân chân quân mời ngươi tiến đến cái này liền đến đứng dậy ra doanh trướng của mình đi không bao xa liền thấy đã khoát chỉnh tề dương tiễn khít mắt là mắt dẫn theo tam tiên lưỡng nhận đao đứng ở lớn cầm trước đó bên chân hao thiên quyển, trên bờ vai đứng thẳng phát ti lừng chỉ nhìn cái này phái đoàn ai có thể nhìn ra là cái thân bị trọng thương nhìn thấy là đến dương tiễn hướng lá nhẹ gật đầu sau đó chỉ chỉ nơi xa không là đấu chiến thắng phật kia hậu tử cái con khỉ này từ khi thành phật về sau Thực lực mặc dù lui bước rất nhiều, nhưng vẫn như cụ khó chơi cực kỳ, xem ra một trận này muốn làm phiền Diệp trưởng môn. Lời nói này minh bạch, nếu là bình thường đối thủ, Dương Tiến đại khái có thể gọi thủ hạ người ứng phó, Lá ở bên cạnh nhìn xem náo nhiệt cũng liền đi. Hết lần này tới lần khác đối thủ này không thế nào dễ đối phó, Dương Tiễn thân thể có bệnh không tiện xuất thủ, lại không thể gọi đối phương nhìn ra hắn trọng thương sự thật này, như vậy nhất biện pháp tốt chính là để người khác đem một trận này nó lấy, hơn nữa còn phải thắng. Hoàn toàn nhất lựa chọn tự nhiên là gọi Lá xuất Mã, đây cũng là lá lưu tại nơi này nguyên nhân trọng yếu nhất. Biết một trận này mình là tránh cũng được, Lá trực tiếp nhẹ gật đầu đang muốn mở miệng đáp ứng, không ngờ một mực theo ở bên cạnh lữ bố đột nhiên mở miệng hỏi một câu, người này rất lợi hại, một bên nói còn một bên lấy tay che nắng hướng trên trời gió sét, hắn bây giờ thành thần tướng, thị lực cũng xa phi thường người có thể so, tăng thêm bản thân hắn thị lực liền tốt, thành thần tướng sau lại đại đại tăng cường, mặc dù lúc này cách người kia có thật xa, nhưng cũng nhìn nhất thanh nhị sở, chỉ thấy không chung người kia dưới chân dấm lên thất thải tuần vân, người khoác hoàng kim giáp lưới, đầu đội cánh phượng tử kim quan, trên tay một cây hiện ra kim quang trường côn bị quăng đến buồng đi, nhìn thật là không uy phong, vẹn vẹn nhìn cái này bên ngoài, lữ bố liền nhìn ra vị này không tầm thường đến. Tăng thêm kia Dương tiện mới mở miệng chính là muốn mời lá xuất thủ, càng thêm chứng minh người này thực lực mạnh mẽ. Lữ bố mặc dù thụ phong thần tướng sau có điểm không làm việc đàng hoàng, nhưng xương bên trong hay là vị kia tung hoành chiến trường ôn hầu. Lúc này cũng là nóng lòng không đợi được, một bộ kích động bộ dáng. Lá vừa quay đầu lại, thấy Lữ bố như vậy liền biết hắn nghĩ như thế nào. Những ngày này Lữ bố cũng có chút kìm nén đến hung ác, theo lý thuyết để hắn phát tiết một chút cũng là chuyện tốt, chỉ bất quá cái này đối thủ tựa hồ không thế nào phù hợp. Đây là đấu chiến thắng vật, chính là thiên địa dựng dục một linh hầu. Tu luyện sau lại trải qua một phen khó khăn chắc trở thành tự bây giờ sự nghiệp vĩ đại nó uy danh tại cái này tiên giới cũng là không ai không biết nói gần nói xa cũng không nói người này thực lực so lữ bố cường hành bao nhiêu nhưng là lữ bố còn có thể nghe được lá là đang nhắc nhở hắn ra hỏa này dùng để làm đối thủ của mình không thích hợp làm sao lữ bố cũng là cao ngạo người sau khi nghe chẳng những không cảm thấy hẳn là từ bỏ ngược lại kích thích lên đấu tính nếu là không mạnh đánh lên lại có ý gì một trận này liền gọi vốn ôn hầu xuất mã kỳ thật ngày này giới rất nhiều thần tướng lại có mấy cái không phải hạng người tâm cao khí ngạo thì như kia bình thì như kia con vũ, chỉ là mấy vị này tại cái này tiên giới thời gian lâu dài một thân ngông nên sớm đã bị ma diệt không sai biệt lắm không có cách, thế giới này cường giả cùng kẻ yếu ở giữa khác biệt thực tế là thật đáng sợ, bọn hắn thực lực dù nhưng đã không tầm thường, thế nhưng là đối mặt chân chính cường đại những người kia thời điểm, người ta một cái đầu ngón tay cũng có thể diệt chính mình. Loại tình huống này, còn não bắt đầu liền đơn thuần. Lữ Bố lại tới đây thời gian quá ngắn, tăng thêm một mực đi theo lá bên người mặc dù kiến thức một chút cường giả, nhưng tâm hắn cảm thấy mình cùng những người này trên lệch còn chưa tới không thể lịch chuyển tình trạng, cho nên một thân lão khí vẫn như cũ vẫn còn. Lúc này lá vốn là hảo ý một phen, ngược lại thành tuyệt hảo phép kích tướng, càng thêm kiên định lư bố xuất chiến chí niệm. Thấy lư bố khăng khăng muốn xuất trận, mọi người cũng không tốt nói thêm cái gì quan vũ là cùng hắn quen thuộc, biết hắn tính tình người bên ngoài là cùng hắn chưa quen thuộc, lười nhắc khuyên hắn. Dương Tiến thì cảm thấy dạng này, một cái không nghe hiệu lệnh tướng lĩnh có chết hay không không quan trọng, coi như may mắn không chết, lần này cũng gọi hắn hiểu được Minh Bạch tiên giới là cái dạng gì thế giới. Cũng chỉ có lá, bao nhiêu cùng cái này, lư bố cũng coi như có chút giao tình, gặp hắn khăng, khăng xuất chiến sau liền nói, đã như vậy, ta thay ngươi lựa trận. Nghĩ, nghĩ dạng này vẫn là không ổn mặc kệ ngươi nguyện ý thừa nhận hay không, ngươi cùng kia hầu tử thực lực đích xác kém hơn rất nhiều, tăng thêm kia đấu chiến thắng phật một thân trang phục cũng không phải bại chí, đều là hiếm thấy bảo bối tốt, ngươi cứ như vậy đi lên, quá mức ăn thiệt rồi. mấy thứ này mặc dù không coi là bao nhiêu đỉnh tiêm, nhưng bao nhiêu cũng có thể dùng một lát, ngươi chưa hết chấp nhận lấy dùng. lá nói chuyện, đầu tiên là lấy ra một thanh trường thương đến, trực tiếp hướng lựu bố trước mặt một đưa, thứ này chính là kia thất tinh trạng tướng mâu, bất quá cũng bay là từ trên địa cầu thu được mà đến, mà là trịnh anh về sau căn cứ thất tinh trạng tướng mâu cấu tạo dùng tiên giới vật liệu luyện chế lại một lần sản phẩm mới vì lực so với lúc trước thu được đến mạnh lên rất nhiều. lữ bố mặc dù là dùng phương thiên hỏa kích nhưng cái này trường mâu cũng giống như vậy dùng thuận tay. thấy lá đem thứ này lấy tập đến, thuận tay liền nhận lấy hắn cũng là không khách khí. lập tức lại nghĩ nghĩ, theo sát lấy lấy ra một bộ áo giáp tới. mọi người thấy thứ này đều không có cảm thấy có cái gì hiếm có, cũng chỉ có lữ bố sắc mặt không thể nào để mắt, như thế nào là một thân lục. nguyên lai like cái này thân áo giáp toàn thân xanh biếc, lữ bố không thích miệng lúc đầu cái này cũng không có gì, làm sao bên cạnh liền đứng quan vũ, hỏi lữ bố một chút, lục làm sao rồi? nếu là ôn hầu không thích bộ giáp này không bằng liền đưa cho quan mỗ tốt quan mỗ nhìn bất tỉnh là thuận mắt rất lá nhìn nhìn liền gặp quan vũ cặp mắt kia đều nhanh bước lên lục quang xem ra là thật thích bộ giáp này suy nghĩ kỹ một chút cũng không có gì ngoài ý muốn đây là từ chỉnh anh tay bên trong một tới hắn lúc trước thế nhưng là trực tiếp chế tạo mấy bộ thần giáp trụ lưu tại tay chính là thiên vương thần giáp trụ mà lá lấy ra bộ này là long vương thần giáp trụ bộ này giáp trụ một thân xanh biếc phía trên càng là có vảy rồng hoa văn vai trái giáp vai rước chính là một long đầu cái này vô luận từ đâu tới đây nhìn đều rất phù hợp quan vũ yêu thích khó trách vừa lấy ra vị này nhị ra liền hai mắt tỏa ánh sáng chỉ là lữ bố không thích, lúc này ra trận lại không phải quan vũ, cho nên lá theo xoay tay một cái, lại lấy ra một bộ đỏ đến, lần này lữ bố cũng không cấm ghét, từ trên xuống dưới nhìn một lần về sau rất là hài lòng, thuận miệng hỏi lá làm sao mặc mang về sau, liền đem cái này bộ thần giáp trụ mặc mang theo. đáng tiếc không có áo choàng, nếu không liền tốt hơn. giáp trụ một xuyên, lữ bố đầu tiên là trái sơ sờ, sờ, sau đó phải hít lặng, cuối cùng nhìn vai trái cái kia thuật nhìn như là ngựa, lại có một cái sừng đầu thú giáp vai. sau đó thuận tay vô lấy, phát hiện cái này thần giáp trụ vẫn xứng bộ một mặt tấm vân, mặc dù không lớn, nhưng là dùng để hộ thân lại là đủ đủ rồi mà trên tay lại sờ một cái, phát hiện kia tấm thuẫn bên trong lại còn đặt vào một vật, tiện tay lấy ra, là một cánh tay dài ngắn, toàn thân tinh tế, một mặt lại như một đóa chưa nở rộ sen hoa hoa bao đồng dạng kỳ quái binh khí. đây là cái gì? binh khí này gọi sen hoa in dấu, xem như một kỳ môn binh khí, trừ có thể làm đoạn côn làm cho bên ngoài, bên trong có một mũi nhọn có thể thả ra, đồng thời lấy sợi tơ tương liên. lữ bố nhìn nhìn, thuận tay liền đem binh khí kia thu về, thứ này ta không thích, hay là cái này tiện tay, thuận tay đem kia thất tinh tướng mâu nhất lên, trực tiếp hướng bầu trời bay lên, chuẩn bị cùng kia đấu chiến thắng phật đấu một trận. Lá bọn người thấy thế cũng theo sát ở phía sau, đồng dạng ở đây chu quản thẳng đến lúc này mới tiến tới góc mặt, tại lá bên cạnh thấp giọng hỏi câu, cái này, kia hào giáp cho vị tướng quân kia thích hợp sao. Lá cũng cảm thấy một chán hát tuyến, nghe vậy chỉ là nói một tiếng, nộ biến tùng quyền, trước đối phó sử dụng tôi. Quy 3 chương 184, ngươi nhưng không làm chủ được. PS, câu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch. Không chung chi e, hai nhóm nhân mã chia đồ vật mà liệt, khoảng thời gian cách tương đối xa, mà kia cực kỳ rộng lớn chi địa cũng chỉ có một người treo ở không, dẫn theo Kim Quang Lưu chuyển Trường Côn, thỉnh thoảng chửi rủa một tiếng, mãi cho đến Lữ Bố vọt ra cái này mới ngừng lại được. Nhìn nhìn Lữ Bố, đem kia Trường Côn hướng trên bờ vai một dựng, tay trái tùy ý vung lên, ngươi là người phương nào? Ta tìm là kia nhị Lang Thần Dương Tiễn, ngươi một bình thường thiên tướng ra làm gì? Nhanh chóng tối lui. Lại là vị này đấu chiến thắng Phật căn bản là không nổi mắt xanh kia bình thường thiên binh thiên tướng, hắn cảm thấy loại người này ra chỉ là lãng phí thời gian. Lữ Bố nghe, cũng không phải đặc biệt để ý. Hắn mặc dù tự ngạo, nhưng cũng không phải thật ngu ngốc. Mình mặc dù ở thế tục uy danh hiển hách, nhưng cầm tới cái này tiên giới đến vẫn thật là chẳng phải là cái gì. Giờ này khắc này, hắn đem vị trí của mình bày rất chính, chính là một vô danh tiểu tốt, muốn để người coi trọng mình, vậy thì phải lấy chút thực tế đồ vật ra. Cho nên nói cái gì đều là vô dụng, nhắc lên thất tinh chạm tướng mâu, hét lớn một tiếng, trực tiếp liền hướng đánh ra trước đi. Tăng thêm lúc này một thân màu đỏ rát trụ, giống như một đạo hồng quang đồng dạng trong khoảnh khắc liền vọt tới kia đấu chiến thắng phật trước mặt, tay trường mâu một đưa, thẳng đến đối diện cổ họng của người nọ một màn này chiêu, kia liền không có thối lui khả năng, kia đấu chiến thắng phật tôn ngộ không lại xem thường lựa bố cái này bình thường thiên tướng cũng không có khả năng người ta đánh tới đối mặt cũng không hoàn thủ, coi như đấu chiến thắng phật dục thân cũng bị rèn luyện đao thương bất nhập, nhưng cũng không có ai thích bị đao thương hướng trên thân hung ác đâm một chút, chúng chi lữ bố cái này thất tinh chạm tướng mâu cũng là một món pháp bảo. Lúc này toàn lực hành động dưới, kia mâu lưới, đao phía trên ánh sao lấp lánh, càng có xanh thẳm mang, xem xét cũng không phải là phàm phầm, ai biết có phải là có cái gì đặc biệt năng lực? Thấy mâu lưới đao đâm tới, tôn ngộ không về sau ngửa mặt lên. Sau đó thuận thế một cái xoay người, cả người hạ xuống khoảng nửa mét, tay trưởng côn cũng là nhất chuyển khẽ đảo liền đi tới hai tay khi, sau đó từ đôi đến đầu một cái chọc lên, đánh về phía lư bố khuỷu tay. Lần này nếu là đánh, lư bố cái này cánh tay lập tức liền phải bị phế, sau đó Tôn Ngộ Không sau tiếp theo chiêu số cũng vô cùng tận đánh đem lên đến, cánh tay bị phế lưu bố ngay lập tức sẽ bị nện thành một đám thịt nát, nhìn ra đối phương mục đích lư bố không chút ham mang, tay trưởng mâu cũng là nhất chuyển, sau đó cánh tay lực đạo biến đổi, trưởng mâu biến đâm vị nện, trực tiếp liền hướng ở vào phía dưới đấu chiến thắng Phật đập xuống. Hắc. Xe ý tứ Tôn Ngộ không nhìn thấy lữ bố một chiêu này chỉ là cười lạnh một tiếng, tay trưởng côn thế đi không thay đổi, chỉ là hơi chuyển phương hướng, muốn cùng lữ bố cứng đối cứng đến như vậy một chút. Mặc dù chỗ hắn ở dưới phương, từ đuôi đến đầu không bằng lữ bố như vậy từ trên xuống dưới đập tới có lợi, bất quá tôn ngộ không tại cao gan lớn, thêm để ý xác thực không thế nào coi trọng cái này lữ bố, cho nên rõ ràng ở thế yếu, hắn cũng không để ý chút nào, càng muốn mượn hơn này một kích gọi lữ bố nhận biết sự lợi hại của hắn. Lúc này hai bên nhân mã cũng phân biệt tại không đứng nghiêm, đứng xa xa nhìn thấy hai người giao thủ, chỉ là như thế thời gian một cái chớp mắt hai cái bóng người đã đánh thành một đoàn chính nhìn chăm chú đi nhìn, đột nhiên một tiếng ầm ầm nổ vang, hai truyện binh khí đụng vào nhau phát ra thanh âm giống như từ trời rơi xuống ngôi đỉnh, chấn động đến tất cả mọi người lỗ tai đều là ông một tiếng. Một tiếng này gọi tất cả mọi người lấy làm kinh hãi, kia đấu chiến thắng Phật tôn ngộ không có thể sử xuất khí lực lớn như vậy bọn hắn cũng không kinh ngạc, giật mình là cái kia không biết tên tiên tướng vậy mà cũng có thể sử dụng như thế đại kiếm nói. Bởi vì thanh âm kia nghe xong liền biết không phải là đấu chiến thắng Phật một nhân chi công, nếu không phải tương đương hai đạo lực lượng đụng vào nhau, như vậy hẳn là một loại khác thanh âm mới đúng. Tiếng vang về sau, chỉ thấy không hai người đột nhiên tách ra chỉ là so sánh Tôn Ngộ Không nhanh trong tối lui 3 năm m mở sau liền thong dòng đứng vững, lự bố chọn vẹn lui hơn 10 mét mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Cái này đã không còn gì để nói, dù sao Tôn Ngộ Không nổi tiếng bên ngoài, không có trực tiếp đem lự bố cái này vô danh tiểu tốt đánh không thấy tâm hơi đã là rất không thể tưởng tượng nổi sự tình. Bất quá Tôn Ngộ Không lúc đầu còn nói tức đều không thể đem kia tiểu tử đánh bay, cũng có thể gọi hắn khó chịu một hồi lâu, nghiêm trọng như vậy trọng thương, không được không thành thành thật thật lăn một bên đi, lại không muốn tên kia hít sâu vài khẩu khí về sau, vậy mà lông tóc không thương, nếu không phải bằng vào hơn người thị lực thấy rõ ràng người kia cầm trường mâu tay run nhẹ nhẹ, Tôn Ngộ không thậm chí muốn hoài nghi mình có phải là xảy ra vấn đề gì. Ồ, ngươi cái tên này cũng là có mấy phân năng lực, xương tên ra. Lời này vừa nói ra, cũng coi là tán thành lữ bố thực lực. Lời nói này chớ nói phật giới đám người kia giật mình, chính là thiên đình bên này người cũng không khỏi kinh ngạc. Đấu chiến thắng phật là ai? Lúc trước thế nhưng là kêu gào muốn cùng ngọc đế một quyết sống mãi cuồng vọng hàng người, dù sau đó tới bị tốt một trận thu thập, bây giờ tính tình cũng thu liễm rất nhiều, nhưng là thực lực cùng ngạo khí đều là thiên giới nghe tiếng, muốn cứ gọi hắn nhìn thẳng vào, chưa từng có cứng rắn bạn sự kia là không thể nào. Tối thiểu thiên đình đại quân còn không có mấy người thiên tướng có thể gọi vị này nhìn thẳng đối đãi, cho dù là viên hồng cái này cùng hắn đồng dạng đều là trời sinh linh hầu cũng không được, dạo như viên hồng không có bên trên phong thần bảng, tôn ngộ không có lẽ là có thể xem trọng hắn vài lần, như người, mỗi là lữ bố lữ phụ tiên, cái gì ôn hầu à, cái gì chiến thần a cái này bên trong đều vô dụng, lữ bố trực tiếp liền đem tên của mình báo tới, sau đó lại nắm thật chặt tay trường mâu, hư là không, nương thần chậm đợi đối diện vị kia công kích, vừa rồi kia một chút mặt ngoài tựa hồ không có gì, nhưng là lữ bố mình hiểu được. Nếu không phải trên thân bộ này giáp trụ, chỉ sợ một kích kia liền có thể đem mình anh lên không chung, mà lại hai tay coi như không phế cũng muốn trọng thương. Lúc này hắn mới hiểu được vì sao lá muốn cho hắn bộ này giáp trụ, cái kia đáng sợ khí lực bị cái này thân giáp trụ hấp thụ hơn phân nữa, đây mới gọi là hắn có thể kế tiếp theo đứng tại cái này bên trong cùng đối phương nói chuyện. Đồng thời vừa rồi một trận giao thủ lư bố cũng phát hiện, mặc vào bộ này giáp trụ, hắn có thể phát huy ra càng thêm cường đại khí lực, mà lại không cần lo lắng lực phản chấn. Bình thường mà nói, một cương giả giáp quyền, nếu như dùng 7 phân lực, như vậy cái này 7 phân lực sẽ không toàn bộ đều đánh ra đi đánh tới trên người địch nhân, ước chừng sẽ có 2 3 phân thậm chí 4 phân khí lực đến bảo hộ 5 đấm của mình. Thế nhưng là mặc vào bộ này, giáp trụ liền không cần lo lắng những cái kia, dùng ra 7 phân lực, như vậy cái này 7 phân lực chính là tất cả đều đánh ra đi, bảo hộ thân thể nhiệm vụ tất cả đều giao cho cái này bộ thần giáp trụ liền có thể, đây cũng là bộ giáp này ưu điểm. Chính là ỷ vào những năng lực này, lữ bố tài năng cùng đối diện vị kia đấu chiến thắng Phật một trận chiến. Phật giới đám người kia không biết được, thiên đình bên này cũng chỉ có mấy người nhìn ra mấu chốt hay là bởi vì lá là ở ngay trước mặt bọn họ đem kia áo giáp lấy ra cho lữ bố mặc vào, những người khác chỉ coi đó chính là lữ bố khôi giáp, trừ cảm thấy tạo hình có chút đặc biệt bên ngoài thật không, có cảm thấy bên cạnh cái gì? Song vương kinh ngạc này mấy mắt, trận hai người lại chiến đến một chỗ, lần này cùng vừa rồi khác biệt, lúc trước là lữ bố tiến công, tôn ngộ không chống đỡ mấy chiêu cuối cùng cùng lữ bố liều mạng một chút tách ra, lần này lại là tôn ngộ không chủ động xuất kích, lúc này mới phù hợp tính tình của hắn, hắn vốn cũng không phải là loại kia cẩn thận phòng thủ sau đó tìm tìm đối phương sơ hở cuối cùng lại đem địch nhân đánh bại phong cách hắn càng thích vừa lên đến liền toàn lực hành động đổ đập xuống dừng lại loạn đánh đánh đối phương liền chống cự đều là không thể sau đó giải quyết kết thúc công việc lúc này cũng là bình thường một trận loạn động nện xuống nhìn tựa hồ không có kết cấu gì chỉ là vung mạnh ra đầy trời côn ảnh đem lựa bố gắn vào nó nhưng nhìn kỹ liền biết này từng mảng côn ảnh hư thực hỗn hợp đồng thời đem lựa bố chung quanh mấy cái tránh né phương hướng đều phong kín khiến cho lựa bố chỉ có thể đỡ đỡ có này cũng biết tôn ngộ không mặc dù thích dùng sức mạnh nhưng cũng không phải vô não ngạnh sông dồn sức đánh bất quá tinh vải cũng không sợ hắn loại này đấu pháp hắn tranh chiến cả đời một cây họa kích khiêu chiến qua bao nhiêu cao thủ, nó làm cái gì binh khí không có duy nhất cùng những địch nhân kia khác biệt chính là cái này mặt lông mặc dù sử chính là một cây gậy, nhưng lại muốn làm thành đại truy binh khí nặng mà đối đãi mỗi một cái chẳng những muốn đo lấy, còn muốn hơi làm cái xảo kình đem kia kình lực hóa giải lữ bố sông ra kia vì danh tuyệt đối không chỉ là khí lực hơn người cái này loại kỹ xảo cũng là dùng đơn thuần mâu côn tương giao một nháy mắt hắn liền có thể phi thường chính xác hơi khẽ đẩy lực đem kia một bộ phân lực nói hóa giải. Cho nên đánh mười mấy hiệp, mặc dù thủ nhiều công biết, nhưng chàng diện bên trên vẫn như cũng là không rơi vào thế hạ phòng, cùng đấu chiến thắng phật đánh vô cùng náo nhiệt. Hai người này vừa đánh nhau, vây xem mọi người toàn cũng không dám nói chuyện lớn tiếng, chỉ là ngưng thần nhìn xem trận, đánh một trận, chỉ thấy Lữ Bố đột nhiên hét lớn một tiếng, tay trường mâu vậy mà nổi lên bôi đen phiếm hồng quỷ dị quang hoa, cùng kia Kim cô đồng liệu mạng một cái về sau, vậy mà cần sức ngang tải. Mà Nhãn lực tốt nhất lá nhìn ra, lần này Lữ Bố thế nhưng không dùng kia tá lực ký xảo, mà là hoàn toàn cùng Tôn Ngộ Không liệu mạng một cái, mà theo Lữ Bố sát tính cùng một chỗ. Kia trên thân vậy mà cũng ẩn có quang hoa lưu chuyển, lúc đầu đỏ bừng thần giáp trụ thượng hạng như bị kín một tầng bóng ma biến thành đỏ sẫm chi sắc. Như vậy biến hóa vốn cũng không khiến người ta để ý, cũng chỉ có cùng nó giao thủ Tôn Ngộ không phát giác được dị thường. Người này trước mặt vậy mà từ ban đầu dùng kỹ xảo ứng đối với mình cự lực, biến thành cứng đối cứng cùng mình lẫn nhau nện. Chỉ là để hắn cảm thấy khó chịu chính là, mình lực lượng giống như châu đất xuống biển, một gậy đập xuống vậy mà hơn phân nửa đều không thấy tung tích, đồng thời đối diện cái này, người biến hóa trên người cũng làm cho hắn lên cảnh giác, nhất là lực bố đột nhiên quyết tâm, tay trường mâu hung hăng vung mạnh. Thật dài đặc tinh trạm tướng mâu hiện ra đen hào quang màu xanh lam vẽ ra một cái hình quạt, vậy mà khiến cho Tôn Ngộ Không về sau vừa trốn. Cũng không phải là hắn không thể đón lấy cái này một mâu, mà là cái này một mâu bên trên mang loại kia quỷ dị lực lượng để tâm hắn sinh cảnh giác, bảo hiểm phía dưới lúc này mới tránh lui ra. Về sau lật lăn lộn mấy vòng cùng lữ bố kéo dài khoảng cách, vận khởi hỏa nhãn kim tinh nhìn chăm chú nhìn lên, chỉ thấy lữ bố quanh thân áo giáp đã là đen nhiều đỏ ít, mà lại thân hình mà là tăng đột một vòng lớn, nguyên vốn là có cao đến 2 mét thân cao, lúc này đã tiếp cận 3 mét, hai mắt xích hồng, miệng hồng thở hổn hển cản lấy trường mâu gần xanh trên mu bàn tay bạo khởi cái này một bộ dáng gọi người nhìn mà phát khiếp cũng không biết được người này khiến cho là cái gì thuật pháp chính suy nghĩ cái dạng này đến tột cùng có hiệu quả gì thời điểm liền gặp kia lư bố dẫn theo trường mâu lại giết tới tay trường mâu cũng làm trường côn đồng dạng cứng rắn đập xuống kia uy thế vậy mà so hắn một côn còn còn đáng sợ hơn mấy phân chỉ là tôn ngộ không cũng không e ngại nhất côn tại trên đầu đón đỡ lần này chỉ nghe oanh một tiếng tiếng vang tôn ngộ không vậy mà quỷ dị phát phát hiện mình hai tay mềm nũng suýt nữa bị lữ bố lần này đập rơi đi xuống đi Thế nhưng là cái này cũng không tính xong, lư bố tựa như giết điên cuồng đồng dạng, tăng thêm lại có thần giáp trụ mang theo, hoàn toàn không cần có chỗ lo lắng, có 10 điểm lực liền ra 10 điểm lực, rầm rầm rầm một chút tiếp lấy một chút quay đầu liền hướng Tôn Ngộ Không trên đầu đập tới, cũng không, có gì kỹ xảo, chỉ là xoay tròn cánh tay hung hăng một đập chính là, cảnh tượng này nhìn mọi người trợn mắt hốt mồm. Trước kia đều là đấu chiến thắng Phật ỷ vào mình lực lớn vô cùng cùng Kim Cô đồng lại nặng lại chìm như thế đánh người khác, chưa từng nhìn thấy có người như thế đánh hắn. Cho nên trong lúc nhất thời vậy mà đều nhìn ngốc liên ngay cả lá cũng không nghĩ tới cái này lữ bố khởi sướng điên đến vậy mà khủng bố như vậy đồng thời cũng đối lữ bố kia được từ phong thần bảng quỷ dị năng lực càng phát hiếu kỳ năng lực này tựa hồ không có cực hạn mà lại cũng không phải là chỉ là lâm thời mạnh lên giống như sau mỗi lần chiến đấu lữ bố đều biết một chút xíu tăng lên mình thực lực cái này giống như cùng phong thần bảng thiết lập không hợp a từ bạch khởi trận chiến kia thời điểm lá liền suy nghĩ vấn đề này phong thần bảng mặc dù là giúp thiên đình chế tạo thiên tướng thần pháp bảo nhưng vì phòng ngừa những cái này nhân tạo phản không nghe điều khiển không phải đối thực lực có hạn chế sao thế nhưng là từ lữ bố cái này bên trong đến xem. Tựa hồ cũng không phải là như thế, chỉ cần phong thần bảng nhận là thích hợp, đồng dạng có thể chế tạo ra dạng này một cái đồ biến thái cường hoành thiên tương đến. Quay đầu liếc nhìn Dương Tiễn, chỉ thấy Dương Tiễn cũng là một mặt kinh ngạc, xem ra vị này Ngọc Đế thân thuộc, cũng không biết đây là có chuyện gì. Đồng thời đối với Lữ bố biểu hiện ra ngoài năng lực cảm thấy rất là kinh ngạc, chẳng lẽ cái này nó còn có cái gì mờ ám? Khi trưởng môn làm lâu, cũng nên suy nghĩ những này loạn thất bát tao sự tình, lá cảm thấy mình càng ngày càng không thuận khiết, sự tình gì đều hướng âm mưu luận bên trên ý. Nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác, dù sao tục ngữ nói tốt, ý muốn hại người không thể có tâm phòng bị người không thể không muốn phòng bị những cái kia âm hiểm tiểu nhân vậy thì phải so những lũ tiểu nhân kia càng thêm âm hiểm đúng vào lúc này biến cố tăng vọt chỉ thấy trận hai người đống nhiên va vào nhau sau đó kia mặt lông Phật thân hình cũng là tăng vọt lại là sự xuất pháp tiên tượng thần thông đem mình trở nên càng cao hơn lớn nguyên bản tôn ngộ không thân hình liền không cao mang theo cao 2 mét lữ bố trước mặt liền lộ ra càng thêm thấp tiểu lúc này lữ bố khởi sướng cùng đến về sau thân hình trở nên càng cao hơn tráng. kia tôn ngộ không ở trước mặt hắn tựa như là một đứa bé đồng dạng bị lữ bố dùng tất tinh chạm tướng mâu đội theo nện bị nện như thế một trận, tôn ngộ không cũng là giận dữ, trực tiếp sử xuất pháp thiên tượng địa, trước đem thân hình trên lệnh san bằng, sau đó cánh tay vung mạnh, trên tay cầm kim cô bồng đột nhiên giải ra, đồng thời vươn đi ra một đầu lại trở nên quê mùa, nhìn xem tựa như một thông thiên trụ lớn, sau đó chiếu vào lữ bố liền đập xuống. Lữ bố lúc này cũng bạo khí, căn bản cũng không quản nhiều như vậy, thấy tôn ngộ không một gậy đập tới, trên tay trường mâu nhất chuyển, sau đó thuận thế liền một đâm, vậy mà là muốn lấy điểm phá diện đem tia trường côn nát. Dựa theo tình huống bình thường, hắn cách làm như vậy cũng không có chỗ không ổn từ đây cũng có thể thấy được lữ bố mặc dù còn bạo khi nhưng là cùng người chém giết thời điểm cũng không phải là toàn không lý trí cái này giây phút ở giữa liền nghĩ ra ứng đối chi pháp cũng là hợp tình hợp lý nhưng hắn lại quên một điểm chính là tay thất tinh chạm tướng mâu mặc dù cũng không phải phản phẩm nhưng cùng đấu chiến thắng phật như y kim cô động so ra nhưng kém không chỉ một cái cấp bậc không có cách lữ bố nhưng không từng nghe nói qua đấu chiến thắng phật chi danh đối nó pháp bảo cũng không hiểu rõ nếu không quả quyết sẽ không làm động tác này chỉ nghe thấy một trận xòe xẹt rồi chói hai tiếng vang lên lữ bố tay trường mâu đầu tiên là bị ép cong thành một nửa hình tròn Sau đó đột nhiên nổ bể ra đến thành từng mảnh từng mảnh, mảnh vỡ đây cũng không phải là thất tinh mới đem mâu kia đặc biệt năng lực, lữ bố mới được này mâu, căn bản là không, có biết rõ rằng cái này trưởng mâu rất nhiều công pháp diệu dụng. Lần này là thất tinh trạm tướng mâu sinh sinh bị kia kim cô đồng cho ép một nát, mà không có trở ngại kim cô đồng trực tiếp đập xuống, tay vũ khí hủy đi lữ bố mặc dù hơi có kinh ngạc, nhưng là nhiều năm chinh chiến vẫn là để hắn tại thời gian ngắn nhất làm ra thích hợp nhất phản ứng một một tướng hai tay hướng trước người giao nhau một hộ, trước bảo vệ diện mạo lại nói. Ngoan. Cắc. Hai tiếng vang cơ hồ không phân trước sau, chỉ là một tiếng to lớn một tiếng cơ hồ bé không thể nghe lá mặc dù nghe không được, nhưng là Lưu Ly li đồng dưới hết thảy đều nhìn rõ ràng. Lữ bố cái kia hai tay cánh tay bị kim cô bổng như thế một đập cẳng tay vỡ vụn. Lần này đoán chừng lại không có cùng người tranh đấu chi lực, không nói hắn, chính là bên cạnh chúng tướng cái nào nhìn không ra đến. Vừa thấy như thế, mọi người phản ứng nhanh lập tức vừa muốn đi ra cứu người, phản ứng chậm cũng là lên tiếng kinh hô. Cùng Lữ bố xem như nhất có giao tình quan vũ cẳng là cưỡi trên xích thấu ngựa, hất lên thần giáp trụ, dẫn theo thanh long hiển nguyệt đao xông ra trận đi. Trên tay trường đao là đột nhiên hư không một nhóm một đạo như Nguyệt Nha xanh nhạt, đao khí tiện tay mà ra thẳng đến đấu chiến thắng Phật, muốn bách hắn lui lại được bước, tốt đem Lữ bố đoạt ra tới. bên này cứu người, Phật giới bên kia đương nhiên là vội vàng đuổi tận giết tuyệt, Lữ bố vừa rồi biểu hiện bọn hắn đều xem ở mắt, mặc dù không biết được ngày này đình lại đánh cái kia tìm đến như vậy một cái thực lực không tầm thường thiên tướng, nhưng là thực lực của người này để bọn hắn lên kiên kỵ là không chút huyền niệm, vô luận như thế nào cũng không thể để dạng này ra hỏa lại lưu tồn ở thế, nếu không đối với Phật giới tới nói giúp thế sẽ càng thêm bất lợi. Nhìn rõ ràng nhất mấy vị Minh Vương bồ tát cơ hồ là ngay lập tức liền phải có kết luận, Khổng Tuyên càng là gặp một lần Quan Vũ giết ra trận tới cứu người, lập tức bả vai lắc một cái, tựa như từ phía sau lưng tản ra xếp thành một hàng thần quang cũng là một trận rung động. Sau đó đối kia xanh nhạt đao khí vừa chiếu, vậy đao khí lập tức liền không thấy bóng dáng, giống như liền cho tới bây giờ không có xuất hiện qua đồng dạng. Quan Vũ cùng Khổng Tuyên trước sau xuất thủ, đáng tiếc Khổng Tuyên thực lực ở xa Quan Vũ phía trên, như vậy xem ra kia lữ bố cơ hội là hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngay tại lúc này chỉ thấy lá nhẹ dọa một khúc, miệng bên trong không biết nhắc tới cái gì kia xa xa lưỡi bố trên thân giáp trụ đột nhiên quang hoa đại tác phía trên màu đen bóng tối càng là nháy mắt biến mất không thấy gì nữa một lần nữa biến thành một mảnh đỏ tươi sau đó lại là đột nhiên từ lữ bố trên thân chút bỏ vô số hồng quang tụ tập tại lưỡi bố dưới thân tạo thành một cái vật kỳ quái sau đó nâng lữ bố liền hướng bản phương trận mà chạy lần này biến cố để tất cả mọi người là sưng sờ tuôn nộ không theo sát mà tới một côn càng là đánh hụt thân thể đều là một lạo đảo có thể thấy được hắn một côn này làm bao nhiêu lực khí Dương mắt thấy lữ bố đã đi xa cái này mặt lông quát mang một tiếng ở trước mặt ta còn muốn trốn trốn sao dưới chân rất mạnh, chống rông thêm ra một đám mây đến, cơ hồ không có làm cái gì động tác, nháy mắt liền đi tới lưu bố sau lưng, thật giống như hai người nguyên bản là như thế, kẻ trước người sau bay lên tự như. nhưng không đợi hắn tại ra chiêu, liền nghe tới vang lên bên tai một tiếng người âm, trốn không thoát được, nguyên cái con khỉ này nhưng không làm chủ được, còn chưa kịp đi nhìn gì người nói chuyện, toàn thân chính là một trận phát hàn, giống như bị muôn vàng thành trưởng kiếm đỉnh lấy thân thể đồng dạng. quy ba chương 185, đấu phật. ps câu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch. tôn ngộ không chỉ cảm thấy toàn thân phát hàn. Cổ khắc về sau nhảy lên, bổ nhào mây như vậy thần dây pháp thuật có thể cam đoan hắn tại thời gian một cái nháy mắt liền rời đi cái này địa phương nguy hiểm, chờ hắn ngã nhào một cái rơi xuống về sau, đã đứng tại mười mấy mét bên ngoài, giữa không trung đứng vững, dưới chân vẫn như cũ dẫm lên đám mây, tôn ngộ không vừa mới kiêm nghiêng người ở giữa còn đem pháp thiên tượng pháp thuật cho thu, đã khôi phục nguyên bản thân hình, đứng tại kia bên trong lấy tay che nắng, kim tình hỏa nhãn hướng phía trước nhìn lên, liền gặp được mấy chục trôi đặt vào lạn tử quang phi kiếm từ hắn vừa rồi vị trí chi địa giao thoa qua, khôn cùng kiếm khí tương ma sát phát ra một trận xoẹt xoẹt tiếng vang, gọi người nghe đều là tê cả da, đâu xóa. Như hắn động tác chậm hơn nửa tập, đoán chừng những này phi kiếm liền sẽ từ trên người hắn ra qua. Coi như hắn đau thương bất nhập cũng đỡ không nổi nhiều như vậy cường hành phi kiếm pháp bảo. Người nào đánh lén? Kiếm quang giao thoa mà qua, tử khí tiêu tán theo. Ngay sau đó liền hiện ra một nhân thân hình đến, chỉ thấy người này đầu đội buộc tóc kim quan, người mặc nền trắng tử văn trường bảo, hai tay tự nhiên rủ xuống ở bên cạnh, hư không mà đứng. Trên mặt thì mang theo nhàn nhạt mỉm cười, xa xa nhìn thẳng hắn. Trong cặp mắt thất thải lưu chuyển quang hoa lấp lóe, vừa nhìn liền biết người này cũng có một đôi đặc dị song đồng, tăng thêm vừa mới thả ra kia mấy mười thành phi kiếm. Tôn Ngộ Không mặc dù còn không có biết rõ ràng cái này nhân thân phận, nhưng đã toàn bộ tinh thần đề phòng, đem nó coi là nguy hiểm nhất chi địch nhân. Tại Hạ Thục Sơn trưởng ngũ lá, hơi đi cái đạo gia lễ tiết, lá cái này liền coi như bắt chuyện qua, mà theo hắn cái này thi lễ, lúc đầu tán ở trống không mấy chục trôi phi kiếm màu tím đồng loạt trở lại hắn cái này bên trong, sau đó tử quang lóe lên, không có vào thân thể liền là không thấy bóng dáng. Mọi người tại đây cơ hồ đều không có nhìn rõ ràng kia mấy mười thanh phi kiếm hình dạng, chỉ là nhìn thấy từng mảnh từng mảnh tử từ quang tại không túi mấy vòng sau đó liền trở lại lá thân thể bên trong, nhưng kia sắc bén khôn. Cùng kiếm khí vẫn là để chúng người biết được những cái kia uy lực của phi kiếm. Thiên đình bên này không ít người cũng chưa từng gặp qua lá, nhưng phần lớn nghe qua tên của hắn. Bởi vì kia thuộc Sơn phái liền ở lân cận, gần đầu không gặp túi lầu gặp, hiếu kỳ dưới cũng sẽ nhiều nghe nóng vài câu. Đối với thuộc Sơn trưởng môn lá, cũng phần lớn biết được kỳ danh, nhưng lá đến tột cùng có năng lực gì, thực lực đến tột cùng như thế nào những người này hoàn toàn không biết. Cho tới hôm nay vừa rồi kia một bình mới gọi những người này biết được lá thủ đoạn. Tập đến kia Thục Sơn trưởng môn còn có thực lực như vậy, liền nói đi, có thể tại nơi này là phái, không có mấy phân năng lực làm được sao? Nơi này Tam Phương giao hội, không có mấy phân thực lực người đoán chừng cũng không có lá gan kia đem môn phái đứng ở cái này bên trong. Không có ai biết lá sẽ tại nơi này lập phái là bởi vì hắn căn bản cũng không biết điểm này. Mà đối diện Phật giới đám người kia sắc mặt lại càng phát ra khó coi, lúc trước một cái lư bố liền đã rất để bọn hắn tâm cảnh báo huyết giải, bây giờ lại toát ra một cái lá đến, cái này lá hẳn là chính là. Mấy cái chi nhớ tốt lập tức đưa ánh mắt chuyển tới Khổng tuyên trên thân, Khổng Tước Minh Vương hướng mọi người có chút tập một chút đầu, miệng nói khẽ, chính là ta nói người kia. Lúc này mọi người sắc mặt càng thêm khó coi, bởi vì lúc trước Khổng Tiên nói từng đụng phải cái tu sĩ Vậy mà có thể thúc ép ra vạn thanh phi kiếm phô thiên cái địa nhếp nhân tâm phách, gọi người nhìn một cái liền đoạn mất cùng nó tranh đấu chi tâm, nếu là lá gan tiểu nhân sợ là tại chỗ liền phải bị hủ chết. Mà vừa rồi lá làm phi kiếm bức lui đấu chiến thắng Phật một màn bọn hắn đều nhìn nhất thanh nhị sợ phi kiếm kia uy lực như thế nào tâm cũng đều có cái đại khái ấn tượng, loại kia cường hành phi kiếm chính là một thanh cũng đủ làm cho bọn hắn cẩn thận ứng phó, huống chi là vạn trôi tề xuất. Hiện tại bọn hắn duy nhất có thể chờ đợi chính là một chiêu kia vạn kiếm thể xuất thuật pháp cũng không phải là dễ dàng như vậy xuất ra. Tốt nhất là muốn nẹn hơn nửa ngày mới có thể sử dụng ra trung cực sát chiêu nếu không cho dù là bất động minh vương cũng không có lòng tin có thể cùng cái này lá phân cao thấp. Đương nhiên, bọn hắn không biết được khổng thiên cũng không nói đến toàn bộ nội dung đến. Đó chính là lúc trước khổng thiên gặp được lá thời điểm lá tu vi còn không cao, vạn kiếm quyết mặc dù cường hành nhưng là còn không đến mức thật để bọn hắn như thế kiên kỵ, cho nên bất động minh vương phỏng đoán lá thực lực thời điểm hoàn toàn là dựa theo hắn lúc này bày ra thủ đoạn đến nước định. Lại nhìn trận hai người. Lá nhìn thấy Lữ Bố đã chạy về bản trận, Quan Vũ càng là lấy ra đan dược cho Lữ Bố uống, Chu quản cũng tiện tay lấy ra thủ sơn phái một chút chữa thương dược vật bôi tại Lữ Bố trên hai tay, phen này ứng đối xuống tới, chỉ cần điều dưỡng một thời gian vị này ôn hầu liền lại có thể nhảy nhót tương bừng sách kích cùng người chém giết. Dương Tiến ở một bên nhìn mấy lần, tâm cũng không biết đang suy nghĩ thứ gì, bất quá nhìn số mắt sau liền đem lực chú ý quay lại hai quân chi lúc này là cùng đấu chiến thắng Phật giằng co, đại chiến hết sức căng thẳng cũng không biết được Lá bây giờ thực lực đến tột cùng đến trình độ nào, có thể hay không chiến dưới kia hậu tử ban đầu ở thuộc sơn chính điện giao thủ, chỉ là để Dương Tiễn nhìn ra lá to lớn tiềm lực, tâm hắn xem chừng chỉ cần cho vị này thuộc sơn trưởng môn 180 năm quan cảnh, cái này lá tất nhiên có thể tùy tiện đột phá kia giàng buộc, thành tiểu thiên tiên chi vị. Sau đó đến tột cùng thực lực sẽ đi tới trình độ nào, hắn ngược lại là cũng nói không chính xác, một là nhìn lá ngộ tính tư chất, còn có chính là muốn nhìn cái này thuộc sơn trưởng môn phúc duyên đến tột cùng như thế nào. Không nghĩ tới chính là cái này, lá phúc duyên so với mình suy đoán tốt hơn nhiều, lúc này mới mấy chục năm a. Đã trở thành thiên tiên không nói, thực lực này cũng muốn so với mình dự đoán mạnh không ít như vậy cầm xuống kia hầu tử hẳn là người cầm chắc sự tình hắn như vậy nghĩ thời điểm hai bên mọi người cũng đều nhau nhau trận hai mắt lên nhìn về phía trận nghĩ phải xem thử xem cái này một hồi đại chiến kinh thiên đế tuật cùng là đấu chiến thắng phật vẫn như cũ dũng mãnh phi thường vô cùng đem địch nhân đánh bại hay là thuộc sơn trưởng môn cao hơn một bậc lúc này thiên đình quân có chút tin tức linh thông người còn đem lá vài ngày trước ngàn bên trong truy sát thiên hỏa long quân sự tình nói ra những lời này càng làm cho thiên đình đại quân sĩ khí tăng vọt đối la hắn càng thêm có lòng tin nếu không phải này là chiến trận phía trên chỉ sợ đã có người mở lên bản gẫu là đứng tại trận, đối ở sau lương sự tình cũng có chút nghe tới một chút, nhìn qua tôn ngộ không cười nói, chúng ta cũng đừng tại đây chậm trễ thời gian, ngươi không phải muốn cùng người chém giết sao? bạn trưởng môn phục ngồi, tôn ngộ không nhìn chăm chú nhìn nhìn, cuối cùng đem kim cô bổng vung mạnh, miệng quát to một tiếng, như thế tốt lắm, đã dương tiễn kia tiểu tử không chịu ra, giết ngươi cũng là bình thường. hắn thân là đấu chiến thắng phật, tại phật giới địa vị lại có chút xấu hổ, cao cao không tới, thấp không song, nói có cao hay không nói thấp không thấp, loại tình huống này để hắn cũng có chút để ý, đã sớm tức sôi khí. Lần này xuất chiến cũng chưa hẳn không có biểu hiện tốt một chút một phen, gọi những cái kia không biết được hắn lợi hại ra hỏa nhìn một cái ý nghĩ. Lúc trước Bất động Minh Vương để hắn đối Phó Dương Tiên hắn còn có chút cao hứng, chỉ coi một trận này có thể lấy thay mình chính danh, lại không muốn tại cái này bên trong đỏ mặt tiếng hai hô nửa ngày kia Dương Tiên từ đầu đến cuối không chịu ứng chiến còn gọi một hạng người vô danh ra ứng phó mình, càng mất mặt chính là mình suýt nữa gọi kia vô danh tiểu tốt cho cô lấy. Lúc này ra cái thuộc sơn trường môn, mặc dù không từng nghe qua, nhưng nhìn thực lực không chừng chính là tiên giới bên kia mời tới lãnh cao nhân, giết không được Dương Tiện, có thể giết người này cũng là tốt. Tay kim cô đồng theo cái này vung mạnh tăng gọt mấy lần, hai tay nâng quá đỉnh đầu, một mặt cơ hồ muốn đỉnh phá thương cùng sau đó đổ gập xuống nện đem xuống tới. Lần này nếu làn nện xuống đến, chẳng những lá phải trùng điệp chịu lên một chút hung ác phải, liền ngay cả lá sau lưng nóng người kia cũng may mắn thoát khỏi không được. Một chiêu này tựa hồ cũng là tại khiến cho lá không muốn trốn tránh, nếu không phía sau người đám kia thiên binh binh sĩ liền phải tao đường, nhưng hắn nhưng không biết lá căn bản liền không nghĩ tới tránh né, ngẩng đầu nhìn kia kim cô đồng đập xuống, biết được bảo bối này đại danh lá lại không chút nào cảm thấy e ngại ngược lại là dâng lên thăm dò một phen suy nghĩ. Không biết được cái này Kim Cô đồng đến tuột cùng cứng đến bao nhiêu. Tay phải khẽ nâng, kiếm chỉ một điểm, quanh thân lập tức dâng lên tự sắc mờ mịt lập tức hóa thành vô số kiếm khí gào thét mà ra, trong lúc nhất thời lá bên người sắc thái ba lan, đều là tử quang, từng đầu từng đạo kiếm khí giống như kia bay đầy trời qua lưu tinh đồng dạng gào thét lên phóng tới Kim Cô đồng. Những này nói phức tạp, kỳ thực chính là một trong nháy mắt sự tình, mọi người cũng vẹn vẹn nhìn thấy tử quang lóe lên, sau đó chính là từng đợt tiếng sắt thép va chạm, thật giống như lại vô mấy thanh trưởng kiếm không ngừng chém vào đấu chiến thắng vật cây kia Kim Cô Đồng phía trên đồng dạng anh âm kia liên miên bất tuyệt gọi người thái từng đợt khó chịu, càng có người đưa tay đem lỗ thai ngăn chặn sau đó định thần nhìn xem kia tử quang chói lọi phương hướng. Một trận tiếng vang về sau, Kim Đội Đồng mặc dù thế đi hơi yếu, vẫn như trước chấp nhất nghệ đem xuống tới lá một trận này, như mưa kiếm khí mặc dù không có lên cái tác dụng gì, nhưng cũng cho hắn biết thứ này Kiên Cố Phi thường cho dù chỉ dùng của mình tử tiêu kiếm cứng rắn chặt cũng đừng hòng ở phía trên lưu lại dấu vết gì, có thể nói là thế giới này Kiên Cố nhất mấy món pháp bảo một trong. Đã xác định sau chuyện này, lá cũng không có tất yếu cùng thứ này phân cao thấp, huống chi hắn muốn đánh bại nhóm cũng không phải Kim Cô Đồng, mà là dùng đồng tử cái kia hậu tử. Quanh thân mở mịt đột nhiên lại hừng hực mấy phần, xa xa nhìn lại chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy lá thân ảnh, tướng mạo quần áo cũng đã thấy không rõ lắm, quanh thân thật giống như bị một đại đoàn ngọn lửa màu tím vây quanh, mà theo một trận nhấp nhoáng quang hoa, lá bên người phát ra không còn là những cái kia từng đầu từng đạo kiếm khí, mà là tản ra đáng sợ kiếm khí tử tiêu kiếm. Một thanh, một thanh, lại là một thanh. Một lúc bắt đầu tôn ngộ không còn có thể thông dong đường đối, trên tay cây kia kim cô đồng liền tiêu lái đả, thuận thế còn có thể có phần gần đến lá bên người sau đó trực tiếp hướng lá phát động công kích, thế nhưng là mỗi một lần công kích đều sẽ đưa tới một thanh thậm chí hai thanh đến ba thanh tự tiêu kiếm đem chiêu số của hắn cho ngạnh sinh sinh chắn trở về, mà ban sơ thời điểm hai người cách xa nhau còn không rất xa, gần nhất thời điểm cơ hồ chính là cận thân vật lộn đồng dạng, xa nhất cũng bất quá 4-5 mét, nhưng đánh lấy đánh lấy đừng, nộ không phát phát hiện mình muốn ứng phó phi kiếm càng ngày càng nhiều, lại có lúc ứng đối không đến, cũng chỉ có thể lựa chọn lui lại, cho nên càng đánh khoảng cách giữa hai người cũng liền càng xa, mà đối diện lá quanh thân lượn lờ tử khí vẫn không có nửa phân chậm lại, hiện ra tử sắc lưu quang tử tiêu kiếm, vẫn như cũng là một thanh tiếp một thanh tử những cái kia tử sắc mở miệng xuất hiện, sau đó tại không vẽ ra một đầu mỹ lệ đường vòng cung sau giết hướng chỗ yếu hại của mình từ đầu đến cuối lá đều không hề động hơn phân nửa phân tôn nộ không phát phát hiện mình dĩ nhiên thẳng đến tại cùng từng đống phi kiếm chém giết mà theo thời gian trôi qua mình muốn công kích đến đối diện cái kia lá khả năng cũng đang không ngừng giảm xuống đáng ghét đánh tức giận trong lòng tôn nộ không đột nhiên về sau nhảy lên thoát ly tử tiêu kiếm dây dưa, giữ mắt hướng phía trước xem xét lúc này trước mặt từng mảnh từng mảnh đều là trường kiếm nói ít cũng có chừng trăm chui tỏa sáng hoa tại kia giữa không trúng quét ngang thậm chí ngay cả lá đều không nhìn thấy tình trạng như vậy đội người bên ngoài đoán chừng còn thật không biết phải làm thế nào ứng phó Thế nhưng là Tôn Ngộ không tu hành nhiều pháp thuật, lại trải qua gặp chật trở, cũng coi là kinh nghiệm chiến đấu phong phú, một chút nhìn sau liền nghĩ đến ứng đối chi pháp. Tiện tay từ trên thân rút ra mấy cây lông tóc, sau đó kéo trong tay dùng sức thổi, những cái kia lông tóc bị thổi rời tay tâm về sau lập tức liền huyền hóa làm cái này đến cái khác hầu tử, từng cái đều là tay cầm chử côn, tại trận, Ngộ không trước mặt liệt kế tiếp phương trận. Các con, giết cho ta. Một tiếng âm, hơn trăm cái khỉ con dẫn theo chưởng côn liền xông lên phía trước, mà lúc này để Tôn nộ không ngoài ý muốn sự tình phát sinh. Kia chưởng trăm thanh phi kiếm vậy mà đột nhiên tán mở, không cùng những này hầu tử giao thủ, Tại không túi cái lớn vòng mấy lúc sau vậy mà thẳng đến tới mình. Cái gì? Phi kiếm này tản ra mở. Trong chốc lát hắn cũng nhìn rõ ràng đối diện tình huống, chỉ thấy kia lá trên thân mặc dù vẫn như cũ tử khí lờ lờ, cũng đã không bằng lúc trước như vậy ngay cả bộ dáng đều nhìn không rõ ràng. Bộ dáng này để hắn coi là lá phi kiếm đã tất cả đều phóng ra bưu một đáng tiếc hắn cùng khổng tuyên không có gì giao tình, như hắn biết là có thể thúc đẩy vạn thanh phi kiếm, quả quyết sẽ không làm như vậy phản đoán. Tâm vui mừng, hiệu lệnh bầy khỉ này nhón cùng nhau tiến lên, phản chính mình tuyệt đối có thể chống nổi một trận này rất công, nhưng kia dựa vào phi kiếm ra hỏa bị nhiều như vậy khỉ con vây lên, kia hạ tràng. Chỉ tiết hắn cũng không hiểu biết lá đồng dạng am hiểu vật lộn những cái kia khỉ con phần phật xông lên về sau chạy nhanh nhất còn không có đem tay cuôn đồng dơ lên liền gặp diệp ly lấy hắn xa ba mét thời điểm đột nhiên vừa rút lui bước sau đó tay trái một vòng tay phải hô một trường đánh ra một chiêu hàng long thập bắt trưởng kháng long hưu hồi ứng tay mà ra kia hầu tử chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại ngay cả phản ứng đều không có kịp phản ứng liền bị đánh tan thành mây khói tận gốc mau đều không có còn lại mà lá một trường này thế đi không giảm mượn khí thế lao tới trước một hơi hướng hơn 10 mét ngăn ở phía trước năm cái khỉ con đều bị hắn một trường này đập chết rồi nhưng hắn một trưởng này mặc dù hung ánh lại gọi kia bảy khỉ lên hung tính tăng thêm lá vọt thẳng tiến vào giữa bọn họ chỉ coi cái này đầu người tú đầu vậy mà mình đưa tới cửa muốn chết trung quanh mấy cái hầu tử cùng nhau dơ lên tay gậy, liền muốn cho lá đến một trận loạn côn thế nhưng là lá phản ứng so với bọn hắn không biết nhanh hơn bao nhiêu một trưởng đi mũi còn không có tán đi tay trái cũng là ứng tay vu mạnh một chiêu thần long bái vĩ đem sau lưng mấy con khỉ trục chết lập tức tay phải thu hồi tay trái cũng là thu hồi mượn eo chuyển bảy chi lực hai chân mạnh kêu cơ hồ chưa từng dùng tới bảy chém xoáy tiện tay liền làm ra bộ công pháp này vốn cũng không hạn binh khí quyến cước Trưởng pháp thối pháp đều là bình thường đến đến dụng, mà lại kinh lực như dao, hắn cái này chân dài quét qua, liền tựa như cầm một thanh trường đao hung hăng vung mạnh, cách gần nhất một quyền này, Bao Khỉ lập tức liền đến cái đầu một nơi thân một nẹo một một cũng may lập tức liền tiêu tán không gặp, nếu không một cước này quả nhiên là muốn dẫn lên một hồi gió tanh mưa máu. Không có máu tươi, là giết cũng không có những cái kia chân thực cảm giác, thật giống như đang đánh một cái phi thường rất thật trò chơi đồng dạng, trên tay cũng liền không có nhiều như vậy lo lắng, trước kia không thế nào dùng linh tinh tán nhận chiêu số lúc này một cái tiếp một cái làm sắp xuất hiện đến, chỉ nghe từng mảnh từng mảnh khỉ con kêu thảm. Bất quá trong chốc lát, kia hơn 100 con khỉ con chỉ còn lại không đến một nửa. Mà lá lại ngay cả hào Mao đều không có làm bị thương một tơi, bị nhiều như vậy khỉ con vây quanh ở ở giữa, lại làm cho bảy khỉ này ngay cả đụng đều không đụng tới cùng một chỗ, còn không, có dùng bất kỳ pháp thuật, đông đảo chiến tướng xuất thân thiên tướng nhóm đều nhìn ốc. Đây là đạo sĩ, mà lại những cái kia kéo thức đến miễn quá ác rồi. Nói đến đây bên trong, bên cạnh lão đại nhóm hai chân đột nhiên kẹp lấy, sau sống lưng càng là trận trận phát lạnh, lại là nhớ tới lá gian sử ra một chiêu long thủ đến kỳ thật đó cũng là cái ngoài ý muốn, lá vốn là một chiêu xuyên tim long chảo thủ đem một hầu tử đến cái một chảo xuyên tim, không ngờ tới một dưỡi vớt đi chẳng những đem trước mặt một hầu tử xuyên tim mà chết, còn vừa lúc bắt đến phía sau hắn vị kia, sau đó thuận thế mà làm liền dùng một chiêu đắt gà bay trứng vỡ kết quả nhìn mọi người là tê cả da đầu. đánh một trận này, lá liếc mắt hướng kia tôn ngộ không kia bên trong nhìn lên, chỉ thấy cái này đấu chiến thắng phật tại trăm thanh phi kiếm khi mặc dù đỡ trái hở phải, nhưng lại tính mệnh không lo, nếu chỉ là như thế đoán chừng vẫn như cũ cầm không giới hắn, tâm hung ác, hai tay vung mạnh, lòng bàn tay lập tức một trận khí kính thay đổi. Đầu tiên là từng đợt thổ màu vàng tinh khí tụ tập thành hình cầu, sau đó lại là đỏ làm cách thức kình khí rót vào những này hình cầu chi. Theo sát về sau huyền vũ trụ kình khí bộ phát ra, sau đó nhìn trước mặt còn còn sót lại này từng mảng hầu tự song trường hướng phía trước hung ác đẩy, ngay tại hắn động tác này mới ra đồng thời, một phương này bầu trời giống như nháy mắt biến một cái bộ dáng, đông đảo khí con giống như đưa thân vào vũ trụ khi, mà chung quanh thì có vô số đủ loại kiểu dáng tinh thể vờn quanh lân cận. Chỉ là những này tinh thể cũng không ổn định, liền tại bọn hắn còn đang ngạc nhiên thời điểm, đầu tiên là cách gần nhất một viên thủy lam sắc tinh thể đột nhiên nổ tung lên, sau đó giống như điểm dây dẫn nổ đồng dạng vòn quanh trung quanh tinh thể một viên mượn một viên bạo liệt mà tinh thể bạo tạc chỗ phát ra mạnh mẽ lực trùng kích cùng nó xen lẫn các loại tình khí cơ hồ là trong nháy mắt liền đem bọn này khi con diệt sát cái không còn một mảnh một chiêu này dùng ra lá cũng có chút điểm thở hổn hển bất quá lúc này không có bọn này tiểu ra hỏa kia tôn ngộ không lại bị mình khốn đang phi kiếm khí muốn chạy trốn đều không có chỗ trốn chỉ cần mình lại đến dưới hung ác kia đâu chiến thắng phật liền có thể từ cái này tiên giới xóa tên nhưng hắn nghĩ tốt bên kia phật giới mọi người cũng không phải mù Tự nhiên nhìn ra lá đây là đánh tính toán gì nguyên lai lá kỵ kiên kỵ kia hầu tử bộ nhào mây lợi hại nếu không thể một chiêu giết địch tất nhiên gọi hắn trốn đi cho dù là vạn kiếp quyết kia bộ nhào mây cũng có thể trong nháy mắt chạy ra phạm vi công kích bất đắc dĩ hạ lúc này mới làm như thế cái biện pháp trước dụ làm kia hầu tử bị vây ở phi kiếm trận sau đó mới ra ngoan chiêu đem nó giết chết lúc này kia hơn trăm thanh phi kiếm tạo thành đủ loại kiểu dáng kiếm trận cái gì chân võ thất tiệt trận thiên cương bắt đầu trận hàng sơn kiếm trận ngọc nữ tô tâm kiếm chính lượng nghi kiếm pháp cùng cùng đều là thi triển ra bây giờ những này kiếm trận không dùng người để thi triển bởi vậy không cần lo lắng tự vệ. Đem loại kia loại thần diệu biến hóa đều phát huy ra, ngạnh sinh sinh đem tôn ngộ không trên dưới trái phải trước trước sau sau đều cho chặn lại cực kỳ chặt chẽ, cho dù hắn bổ. Nào Mây lại mau lẹ, cũng không thể từ phi kiếm trận ghé qua mà qua. Mao Khỉ, ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Chưa xong đợi. Quy 3 chương 186, mua đưa tới 1. PS, cầu đố nạt cứu trợ cờ vở tờ sống qua mùa dịch. Diệp Văn một lòng muốn lấy cái con khỉ này mệnh, vốn cũng không là chuyện kỳ quá gì. Mặc dù hắn cùng cái này đấu chiến thắng Phật ngày xưa không đoán, ngày nay không thủ, thế nhưng là đây là hai cái thế lực ở giữa cuộc chiến. Vốn cũng không có cái gì tư toán có thể nói, dưới loại trường hợp này, dốc hết toàn lực sát thương rơi đối phương chiến lực mới là lựa chọn chính xác nhất. Theo lý thuyết Diệp Văn không phải thiên đỉnh thần tướng, cũng không phải thiên đỉnh tại chức thần tiên, hoàn toàn không đáng dưới loại này môn thủ, thậm chí nói theo một cách khác, hắn một môn phái chi tôn hẳn là tại một ít chuyện bên trên bảo trì trung lập, hai bên lấy lòng, ai đều không được tội. Như vậy, cho dù Phật giới chiếm lĩnh cái này một phiên thế giới, hắn môn phái cũng đều có thể lấy kế tiếp theo truyền thừa tiếp. Trên thực tế, phương Đông tiên giới không ít môn phái đều có loại tư tưởng này, cho nên tại loại này đại chiến thời điểm, cơ hồ không nhìn thấy phái khác môn hạ đệ tử. Dù là những môn phái kia bên trong có người tại thiên đình đảm nhiệm chức vụ, cũng sẽ dùng đủ loại lý do hoặc là lấy cớ trốn qua một trận chiến này. Đồng thời, Ngọc Đế cũng tin không được đám người kia, sợ bọn họ trên chiến trường làm ra chút sự cổ đến, cũng sẽ không đem những người này hướng trên chiến trường phái, song phương đối với việc này tựa như là đặt thành ăn ý nào đó đồng dạng. So sánh một chút những người này, Diệp Văn Tựa Hồ cũng không cần thiết dưới loại này ngoan thủ. Bất quá thủ sơn phái tình huống không giống. Thục Sơn phái hiện tại vẫn như cũng là thiên đỉnh tại cung cấp nuôi dưỡng lấy môn phái, nói Thục Sơn phái là thiên đỉnh bồi dưỡng bắt đầu cũng không tính quá mức, có thể nói môn phái khác đều có thể đứng tại trên đầu tưởng quan sát, liền hắn Thục Sơn phái không được. Đồng thời còn có một cái nguyên do thì là Diệp Văn Minh người nhân tố, hắn vốn là chán ghét loại kia lương trường phái, mà lại nói câu khó nghe chút, Phật giới đám này là hắn a Phật đà a cái gì căn bản chính là một loại khác văn minh thể hội hệ, Tiên Hiền tổng nói, không phải tộc ta trong lòng đã suy nghĩ khác. Lời này dùng tại bọn này hòa thượng trên thân cũng là hợp với tình hình vô cùng hắn nhưng không cảm thấy cho dù mình lúc này cùng kia phật giới bán tốt, về sau bọn hắn đắc thế sẽ còn thiện đái chính mình. bây giờ chính mình cũng đã ra tay, còn dưới nặng như vậy tay, sau đó còn đem nó thả đi, chẳng lẽ không phải tương đương thả hổ về rừng? hắn lại làm không được loại chuyện ngu xuẩn này, cùng nó trở về lo lắng cái con khỉ này, về sau có thể hay không chạy tới tìm mình viên phức, còn không bằng một lần vất vả suốt đời nhàn nhã đem nó tại cái này bên trong giải quyết. hắn bên này sát tâm cùng một chỗ, tự nhiên chạy không khỏi mấy cái kia thực lực cao cường người hai mắt, bất động minh vương nhìn thấy cái này cái gì thuộc sơn trưởng môn vậy mà lợi hại như vậy, mà lại hạ thủ cũng không lưu tình chút nào lúc ấy liền kinh hãi, không lo được mình có thương tích trong người, nhấc lên trí tuệ kiếm liền liền xông ra ngoài. đồng thời khổng tức minh vương cũng ở một bên vận khởi ngũ sắc thần quang, trực tiếp xoát hướng diệp văn. cho dù thu không được diệp văn cũng muốn khiến cho hắn động tác trì trệ. nếu là có thể làm cho diệp văn tránh lui người ra vậy thì càng tốt. lại không muốn diệp văn đối kia ngũ sắc thần quang đã sớm có hiểu biết, hoa y kia mặc dù là hàng ái, nhưng là tóm lại cũng là ngũ sắc thần quang, lấy ra tham khảo một chút là không có vấn đề gì cả. cho nên khổng thiên cái này một vệ thần quang xoát đến, diệp văn căn bản ngay cả tránh đều không tránh. Vận thời huyền vũ trụ kinh khí, trực tiếp phất tay bổ ra một đạo phi thường quỷ dị kiếm khí, ngạnh sinh sinh đem trước người vùng không gian này cho bổ ra một cái khẽ hở, kia ngũ sắc thần quan soát đến phụ cận thời điểm, lại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Gọi xa xa khổng tiên cũng là kinh ngạc một cái. Đây là cái quái gì? Hắn chỉ biết cái này thuộc sơn trưởng môn có một tay ngự sử vạn kiếm cửa, lại không biết được người này còn có tài năng gì. Vừa rồi hắn cùng đấu chiến thắng phật một trận chiến, cũng đều là lấy phi kiếm nên địch làm chủ, nhiều nhất chính là triển lộ một chút mình cận thân năng lực chiến đấu. không tiên nhưng không e ngại điểm này, hắn năng lực cận chiến cũng là cường hành phi thường cho dù cùng Dương Tiễn vật lộn cũng là không sợ. Huống chi cách gần đó, hắn kia ngũ sát thần quang càng thêm quỷ dị khó lường, khó mà chống đỡ. Thế nhưng là Diệp Văn vừa rồi kia một đạo kiếm khí lại làm cho tâm hắn sinh cảnh giác, lúc này hắn mới hiểu được Diệp Văn còn có thật nhiều hắn căn bản cũng không biết đến năng lực, dạng này lô mãng sông đi lên, đoan trường tu thiệt liền sẽ là chính mình. Hắn bên này tính toán rất nhiều, bên kia bất động minh vương nhưng không nghĩ nhiều như vậy, hắn chỉ biết nếu như đấu chiến thắng Phật cũng bị nhân mã của thiên Đình giết, như thế trận này cầm cũng liền khỏi phải đánh, Phật giới đem triệt để tiến vào thế yếu đến tận cùng có thể hay không giữ vững còn phải nhìn thiên đình người ta diệt đi quyết tâm của mình lớn bao nhiêu mặc dù phật giới còn có thật nhiều phật tổ cấp bậc cao thủ không có xuất thủ nhưng là thiên đình bên kia còn có lao quân cùng ngọc đế đều không có động thủ bình thường đến nói loại này cấp những người khác sẽ không dễ dàng ra trừ phi thật đến sinh tử tồn vong thời điểm mà muốn đánh tới loại trình độ kia xem ra đến bây giờ vậy liền mang ý nghĩa phật giới đem muốn diệt vong cho nên bất kể nói thế nào bất động minh vương đều phải đem kia hầu tử cứu trở về coi như hầu tử trọng thương không thể tái chiến nhưng cũng so chết mạnh Trong khi thật tại tổn thất năm đại minh vương bên trong hai cái về sau lại tổn thất một vị đấu chiến thắng Phật, đối sĩ khi đả kích cũng quá nghiêm trọng. Trong tay trí tuệ kiếm liền huy, tương đạo hỏa diễm kình khí dẫn đầu công hướng Diệp Văn bố tại Tôn Ngộ Không bên cạnh rất nhiều phi kiếm, muốn đem những cái kia kiếm trận đánh tan sau đó mở ra một cái thông đạo, chỉ cần hơi có một tuyến đường, kia hầu tử liền có thể nương tựa theo bộ nhào mây chạy thoát. Thế nhưng là Diệp Văn bày ra kiếm trận không phải dễ dàng như vậy bị phá. Càng quan trọng một điểm chính là những này kiếm trận không cần người đến chủ trì cũng không cần từ người đến bày trận, chỉ có binh khí chiếm cứ các cái phương vị động các loại thế công, chỗ tốt chính là những binh khí này, nhưng không cần bận tâm tự thân an nguy. Lúc đầu tại trận thế bên trong dùng để lưỡng bại câu thương chiêu số, vào lúc này đều là rất bình thường ứng đối chiêu số, cho nên bất động minh vương cái này mới kiếm căn bản là vô uy hiếp đến những này phi kiếm, coi như để ngươi anh lại có thể thế nào? Gọi bên cạnh phi kiếm đem không vị ngăn chặn, không thèm đếm xỉa cái này mấy thanh phi kiếm không muốn, để ngươi tùy tiện anh. Húng chi Diệp Văn đã chạy tới giết, nhìn thấy bất động minh vương thúc lên từng đạo hỏa diễm, lật bàn tay một cái, vận khởi thổ côn luôn cùng chạm biển, cả hai đạo kỳ khí. Trực tiếp một chiêu bài sơn đảo hải liền đánh ra ngoài Cái này vốn là là lúc trước dùng để chơi ác một chiêu Thế nhưng là từ khi diệp văn hồn thiên bảo giám Có thành tựu về sau Đủ loại chiêu số đều là tiện tay liền có thể thi triển Dù là vốn là không tồn tại chiêu số Hắn cũng có thể bằng vào hồn thiên bảo giám kia cơ hồ bao hàm thế gian hết thảy kỳ lạ kinh khí cho mô phỏng ra Cũng tỉ như lúc trước hắn dùng ra ngân sông tinh bạo Cùng lúc này thi triển mà ra bài sơn đảo hải Kinh khí bạo Thổ hoàng sắc như bị chuyển rời núi cao cự phòng, màu tràm sắc lăn lộn gào thét nước biển hỗn hợp lại với nhau cuốn về phía Bất động Minh Vương thả ra hỏa diễm, ngạnh sinh sinh đem vị này Minh Vương kiêu ngạo nhất hỏa kình cho bách tiêu tán không gặp. Thấy thế sau Bất động Minh Vương cắn răng mắng to, nếu không phải bản Minh Vương thân chịu trọng thương, há lại cho ngươi cái tên này lớn lối như thế. Diệp Văn lại không xem ra gì, thuận thế liềm ai, năm cái đánh một cái chẳng những không có đánh qua, còn bị người đánh thành trọng thương người cũng có mặt tại cái này bên trong tiêu gạo Bất động Minh Vương nghe vậy giận dữ, lập tức thúc làm lên Bất động Minh Vương hỏa diễm chú tuần hồi thân hỏa kình lượn lờ, tăng thêm khuôn mặt dữ tợn, trong tay trí tuệ kiếm cũng bám vào bên trên hừng hực hỏa diễm. cơ múa đã nhìn không ra là một thanh trường kiếm, thật giống như vung một tay thiêu đốt lên liệt diễm trường côn đồng dạng. lúc này hắn cũng không lo được cái gì cứu tôn nộ không, một lòng liền muốn đem diệp văn chém chết. đương nhiên, như thật chém chết diệp văn, kia tôn nộ không tình thế nguy hiểm tự nhiên cũng liền giải trừ, cũng coi là bên trên là vây ngụy cứu triệu thượng sách. nhưng hắn tuyệt đối cũng không nghĩ tới, mình trước tới cứu viện đều là tại diệp văn tính toán bên trong, chỉ là xa xa liếc nhìn ở phía xa cẩn thận nhìn mình chằm chằm, chỉ chịu làm quyết trợ trận không tức minh vương cảm khái không thôi. Đáng tiếc cái này không tuyên cẩn thận quá mức cẩn thận không, có sông về phía trước, bất quá có thể kiếm được cái bất động minh vương, cũng là chuyện tốt. Con mắt khép hở, hoàn toàn không nhìn đã chặt đến đỉnh đầu hỏa diễm cư kiếm, chỉ là tính tâm cảm giác được chân khí trong cơ thể dòng chảy xiết động, đồng thời kia một mực thâm tàng tại thể nội chỗ sâu một sợi tử khí cũng bị Diệp Văn Điệu bắt đầu chuyển động, đã thành Diệp Văn cuối cùng tất sát kỹ sát chiêu vạn kiếm về một lại một lần nữa phát huy ra. Bài đủ sự thượng thứ nhất trưởng môn thiên hỏa long quân cung cấp, mà lần này cùng hai lần trước rất là khác biệt chính là Người xem số lượng tăng vọt mấy cấp bậc, mà lại bị vây ở tử sắc ở trong người cũng không phải dùng tên giả là Thiên hỏa Long Quân bất kỳ đại xa, mà là trong tiên giới đại danh đỉnh đỉnh bất động minh vương cùng đấu chiến thắng phận. Từng mảng lớn tử sắc cơ hồ là một nháy mắt liền xuất hiện, sau đó đem kia một phương tiên địa cho hoàn toàn chiếm cứ. Mặc dù ai cũng không rõ ràng cái này tử sắc đại biểu cái gì, nhưng là từ đáy lòng bên trong dâng lên sự sợ hãi ấy cảm giác lại ngăn cản bọn hắn muốn tìm tòi hư thực suy nghĩ. Không tiên lúc đầu cách khá gần, mà tại tử quan xuất hiện về sau càng là lui nhanh vài trăm mét, xa xa ép ra kia phiến tử sắc lúc này mới hơi chấn định lại. Đây là cái gì? Loại cảm giác này? để ta vô song e ngại đồng thời, vậy mà lại có chút quen thuộc, mà bên kia dương tiễn lại một mặt kinh ngạc, cẩn thận cảm giác kia phiến tử sắc về sau càng là dùng trong mi tâm con mắt lại quan sát một hồi lâu, cuối cùng kinh ngạc hô lên để người chúng quanh vô không ngạc nhiên lời nói đến, hối lộ kiếm khí, chu tiên kiếm trận, nhị lang chân quân lân cận người đều là hắn thân mật nhất thuộc hạ, tại thiên đình bên trong cũng coi là tương đối nhân vật có phân lượng, đối với chu tiên kiếm trận tự nhiên cũng hơi có biết, có thể dựa theo bọn hắn biết, kia chu tiên kiếm trận là từ bốn thanh tiên kiếm tạo thành sát trận, danh xưng vô tiên không giết, nếu là nhập trận này, chính là kim tiên cũng đừng hòng thoát. Thế nhưng là kia dùng để bày trận bốn thanh tiên kiếm hẳn là tại túi xuất cung bên trong lão quân trên tay, cái này Diệp Văn tại sao lại cầm đến. Hẳn là cái này Diệp trưởng môn cùng túi xuất cung bên trong vị kia có thật lớn giao tình. Chính nghĩ như vậy, liền gặp Dương Tiễn đã khôi phục bình tĩnh, định thần lại nhìn sau một lúc lắc đầu, không đúng, đây không phải chu tiên kiếm trợ. Dương Tiễn trên trang kia thần mục cuối cùng không phải cái bài trí, mặc dù hắn chỉ gặp một lần Chu Tiên Kiếm trận, theo lý thuyết hẳn là không rõ ràng cái Tiêu Kiếm trận có phải là còn có thay đổi gì, nhưng còn có thể nhìn ra Diệp Văn Thi triển đi ra một chiêu này cũng không phải là Chu Tiên Kiếm trận, có một cái căn bản nhất khác biệt, đó chính là Diệp Văn một chiêu này mặc dù đáng sợ, lại còn chưa kịp Chu Tiên Kiếm trận đến cường hành, nhưng cái này không đại biểu Diệp Văn một chiêu này liền dễ đối phó. Dương Tiễn quan sát một trận này, cũng đại khái thăm dò rõ ràng Diệp Văn một chiêu này tình huống, chớ nói mình trung quanh đám người này, chính là mình nếu là không cẩn thận bị vây ở kia từng mảnh tử sắc bên trong, đoán chừng cũng là không có kết cục tốt lúc này trong lòng của hắn đối với Diệp Văn đánh giá lại tăng lên không biết bao nhiêu cấp bậc, không nói khác, cũng chỉ bằng vào một chiêu này, Diệp Văn cơ bản liền có thể tại cái này tiên giới ở trong đi ngang, bởi vì trong tiên giới có thể đón đỡ được hắn một chiêu này cơ hồ không có mấy người, không có chỗ nào mà không phải là trong tiên giới đứng đầu nhất tồn tại, mà những người kia ngày thường bên trong cơ hồ đều không ra tán loạn, càng không khả năng không có việc gì đi tìm Diệp Văn phiên phức. Mà thuộc Sơn phái có Diệp Văn dạng này một cái cường hoành trưởng môn toa chấn, về sau ai lại dám tìm thuộc Sơn phước? Không nói những người kia, cho dù là Thiên đỉnh về sau sợ là cũng muốn đối Thu Sơn phái cung kính mấy phân. Thì triển ra như vậy thủ đoạn Diệp Văn đã xác định mình tại trong tiên giới địa vị, chỉ bằng mượn một chiêu này, kim tiên phía dưới đoán chừng liền không có dám cùng Diệp Văn kêu gạo. Không phải nói Diệp Văn thật kim tiên phía dưới liền vô địch, mà là nói cho dù cùng hắn thực lực không kém bao nhiêu, cũng sẽ không bước lên loại kia nguy hiểm cùng Diệp Văn náo cái gì không thoải mái. Loại này đánh giá, đối với vài thập niên trước hay là hạ người vô danh Diệp Văn đến nói, đã là cao đến không biết đi đâu, thế nhưng là bị vây ở từng mảng lớn tử sắc ở trong bất động minh vương cùng đấu chiến thắng phật chắc chắn sẽ không nghĩ như vậy, bọn hắn kinh ngạc hiện dù là mình sử xuất toàn bộ lực lượng, cũng vô động đậy mày, mày. Loại cảm giác này giống như là toàn bộ thiên địa đều tại cùng mình đối nghịch, hoặc là nói ở giữa phiến thiên địa này liền là không thể nào động đồng dạng. Loại cảm giác này rất khó chịu, mà lại có một loại có lực không chỗ dùng khó chịu cảm giác. Mà mấy giây về sau, bọn hắn liền sẽ không để ý những chuyện này. Diệp Văn Tại thả ra vạn kiếm về một tướng hai người vây khốn về sau, cũng không do dự, mà là ngay lập tức liền động công kích. Trong lúc nhất thời bị vây ở tử sắc ở trong hai người lập tức cảm giác được cái gì gọi là vạn kiếm xuyên tim, cái gì gọi là làm chỉ, cái gì gọi là thương tích đầy mình. Loại cảm giác này coi là thật khó mà đối với người ngoài hình dung. Liên tựa như mỗi một tấc da thịt đều bị vô số lưỡi kiếm cắt qua đồng dạng, bất động minh vương cơ hồ là ngay lập tức liền hóa thành một mịn, mà cái kia danh xương kim cương bất hoại, thịt hồi thân có thể kháng đao kiếm đấu chiến thắng Phật liền muốn thống khổ nhiều, hắn chỗ phải chịu công kích cơ hồ là bất động minh vương gấp 10 còn nhiều, đây là bởi vì hắn không có có tụ đường, tăng thêm thịt hồi thân vốn là cường hãn, nhưng lại cường hãn cũng đỡ không nổi loại này cơ hồ mãi mãi không kết thúc công kích, tại nửa phút về sau, đường đường đấu chiến thắng Phật cũng hóa thành một mịn ở cái thế giới này hoàn toàn biến mất, lưu lại cũng chỉ có cây kia hiện ra sáng lạn kim quang kim cô đổng. Từ xác tiêu tán không gặp, mọi người dương mắt lại nhìn Giữa thiên địa đã không gặp Bất Động Minh Vương cùng đấu chiến thắng Phật Thân Ảnh, lúc này coi như phản ứng kẻ ngu ngốc đến mấy cũng đều biết đã xảy ra chuyện gì, cũng có Phật giới bên trong người cho rằng đấu chiến thắng Phật bằng vào bộ nhào mây thoát thân, thế nhưng là cái này nghĩ vừa mới xuất hiện, liền gặp Diệp Văn bàn tay vừa nhấc, hầu tử cây kia cơ hồ tử không rời tay kim cô đồng liền rơi vào trong lòng bàn tay hắn, phi thường. Bình tĩnh vẫn tản ra nhu hỏa kim quang. Bài đủ sử thượng thứ nhất trưởng môn thiên hỏa lòng quân cung cấp. Đồng thời, tay kia thì cầm Bất Động Minh Vương chí kiếm, so sánh với kim cô đồng hoàn hảo không chút tổn hại, kia chí kiếm sẽ phải thê thảm hứa nhiều. Trừ vốn cũng không như kim cô động kiên cố bên ngoài còn có chính là diệp văn cố ý không có đối cái này cây côn tiến hành công kích dù sao tại kia phiến tử sắp bên trong đánh ai không đánh ai cũng chỉ là hắn một cái ý niệm trong đầu dù là vật kia liền cùng muốn công kích người chặt chẽ rán cũng giống vậy chỉ còn lại có một nửa lưỡi kiếm cái kia kiếm lưỡi đao còn rách rách dưới dưới sớm không có trước kia quang đình cùng với vũ tay cầm vẫn còn tính hoàn chỉnh nhưng cũng chỉ là để người có thể nắm chặt thôi nắm trôi cuối cùng lúc đầu không biết có cái gì trang trí bất quá diệp văn lúc này là không thể nào biết kia bộ phân đã triệt để không gặp nhìn thấy thanh kiếm này như vậy thê thảm Diệp Văn cũng không có lại nhìn tâm tư, thuận tay chấp nhận cái kia kiếm ra, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú quay tròn quanh quần trên không trung lấy sau đó rơi xuống không biết địa phương nào đi, kia rơi xuống bộ dáng, tựa hồ cũng tại biểu thị Phật giới bất động Minh Vương vẫn lạc, Phật giới mọi người thấy cái kia kiếm từ trên hướng cao hạ xuống xong, tâm tình chi phức tạp không đủ cùng ngoại nhân nói, lệ lệ không ai có can đảm xông ra trận tới lui đem cái kia kiếm cướp về, ngay cả bất động Minh Vương cùng đấu chiến thắng Phật đều vô tại kia Diệp Văn trên tay đi qua một chiều, bọn hắn lao ra. Đoán chừng người ta cả ngón tay đều khỏi phải động mình liền thân chỗ khác biệt, Diệp Văn lúc trước thân hình bất động, hai tay rủ xuống lập, phi kiếm lại một thanh tiếp một thanh xuất hiện sau đó khiến cho đấu chiến thắng Phật không ngừng lùi lại chẳng cảnh còn rõ mồn một trước mắt. Mã Thiên Đình bên này cũng là lặng ngắt như tờ, lúc đầu cảm thấy mình tại một lần nữa dò xét về sau đối Diệp Văn đã đầy đủ xem trọng, nhưng khi bất động minh vương cùng đấu chiến thắng Phật ngay cả cặn bát đều không có còn lại sự thật hiện ra tại trước mắt về sau, Dương tiến cảm thấy mình còn là xem thường cái này thủ sơn Trứng môn. Có lẽ, kim tiên phía dưới không người có thể địch đánh giá, cũng là không cao lắm đánh giá. Diệp Văn thuận tay dùng kia kim cô bồng đuôi nịch hai lần, hắn muốn là võ giả xuất thân, thịt hồi thân cũng kinh lịch mấy lần rèn luyện, cái này kim cô bồng mặc dù nặng nghề phi phạm, nhưng cũng không đến nỗi để hắn múa không dậy, nhiều nhất chính là cảm thấy có chút ép tay thôi. Chẳng qua là cảm thấy không tiện tay, dùng không quen, cũng không phải là nói hắn khí lực không đủ. Đuôi nịch hai lần, sau đó thuận thế đem cái này cây gậy vừa thu lại, Diệp Văn vừa xài bức ra, rõ ràng là đối mặt với phật giới đại quân, nhưng trước mắt mọi người một hoa về sau, Diệp Văn nhưng đứng ở Dương Tiện trước mặt, chung quy là không phụ nhờ vả, đem kia đấu chiến thắng phật cầm xuống. Thuận Tiện còn phụ tặng một cái. Dương Tiễn lúc này Tiếu Dung cũng không thể nói rất dễ nhìn, thậm chí chính hắn đều có thể cảm giác được mình Tiếu Dung nhiều gượng ép. Lên tiếng về sau, nhìn thấy Phật Giới Đại Quân đã chậm rãi lui lại, mà tại không tức Minh Vương chỉ huy dưới nhưng không thấy bối rối, liền cũng thu binh rút quân về thời điểm. Diệp Văn luôn cảm thấy bầu không khí có chút quỷ dị. Theo lý thuyết đánh thắng trận hẳn là vui vẻ mới là, thế nhưng là Dương Tiễn lại vô thanh vô tức, không biết đến tuột cùng đang suy nghĩ gì. Chẳng lẽ ta biểu hiện quá mức rồi? Hắn hôm nay lần này biểu hiện, chưa chắc không có ở trước mặt mọi người hiện lộ thủ đoạn gì. Hắn Thục Sơn phái tại cái này trong tiên giới cũng sinh tồn một hồi lâu thời gian, đại danh khí không có nhũ danh khí vừa mới góp nhặt một chút. hết lần này tới lần khác bây giờ lại ở vào cái này đứng mũi chịu sào chi địa bên trên, khó tránh khỏi sẽ chọc cho đến một ít lời ngữ. Lúc trước hắn ngàn bên trong truy sát tiên hỏa long quân trừ muốn diệt kia hậu hoạn cũng là muốn Thục Sơn phái dư danh, hôm nay một trận chiến này cũng có như thế cái nghĩ ở bên trong. bất quá bây giờ đến xem, thốt như chính mình, danh tiếng ra có chút quá lớn, quản nhiều như vậy, dù sao danh khí đã xông ra, thực lực cũng hiện ra, ai muốn tìm bản nhân phiền Phước hảo hảo cân nhắc một chút mình thực lực lại nói không nói bên cạnh, những người này dù sao cũng phải suy nghĩ giới mình đến tột cùng có thể hay không đón lấy kia vạn kiếm về một. Trên thực tế, đêm nay suy nghĩ vấn đề này còn thật không ít, thậm chí tại tiếp vào chiến báo về sau, trong thiên giới mạnh nhất mấy người cũng bắt đầu phân tích lên Diệp Văn một chiêu này đến. Quy 3 chương 187, hai đại chú ý. PS, câu đố nạt cứu trợ cờ vở tờ sống qua mùa dịch. Phật giới co vào binh lực cố thủ chờ cứu viện, thiên giới một phương thì nhân cơ hội này chỉnh đối binh mã, đồng thời cũng đối thủ hạ những tướng lánh này tiến hành điều chỉnh, trong đó như trọng thương Na Cha liền đưa về thiên đỉnh bên trong hảo hảo tĩnh dưỡng, khỏi phải lại tham dự trận này lớn cầm mà Diệp Văn một hơi chém giết Phật giới hai tên cường giả cũng làm cho Thục Sơn phái cùng Diệp Văn đại danh triệt để chuyển khắp thiên giới. Lúc trước Diệp Văn cùng trời hỏa long quân một trận chiến, sau đó ngàn bên trong truy sát chỉ là để Thục Sơn phái cường hành sơ bộ gọi người biết được, mà một chút không tìm hiểu tình huống tại biết được huyền đều sư cũng có đi qua Thục Sơn thời điểm, chỉ coi là vị này lão quân đổ ra tay đối Thục Sơn phái vẫn như cũ không chút nào để ý. Thế nhưng là lần này náo ra động tĩnh coi như quá lớn, tiên phật chi chiến cơ hồ hấp dẫn ánh mắt mọi người, những môn phái kia mặc dù không tham dự trong đó, nhưng cũng từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm. Diệp Văn sau trận chiến này, những môn phái kia liền thông qua đủ loại con đường biết được tin tức này, liên đối lấy Diệp Văn dùng cái chiêu số gì đều không có rơi xuống. Thiện dùng phi kiếm mà lại số lượng không ít, vật lộ năng lực cường hành, chiêu thức tàn nhẫn, trong lúc xuất thủ không để lối thoát. Nhất là giết chết đấu chiến thắng Phật cùng bất động minh vương một chiêu kia, căn bản là nhìn không hiểu là cái chiêu số gì, chỉ là gặp đến giữa thiên địa bị một mảnh tử sắc tràn ngập, đợi đến tử sắc tán đi thời điểm, cũng chỉ còn lại có Diệp Văn một người. Cái này thuộc sơn phái của hởi, đã không thể ngăn cản. Đây là tiên giới các phái chung nhận thức, bọn hắn mặc dù không có lẫn nhau liên hệ, nhưng là không đại biểu bọn hắn sẽ không đối sự tình làm ra cộng đồng phán đoán. Mà giống như bọn hắn đang nghiên cứu diệp văn trận chiến kia, còn có thiên đỉnh bên trong trí cao vô thượng vị kia tồn tại. Ngươi nhưng nhìn rõ ràng một chiêu kia. Ngọc Đế ngồi ngay ngắn trên ghế, nhìn qua tại trước mặt cung kính đứng thẳng văn trọng. Văn trọng từ lúc đại chiến bắt đầu lúc đều không ngừng qua lại tại thiên đỉnh cùng tiền tuyến ở giữa, vì chính là cho Ngọc Đế mang đến nhất tỉ mị thực chính xác tin tức, nhất là tiền tuyến trong quân nội bộ một chút tình huống cụ thể tình hình chiến đấu cùng hắn lân cận quan sát sau nhìn ra một vài thứ một thiên lý nhãn mặc dù có thể tại thiên đình bên trong liền thấy bên kia nhưng thiên lý nhãn thực lực có hạn rất nhiều thứ đều nhìn không chi tiết cho nên dạng này mặc dù phiền phức nhưng nhưng lại không thể không như thế vậy hạn một chiêu kia rất là quỷ dị trong đó tựa hồ ẩn chứa hỗn độn chi lực thần mặc dù có cái này thần nhãn nhưng cũng không nhìn thấy bên trong kỹ càng duy nhất có thể thấy được chính là kia tử sắc bên trong ẩn chứa vô tận hỗn độn kiếm ủy văn trọng trả lời cũng rất là bất đắc dĩ lúc ấy trận đại chiến kia thời điểm hắn liền trong quân đội Vô Thanh vô tức nhìn từ đầu tới đuôi, đại chiến vừa kết thúc hắn liền vội vàng bận bịu trở lại Thiên Đình ở trong hướng Ngọc Đế bẩm báo đến. Hỗn độn kiếm khí, Ngọc Đế vừa nghe đến cái từ này, chính là hít sâu một hơi. Hẳn là kia Diệp Văn mượn đến lao Quân Chu Tiên kiếm trận. Văn trọng không nói, hắn cũng có sự hoài nghi này, chẳng qua là lúc đó Dương Tiễn lời nói hắn cũng nghe thấy, biết Chu Tiên kiếm trận uy lực hẳn là càng càng mạnh mẽ, Diệp Văn một chiêu kia anh nhiên mạnh gọi ra đầu nhà, lại không đạt tới Chu Tiên kiếm trận trình độ. Hẳn không phải là, nhân phụ hộ vương từng nói lá học cửa một chiêu kia không bằng Chu Tiên kiếm trận cường hành. Năm đó phong thần đại chiến, Chu Tiên kiếm trận chỉ bị dùng qua một lần. Một lần kia cho người ta lưu lại ấn tượng cực kỳ khắc sâu, Dương Tiễn khi đó cũng là thấy cái nhất thanh nhị sở, quả quyết không có khả năng mới kê. Nhưng cho dù nghe tới Văn Trọng nói như vậy, Ngọc Đế vẫn như cũ không an tâm, tay kia chỉ không ngừng tại ngự tọa trên lan can gõ, lông mày càng là xoắn lại một chỗ, cho dù không phải Chu Tiên kiếm trận, nhưng cũng không chừng là Chu Tiên tứ kiếm bên trong nào đó một thành. Chu Tiên kiếm trận cần dùng 4 thanh tiên kiếm bố thành, cái này 4 thanh tiên kiếm tề xuất mới gọi Chu Tiên kiếm trận, nhưng không thay mặt rác đồng hồ cái này, 4 thanh tiên kiếm đơn độc lấy ra chính là rất rủi coi như Diệp Văn Dùng không phải Chu Tiên kiếm trận, nhưng ai có thể bảo chứng kia Diệp Văn không có mượn đến bốn kiếm bên trong một thanh hai thanh? Nếu không hắn một thành thiên tiên liền có thể sử dụng ra loại này chiêu số, không khỏi quá mức đáng sợ một chút. Càng quan trọng chính là, dựa theo Văn Trọng lời nói, chiêu kia số căn bản là không nhìn số lượng địch nhân, cái này chẳng phải thay mặt tác đồng hồ tại thực lực tương đương tình huống dưới, dựa vào số lượng đến hoặc lấy ưu thế tử đối kia Diệp Văn không có tác dụng. Như vậy đối phó Diệp Văn duy nhất phương chính là thực lực chiếm cứ tuyệt đối ưu giáo, hiện tại còn không có gì, hắn ngọc đế thế nhưng là kim tiên cái trên lệnh này không phải dễ dàng như vậy sao bằng nhưng là ai có thể cam đoan kia Diệp Văn sẽ không tu luyện thành kim tiên không thể lại thêm một cái quá ác bên trên lão quân nhẹ dọt lầm bầm một tiếng Ngọc Đế không ngừng suy tư đồng thời trong lòng thầm mắng một tiếng sớm biết liền chớ có đem kia đả thần tiên cho ném ở địa cầu ở trong không nghĩ tới ngược lại đem mình cho về khốn. nhìn thấy Ngọc Đế ở phía trên mặt ù mày trao Văn Trọng tại dưới đấy chỉ là làng lặng đứng cũng không lên tiếng hắn biết lúc này nói cái gì đều vô dụng nếu Ngọc Đế có thể nghĩ ra ứng đối gì tự nhiên sẽ mở miệng phân phó hắn như là nghĩ không ra mình mở miệng cũng là làm cho người ta căm ghét hay là ngậm miệng tốt, cái này đại điện chống chải chúng một cái tự liền biến phải an tính dị thường, vốn là còn ngón tay tiểu đánh, này sẽ cũng đã nghe không được, ngọc đế một tay chống gương mặt, tay kia hồi chỉ không ngừng ăn lấy mi tâm, hai mắt nhắm, một bộ sầu khổ bộ dáng, trước mặc kệ những này, một trận chiến này đã có thể đánh phật giới liên tiếp tổn thương, đoán chừng tương lai trong vòng ngàn năm bọn hắn cũng vô lực đông sâm, như vậy tây bắc bên đó đây, nhìn thấy ngọc đế rốt cục mở miệng, văn trọng cũng âm thầm thở dài một hơi, cái này ngọc đế không nói lời nào cũng không gọi hắn lui ra, hắn xử tại cái này bên trong cũng không chịu nổi, bây giờ ngọc đế mở miệng hỏi thăm ngược lại có thể buông lòng một hơi. Phương Tây Thần tộc kia bên trong, bởi vì Diệp trưởng môn lúc trước của nhau, bây giờ còn đang bận việc lấy chính mình sự tỉnh. Bất quá gần đây tựa như có chút kỳ quái dấu hiệu. Ồ, Văn trọng thấy Ngọc Đế nghiêm mặt nhìn mình, biết vị này bệ hạ muốn biết nội dung tặng kẽ, đành phải đem những gì mình biết đổ vật đều nói ra. Ôi liễm đủ Thần tộc giống như nội bộ ra hỏi dự, nhưng là tình huống cụ thể lại không thế nào rõ ràng. Về phần càng xa Thiên đường Thần tộc, bọn hắn kia bên trong giống như ra phản loạn. Lucy tạo phản một chuyện trung quy là thật lớn một việc, tăng thêm cái này nhưng quan hệ đến toàn bộ Thần tiên giới thế lực phân bố thiên đình không có khả năng không chú ý, chỉ là bởi vì đường xa xa xôi, ở giữa lại cách ổ Liễm phủ cái thế lực này, không lớn dễ dàng dò xét ra rõ ràng, tăng thêm vừa đến một trở lại đều cần thời gian, cho nên Văn Trọng mới nói như thế mơ hồ. Trước mắt đã phái ra nhân mã tiến đến dò xét, bất quá liền trước mắt đạt được tin tức có thể biết được, cho dù Thiên Đường thần tộc bình định nội bộ phản loạn trong thời gian ngắn cũng không có khả năng lại cử động một lần chiến tranh. Đồng thời, ổ Liễm phủ núi hiện tại cái này một trận nội loạn cũng đủ bọn hắn bận rộn một trận, tối thiểu 3 trong vòng 500 năm không có tinh lực bận tâm phía đông. Ngọc Đế nhẹ gật đầu, "Tiêu Văn, hay là có mấy phân năng lực" một mình con ngựa liền có thể đem phương tây thần tộc kia bên trong quấy nhiều thành một nồi lẩu cháo. Đáng tiếc Trung Quy là một phái trưởng môn không có thể chân chính vì liên sử dụng. Đây là ngọc đế khó chịu nhất một điểm, cường giả chân chính đều là những môn phái kia bên trong người, hắn thiên đình đến hấp thụ nhiều một chút tán tu hoặc là liền ủy lại phong thần công. Được rồi, trước đem cùng phật giới một trận giải quyết. Đáng tiếc kia Diệp Văn như thế một thăm ra, nguyên bản nhu đổ, liền động không dùng được. Văn trọng túi đầu, chuyên tâm nhìn ngu bản chân. Đề tài này hắn không xem được. Ngọc đế cũng biết cái này Văn trọng không có khả năng đối với chuyện này nói cái gì bất quá hắn còn là muốn nghe một chút cái này thần tự ý kiến, ngươi nói nếu như gọi kia Diệp Văn đi làm sự kiện kia hiệu quả như thế nào? Văn Trọng kế tiếp theo cúi đầu, buồn buồn lên tiếng, vi thần cũng không biết, thế nhưng là kia Diệp Văn tu vi, dù nhưng đã không tầm thường, cần phải làm chuyện này, có thể hay không thấp chút? bất quá hắn một chiêu kia, đối phó người kia lại là không thể thích hợp hơn. mặc dù hỏi Văn Trọng, nhưng trên thực tế Ngọc Đế mình sớm đã có mưu nào, trong lòng thậm chí bắt đầu tính toán lên thế nào áp dụng mới tốt, Văn Trọng vô luận như thế nào trả lời trên thực tế cũng sẽ không đối với hắn có ảnh hưởng gì. nghĩ đến chỗ cao hứng, Ngọc Đế trực tiếp đứng người lên. Phất tay gọi kia văn trọng lui ra, sau đó mình cũng cách đại điện này hướng mình tầm cung đi, hắn hảo hảo suy nghĩ một phen, đến tụt cùng có thể thực hiện hay là không thể được. Cùng lúc đó kia túi xuất cung bên trong, quá ác bên trên lão quân vẫn như cũ một bộ thần khắp nơi bộ dáng ngồi ở kia bên trong không nhúc đích, con mắt cũng không có mở ra qua. Trước mặt hắn ngồi chính là mình đồ huyền đều sư, hai sư đồ đều là bình thường tạo hình, chỉ là huyền đều sư hai mắt mở to, sau đó lẳng lặng chờ đợi mình sư phụ mở miệng. Hắn đã đi rồi sao? Phải, huyền đều sư nhẹ gật đầu, cái này lý huyền chuyển sinh về sau, ngược lại là so với lúc trước nạo khí rất nhiều. Nói đến chỗ này. Nhớ tới vừa rồi cùng Lý Huyền nói chuyện trời đất tình cảnh khỏe miệng không tự kìm hãm được câu lên. Lão quân vẫn như cũ bộ dáng kia, hắn vốn là cái người tâm cao khí ngạo, năm đó trong lúc vô tình mất nhục thân bất đắc dĩ mới làm cửa bám vào một cương tử chi người thi thể bên trên, kết quả thấy người kia dung mạo xấu xí lại là cái chân phật lập tức liền nghĩ hợp kia nhục thân. Nếu không phải vi sư thừa cơ chỉ điểm một phen, đoán chừng hắn sau này cũng sẽ không có như vậy thành tựu. Nói đến chỗ này, kia một mực gấp đang nhắm mắt rốt cục mở ra, lần này về sau, hắn ngược lại là một lần nữa được một thứ tốt túi ra Vị sư lo lắng hắn lại quá chấp nhất tại những cái kia, cho dù có thể khôi phục năm đó tu vi, cũng rốt cuộc khó mà tăng lên. Huyền Đều sư nghĩ nghĩ, cuối cùng nói, sư phụ cũng không cần lo lắng, lần này Lý sư đệ thế nhưng là gặp một cái tốt hàng xóm, có hàng xóm kia ở bên, đoán chừng hắn sau này tu vi còn xa hơn lúc trước. Ngươi nói là kia Diệp Văn sao? Lão quân nghĩ nghĩ, lập tức liền nhớ lại Lý Huyền Sa một thế liền ở tại Thục Sơn bên cạnh, cùng kia Thục Sơn phái làm hàng xóm, mà lại hắn còn từ mình cái này đồ nhi miệng bên trong biết được, kia Lý Huyền cùng Diệp Văn giao tình rất sâu, nhưng hai người ở giữa lại có chút giống như là đối thủ cạnh tranh quan hệ tựa như nói như vậy, Tia Diệp Văn càng mạnh, đối Tia Lý Huyền áp lực cũng lại càng lớn, khiến cho hắn không ngừng tăng lên chính mình. cái này Diệp Văn ngược lại thành ngơi cái Tia sư đệ Phúc Duyên. Lý Huyền mặc dù không chịu quay về túi xuất cung, nhưng ở lão quân mắt bên trong, hắn vẫn như cũng là túi xuất cửa cung dưới. dù là Lý Huyền tự lập quân hộ, bọn hắn cũng sẽ không cho là Lý Huyền cũng không phải là bọn hắn người. nếu không phải cân nhắc đến Lý Huyền tâm cao khí não, lại không muốn cho mượn hắn lão quân chi danh thành danh, đoán chừng Lý Huyền chính là thiết phải Lý chuyển thế một chuyện đã sớm chuyển khắp tiền giới. khi đó ai không bán thiên sơn phái mấy phần mặt núi coi như không cho lão quân mặt mũi, cũng phải cấp Tia bắt tiền mặt núi bây giờ cũng chỉ có thuộc sơn phái mấy người túi xuất cung cùng bắt tiên bên trong còn sống sót mấy người biết lý huyền kiếp trước là ai bất quá những người này bao nhiêu cũng sẽ ở âm thầm chiều ứng có thể nói thiên sơn phái mặc dù vừa mới cất bước nhưng là nó tương lai thành tựu tuyệt đối sẽ không quá thấp đến vào hôm nay lý huyền thì là cố ý đến đây cảm tạ lão quân đơn đỉnh hắn ăn kia kim đan cho hắn có ích càng rõ ràng chẳng những tu vi một ngày ngàn bên trong lại được kia rất nhiều tu hành kinh nghiệm đoán chừng không được bao lâu liền hắn có thể thành tựu thiên tiên chi vị bất quá lại sau này liền muốn xem bản thân hắn vừa nhắc tới kia văn lão quân nhớ tới hôm qua đệ tử cùng mình nói sự tình Lại nói kia gì văn, tại phía tây một hơi giết đấu chiến thắng phật cùng bất động minh vương. Huyền đều sư lúc ấy cũng ở tại chỗ, tự nhiên cũng nghe chuyện này nghe tới mình sư phụ đàm luận chuyện này cũng là sắc mặt một trận quá gì. Lão quân cười hắc hắc, đây là hắn hôm nay lần thứ nhất xuất hiện rõ ràng biểu lộ, hắn thật đúng là xuống tay. Huyền đều sư không nói, hắn đi theo lão quân thời gian lâu nhất, còn tiền còn chưa tới địa cầu trước đó hắn liền đã đi theo lão quân sau lưng tu hành, cho nên quá ác bên trên lão quân có cái gì nghĩ cũng sẽ không giấu hắn. Năm đó kia hầu tử hồ náo một phen, sư phụ thả hắn một lần, không nghĩ tới cuối cùng không có thoát chết. Lão quân cười nói, lúc trước kia hầu tử xem như chúng ta tiên giới cùng phật giới một lần lẫn nhau thăm dò liên hệ, cũng chính là kia lần về sau, tiên phật lượng giới ở giữa mới không có trực tiếp xung đột. Đáng tiếc, cuối cùng chỉ là màn ngoài, lần này trận này đại chiến vốn là không thể tránh né sự tình, kia hầu tử chết tại một trận ở dưới, cũng coi là mệnh trung chú định. Bất quá trừ kia con khỉ ngang ngược lại còn đem bất động minh vương cho giết, cái này Diệp Văn thực lực ngược lại là so ngươi nói còn mạnh mấy phần. Huyền Đều sư nói câu, hứa là bởi vì kia bất động minh vương bị kia nhị lang chân quân cho đánh thành trọng thương, cho nên mới sẽ bị cùng nhau chu sát. Lão quân vẫn như cũng là ngay cả treo mỉm cười, dù vậy, có thể chu sát được bất động minh vương cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Người lần trước trở về nói, kia Diệp Văn tựa hồ có thể thúc sự xuất hỗn đồn kiếm khí. Vâng. Đệ tử lúc ấy gặp một chiêu kia, chính là nghe đồn giết chết bất động minh vương cùng kia đấu chiến thắng Phật chiêu số. Sau đó lại kỹ càng đem chiêu kia số như thế nào như thế nào nói một lần, giảng xong về sau lão quân mới nói, một chiêu này, bất tỉnh là vừa vẫn khắc chế vi sư một chiêu kia a. Huyền Đều sư lại không xem ra gì, sư phụ một mạch hóa tam thanh lực quả xuất ra. Tiết Diệp trưởng môn dù có như vậy thần diệu sát chiêu, sợ là cũng khó có thể thi triển. Hắn lời nói này cũng không phải lấy lòng mình sư phụ, mà là thật tâm nghĩ như vậy. Ân thái thượng lão quân hai đại tuyệt kỹ, quá ác bên trên túi xuất lượn cùng một mạch hóa tam thành, tùy tiện một chiêu thi triển đi ra đều đủ để gọi người chống đỡ không được, chúng chi là hai chiêu thể xuất. Càng quan trọng chính là lão quân chẳng những là tu vi thứ nhất, sử dụng bảo cũng là trong tiên giới đỉnh tiêm tồn tại, kia bản cổ phiên, thái cực đồ cùng chu tiên kiếm, mấy dạng này đại danh trong tiên giới ai không biết? nhưng cái này còn không phải lão quân toàn bộ bảo bối, còn có kia thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, ngọc như ý cùng cùng nhiều vô số kể, liền liên lão quân đi ra ngoài chỗ chống một cây biển quải đều không phải tuận, dùng để đánh người kia cũng không phải tùy tiện người nào liền có thể tiếp nhận bảo bối tốt. dạng này một cái tu vi đỉnh tiêm người lại dùng đỉnh tiêm bảo, phối hợp lại cũng không phải một thêm một đơn giản như vậy, ngọc đế từ đầu đến cuối không dám treo chọc quá ác bên trên lão quân, khiến cho túi xuất cung nhiễm nhiên một bộ nhưng tồn tại cũng không phải là nói vẹn vẹn tiêm kỵ lão quân một mạch hóa tam thanh mà thôi. mà huyền đều sư thân là lão quân đại đệ tử. Đối với sư phụ thực lực càng đi hiểu triệt để, mặc dù Diệp Văn biểu hiện ra ngoài thực lực rất là để người ghé mắt, một chiêu kia đầy trời tử sát tuyệt kỹ cũng rất để người kiêng kỵ, nhưng muốn cùng nói cùng lão quân so sánh, vậy nhưng chiến lệch không phải một điểm nửa điểm. Nhưng sư phụ của mình lại không nghĩ như vậy, quá ác bên trên lão quân như là nghĩ đến cái gì đồng dạng, kia Diệp trưởng môn có thể sáng chế một chiêu như vậy, có thể thấy được có thiên tư phúc duyên đều tốt người, tăng thêm thực lực không tầm tưởng, khó đảm bảo sẽ không bị người mời đến, hoặc là tính toán một phen. Huyền Đều sư nghe vậy nhíu mắt, lập tức nghĩ đến một mưu khả năng, sư phụ nói là Lão quân nặng lại đem con mắt hít lại, khẽ vuốt một chút râu quai nón, người mà không nói. Bộ dáng như vậy, gọi liền đều sư một chút liền xác định chính mình suy đoán không có sai. Thật là như vậy, hắn tựa hồ cũng không có cái gì tốt lo lắng. Chính như lúc trước lời nói, Diệp Văn thực lực còn chưa đủ lấy cùng mình sư phụ đánh đồng, duy nhất phải lo lắng thì là người kia hậu chiêu. Sư phụ, như vậy không cần lấy quỷ, chỉ cần yên lặng theo dõi kỳ biến liền nhưng nghĩ đến, kia Diệp trưởng môn cũng không phải cái tình nguyện bị người lợi dụng hạng người. Nói xong còn nói câu, người trong tu hành như hắn như vậy sát khí ngút trời hạng người cũng không thấy nhiều. Cái này hai nơi sự tình, người nào đó tự nhiên là không rõ ràng, từ lúc diệt đấu chiến thắng Phật cùng Bất động Minh Vương, Diệp Văn chỉ cảm thấy mình đi đến đâu đều có thể dẫn tới từng mảnh từng mảnh người hành chú mục lễ, kết quả tại cái này trong đại doanh miễn cưỡng đợi một thời gian, hắn liền rốt cuộc đợi không ngừng, chuẩn bị cáo từ rời đi. Bây giờ Bất động Minh Vương cùng đấu chiến thắng Phật đều đã chết tử, Phật giới nhất thời một lát cũng không có khả năng động tiến công, tại hạ cũng không cần thiết kế tiếp theo lưu lại, cái này liền về núi. Nói xong còn sợ Dương Tiễn tự tuyệt, lại nói câu, dù sao thuộc sơn liền ở Lân cận, xảy ra chuyện gì ta đang đuổi đến cũng không chậm trễ cái gì vốn đang suy nghĩ dương tiễn do dự một chút, không nghĩ người trực tiếp điểm đầu, diệp trưởng môn nói rất đúng, cứ như vậy, diệp văn thoát thân có thể từ phía trên đỉnh trong đại quân rời đi, lúc đi ra chu quản cùng quan vũ cố ý đến đây đưa tiễn, chỉ là quan nhị ca thủ bên trong nắm bắt con vật nhỏ kia, rõ ràng đưa ra đến lại chết cũng không buông tay, diệp văn cười cười liền nói câu, quan tướng cũng thích, liền lưu lại tốt, dù sao chỉ là một kiện áo giáp, quan vũ nghe vậy, lập tức liền đem đồ vật hướng mang bên trong một thăm dò, ôn quyền nói, như thế, liền đa tạ diệp trưởng môn, bất tỉnh là một bên lữ bố, nhìn một chút sau tiện tay đem mình cái kia ném cho diệp văn, thứ này trả lại ngươi còn muốn đa tạ lá tiên trưởng mượn ta bộ giáp này, nếu không ngày ấy ta tất mất mạng tại kia mặt lông chi thủ. Diệp Văn tiện tay đem thần giáp chủ cất kỹ, cười cười vô vô lữ bố phía sau lưng, cũng là thực lực ngươi không tầm thường, người bình thường cho dù có cái này giáp trụ hộ thân, đoán chừng cũng đỡ không nổi kia con khỉ ngang ngược một vậy. Bất quá để Diệp Văn ngoài ý muốn chính là, bởi vì lữ bố trận chiến kia, ngược lại để Thiên Đình Trung tướng đối thuộc sơn phái cái này giáp trụ rất có hứng thú, thậm chí còn chạy tới hỏi Chu Quản thuộc sơn phái cái này giáp trụ có bằng lòng hay không chuyển nhượng. Đây cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Tiên núi chính là Trịnh Anh bây giờ tại ma giới ở trong thí nghiệm các loại binh khí, đoán chừng đại lượng chế tạo cùng bán ra, muốn chờ hắn trở về mới được. Toàn vẹn không biết mình đã bị hai cái khó lường người để mắt tới Diệp Văn, Hai lòng hướng tục sơn mà trả, tâm bên trong còn lẩm bẩm, lúc này có thể thư thư phục phục hưởng thụ tháng ngày rồi. Quy 3 chương 188, bảng tên tục sơn. VS, cầu đố nạt cứu trợ cờ vở tờ sống qua mùa dịch. Rời đi thiên đình đại quân, Diệp Văn tâm tình thư sướng rất nhiều, đợi tại loại này túc sát chi khí xông phá chân trời địa phương, toàn bộ tâm tình của người ta cũng sẽ kiềm chế rất nhiều. Quay đầu nhìn một chút lư bố, gia hỏa này tựa hồ còn có chút dư vị vậy mà cẩn thận mỗi bước đi nhìn hướng kia dần dần đi xa quân doanh nếu có thể gọi nào đó thống lĩnh dạng này binh mã đời này không tiếc lữ bố trung quy là chiến tranh bên trên tướng lĩnh xuất thần nhìn thấy thiên đỉnh quân sĩ tự nhiên lòng ngứa ngáy khó nhịn dù sao thiên đỉnh quân tốt đều là một cùng một vô luận là chiến lược vẫn là quân số tối chết bất quá hắn lần này lời vừa nói ra một bên diệp văn lại tại trong lòng thầm hô một tiếng lúc này làm sao quên điêu thuyền rồi chính suy nghĩ có hay không có thể đem lữ bố ném đến trong chiến tranh đi để hắn tốt quên mất điêu thuyền chuyện này không nghĩ gia hỏa này mình lại nghĩ tới ừm còn phải có nhi làm bạn mới được. Một đường đồng bình lung lay, Diệp Văn cũng không có lái kịp quang, chỉ là như vậy tung bay, Lữ Bố tức hạ miệng đột nhiên nói một câu, gia đại quân doanh trưởng, đột nhiên muốn uống rượu. Nói còn chưa dứt lời, đối diện liền ném đến một cái bình nhỏ, Lữ Bố nhìn một chút kia bóng ánh sáng long lanh vật chứa, phi thường thuần thục đem nắp bình mở ra, đông đông đông đông một ngụm liền đem truyền thuyết này bên trong 70 độ rượu sái cho uống sạch xanh xanh. Uống sạch một bình rượu đế, Lữ Bố còn chưa đã ngứa liếm môi một cái, sau đó mới bắt đầu hỏi thăm về mình muốn hỏi sự tình, "Đúng, loại kia áo giáp, có phải là còn có dạng khác thức?" Có Diệp Văn tự nhiên sẽ hiểu Lữ Bố hỏi chính là kia thần giáp trụ, vật kia quan kia tám bộ chúng tiểu dáng liền có 8 loại, chúng chi còn có cái khác một chút kiểu dáng. Lữ Bố sau khi nghe khắp khuôn mặt là vui mừng, đến lúc đó đưa ta một bộ vừa ý như thế nào? Chỉ cần ngươi có thể coi trọng, đưa ngươi một bộ cũng là không sao, thứ này cũng không phải cái gì trấn sơn chi bảo. Chúng chi Diệp Văn còn chuẩn bị đại lượng chế tạo buôn bán thần giáp trụ, loại này thuần túy thương phẩm tặng người cũng không có vấn đề gì. Không chỉ thần giáp trụ, thánh y a, thần áo giáp loại hình đồ vật đều có thể tặng người. Lữ Bố nhưng không biết những này chỉ cảm thấy vị này Diệp trưởng môn coi là thật khẳng khái chi cực loại kia đồ tốt nói tặng người liền tặng người loại người này cũng không dễ dàng gặp vỡ hắn có thể gặp được cũng coi là phúc duyên hắn cuối cùng cũng không phải không biết được tốt xấu người người biết chuyện đối tốt với hắn hắn cũng muốn đối người tốt đạo lý cho nên cùng Diệp Văn nói tới nói lui liền càng không cố kỵ gì suýt nữa đem một chút khuê phòng bí sự đều nói cho Diệp Văn nghe hoàn Mị kỳ danh viết gọi Diệp Văn nhiều làm quen một chút truyền nhi bắt đầu cũng thuận tiện một chút miễn ta sợ nghe nhiều người lại cho ta đến cái giết người dị khẩu như thế nào ta lữ bố thanh danh mặc dù không thế nào em hay nhưng cũng không phải như vậy không biết tốt xấu người lời nói này Diệp Văn lúc đầu nghe còn không xem ra gì dù sao cái này Lữ bố thanh danh đích xác không thế nào em hay, chính sự bên trong như thế nào mặc dù khó mà nói thế nhưng là kia diện nghĩa bên trong biểu hiện thực tế là để người không an tâm nhưng tỷ mỹ nghĩ lại hắn hiện cái này Lữ bố cũng tịnh không phải như vậy không chịu đổi Lữ bố cả đời cũng chính là ném mấy cái như vậy chỗ công trừ Linh Nguyên chuyện kia xử lý đích thật không chính cống bên ngoài về sau phản bội chạy trốn đều tính là có lý do dạng này tính đến mình cưỡi hồ không cần thiết quá mức cho cái này Lữ bố làm cái gì ánh mắt Càng quan trọng chính là hắn thuộc sơn phái cùng Lữ Bố ở giữa có hay không loại kia quân thần lệ thuộc cùng xung đột lợi ích, chỉ làm bằng hưu đến trung đột lợi nói, cái này Lữ Bố ngược lại cũng không phải một cái không thể giao người. Nghĩ đến cái này bên trong, Diệp Văn cũng không nhịn được một trận cười khổ, Lữ Bố đi theo phía sau hắn cũng có đoạn thời gian, cho đến lúc này chính mình mới nghĩ rõ ràng những này, có thể thấy được hắn cũng không phải một cái cỡ nào người thông minh. Trong lòng thông thấu, cùng Lữ Bố trò chuyện giết thì giờ cũng liền không lại như lúc trước như vậy, dọc theo con đường này mặc dù không có gì tiêu khiển, nhưng lẫn nhau trò chuyện cũng không tính quá mức nhàm chán. Diệp Văn cũng lựa chút thuộc sơn bên trên chuyện Lý thú nói cho Lữ Bố nghe, gọi hắn cũng bắt đầu ước mơ kia thuộc sơn bên trên sinh sống. Nếu có thể tìm được Tuyển Nhi, sau đó tại quý phái trên núi tìm một thú tính chỗ tính định chỗ ăn cư, cũng coi là một chuyện vui lớn. Một câu lại đem Diệp Văn nói sầu mi khổ kiệm, nói thầm một tiếng, ta đi đâu cho ngươi tìm điều tiền đi. Đáng tiếc Lữ Bố cũng không biết những này, vẫn tại kia nói không ngừng, sau đó thỉnh phảng tung ra một câu, "Đúng, Diệp trưởng môn có thể hay không lại giúp ta tạo một thanh hỏa kích, trên tay của ta trôi này luôn cảm thấy không cho kỉnh." Diệp Văn nhẹ gật đầu, cùng về thuộc sơn nhìn kỹ hắn nói. Ta cũng không biết được trên núi bây giờ có thể không rèn đúc ngươi muốn cái chủng loại kia hỏa kích. Bây giờ Thục Sơn phái mặc dù có thể rèn đúc rất nhiều bảo, nhưng là muốn nói hỏa kích loại còn thật không có. Trước trọng yếu một điểm chính là Diệp Văn không có chịu ra qua hỏa kích loại bảo bản vẽ. Không, có bản vẽ lời nói, nghĩ muốn tạo ra một kiện bảo vệ sẽ phải bằng vào người chế tạo mình đi chậm rãi tìm đòi. Đây là một cái dài đáng đẵng đồng thời hao phí quá lớn quá trình. Thục Sơn phái những năm này mặc dù cũng coi như để dành chút vô liếng, nhưng Diệp Văn còn không có cảm thấy đủ. Sơn Phái có dạng này họa hại tứ bản. Mỗi lần nghĩ tới Trịnh Anh cùng tôi quân hai tên giá hỏa không ngừng mân mê cái gì đạn thép hắn đã cảm thấy vô song nhất cả trứng. Nói một chút đi một chút, trong bất chi bất giác liền trở lại thủ sơn, vượt qua vậy sẽ thủ sơn lên đường đổi mới tổ cung cấp vũ linh uy vũ vòng ở giữa sân mạch. Diệp Văn nhìn xem kia phủ giữa không trung bên trên núi cao trong lòng thở phào một hơi, chỉ mong lấy lần này trở về có thể chờ lâu một hồi. Lữ bố cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy thủ sơn, vài ngày trước đã đến Thục sơn chính trên cửa, chính là không có rơi xuống đi thôi. Lúc này gặp lại thủ sơn, vẫn như cũng là sợ hai thán phục tại cái này trong tiên giới các loại thần diệu vậy mà có thể gọi một ngọn núi phủ giữa không trùng, mây khói lờ lờ, dòng nước từ chỗ cao nghiêng mà dưới giống như một đầu tản ra điểm điểm quan mang tấm lụa, đem chọn cái thuộc sơn cùng phía dưới kia cái cự hồ nước lớn cho liên hệ đến cùng một chỗ. lúc này hai người vừa lúc ở vào thuộc sơn mặt sau, cái này một mặt thuộc sơn bên trên còn có một cái không nhỏ hồ nước, kia nước chính là từ cái này bên trong lưu đến phía dưới trong hồ lớn đi. lữ bố đến thời điểm chỉ nhìn thuộc sơn chính diện, lại không nghĩ rằng thuộc sơn mặt sau còn có như vậy tuyệt mỹ cảnh trí, nhìn nhập thần vậy mà không muốn đi. diệp trưởng môn về sau ta ngay tại hồ này bên cạnh định cư, tiên trưởng sẽ không trách móc. Diệp Văn nhìn nhìn, lũ bố chỉ cũng không phải là dưới núi tòa hồ lớn kia, mà là thuộc sơn mặt sau kia hồ, chỗ kia xem như thuộc sơn mặt sau nhất là bằng phẳng chỗ, trung quanh hay là từng mảnh rừng cây, hoàn cảnh đích xác tuyệt mỹ. Diệp Văn đã sớm nghĩ tại kia bên trong xây cái phòng nhỏ thỉnh thoảng đi ở mấy ngày, đang tiếp sự tỉnh quá nhiều từ đầu đến cuối không thể biến thành hành động. Mà bây giờ, chỗ kia bị chỉnh anh an dựng không ít công trình, trừ cho toàn núi cung cấp nước máy bên ngoài, cũng cung cấp một bộ phân địa lực, nhưng bởi vì áp dụng một chút tiên gia trợ, cho nên không có phá hư hoàn cảnh nơi đây, vẫn như cũng là một cái tuyệt mỹ địa phương. Ngươi nếu có ý tứ này, tự nhiên đều đồng ý lý lẽ lữ bố thấy diệp văn đáp ứng trong lòng càng là vui vẻ nội giữa không trung lại nhìn nhìn càng nhìn càng ưa thích lúc này diệp văn lại nói ta đồ đệ kia chỉnh anh vì đi lại thuận tiện còn cố ý tu một đầu đường nhỏ từ kia hồ nước trôi núi thẳng bản phái tiền đình cho nên vụng tiên về sau nếu là tại kia định cư đi tới đi lui cũng rất thuận tiện ở chung lâu như vậy diệp văn đã sớm lấy chữ đến sưng hô lữ bố rất tốt tiếp tục tiến lên tại không trung quấn nửa vòng đi tới thuộc sơn phía trước diệp văn mang theo lữ bố tại kia cửa chính rơi xuống nói cho hắn bạn phái có đại trận bảo vệ từ nơi khác mặc dù có thể nhìn thấy trên núi cảnh mạo nhưng lại không rơi xuống nổi Như nghĩ từ nơi khác tiếp cận, sẽ chỉ bị đại trận kia vây khốn. Lữ Bố giờ mới hiểu được vì sao Diệp Văn muốn dẫn lấy hắn cố ý vây quanh phía trước đến, sau đó còn cố ý đi cửa chính, tình cảm không chỉ là lệ nghi nguyên do. Ngày ngày sau nếu là ra ngoài hành động, đi đâu phái bái phỏng, cũng phải cẩn thận điểm này, trên cơ bản các môn các phái đều sẽ có chút cùng loại thủ đoạn. Lữ Bố nhẹ gật đầu, lúc trước theo Diệp Văn buôn tẩu khắp nơi, lại chưa từng đi môn phái nào bên trong đi lại qua, nhưng chuyện này hắn thật đúng là không hiểu. Cùng chấn giữ đại môn đệ tử nhẹ gật đầu, dẫn Lữ Bố đi vào trong, đồng thời vì Lữ Bố giới thiệu nhà mình núi này bên trên bố cụ tới muốn nói thục sơn phái kiến trúc còn tính là có chút khí quyển, tối thiểu lựu bố cái này tiến vào hoàng cung người đều cảm thấy không sai, đệ diệp văn cũng có chút cao hứng. chính điện đằng sau chính là lớn rộng ác trận, kia bên trong là một chút đệ tử ngày thường bên trong luyện chỗ, cũng là bản phái muốn cử hành đại bị lúc sân bãi, đồng thời truyền nghề thời điểm cũng là tại chỗ kia. đương nhiên, những cái kia đều là nhằm vào một chút chưa từng nhập nội môn ngoại môn đệ tử mà nói. đem thục sơn phái tình huống đơn giản giới thiệu một phen về sau, lựu bố cũng biết thụ sơn phái đệ tử là có ngoại môn cùng nội môn chi phân, tỷ như một chút tuần sát, thủ vệ việc vặt phần lớn đều là ngoại môn đệ tử tại làm mà ngoại môn đệ tử cũng rất khó chiếm được nào đó cao thủ một đôi một tỉ mị dạy bảo đều là thân truyền đệ tử hoặc là trong phái cao thủ ngẫu nhiên tại rộng ác trên trận truyền thụ nghiệp học tập một chút trong phái tương đối thô thiển cửa bản này cũng không có gì lữ bố minh bạch muốn trở nên nổi bật liền phải so người khác biểu hiện càng tốt hơn nếu là biểu hiện tốt tự nhiên là có thể bái vào nội môn học tập tốt hơn mạnh hơn chỉ là lữ bố hỏi thăm một chút về sau biết được thuộc sơn phái hiện tại cơ bản đều không thu đồ đệ chuyên tâm bồi dưỡng hiện hữu đệ tử vậy đệ tử chẳng lẽ không phải sẽ càng ngày càng ít đã minh bạch tu tiên cũng không phải là tất cả mọi người có thể thành cũng không phải là tất cả mọi người có thể có lâu dài thọ nguyên điểm này về sau, lữ bố cũng nghĩ đến nó trùng nối chốt, cũng chính là cái này mấy chục năm sự tỉnh, đến lúc đó liền lại muốn bắt đầu tuyển nhận ngoại môn đệ tử. làm sao chiêu? cái này tiên gia môn phái cũng không so bình thường thế tục môn phái tư thủ, ngươi đại môn liền mở tại kia bên trong, muốn học tiến đến là được. như thuộc sơn phái cái này cũng vị chỗ bí ẩn, lại là phù giữa không chung môn phái, những người kia muốn đến bái sư cũng không phải chuyện dễ dàng. nhóm này đệ tử trưởng thành về sau, đương nhiên phải ra ngoài du lịch, khi đó ưu linh uy vũ liền có thể đem một chút tư chất không tệ người trẻ tuổi mang về ban phái. Vấn đề này lúc trước cũng làm cho Diệp Văn đau đầu qua, mặc dù hắn muốn môn phái đi tinh binh lộ tuyến, nhưng lại thế nào tinh binh cũng không có khả năng chỉ còn lại mấy cái như vậy người để duy trì một môn phái. Thuộc Sơn phái hiện tại đem cục diện trải như thế lớn, liền làm việc vật đệ tử cũng không già trẻ, những người này nếu là tử quang, chỉ dựa vào bọn họ mấy người kia duy trì như thế lớn cục diện cũng không phải cái gì việc hay. Cho nên, thuộc Sơn phái hay là phải bảo trì thích hợp huyết dịch bổ sung, Diệp Văn tại hỏi thăm môn phái khác đại khái đều là thế nào làm về sau, tâm bên trong đã có bài bản. trừ phía trên mấy cái này xử lý, Diệp Văn còn muốn đem thuộc Sơn phái chế tạo thành một cái nhãn hiệu. Tựa như là một trường đại học nổi tiếng đồng dạng, dù là ngươi đã có thành cửu, cũng mong chờ xem gia Thục Sơn phái bồi dưỡng một phen. Loại này bồi dưỡng cũng không giới hạn tại phương Đông Tiên Liên Giới, phương Tây kia góc mấy vị muốn làm muốn học ít đồ, cũng đều có thể đến nay thuộc Sơn phái thỉnh cầu nhập học. Chuyện này hắn đã giao cho Vũ Văn Thác đi làm, hắn tin tưởng theo cờ dạ tổ tại ổ lìm thủ trên núi dần dần chiếm cứ một cái không tầm thường địa vị, Addena khẳng định sẽ phái người tới thuộc Sơn phái bồi dưỡng bởi vì cơ dạ tổ cường đại cùng bật khởi liền mang ý nghĩa tiểu vũ trụ lực lượng mặc dù có hai hoàng ẩm nhưng vẫn là có thành tiểu thần khả năng đây cũng là nữ nhân này bồi dưỡng một nhóm hoàn toàn thuộc tại mình lực lượng một cơ hội tại diệp văn dở trò xấu để nàng không có có thể trở thành thần vương về sau cái này chính là nàng bước kế tiếp cố gắng phương hướng mà lại nàng cơ hội không có lựa chọn khác trừ cái đó ra thiên chiếu đoán chừng cũng sẽ phái người đến đây diệp văn cũng sẽ không tản từ dù sao ngươi muốn học ta liền liền dạy đương nhiên Thục sơn phái hoạch tâm những kiến thức kia chắc chắn sẽ không tùy tiện loan truyền nhiều nhất dạy các ngươi chút ra mau nhưng những này đều không phải hạch tâm nhất bộ phần, thuộc sơn phái nơi sống yên ổn vẫn như cũ là phương đông tiến lên cho nên diệp văn còn đem suy nghĩ đánh tới thiên đình bên trong, ngươi thiên đình không phải vì cấp cao chiến lược khuyết thiếu đau đầu sao? chúng ta thuộc sơn phái có thể giúp các ngươi bồi dưỡng, coi như bồi dưỡng không ra cấp cao, bồi dưỡng một đám trung cấp cũng đủ ngươi thiên đình vui vẻ. đến lúc đó thiên đình bên trong hơn phân nửa tướng lĩnh đều là thuộc sơn hệ, coi như ngươi ngọc đế nghĩ đối ta thuộc sơn phái dùng tới nó cân, chừng cũng động không dậy đương nhiên loại cục diện này rất khó xuất hiện nhiều nhất chính là để thuộc sơn hệ người tại thiên đỉnh trở thành một cỗ không dung khinh thường thế lực thật nghị triệt để từ tiểu mà lên chiếm cưu thiên đỉnh kia cơ hội là chuyện không thể nào trừ phi ngọc đế tên kia đầu rút rút nếu không quả quyết sẽ không ngồi nhìn loại tình huống này sinh xuyên qua chính điện mới đi đến đằng sau rộng ác trận liền gặp được một cô nương trẻ tuổi đối diện chạy tới nhìn thấy diệp văn sau lập tức dừng thân hình cùng kính thi lễ một cái gặp qua sư gia gia như vậy gọi hắn toàn phái cũng chỉ có một người mà trước mặt cô gái này dĩ nhiên chính là liễu nộ nôn nữ nhi kia liễu nộ ly ồ Hồi lâu không gặp, Ngọc Ly ngươi cái này tiến cảnh tu vi không tệ a. Lần trước trở về Diệp Văn đều không thế nào nhìn thấy Liễu Ngọc Ly, nghe nói là tại dốc lòng tu luyện, bây giờ nhìn thấy, hiện Liễu Ngọc Ly vẫn như cũng là hai mươi trên giới bộ dáng, liền biết nàng đã đột phá địa tiên ngưỡng cửa kia. Nếu không dựa theo tuổi tác đến coi là, nàng cũng đã đi vào trung niên. Đương nhiên, Thục Sơn phái đều rất có dưỡng sinh chú nhang hiệu, lúc trước Chu chỉ nhược tu luyện tiểu vô tướng, gần trăm người hay là cô gái trẻ tuổi tướng mạo, chỉ từ bề ngoài bên trên muốn đánh giá ra Thục Sơn phái đệ tử tuổi tác, cái này có chút khó khăn, phải đệ tử thông nắm biết được sư ra gia trở về, liền cố ý trước tới đón tiếp. A Diệp văn nhẹ gật đầu, ngươi ngược lại là hữu tâm. Sau đó nhìn trái phải một chút, hiện trừ Liễu Ngọc Ly vậy mà không có những người khác, buồn được nói, cái khác ngươi sư cô xưa cùng sư thúc tổ đâu. Sư cô sư tự nhiên là Ninh Như Tuyết, hoa ý ý, sư thúc tổ chỉ là từ hiện, theo lý thuyết mấy người này tại Bây giờ Thục Sơn phái bên trong xem như rảnh rỗi nhất, làm sao không thấy tâm hơi. Ngược lại là hắn đám đệ tử kia không đến vậy là bình thường, bởi vì từng cái đều bị hắn an bài một đống sự tình đi làm, từng cái bận bịu không được. Có thể nói hiện tại toàn bộ Thục Sơn bên trên Chân chính quản sự chính là Diệp Văn đám đệ tử kia nhóm, hắn chỉ cần xử lý một chút chuyện trọng đại liền có thể. Cái này sư cô sư nói, nói cái gì, nghe xong Liễu Mộng Ly câu nói này, hắn liền hiểu được cũng không phải là những người kia bận bịu không rảnh đến đoán mình, mà là mình mấy cái kia lão bà thả lời nói, cho nên mới gọi Liễu Mộng Ly một người tới. Sư cô sư nói muốn sư ra ra trở về mình đi vào chính là, náo nhiều như vậy động tĩnh làm gì? Liễu Mộng Ly mặc dù số tuổi đã không nhỏ, bất quá một mực đợi ở trên núi tu luyện, tâm tính bên trong còn cùng đại cô nương không sai biệt lắm, mà lại đối mặt lại là trưởng môn cùng đời ông nội Diệp Văn lời nói này mặc dù là thuật lại trong lòng vẫn có chút bất an cũng may Diệp Văn cũng không thèm để ý cười cười nói nói không sai một đám người chạy tới nhìn một chút sau đó lại tan đi tựa như ta là vật hy hãn gì sự tình đồng dạng dạng này cũng rất nhiều sau đó lại cùng Liễu Ngộng Ly trò chuyện nói chuyện phiếm họ nhạc Linh San cùng Từ giải khanh tình huống hai đứa bé này bây giờ cũng đã lớn lên Diệp Văn không có ở đây những ngày qua hai cái tiểu gia hỏa cũng đều cho thấy không tầm thường thiên phú Diệp Văn những cái này đệ tử hiện tại thay nhau dạy bảo cái này hai tiểu gia hỏa một lòng muốn hai cái vật nhỏ bồi dưỡng thành thuộc sơn phái đệ tử đời chín bên trong xuất sắc nhất hai cái Dù sao luận xa gần thân sơ, Nhạc Ninh cùng Từ Bình hậu đại tự nhiên được coi trọng nhiều, tăng thêm Nhạc Ninh cùng Từ Bình đều đã qua đời, những người này trong lòng luôn cảm thấy thiếu hai người kia cái gì, cho nên sẽ coi trọng như vậy cũng là lẽ thường bên trong. Đối liêu Ngọc Ly nói vài câu, vừa quay đầu lại liền muốn chào hỏi Lữ Bố, đã thấy vị này Lữ đại tướng quân một đôi mắt trừng trung đồng đồng rạng lớn, từ trên xuống dưới không ngừng đánh giá mình cái này tôn nữ. Xem xét hắn bộ dáng này, Diệp Văn không khỏi theo lên lông mày, lại tới. Trong lòng lời này còn không rơi xuống, liền gặp Lữ Bố mấy cái nhanh chân tiến đến bên cạnh mình, "Lá tiến trưởng, ta cảm thấy, ngươi đừng cảm thấy" đứa nhỏ này là đồ nhi ta nữ nhi luận bối phân xem như tôn nữ của ta mà lại cũng là hiểu rõ người quả quyết sẽ không là nhà người thuần nhi a lữ bố khắp khuôn mặt là vẻ thất vọng cái này thần sắc thay đổi nhanh chóng để một bên liễu ngọc ly đều nhìn trận mắt hốt úng ngay cả lúc đầu trong lòng kia một điểm bất mãn đều quên đến lên chín tầng mây đối liễu ngọc ly chào hỏi một tiếng vị này là lữ bố lữ phụng tiên tướng quân ngươi trước giúp hắn an bài cái chỗ ở vi sư đi về nghỉ như có chuyện gì trực tiếp đi nội tìm ta chính là vâng sư gia gia lữ bố sự tình ném cho liễu Mộc ly Diệp Văn cũng liền không đi quản, duy nhất phải để phòng chính là lữ bố nhìn thấy một cái liền nói giống điêu thuyền, cho nên cô ý căn dặn một câu: người yên tâm, thủ sơn bên trên tuyệt đối không có điêu thuyền. Cũng không biết được câu nói này mới ra, kia lữ bố còn như thế nào bỏ được tâm, đoán chừng lại buồn khổ hơn một lúc lâu. Những này Diệp Văn là không định quản, lớn không được hai ngày nữa, tiện hắn bộ khôi giáp ha đuổi một phen cũng liền đi, trực tiếp quay lại đến nhà mình bị lạc, lại không muốn một đống mở hở khép cửa sân, liền gặp được Hạt Na mang theo hoa y y. Ninh như tuyết còn có hạ tại kia luyện yoga, kia từng đầu linh lung tinh tế đường cong lắc Diệp Văn trực tiếp hoa mắt. Ai u vừa về đến liền bày ra như vậy mê nguyễn trận thế cho ta nhìn cần thiết hay không quy 3 chương 189, đánh lên ps câu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch trở lại thuộc sơn sinh hoạt là như vậy hài lòng diệp văn cần phải làm là tại trước núi phía sau núi xó đảng mặc dù hắn cũng muốn bế quan hảo hảo tu hành một phen làm sao hắn hiện mình tình huống hiện tại bế quan cũng là vô dụng bởi vì hắn trước đó không lâu mới đột phá trở thành thiên tiên mặc dù trải qua một thời gian thật dài để tiêu hóa tăng lên thực lực nhưng cái này không thay mặt tác đồng hồ hắn đã toàn bộ tiêu hóa xong toàn chi thể nội kia cũ quỷ dị tử khí hắn vẫn không có giải vò minh bạch Mặc dù bị mình xưng là hồng mông tử khí, sơn trại, nhưng đến cùng có phải hay không có chuyện như vậy, hắn cũng nói không chính xác, chỉ là tại không xác định tình huống dưới tạm thời liền cho rằng như vậy thôi. Riêng một điểm này, cũng không biết còn bao lâu nữa thời gian mới có thể nghiên cứu cái thông đấu, mặc dù Diệp Văn có vừa cùng cảm giác kỳ quái, nếu là mình thật đem kia tử khí nghiên cứu thông đấu, mình đoán chừng cũng liền có thể đứng ở đỉnh cao nhất của thế giới này, nhưng là loại cảm giác này cũng tại nói cho hắn, ngươi còn sớm rất đâu. Suy nghĩ lại một chút tiến bộ của mình độ đã có chút khả quan, không hơn trăm năm liền từ một kẻ phạm nhân trở thành thiên tiên tiên hay là thiên tiên bên trong thực lực rất mạnh một vị, hắn cũng nên cảm thấy thỏa mãn một một tiểu tử này đáy lòng bên trong kia cùng sức mạnh lại lên đến. Trước kia liều mạng nghĩ muốn tăng thực lực lên chủ yếu chính là tính mệnh khó đảm bảo, bây giờ sinh hoạt hài lòng, tuổi thọ cơ hồ vô cùng tận, mà lại cái này trong tiên giới có không cái gì đối với hắn sinh ra huy. Hiệp địch nhân liền bắt đầu thỏa mãn với hiện trạng. Bất quá cũng may Diệp Văn trong tính cách có một chút, không đem vật kia nghiên cứu minh bạch hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy khó chịu, huống chi vậy vẫn là tại mình thể nội. Điểm này, cho nên hắn cũng sẽ không triệt để từ bỏ tu luyện, chỉ là sẽ không như lúc trước chăm chỉ như vậy chính là nghỉ ngơi một ác đêm từ phòng ngủ ác bên trong ra một tiếng vào viện từ đập vào mắt lại là hôm qua khi trở về nhìn thấy như vậy chiến trận chỉ bất quá lần này chúng nữ cùng nhau đổi một cái khác tư thế từ hắn cái phương hướng này nhìn sang thật nhiều quả đảo Dương mắt hướng đại môn liếc nhìn hiện đại môn đóng chặt xem ra mấy cái này nữ nhân cũng biết các nàng cái dạng này không tốt gọi người nhìn thấy chẳng những đem đại môn đóng chặt còn dặn dò các đệ tử đừng tới quấy rầy hôm qua nếu không phải phát giác mình trở về đoán chừng cũng sẽ không cố ý lưu cái cửa chỉ là các ngươi đây rốt cuộc là muốn làm gì? A hệ mỹ cách hắn gần nhất, vẫn như cũ duy trì cái này, nhìn xem rất đẹp mắt tư thế lườn hắn một cái, sau đó coi như Diệp Văn không tồn tại tiếp tục lấy chính mình sự tỉnh. Hay là hoa y để mở, thay hắn giải nghi ngờ, luyện y yoga có thể để cao thân thể tính dẻo dai, bảo trì thân cẩm. Các người bây giờ không phải là tiên chính là thần, còn dùng bảo trì sao? Diệp Văn không còn gì để nói, nghĩ mãi mà không rõ đám nữ nhân này vì cái gì làm những chuyện này, theo lý thuyết bọn này đều đã thành tiên nhân, coi như mỗi ngày ăn uống thả cửa kia dáng người cũng không biết nửa điểm biến dạng. Kết quả lời nói này lại đổi lấy sư muội một cái bạch nhãn mơ hồ trong đó, tựa hồ còn nghe được nàng lầm bầm một câu, còn không phải là vì cái nào đó chán ghét gia hỏa mới như vậy. Vốn ngồi như vậy nhẹ cơ hồ không có lên tiếng lầm bầm, chính là thuận miệng phàn nàn. Dựa theo nàng hiểu rõ Diệp Văn cũng nghe không được như thế thanh âm rất nhỏ, thế nhưng là Diệp Văn bây giờ tu vi lại tăng lên rất nhiều, dù là kia đoạn lời nói bên trong có mấy cái từ ngữ căn bản cũng không có xuất ra thanh âm, nhưng một liên hệ trước sau vẫn là gọi hắn nghe cái rõ ràng rõ ràng. À, tỷ nghĩ lại, tình cảm là mình đi ra ngoài một chuyến liền mang nữ nhân về ngồi, lần này mặc dù không có mang về nhưng là lại đụng phải hiện nay thiên chiếu mấy cái này nữ nhân đây là có cảm giác nguy cơ nghĩ đến tử nghĩ muốn lấy lòng mình nghĩ như vậy lời nói luyện yoga đoán chừng cũng là như vậy lý do mới luyện nếu không trừ hoa y, y bởi vì luyện tập vũ đạo có làm yoga bảo trì thân thể tính dẻo dai thói quen kia hai cái cũng không có những này hứng thú bất quá đã mình có thể nếm đến chỗ tốt hắn cũng không cần thiết phản đối dạng này a vậy ta đi ra ngoài trước đi dạo các ngươi kế tiếp theo luyện hắc hắc một trận cười xấu xa sau đó đi đến phía trước đối hạt chào hỏi một tiếng đúng nguyên kiệt như lai thần trưởng cùng dịch cân kinh cũng luyện được không sai biệt lắm Qua chút thời gian cũng nên xuống núi lịch lãm một phen, không tốt tổng đợi ở trên núi. Hạt nà nghe vậy mặt hiện lên vui mừng, nàng sớm liền bắt đầu suy nghĩ xuống núi, chỉ là Diệp Văn một mực không có trở về, nàng cũng không tốt ngay cả cùng sư phụ đều không chào hỏi mình liền rời đi, bây giờ Diệp Văn trở về, nàng còn muốn tìm một cơ hội sách dưới việc này, không nghĩ tới Diệp Văn chủ động nhất lên. Nàng ngồi thuộc sơn học nghệ chính là vì mạnh lên, sau đó đi tìm kia phật giới phiến phức, bây giờ chẳng những bằng vào trí nhớ kiếp trước khôi phục một thân bảnh phật lực đồng thời chuyển hóa thành phật môn chân khí, phật lực cùng phật môn chân khí là khác biệt, sau đó còn học tập như lai thần trưởng như vậy uy lực mạnh mẽ siêu số. Tự tin coi như nàng bây giờ đánh không lại những cái kia minh vương loại hình, nhưng tự vệ cũng là thước tha có hơn. Mà lại nàng bây giờ cũng lâm vào một cái bình cảnh, luôn luôn đợi ở trên núi chỉ sợ cũng rất khó kế tiếp theo tiến bộ, tốt nhất phương chính là xuống núi du lịch, gia tăng kiến thức, đồng thời tích lũy một chút cùng người chém giết kinh nghiệm một một làn này nàng thậm chí quyết định hướng phương Tây du lịch, bởi vì bên kia xem như nhất loạn, thuận tiện cũng về nhà bên kia nhìn xem. Đương nhiên, trên đường đi chắc chắn sẽ không bình tĩnh, cho nên chuyến này xuất hành rất có thể sẽ đụng phải rất nhiều phiền phức, đây cũng là nàng muốn cùng Diệp Văn sau khi trở về lại rời đi nguyên do có lẽ làm không cẩn thận nàng lần này xuống núi liền về không được. Trên thực tế Diệp Văn là không thể nào để cái này cùng tình huống sinh. ở bên ngoài truyền nước chừng hơn một giờ về sau, liền thấy đã dạy bảo xong yoga hạ nà dẫm lên nhẹ nhàng bước chân nhảy nhảy nhót nhót chạy ra một một nha đầu này lớn như vậy người, liệt là cùng tiểu nữ hài đồng dạng. thế nhưng là khi Diệp Văn nghĩ tới nha đầu này kiếp trước là một cái ổn trọng đắc đạo cao tăng về sau, trong lòng cô này quái dị cảm giác càng thêm nồng đậm mấy phân. sư phụ không biết được có phải là sắp xuống núi, trong lòng một tảng đá lớn cũng coi như rơi ngọn nguồn. mặc dù tiền đồ như thế nào còn không thể biết, nhưng con đường đã chọn tốt cho nên tâm tình hiện rất khá. quyết định bao lâu xuống núi sao? Hạt nạ nhẹ gật đầu, hôm nay liền đi. Diệp Văn cũng không thấy phải dạng này có gì không ổn, hắn thuộc Sơn phái đệ tử đều có chút theo tính tình của hắn, lôi lệ phong đi, nói đi là đi, tuyệt không dây dưa dài dòng. đối Hạt nạ là một cái đi theo ta động tác, Diệp Văn trong phái thất chuyển bát chuyển dưới rất nhanh liền đi tới bản phái bên trong phụ trách bảo rèn đúc cùng cất giữ bào cắt. theo Thục Sơn phái bảo chế tạo càng ngày càng nhiều. Diệp Văn cũng không có khả năng đem thứ gì đều mang ở trên người, đại đa số đều đặt ở cái này bên trong. Từ chuyên môn đệ tử trông giữ một một tò mì lúc không có chuyện gì làm liền phụ trách thủ vệ, đây cũng là một cái nhẹ nhõm việc phải làm. Dù sao còn không có ai sẽ chạy ngồi thuộc sơn phái trộm bảo tới. Tăng thêm tỏ mì trước kia chính là mở qua cùng loại tiệm đồ cổ cửa hàng, xử lý những chuyện này cũng coi là xe nhẹ đường quen, đem kia chứa đựng bảo nhà kho sửa sang lại ngay ngắn rõ ràng. Lúc này tọ mì mặc dù thân ở ma giới bên trong không tại cái này bên trong, nhưng Diệp Văn cũng có thể rất nhẹ nhàng tìm tới vật mình muốn. Chuyến này xuất hành ngươi cũng không nhất định sẽ gặp phải sự tình gì, bên cạnh liền không nói, mang lên chút bảo mấu chút lúc sắc cũng có thể lên chút tác dụng. Đầu tiên là từ vật thí nghiệm trong kho hàng lấy ra một kiện thần giáp trụ tiện tay ném cho Hana, mặc dù thuộc sơn phái còn đại lượng chế tạo các thức thánh ý, ấy, mà lại luận kỹ thuật độ thuần thủ, thánh ý đã là phi thường thành thục tác phẩm, thần giáp trụ lại còn tại khảo thí giai đoạn. Nhưng là muốn luận nhanh gọn, còn phải là thần giáp trụ ánh sáng, thần giáp trụ có một cái thánh ý so không được năng lực chính là có thể khi phương tiện giao thông ngồi sử dụng, thánh ý chẳng những làm không được, phản mà đối với những cái kia không có chữ vật bảo người mà nói mang theo còn rất phiền phức. Hạ Na lần này xuất hành muốn đi đường cũng không ngắn, cho nàng an bài cái phương tiện giao thông cũng không có gì không đúng. Chúng chi thần giáp trụ lúc đầu tác dụng là một bộ áo giáp, Hạ Na tại thuộc sơn tu luyện về sau cũng đi đến cận chiến vật lộn sáo lộ, có bộ khôi giáp hộ thân đối chiến lực đến nói cũng là một lớn tăng lên. Diệp Văn A Hạ Na cái này thần giáp trụ là Tu La Vương giáp trụ, tạo hình bên trên là một đầu sư tử, nhìn một chút Hạ Na kia gợn sóng dài Diệp Văn đột nhiên cảm thấy cái này thần giáp trụ ngược lại là thật xứng cái này đệ tử. Trừ áo giáp, Diệp Văn còn lấy như là ảo giáp ngàn bên trong điện hỏa cầu, sơn trại phiên tiên ấn, bài mạt chữ bản. Nhặt nguyên xong luân cùng bảo, lại phối hợp thêm hạt nạ bản thân liền mang theo kia Phật luân, chỉ cần không phải đụng tới như là Không Tức Minh Vương như vậy cấp bậc cường thủ đoán chừng ai đụng phải nàng đều muốn ăn được lớn một cái thiệt thòi. Đem đồ vật ta hạt nạ chỉnh lý xong, Diệp Văn nhìn một chút cái này cơ hồ không có làm sao hảo hảo cùng mình tán gẫu qua ngày đệ tử, nhẹ giọng dặn dò một tiếng, cái gì cũng không sánh bằng phải tính mệnh chớ có xí cường. A tiên nào biết được Diệp Văn đây là, đinh chúc mình, chỉ cần có thể giữ được tính mạng, sự tình gì đều dễ nói, như thật đụng phải tình thế nguy hiểm cũng chớ có là mửa, trở về tục sơn tự có hắn cái này khi sư phụ thay hắn làm chủ. Nhẹ gật đầu. Hạt nạ hướng Diệp Văn cung kính thi cái lễ, nhưng sau đó xoay người trực tiếp liền chạy sơn môn đi. Diệp Văn không có đi đưa, chỉ là nhìn xem hạt nạ thân ảnh biến mất không gặp lúc này mới thở dài một hơi. Lúc này thôi Quân không biết được từ cái kia bên trong truyền ra, nhìn một chút Diệp Văn, cầm trong tay dẫn theo hồ lô đưa tới, đệ tử tóm lại cũng là muốn rời đi sư phụ che chở. Ngươi trước kia không phải nhìn rất thấu trẻ sao? Tựa hồ là đã sớm phát giác được Thôi Quân, Diệp Văn cũng không có biểu hiện bao nhiêu giận mình, thuận tay tiếp nhận hồ lô, sau đó ngửa đầu mánh rót một miệng lớn một thôi Quân láo ra hỏa này, cũng không biết được cái kia bên trong móc là ngồi, cái này hồ lô bên trong luôn luôn có rượu ngon có lẽ là ta số tuổi lớn rồi mở câu cho đùa Diệp Văn tùy tiện tìm cái dương liền làm cái ghế ngồi xuống ngươi chừng nào thì về ngồi thôi Quân cũng đã về mình Thiên Cơ môn mới đúng tại sao lại xông ra liền ngày hôm trước mới về cô muốn tìm Trịnh Anh Kêu Tiểu Đát Tử thảo luận một số chuyện không nghĩ tới Kêu Tiểu Đát Tử bị ngươi cho gọi vào nơi khác đi Nguyên Lai Thôi Quân về núi sau lại bắt đầu mân mê lên nhưng là có mấy cái vấn đề nhỏ không hiểu rõ liền tới tìm Trịnh Anh vừa lúc Trình Anh bị Diệp Văn gọi vào ma giới không có gặp được cho nên mấy ngày nay hắn ngay tại thuộc sơn mình dạy vào kia mấy đình vấn đề đều là một chút khoa học kỹ thuật phương diện vấn đề. Thục Sơn cái này bên trong có kỹ càng tư liệu, thuận tiện hắn tìm đọc. tăng thêm chương linh cũng tại, bao nhiêu cũng có thể cho mình tham lưu một chút. Tổng so với mình môn, phái bên trong những cái kia đối đạo này nhất khiếu bất thông đệ tử đến mạnh. Vấn đề gì? Cái này thôi quân cũng không phải cái gì người ngu, cầm tới địa cầu lên tối thiểu cũng là đỉnh tiêm nhà khoa học cấp bậc nhân vật, lại bị mấy cái vấn đề nhỏ làm khó rồi. Hẳn là thật sự là khác nghề như cách núi. Kết quả thôi quân mới mở miệng liền đem Diệp Văn lôi lật, không có gì, chính là kia ngửa kho giọt động lực đẩy tiến vào cùng biến hình hệ thống cùng truyền lực hệ thống giải quyết hoặc là thay thế phương án. Ngươi cái này gọi vấn đề nhỏ. Diệp Văn chỉ cảm thấy não nhân một trận đau đớn, mặt trời càng là thỉnh tịch mánh nhẹ không ngừng, cái này muốn gọi tiểu vấn đề như vậy cái gì mới gọi vấn đề lớn. Ngựa kho ruột chủ pháo động lực nơi phát ra sao? Hắn đem cái này lời vừa nói ra, không nghĩ tới thôi quân lại cười lấy nói câu, chủ pháo động lực vấn đề ta cùng Trịnh anh đều thiết kế mấy cái phương án, nhưng là cụ thể cái nào tương đối tốt hiện tại còn khó nói đoán chừng muốn tiến hành một chút thí nghiệm mới có thể đoán được. Nói hưng khởi thôi quân hoàn toàn không kính trước mặt Diệp Văn nghe hiểu hay là nghe không hiểu, nếu không phải Diệp Văn tay ngừng lại hắn thao thao bất tuyệt. Có lẽ hắn sẽ tại cái này bên trong liền cho Diệp Văn đến một trận, liên quan tới thuộc Sơn cấp ngựa kho ruột cụ thể thiết kế phương án báo cáo sẽ. Diệp Văn cảm thấy, hai cái này cùng nhân tụ cùng một chỗ, có lẽ có một ngày sẽ đem toàn bộ tiên giới đều biến thành hai người bọn hắn người đại thí nghiệm căn cứ, thậm chí như thế một cái thế giới khả năng đều vô để hai người cảm thấy thỏa mãn, sau đó bắt đầu lập mưu mở rộng ra càng rộng lớn hơn không gian. Đầu bên trong đồ vật càng ngày càng nói chuyện không đâu. Diệp Văn cảm thấy lại cùng tôi quân trò chuyện xuống dưới hắn cũng được biến thành tiên điên, tùy tiện tìm lý do liền cùng tôi quân nói tạm biệt, không nghĩ tới mới ra bảo cát, liền thấy Trương Linh rất không có hình tượng ngồi tại dưới một cây đại thụ, sau đó dùng khăn tay sát mồ hôi trên trán. Diệp Văn ngửa đầu nhìn trời một chút, từ khi hắn vừa đi vừa về dậy vào một phen về sau, thật đúng là không có chú ý lúc này thời tiết, cái này nhìn lên, mới chú ý tới bây giờ chính là cuối thu, thời tiết mát mẻ nghi nhân, lại không phải giữa hè lúc vân, cái này Trương Linh làm sao làm mình một đầu mồ hôi nước. Huống chi, nàng tu vi kia cũng sớm đã nóng lạnh bất sâm, không cần thiết chạy đến dưới bóng cây hâm mát. Hắn nạp cùng thời điểm, Trương Linh cũng nhìn thấy hắn, lập lại đứng người lên cùng Diệp Văn chào hỏi. Làm sao làm một đầu mồ hôi nước? Trương Linh bất đắc dĩ thở dài, kia thôi tiền bối thật là một cái khoa học tiên điên, thật vất vả mới đưa hắn muốn tìm tư liệu sửa sang lại. Thế mới biết Trương Linh là tại giúp thôi quân chỉnh lý tư liệu, nhẹ gật đầu hắn liền không có kế tiếp theo hỏi vấn đề này. Hắn biết những chuyện này mình thế nhưng là nhất khiếu bất thông, hỏi cũng là hỏi không. Thuận miệng hỏi chút bên cạnh sự tình, tỉ như bảo các bây giờ tình trạng, những cái kia tại bảo các nhiều năm làm giúp học tập đệ tử biểu hiện như thế nào? Có phải là muốn thưởng một phen cái gì hỏi một lần? biết được bảo các hiện tại cơ bản đã có tương đối hoàn thiện hệ thống, chính anh cùng trương linh phụ trách nghiên cùng chế tạo, thọ bị phụ trách bảo tồn cùng quản lý, mà lúc đầu bị tuyển tiến vào bảo các những cái kia ngoại môn cùng một chút đệ tử tầm thường, tại nhiều lần sàng chọn về sau cũng đã xác định ai có năng lực trở thành bảo các đệ tử chính thức, ai chỉ có thể làm chút làm việc và sống, tùy thời đều có thể bị thay thế. diệp văn không có ở đây khoảng thời gian này bên trong, xin chỉ thị tử hiển cùng Ninh như tuyết về sau, những cái kia đã chứng minh năng lực chính mình các đệ tử đã được đến môn phái đại lực tài bội. Không nói khác, tối thiểu cũng muốn trước Cam Đoan nhóm này thật vất vả bồi dưỡng bắt đầu các đệ tử có đầy đủ thọ nguyên kế tiếp theo vì thuộc Sơn phái phục vụ bọn hắn tu luyện không lấy chiến lược vi mạnh mà tại kéo dài tuổi thọ bên trên có chút không tầm thường lại phối hợp thêm đan dược các luyện chế ra đến các loại đan dược những đệ tử này tiến bộ độ hay là rất để người vừa ý đương nhiên loại này thuốc ra đệ tử cho dù có thiên tiên tu vi ra khỏi núi đoán chừng cũng đánh không lại một cái am hiệu tranh đấu địa tiên trên đường đi lung tung đi dạo đồng thời cùng Trương Linh trò chuyện từ khi theo Diệp Văn chạy một chuyến phương tây về sau về ngồi lại tu dưỡng một đoạn thời gian, Trương Linh đem Thục Sơn bên trên tình huống hiện tại lại làm cái nhất thanh nhị sở, Diệp Văn một đường này đi, cuối cùng là đem Thục Sơn bên trên tình huống trước mắt triệt để biết rõ ràng. Bên cạnh đều không có gì, cả môn phái vẫn như cũ là vững vàng tại trên lấy, liền chỉ có một việc để hắn rất kinh ngạc. Ngươi nói, kia Chu Tức Thần Quân còn tại chúng ta trên núi? Phải Trương Linh nhẹ gật đầu, ngay tại kia Đông Phương Tiền Bối lựa chọn lơ lửng đảo nhỏ liên tiếp hòn đảo nhỏ kia bên trên, vẫn đang ngó trường Đông Phương Tiền Bối tu luyện tình trạng. Ồ, Diệp Văn biết Chu Tức Thần Quân rất chú ý Đông Phương Quỷ, nhưng không nghĩ tới vậy mà chú ý đến cái này cùng trình độ. Mình chuyến đi này một lần cũng hoa trí ít hơn nửa năm thời gian, kia Chu Tước Thần Quân dĩ nhiên thẳng đến trông coi. Còn có, kia Đông Phương Quỷ còn không có xuất quan. Hắn còn cho là mình sau khi trở về, kia Đông Phương Quỷ làm sao cũng nên phá quan mà ra, không phải là trên việc tu luyện gặp vấn đề nan giải gì. Xảy ra điều gì tình trạng? Nghĩ nghĩ Chu Tước Thần Quân đã ở bên, đồng thời không có làm biểu thị, đoán chừng là không có vấn đề gì. Dù sao kia phượng hoàng nhất bàn là vương hoàng nhất tộc, Chu Tước Thần Quân cũng là vương hoàng nhất tộc, hiểu rõ nhất bất quá, khi không đến mức nhìn không ra tới. Quyết định giúp thời gian trôi qua nhìn xem Thuận tiện cũng nhìn một chút kia Chu Tức thần quân, người ta đều đến làm khách lâu như vậy, lúc trước không ở trên núi còn dễ nói, bây giờ trở về muốn không gặp lại gặp, cấp bậc lễ nghĩa trên có thua thiệt. Đang chuẩn bị trực tiếp đi tìm Chu Tức thần quân, đã thấy bên cạnh Trương Linh đột nhiên thân thể dừng lại, sau đó đưa tay tại mắt kính của mình khung kính bên trên một điểm, sau đó Diệp Văn liền nghe tới mắt kính kia bên trong truyền ra vũ văn tháp thanh âm. Nguyên lai Trương Linh đem kia máy thăm dò cùng thông tin công trình trực tiếp liên tiếp đến mắt kính của mình bên trên, cái này liệt là thuận tiện rất nhiều, mà để Diệp Văn kinh ngạc chính là, Trương Linh sau đó lại là nhấn một cái lúc đầu trong suốt không màu thấu tính vậy mà một chút biến thành đen tuyển tính, rồng. ai? màn này khá quen. trương linh đứng tại kia bên trong lại mân mê một trận, sau đó cùng vũ văn Thác nói cái gì về sau, lại đem kính mắt khôi phục thành lúc đầu không màu trong suốt hình. sau đó nhìn cao mày suy tư diệp văn nói một câu, nam tước đại nhân. a, đối. diệp văn bừng tỉnh đại ngộ, sau đó mới truy hỏi, thắc nhi nói cái gì? trương linh lập tức liền đem vũ văn thắc tin tức truyền đến nói cho diệp văn, mà lúc này diệp văn mới biết được, mình tại phương tây thần tộc gieo xuống những cái kia hạt giống, rốt cục bắt đầu kết quả. thật sao? A rẹt rốt cục chết đánh giá một chút thời gian, đã so với mình dự liệu muộn rất nhiều, lại nói, lâu như vậy mới giết ra rẹt, ở kia bên trong. Trương Linh lại đem ô liềm cú nơi đó tình huống cùng Diệp Văn nói ra, A đệ nã để cho mình thánh vực tham gia tiến vào cùng trời đường thần tộc trong chiến tranh đi, cho nên rẹt ở chuyện sinh tiên mã cái tại cùng Minh Vương quân sau khi chiến đấu kết thúc liền trực tiếp đi tìm đám kia thiên sứ phiền phức đi, đoán chừng kia rẹt ở nhất thời phiến xoáy là không thể nào tỉnh lại. Diệp Văn sau khi nghe, biết A đệ nã đây là muốn đối rẹt ở hạ thủ. Xem ra ổ Liễm phủ núi kia bên trong gần nhất muốn sinh đại loạn, tăng thêm bọn hắn đã cùng Thiên Đường thần tộc Lâm vào trong chiến tranh, có thể nói toàn bộ tiên giới hiện tại liền không có một chỗ là yên tĩnh hòa bình. Tiên giới đại chiến. Quả nhiên đánh lên. quy 3 chương 190, Nghiệt bàn chủng sinh. VS, cấu đấu nạt cứu trợ cở vở tử sống qua mùa dịch. Ổ Liễm phủ thần tộc cùng trời đường thần tộc, Thiên Đường thần tộc giao đấu lũ si đoạn lạc tiên sứ quân đoàn, Phật giới cùng phương Đông tiên đỉnh, mà lại nghe nói Phật giới phía Tây cũng không quá bình, kia bên trong là yên tâm cùng một chút thượng vàng hạ cảm thế lực địa bàn. Hiện tại địa phương an tĩnh nhất chỉ sợ sẽ là phương Đông tiên châu đông bộ chỗ kia duy nhất vẫn tồn tại thế lực cũng chính là Đông Doanh đảo, đã sớm thần phục tại Thiên Đình phía dưới. Nhưng nếu là đem kia ma giới cũng coi là tại phương Đông tồn tại, như vậy chỗ kia cũng không quá bình. Ai cũng không chừng doanh chính tên kia có thể hay không đánh tiên giới chủ ý. Dù sao vị này thiên cổ nhất đế thế, nhưng là một cái có mấy dạ tâm lớn ra hỏa. Trong lòng yên lặng một bản tính, Diệp Văn kinh ngạc hiện thuộc sơn phái vậy mà tại trong bất chi bất giác đã trở thành những này loạn thất bát tao thế lực cùng chinh chiến mấu chốt liên hệ, lũ sĩ cùng thiên đường thần tộc chiến tranh hắn mặc dù không có trực tiếp tham dự, nhưng lại ổ liềm thần tộc bị liên lụy tiến vào trận chiến tranh này bên trong thế nhưng là có hắn cơ Mà lại mình còn gọi Vũ Văn Thác lấy ổ đỉn thần tộc danh nghĩa ở bên thăm dò, không chừng lúc nào liền sẽ tham gia đến trận này lớn cầm bên trong, khi đó coi như không có chân chính tham dự vào chiến tranh tiến trình bên trong cũng không có gì quá lớn khác biệt. Phật giới cùng Thiên đình chiến tranh hắn lúc đầu không định tham gia, bất quá trước đó vài ngày sau trận chiến ấy, coi như hắn nghĩ thoát thân cũng là không thể nào. Hắn lúc này đã cùng Phật giới kết thủ án, còn muốn san bằng kia cơ hội là chuyện không thể nào. Mặc dù tại quốc cùng quốc ở giữa đến nói, thủ án gì đều có thể phóng tới một bên, nhưng điều kiện tiên quyết là đối phương có thể đạt được lợi ích lớn hơn nữa. Mà hạt nạ tên đồ đệ này tồn tại. Tựa hồ cũng biểu thị hắn rất khó cùng Phật giới thành lập cơ nào tốt giao tình. Mặc dù đệ tử này kiếp trước là chuyên tu Phật môn thần thông, nhưng một thế này kinh lịch lại làm cho nàng cùng kia Khổng Tức Minh Vương có huyết hải thâm kiểu, mà tại bất động Minh Vương bị giết, năm đại Minh Vương chết ba cái về sau, Khổng Tức Minh Vương đã là Phật giới không thể thiếu chiến lực, Phật giới tựa hồ không thể nào từ bỏ một cường giả như vậy cùng thuộc sơn xây xong, vậy vậy cuối cùng sẽ chỉ là người chết ta sống kết quả. Nhìn nhìn bên cạnh đi theo Trương Linh, nha đầu này hôm nay mặc một bộ phỉ đại đại đồ thể thao, thật dài đen cũng bị kéo lên, tăng thêm đó cũng không thế nào bị quan tí mắt quả thực tựa như là một cái ngay tại vì thi đại học mà cố gắng bắn vọt con một sách. Làm sao làm như thế cái bộ dáng? Bởi vì tại giúp tôi tiền bối trợ thủ, cho tôi quân trợ thủ cũng không phải là cái gì nhẹ nhõm công việc, mà lại xuyên thành bình thường dạng như vậy cũng không thế nào thuận tiện, còn không bằng cái bộ dáng này đến dễ chịu. Diệp Văn cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút, gặp nàng trả lời cũng liền nhẹ gật đầu, lập tức tại nguyên chỗ vòng vo mấy vòng, lại hỏi Trương Linh một câu, "Thắc nhi những ngày này liền liên hệ lần này sao?" "Phải." "Nó như vậy không có cái gì đại sự sinh." Vũ Văn Thác bên kia có máy truyền tin, nếu như phương Tây thần tộc bên kia đã sinh cái gì lớn biến cố khẳng định sẽ thông báo cho sư môn, đã chỉ có như thế một lần thông tin, cái kia đại biểu hết thảy đều án chiếu lấy hắn dự tính phương hướng triển. Nhưng hắn luôn cảm thấy tựa hồ có chút quá mức thuận lợi, chẳng lẽ thiên đường đám người kia liền nhìn không ra không thích hợp sao? Trên thực tế, cũng không phải là thiên đường quang minh thần, cũng hoặc là gọi là thượng đế, cái kia tồn tại nhìn không ra vấn đề đến, mấu chốt ở chỗ hắn căn bản là không có giải quyết. Trong tay tin được chỉ còn lại Mặc Cổ cùng thêm trăm liệt hai đại thiên sứ giải, dạ giả phổ từ lần trước sau khi trở về tựa hồ cũng có chút kỳ quái cái này khiến quang minh thần có chút không yên lòng. ô liềm thủ thần tộc đột nhiên tham chiến càng làm cho hắn có chút trở tay không kịp. nhưng tất cả những thứ này căn bản ở chỗ đoạ lạc thiên sứ quân đoàn làm phản. Lucy thời cơ tuyển địch thật rất tốt, thiên đường quân đoàn ngay tại chuẩn bị lấy tiến công ô liềm thủ núi thời điểm đột nhiên làm phản, mà lại đem thiên đường quân đoàn mưu đồ cùng bố trí đều cho tiết lộ ra ngoài, khiến cho ô liềm thủ kia bên trong làm ra sớ vương đối, thậm chí còn vượt lên trước động công kích. hắn không biết, hết thảy nguyên do là bởi vì diệp văn đã sớm vì Adena cùng lũ dắt tuyến để hai phe đặt thành hiệp nghị. Lúc này mới sẽ phi thường chính xác kẹp lại thiên đường quân mệnh môn, để Quang Minh Thần bệ hạ vô cùng khó chịu. Nhưng cái này cũng chưa tính cái gì, chân chính để Quang Minh Thần kiên kỵ chính là, đường kia tây vậy mà không còn như lúc trước như thế trên chiến trường chỉ biết bằng vào lực lượng tới dọa người, ngược lại bắt đầu càng nhiều tiến hành âm thầm hoạt động, loại biến hóa này cũng không biết là lục sĩ bởi vì hoàn cảnh áp lực mà làm ra cải biến, hay là nói hắn vốn là dạng này, trước kia vẹn vẹn đem cái này một mặt cho ẩn giấu đi. Lucy tập lập cùng thêm trăm liệt tiến hành tiếp xúc, cái này khiến Quang Minh Thần rất bất an, nhất là hắn nghĩ tới dạ phủ một chút biểu hiện các thường hắn hiện tại cơ hồ không tín mặc cho bất luận cái gì một tên thủ hạ, tại trái lo phải nghĩ một trận về sau quang minh thần rốt cục hạ quyết tâm tự thân xuất mã đem lũ sĩ cái kia hai hỏa triệt để chui sát Michael kế tiếp theo đóng giữ đông tuyến chống cự ổ liềm bùn núi tiến công dù sao hiện tại ổ liềm bùn núi tiến công tựa hồ chỉ là tiểu đả tiểu nháo những cái kia chủ thần cũng không có người nào thật chạy đến quay rối hắn nhưng hết lần này tới lần khác ngay tại quang minh thần nghĩ như vậy đồng thời bắt đầu lên đường ra ngoài tìm lũ sĩ suối quay thời điểm lập tức liền có từ đông tuyến phái tới thiên sứ hướng hắn bẩm báo ổ liềm bùn phái ra chiến thần phụ trách đối mặt cổ thống lĩnh dưới thiên sứ quân đoàn công kích chiến thần là a tên ngu xuẩn kia sao? không, nghe nói là mới chiến thần, gọi là cờ dạ tổ. mới chiến thần tin tức này so ô liễm vụ chính thức phái ra chủ thần tham dự đến lần này chiến tranh càng làm cho quang minh thần dân mình, bởi vì hắn biết cái gọi là ô liễm vụ thần chính là một cái đại gia đình, trên núi tất cả thần tộc đều là có liên hệ máu mủ, thần lực của bọn hắn cơ hồ đều là trời sinh đạt được, được. dạng này thế lực rất khó sẽ có mới chủ thần xuất hiện, trừ phi nào đó vị chủ thần đột nhiên vỡ lạc. a -z chết rồi. là, nghe nói là bị cờ dạ tổ giết chết. ừ, như thế phù hợp đám kia dã man nhân tất phong. quang minh thần nhất miệng. Hắn thật không lớn nhìn bên trên ô Lĩnh Bụ Thần tộc như vậy, cái này cờ dạ tổ cũng là rẻ ở cái kia lão quỷ rồng dối. Một nói đến đây một điểm, cái kia thiên sứ sắc mặt đột nhiên trở nên rất là cổ quái, nhưng đối với Quang Minh Thần Bệ hạ vấn đề, hắn không dám chút nào lãnh đạm, cung kính hồi đáp, nghe nói Tân nhiệm Chiến Thần cờ dạ tổ vốn là một phàm nhân, ô Lĩnh Bụ Phương diện còn cố ý đem tin tức này tán ra ngoài, hiện tại ô Lĩnh Bụ Thần tộc chỉ hạ nhân loại sĩ khí cực đoan tăng vọt, ở nhân gian chiến cuộc bên trên chúng ta đã ở vào hạ phong. Cái gì? Quang Minh Thần ngay cả trên tay nguyên bản tại chỉnh lý mình muốn dẫn vũ khí động tác đều ngừng lại sau đó không thể tưởng tượng nổi nhìn cái kia thiên sứ một chút, đây không có khả năng. đám tiêu phi thường tiêu ngạo ra hỏa sẽ cho phép một nhân loại trở thành cùng bọn hắn ngang hàng tồn tại. thế nhưng là không tin về không tin, hắn lại biết cái này thiên sứ là không thể nào tự đủ đáo. như vậy tin tức này cũng không có vấn đề, cũng không biết trong đó có bao nhiêu là tình huống chân thật, có bao nhiêu là ổ liệm tụ thần tộc cố ý giải hoang luôn. nghĩ nghĩ, quang minh thần đột nhiên nghĩ đến một cái khác khả năng, cái kia cờ giả tổ, có bối cảnh gì sao? thiên sứ nhẹ gật đầu, căn cứ mắt cổ đại nhân tự mình thăm dò được đến tin tức, cái kia cờ giả tổ, tựa hồ đạt được đồng phe thế lực một loại nào đó truyền thừa cho nên mới đạt được hộ liệm tụ thần tộc tán thành, Đông phe thế lực. Quang Minh thần đã bình tĩnh lại, nhìn qua đông phương xa xôi nhẹ giọng nhắc tới, là Phương Đông tiên nhân. Thiên sứ không nói, chỉ là kế tiếp theo quỳ một gối xuống tại kia bên trong, mà hắn thái độ này như có lẽ đã trả lời Quang Minh thần vấn đề. Phương Đông tiên đạo môn phải sao? Biết là cái kia một nhà sao? Nghe nói, gọi là thuộc sơn phái. Quang Minh thần nhẹ gật đầu, thuộc sơn phái. Hắn không phải đồ đần, càng không phải là người ngu, tỉ mỉ nghĩ lại, hắn hiện cuộc chiến tranh này bên trong rất nhiều nơi đều có chút mơ ám, đang liên tưởng tới lúc trước dáng lâm tại Dạ phủ trên thân lúc gặp được người đông phương kia xem ra, Lucy cũng cùng đám kia người đông phương có chỗ liên hệ. Ngồi tại cao cao tại thượng trên ghế ngồi, Quang Minh thần rốt cục đem trong đầu một chút loạn thất bắt ao, nhìn như không liên hệ chút nào mảnh vỡ cho liên hệ đến cùng một chỗ, mà đem những mảnh vỡ này sâu trôi đến cùng nhau đường tuyến kia, chính là thuộc sơn phái. Thuộc sơn phái. Nắm chặt lại nằm đấm, Quang Minh thần cảm thấy hiện tại mình vô cùng khó chịu, nếu như không làm chút gì, chỉ sợ kia cô bị đè nén khí tức sẽ trực tiếp để hắn sụp đổ. Đem mối liệt gọi tới. Lúc này, Thuộc sơn bên này, Diệp Văn còn tại cùng Trương Linh nhàn thoại việc nhà, sau đó một đường vừa đi vừa nghỉ cuối cùng chuyển tới phía sau núi từ cái này bên trong có thể nhìn thấy kia mười cái quay trung quanh tại thuộc sơn trung quanh lơ lửng đảo nhỏ những này ở trên đảo lúc đầu không có gì hiếm lạ nhưng từ khi lý huyền lựa chọn nó bên trong một cái bế quan đồng thời khiến cho hòn đảo nhỏ kia mọc dễ bản tính biến hóa về sau những này đảo nhỏ tác dụng liền sinh biến hóa cái kia bởi vì lý huyền luyện mà biến hóa đảo nhỏ trở thành đầu kia gấu trắng hả ổ lúc không có chuyện gì làm hắn liền thích đợi ở phía trên thỉnh thoảng tại đất tuyết bên trong lăn lộn một phen Mà lúc này lại một hòn đảo nhỏ sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất kia ở trên đảo tán khủng bố nhiệt độ cao thậm chí để không khí chúng quanh đều trở nên cực nóng vô song đứng ở phía sau núi cái này bên trong hướng vậy đi nhìn hòn đảo nhỏ kia tựa hồ siêu siêu vẹo vẹo căn bản nhìn không rõ ràng đây là bởi vì nhiệt độ cao lúc đầu phía trên còn còn sót lại thực vật cũng đều biến mất không thấy gì nữa chui lủi giống như một khối đá đồng dạng lơ lửng ở kia bên trong từ cái này bên trong đi nhìn Diệp Văn không nhìn thấy Đông Phương Quỷ, nhưng lại có thể cảm giác được Đông Phương Quỷ liền ẩn thân tại kia trên đảo một chỗ trong sân động nhưng tại hắn lưu ly đồng toàn lực hành động dưới cũng không nhìn thấy bên trong đến tuột cùng là tình huống như thế nào, lọt vào trong tầm mắt cũng chỉ có một màu son to lớn hình bầu dục chạm vật thể, giống như một cái cự đại trứng đồng dạng, cái này kinh khủng nhiệt độ cao chính là từ cái kia trứng bên trong tỏa ra. Ánh mắt hơi dịch chuyển khỏi một điểm, ngay tại liền nhau một cái lơ lửng trên đảo nhỏ, Diệp Văn nhìn thấy Chu Tức thần quân. Vị này Chu Tức thần quân mặc một thân trường bào màu đỏ, hiện ra hồng quang đầu tại gió núi quét dưới lên, cả người trừ đầu bên ngoài, giống như một tôn điêu đắp đồng dạng đứng tại kia đảo biển dưới, bình tĩnh nhìn qua Đông Phương Quỷ vị trí không lúc thang đến Diệp Văn thả người rơi xuống bên cạnh hắn, Chu Tước Thần Quân lúc này mới xoay người đối Diệp Văn thi cái lễ, quấy dây hồi lâu, Diệp trưởng buồn chớ trách, không sao cả. Diệp Văn cùng cái này Chu Tước Thần Quân giao tình không sâu, lúc đầu cũng không có lời nào tốt giảng, nhưng lúc này thân vì chủ nhân không tốt lãnh đạo quý khách, liền cùng hắn nói phép tung trời loạn kéo một trận. Cuối cùng đề tài này cuối cùng vẫn là trở lại trước mắt, Diệp Văn chỉ chỉ đối diện hòn đảo nhỏ kia, dạng này tính là bình thường sao? Chu Tước nhẹ gật đầu, tự nhiên bình thường, Phượng Hoàng là trong thiên địa này khá cao quả nhiên tồn tại, thay ngắn thời điểm tự nhiên sẽ có một ít dị tượng. Bất quá Đông Phương cô nương vậy mà có thể đem Kia Phượng Hoàng Nhất bàn luyện đến như vậy cảnh giới, cũng coi như xưa nay chưa từng có. Ồ, Chu Tước thấy Diệp Văn không hiểu, liền giải thích một phen. Kia Phượng Hoàng Nhất bàn mặc dù có thể để loài chim tiến hóa thành Phượng Hoàng, nhưng là cũng chỉ thế thôi. Muốn luận lực lượng tu vi, tiến hóa mà đến Phượng Hoàng cũng không tính cường đại, cuối cùng không so được chân chính Phượng Hoàng. Nếu không phải lúc ấy Phượng Hoàng Nhất tộc đứng trước diệt tộc hỏa lớn, cũng sẽ không dùng như vậy tử. Phượng Hoàng cũng là cực kỳ cao ngạo sinh vật, như gọi bọn hắn lựa chọn với ngẫu, đương nhiên cũng là muốn lựa chọn cường đại, cùng thực lực mình không sai biệt lắm tồn tại. Mà ủy vào phượng hoàng nhất vận chuyển hóa mà đến loài chim cũng chưa chắc có thể trở nên mạnh như vậy thậm chí có chuyển thành phượng hoàng về sau thực lực cả đời không được tất tiến vào nói theo một ý nghĩa nào đó những này chuyển hóa đến phượng hoàng mặc dù thấy thế nào đều cùng chân chính phượng hoàng không có khác nhau nhưng tại chính thức phượng hoàng nhất tộc trong mắt các nàng cũng chính là một đám hai cùng công dân thôi nhưng bây giờ đông phương quỳ tu luyện cái này phượng hoàng nhất bản chỗ chế tạo ra khí thế cơ hội cùng chân chính phượng hoàng sinh ra thời điểm tán ra khí thế đồng thời còn còn hơn từ cái này liền có thể nhìn ra đông phương Quỷ thành về sau tất nhiên sẽ phi thường cường đại Chu Tước Thần Quân thậm chí có thể suy đoán ra cái này Đông Phương Quỷ một khi thành, thực lực coi như so với mình kém chút, đó cũng là có hạn. Còn nếu là cho Đông Phương Quỷ một đoạn thời gian hảo hảo tu luyện đồng thời thích hứng luôn sức mạnh mạnh mẽ này, như vậy trở nên còn mạnh hơn chính mình cũng không là chuyện không thể nào. Một nói đến đây bên trong, Chu Tước liền một mặt hư vấn, bản thần quân quả nhiên không có nhìn sai, mà cũng chỉ có bản thần quân mới xứng được với Đông Phương cô nương cường đại như vậy Phượng hoàng. Đông Phương Quỷ mặc dù còn không có cuối cùng thành, nhưng là tại Chu Tước Thần Quân trong mắt, nàng đã là đồng tộc. Hoặc là nói, đã không tính là người, mà là một chân chính vương hoàng. Diệp Văn không nói luôn cảm thấy cái này Chu Tước Thần Quân lợi nói bên trong mặc dù không có gì không ổn, lại làm cho hắn có chút khó chịu. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút trong này, tựa hồ không có mình sự tình gì, cuối cùng chỉ là hỏi một câu. Thần Quân thật muốn hướng Đông Phương, cô nương cầu thân. Kia là tự nhiên. Chu Tước Thần Quân nhẹ gật đầu. Bản thân Quân nhiều năm như vậy một mực chưa từng hôn phối, trong tộc trưởng bối cũng sớm đã nhiều phiên thúc giục, bây giờ ngược lại là vừa vặn cùng nhau giải quyết cái này phiền phức. Thân là Chu Tước nhất tộc, tộc tộc trưởng, Chu Tước Thần Quân cũng tương tự gánh vác diên tiếp theo chủng tộc sứ mệnh. chi thân là tộc trưởng hắn thực lực mạnh, yếu tố như vậy huyết mạch nếu không thể diên tiếp theo đối với vốn là số lượng thưa thất vượng hoàng nhất tộc cũng là tổn thất thật lớn, là tương đối lớn sai lầm. chỉ là chu tước thần quân từ đầu đến cuối không lọt nổi mắt xanh trong tộc những cái tia đồng tộc nữ tính, giống cái, cho nên một mực từ chối không từ, một mực nhìn thấy đông phương quỳ về sau, cảm thấy nàng này dưới mắt tu vi mặc dù bình thường, nhưng thân vị nhân loại lại có thể tu luyện thành phượng hoàng nhất bản, quả nhiên là hiếm lạ, tò mò liền quan tâm kỹ càng một chút, dần ra lại càng thấy phải nàng này không sai, trùng hợp trong nhà lại bắt đầu thúc dục liền dứt khoát biểu thị, bản tộc mọc ra mục tiêu, các ngươi liền chớ có thúc dụ. Hắn canh giữ ở thuộc Sơn cái này bên trong cùng Đông Phương quỷ xuất quan, chưa chắc không có tránh lẽ trong tộc trưởng đối thúc dục ý tứ tại bên trong. Diệp Văn không biết những này, chẳng qua là cảm thấy như Đông Phương quỷ nguyện ý gả cho cái này Chu Tước, tựa hồ cũng là một cái lựa cho tốt. Tất lại bất kể nói thế nào, Chu Tước thần quân tại thiên đình bên trong rất có địa vị, tại phượng hoàng nhất tộc bên trong cũng là thân phận tôn sủng, Đông Phương quỷ từ hắn, về sau sợ là sinh hoạt bên trên không có cái gì ưu sầu. Chỉ là không biết được cái này Chu Tước tâm tính đến tột cùng như thế nào. Nhưng Diệp Văn lại không phải Đông Phương Quỷ thân thuộc, cũng không dễ chịu hỏi quá nhiều, đành phải cùng Đông Phương Quỷ sau khi xuất quan để chính nàng đến quyết định. Chính nghĩ như vậy, chỉ thấy Chu Tức Thần quân sắc mặt đột nhiên trở nên vô song nghiêm túc, quay người nhìn chằm chằm Đông Phương Quỷ vị trí, trong miệng càng là nhắc tới một tiếng, thành xuất quan rồi. Vậy mà so ta dự đoán còn phải sớm hơn khá lâu. Hắn nhưng lại không biết, Phượng Hoàng Niết Bàn cuối cùng không phải cho người ta luyện, trong đó rất lắm lời quyết căn bản cũng không thích hợp nhân loại tu hành. Đông Phương Quỷ tại tập luyện thời điểm có rất nhiều bộ phân làm sao cũng không luyện được, rơi vào đường cùng chỉ có thể lựa chọn nhảy qua hoặc là dứt khoát dùng đường thay thế, dạng này xuống tới cần tu luyện khẩu quyết liền muốn so bình thường loại chi ít hơn rất nhiều, tốn thời gian tự nhiên cũng muốn ít đi rất nhiều. Kia giả, chết biến hóa thời điểm, cũng bởi vì khẩu quyết thiếu một bộ phân, thời gian cũng so bình thường đến ngắn một chút. Sẽ có loại tình huống này, ngược lại là cùng Diệp Văn có mấy phân liên lụy, bởi vì Đông Phương Quỷ ở lâu Thục sơn, Diệp Văn liền ở bên cạnh, trong lúc rảnh rỗi thời điểm cũng sẽ tìm hắn thỉnh giáo một chút vấn đề về mặt tu hành. Diệp Văn đối với trên tu hành sự tình có mình độc đáo kiến giải nhất là những cái kia không bình thường không thích hợp luyện thế nào làm sao khó chịu khẩu quyết, quan niệm của hắn là, thà rằng bỏ đi không luyện, cũng không thể gọi tự mình tu luyện căn bản không thích hợp khẩu quyết, nếu không cuối cùng thụ hại cuối cùng rồi sẽ là chính mình. Đông Phương Quỷ luôn luôn đem hắn nhớ tính tưởng, cho nên lúc tu luyện không tự giác liền sẽ dựa theo Diệp Văn lời nói đi làm, nếu không nếu là người bên ngoài nhìn thấy loại này cứng hãn, nào dám cải biến nửa phân. Sợ không phải cứng rắn kìm nén một hơi cũng muốn mạnh luyện tiếp, nhưng đối với Đông Phương Quỷ đến nói, nàng muốn thật làm như vậy lời nói, cái này phượng hoàng Nhất bàn đời này cũng đừng luyện thành, thậm chí rất có thể tại lúc tu luyện liền một mệnh ô oh hô. Oh. Những chuyện này vốn là không ai có thể nghĩ tới, nhưng khi Đông Phương quỷ thành viên mãn, hai mắt mở ra thời điểm, trong lòng một mảnh minh ngộ, biết trong lúc vô tình mình lại bị Diệp Văn cứu một mạng, khỏe miệng có chút câu lên, trong lòng vậy mà tương bừng vui sướng chi tình. Cùng lúc đó cũng không biết được là Phượng Hoàng biết Bàn vốn là như thế, hay là nói nhận Đông Phương quỷ tâm tình ảnh hưởng, nàng vị trí đảo nhỏ trung quanh kia từng mảnh từng mảnh cực nóng khí tức đột nhiên co rụt lại, sau đó toàn bộ tụ tập tại ở trên đảo một điểm. Sau đó tại Diệp Văn cùng Chu Tức Thần quân nhìn chăm chú, cái kia vốn là chuỗi lũy tất cả đều là hòn đá trên đảo nhỏ vậy mà một trận có chút rung động. Sau đó một chỗ thổ địa đột nhiên tách ra, từ đó chui ra một gốc cây tới. Cây này lúc đầu bất quá lớn cỡ bàn tay nhỏ, nghiêm nhiên chính là một tiểu cây giống, nhưng bất quá trong mấy mắt, liền từ cây giống trưởng thành một đại thụ che trời, đợi đến hai người cùng nhau trước mắt về sau, cây kia đã dài đến chừng 20 thước cao, cành lá rậm rạp, liền tựa như tại hòn đảo nhỏ kia bên trên trống ra một to lớn cây dù. Nhưng cái này cũng chưa tính, Diệp Văn lúc này mới chú ý tới, lúc đầu chủi lùi trên đảo nhỏ tại cây kia mọc ra về sau, cỏ xanh hoa dại cùng nhau thoát ra rất nhiều, một lát phu hòn đảo nhỏ kia liền từ chủi lủi biến thành sinh cơ bừng bừng dáng vẻ. Diệp Văn chính kinh ngạc ở giữa, lại nghe được bên cạnh Trương Linh thấp giọng nhắc tới một tiếng, "Nô đồng." Âm thanh còn không có rơi, đột nhiên một tiếng thanh thủy phượng gãy bằng bầu trời băng lên, ngay sau đó kia co lại thành một đoàn nóng dục chi khí nổ tung đến, kia khôn cùng liệt hỏa ngay tại kia đại thụ che trời phía trên, hóa thành một cái cực lớn vô cùng phượng hoàng ngang huyết giải. Quy 3 chương 191, cho đùa lời nói. VS, cấu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch. Ngẩng đầu dương cánh phượng gãy Trương An. Theo thanh âm càng ngày càng to rõ, ngọn lửa kia tụ tập mà thành phượng hoàng vậy mà trở nên càng phát ra to lớn, cuối cùng xòe hai cánh chừng 1.000m chi trưởng. Cái này thật lớn hình thái, xa xa nhìn thật giống như một con phượng hoàng giống tại một khối gọi là thuộc Sơn sần đất bên trên đồng dạng. Đứng tại trước mặt Diệp Văn cảm giác được lại tăng thêm, liền ở trước mặt mình cách đó không xa, kia cố tinh khiết, cường đại cực nóng chi lực để hắn đều không thể bảo trì nguyên bản trấn định. Hắn biết Phượng Hoàng Niết Bàn Công là phượng hoàng nhất tộc công pháp, cũng biết Phương Đông Thái tu luyện loại công pháp này sau khi thành công thực lực sẽ trở nên rất mạnh, nhưng là hắn thật không nghĩ tới vậy mà lại cường đại đến loại trình độ này. Trước mắt cái này to lớn phượng hoàng chỗ phát ra khí thế, coi như cùng mình so sánh cũng không kém là bao nhiêu, đương nhiên, lực lượng cường đại không phải là chiến lực cường đại trên thực tế đơn thuần tu vi lời nói Diệp Văn thực lực còn kém rất rất xa những cái kia thành danh lâu ngày thiên tiên nhưng là thật đánh lên Diệp Văn lại ai cũng không sợ chính là bởi vì Diệp Văn một thân tu vi cơ hội đều là vì cùng người chém giết mà tu luyện mà thành vạn kiếm quyết vạn kiếm về một cùng công pháp cũng thuần túy là dùng để giết người chiêu số nhưng tu vi cao cường chiến lược chắc chắn sẽ không kém điểm này làm mẫu dòng trí nghi tăng thêm Vương Đông Thái vốn là tập võ xuất thân đạt được như thế lực lượng cường đại coi như ngay từ đầu không phát huy ra được đợi một thời gian cũng có thể có được cực kỳ thực lực tương đại phải nói Đông Phương đây là khổ tận cam lai sao? Trong lòng thầm hô một tiếng, quay đầu nhìn dưới bên cạnh Chu Tức, rõ ràng vị này Chu Tức thần quân đối với Đông Phương Quỷ Công thành về sau bày ra lực lượng mà cảm thấy chấn kinh, Trình Lăng sững sờ nhìn qua kia to lớn Hỏa Phượng Hoàng không nói một câu. Một mực qua một lúc lâu, đối diện Hỏa Phượng Hoàng tại ngẩng đầu kêu to một trận về sau rốt cục cũng ngừng lại, sau đó tản ra khủng bố nhiệt độ cao cùng khôn cùng sinh cơ hỏa diễm cực như vậy không ngừng rút về cùng ngưng tụ, cuối cùng tại kia cây ngô đồng bên trên đặt chân, nguyên bản như hỏa diễm tụ tập khí kình vậy mà hóa thành thực chất, ở chỗ này nhìn lại, kia cây ngô đồng bên trên đứng thẳng chẳng phải là một con phượng hoàng sao? Chẳng lẽ nhiều? Thật luyện thành vượng hoàng. Chu tước đối này lại không cảm thấy ngoài ý muốn, tựa hồ tình huống như vậy mới là bình thường, nhưng nhưng vào lúc này, kia phượng hoàng biến hóa vậy mà không có đình chỉ xuống tới, mà là kế tiếp theo run run một hồi, cuối cùng còn thả ra một trận chói mắt hồng quang. Ở đây hai người đều có thần diệu song đồng, theo lý thuyết những ánh sáng này đối hai người bọn họ là không có có ảnh hưởng gì, nhưng lúc này đây vô luận là Chu Tức thần quân cũng đều phát hiện tại mảnh này hồng quang bạo phát đi ra về sau muốn bọn hắn liền lại cũng không nhìn thấy trong đó đã xảy ra chuyện gì cũng may hồng quang lóe lên liền biến mất, một lát liền trừ khử không gặp, lại nhìn thời điểm, đối diện kia cây ngô đồng bên trên đã cái gì cũng không có. Ngược lại là dưới cây nô đồng, đứng thẳng một nữ tử, thân hình tuấn tha, tóc đen đến eo, trên đầu mang theo xem xét như bình thường, lại tản ra vô tận sinh cơ một số ghi chép, thân mang màu đỏ cam váy dài, bảy bên trên có thật nhiều tua cờ, cũng không biết được là làm bằng vật liệu gì mà thành, nhưng Diệp Văn cùng Chu Tước đều biết, cái này quần áo vốn là kia một thân phượng hoàng vũ ma biến thành, những cái kia tua cờ trên thực tế liền đổi phượng biến thành. Chu Tước càng xem càng vui, mặt treo hết sức rõ ràng tiểu dung, cái miệng đó gần như sắp muốn liệt đến bên thai kia bên trong, mà Diệp Văn lại là bất động thêm rực rỡ, chỉ là lặng rõ xét, mà cơ hội là trong cùng một lúc. Hắn phát hiện đối diện nữ tử kia mở hai mắt ra về sau, cũng đi hướng mình trông lại. Một trận gió núi thổi qua, kia nhu thuận sợi tóc đón gió mà lên, sẽ bị che lấp nó dưới một đôi tiểu xảo vành thai cho hiện lộ ra. Đồng thời treo ở vành thai dưới một đôi tựa như giọt nước mưa khuyên thai cũng tại núi gió lay động dưới hơi rung nhẹ, tựa hồ có thể gọi người nghe tới kia len ken tiếng nước chảy. Cái này vốn là không có gì hiếm có, lại gọi bên cạnh Chu Tước nhẹ nhàng à, một tiếng, đồng thời còn nói lầm bầm, không biết được kia khuyên thai có trò gì, vậy mà tu luyện vượng hoàng nhất sách công thời điểm cũng có thể không bị tăng dã. Ngươi lai, kia vượng hoàng nhất bản công luyện đến tầng cuối cùng cũng chính là kia phượng múa vô thiên chi cảnh thời điểm, trên thực tế đi là cùng loại chết trước hậu sinh con đường. Cũng chính là lấy kia phượng hoàng niết bàn trùng sinh thuyết pháp, trước muốn đoạn tuyệt sinh cơ, sau đó đem mình biến thành sắp chết, phượng hoàng đồng dạng, sau đó lợi dụng trước 8 tầng khổ tu mà đến vượng hoàng kình khí đến như vậy một lần phượng hoàng niết bàn, sau đó dục hỏa chủ sinh, cuối cùng hóa thành chân chính phượng hoàng. Ở trong quá trình này, một thân hỏa kình đại biểu cũng không phải là vừa rồi chỗ biểu diễn ra sinh cơ bừng mừng mà là hủy diệt hết thảy tuyệt vọng chi hỏa, loại này hỏa kình bên trong, bất kỳ cái gì vật thể đều sẽ bị đốt cháy hủy đi, căn bản tồn không dưới điểm. Nói trắng ra Phượng Hoàng Nhiết Bản công tầng cuối cùng lúc tu luyện, vừa vặn ứng câu kia trần trùng đến, trần trùng đi, một câu như vậy tụ ngữ, dù sao niết Bản sau khi trùng sinh, thân là Phượng Hoàng có kia một thân vũ mau, cũng không cần thiết dùng những cái kia tục vật che lấp từ một đương nhiên, nếu là hóa thành hình người, không thiếu được còn phải làm hơn mấy chia tay bạn, cũng may kia hoa vũ vì áo pháp thuật tương đương tiên thiên ấn khắc tại cái này tồn tại trong đầu, đông vương. Quý ngược lại là đỡ đi một phen xấu hổ. Nhưng loại tình huống này, lại có một đôi rõ ràng không phải Phượng Hoàng chi lực hóa thành khuyên hai, tự nhiên để Chu Tức Thần Quân một trận kinh nghi, vốn bực Đông Phương Quỷ cái kia bên trong tìm được bảo bối, thậm chí ngay cả cái kia đại biểu Phượng Hoàng sinh cơ đoạn tuyệt chết chi hỏa đều không tổn thương được mấy may. Mà bên trong giật mình phía dưới lại chú ý tới Đông Phương Quỷ một đôi mặt mày từ đầu đến cuối dừng lại tại Diệp Văn trên thân, thậm chí còn không tự chủ đưa tay tại kia khuyên thai bên trên nhẹ nhàng sờ một chút. Một cái động tác như vậy Đệ Chu Tức Thần Quân bên trong bình hiểu rõ ra, quay đầu kinh ngạc nhìn nhìn bên cạnh Diệp Vân. Đôi kia quyên thai chính là lúc trước Diệp Văn lấy bích tuyết băng kình khí phong bế Phương Đông Thái hai giọt nước mắt lại đưa cho Phương Đông Thái về sau đi tới tiên giới về sau Đông Vương Quỷ xin nhờ Trịnh Anh đem nó chế tác thành khuyên thai mang tại trên lỗ thai. những chuyện này không biết được nhưng vật kia là mình chế thành phía trên tán phát kình khí tự nhiên không có khả năng nhận không ra vừa xài bước ra chút này khoảng cách đối đến nói thật đúng là tính không được cái gì chờ hắn đứng vững thời điểm đã đứng tại kia dưới cây mô đồng cùng Đông Phương vì đứng đối mặt nhau chúc mừng ngươi rốt cục công thành viên mãn ừ Đông Vương chỉ là lên tiếng lại không nhiều nói, bất quá trên mặt vui mừng lại che giấu không được, nhất là tại mình công thành xuất quan lúc này, lần đầu tiên liền có thể nhìn thấy Diệp Văn để nàng là đánh từ đáy lòng vui vẻ. Chu Tước Thần Quân đứng tại cách đó không xa nhìn xem hai người này, một bên trong chủ yếu là Đông Phương quỷ Thần Thái biến hóa, tâm chúng một cái giật mình hắn lại không phải mù loà, cũng không phải người ngu, không phải không thông sự đời thanh niên, nhìn thấy loại tình huống này vẫn không rõ là chuyện gì xảy ra thật sự là số ngủ phí kia rất nhiều năm. trong lòng dưới sự kinh hãi, không nghĩ tới lại còn có như vậy biến số, đứng ở một bên cũng không biết được hướng nên mở miệng như thế nào, đầu bên trong một trận suy tư. Tựa hồ tại nghĩ mình là dựa theo nguyên bản ý nghĩ kế tiếp theo cầu hôn mật, hay là coi như không có chuyện này đi thẳng một mạch. Kế tiếp theo sách lời nói tựa hồ có chút cố ý tìm người cảm giác không được tự nhiên, cần phải đi thẳng một mạch, kia cũng không phải hắn Chu Tức thần quân phong cách, trông mong tại cái này thủ hồi lâu, kết quả cái gì cũng không có phủi đi đến xoay người rời đi. Nói ra với hắn Chu Tức uy danh cũng không thế nào êm thay, cho nên nhảy lên đi tới Diệp Văn bên cạnh trong miệng ho nhẹ lấy hiện lộ rõ ràng mình tổn sau đó đối Đông Phương Quỳ lên tiếng chào, hồi lâu không gặp, Đông Phương cô nương rốt cục công thành viên mãn. Kỳ thật Đông Phương quỷ đã sớm biết hắn đến, bởi vì Chu Tức đến thời điểm phương Đông Thái mặc dù tu luyện tới quan trọng trước mắt nhưng là thần thức hay là thanh tỉnh, tăng thêm Chu Tức thần quân không chút nào che giấu, vừa đến đã thả ra một thân Chu Tức thần lực, tựa hồ là tại nói cho nàng mình đến. Tiêu Cố kinh lực coi như nghĩ coi nhẹ cũng không thể, tăng thêm Vượng Hoàng cùng Chu Tức vốn là nhất tộc, cho nên Đông Phương quỷ lập tức liền biết đến là ai, chỉ bất quá nàng đang tu luyện, không có cách nào chào hỏi thôi. Lúc này lại chào hỏi cũng bất quá là muốn tìm mở miệng nói chuyện cớ, dù sao hắn cái này mới mở miệng, hai vị kia cũng không tốt kế tiếp theo đem nó phơi ở một bên, dù sao cũng phải quay người lại thấy cái lễ. Đông Phương cô nương công thành viên mãn tu thành Phượng Hoàng Thánh Đường, đã coi như là Phượng Hoàng nhất tộc người. Vừa rồi một màn kia mặc dù ngắn ngủi, nhưng lại chạy không khỏi hai người ánh mắt Chu Tước nhìn ra Đông Phương Quỳ đã luyện thành Phượng Hoàng Nhất Ngồi công, đồng thời có Phượng Hoàng chi đường chỉ bất quá cùng loài chim tu thành Phượng Hoàng khác biệt chính là, nàng bây giờ bộ này hình dạng cũng không tính là biến hóa mà thành hình người, đồng dạng cũng là nàng bản thể. Nói cách khác, Phương Đông Thái luyện thành kia Phượng Hoàng Nhất Bản công về sau, cùng bình thường Phượng Hoàng nhất tộc khác biệt chính là nàng có hai cái vốn đường, một là hình người một là Phượng Hoàng, mà không phải như Chu Tước bản thể là Chu Tước, hình người chỉ bất quá mình biến hóa mà thành đương nhiên Hắn nhiều năm hình người đi lại, người này hình mặc dù không tính vốn đựng, nhưng cũng không kém là bao nhiêu chỉ bất quá cùng Đông Phương Quỷ so ra cuối cùng vẫn là có chút khác biệt. "Liên đi." Hắn xem chừng khả năng này, liền là thân người tu luyện vượng hoàng nhất lê công tạo thành dị biến, bất quá loại này dị biến hoàn toàn không cần để ý, đối với vượng hoàng nhất tộc đến nói cũng không có gì không có thể tiếp nhận. Đương nhiên, đối với hắn bản nhân liền không có ảnh hưởng gì, hắn hiện tại đã nghĩ kỹ, cái này Đông Phương Quỷ làm thê tử của mình, vẫn như cũ thích hợp gốc, hắn cũng không muốn như vậy mà đơn giản liền từ bỏ. Cô nương bây giờ như là đã thành bốn người trong tộc. Đoan chừng còn muốn theo bản thần quân hướng kia phượng hoàng nhất tộc đi tới một lần, nếu không về sau không thiếu được sẽ chọc cho đến một chút phiền bái. À, vì sao? Đông Phương vì lúc đầu đối kia phượng hoàng nhất tộc không có gì quan tâm, Chu Tước thần quân mặc dù một mực cùng nàng cường điệu điểm này, trong lòng nàng lại không thế nào quá mức coi ra gì, không nghĩ tới Chu Tước lại nói muốn nàng đi kia phượng hoàng nhất tộc đi một lần, chẳng lẽ còn có cái gì quy cụ không thành? Trên thực tế cũng kém không nhiều. Phượng hoàng nhất tộc như khiến nhân khẩu thưa thớt, mỗi một cái gia đời phượng hoàng đều là trong tộc trọng điểm nhìn chiếu bà bối, Đông Phương Quỷ bây giờ thành phượng hoàng, tự nhiên cũng muốn đi phượng hoàng nhất tộc báo cáo chuẩn bị một chút, chỉ cần một báo chuẩn bị, kia phượng hoàng nhất tộc đương nhiên phải toàn lực bảo hộ Đông Phương Quỷ bên trong mặc dù thực lực của nàng tương đối mạnh hung hãn, nhưng trên thế giới này cường giả cũng không ít, ai biết có thể hay không chọc phiền phái gì. Như thế đến nhìn, cái này phượng hoàng nhất tộc ngược lại là tương đương đoàn kết, Diệp Văn đang nghĩ tán thưởng một tiếng, nhưng tại nghe phía sau lời nói mới biết được là mình nghĩ xóa. Bản tộc đối huyết thống cực kỳ coi trọng đã thành ta phượng hoàng nhất tộc, như vậy rất nhiều chuyện liền cần cân nhắc đến bản tộc một chút quý cũ. Lời nói này ngược lại cũng không phải chu Tước địa đặt, Phượng hoàng nhất tộc kém chút di tộc, bây giờ mặc dù chậm tới, thế nhưng là đối một ít chuyện hay là rất nặng nhẹ chứng nhất là huyết thống này, lấy Phượng hoàng kia cao ngạo tính tình, tự nhiên không cho phép nhà mình huyết thống vì ngoại tộc làm bẩn nói trắng ra chính là nhà mình, cô nương người khác ngoại nhân mơ tưởng đúng chẳng. Kỳ thật điểm này cũng không chỉ là nhằm vào nữ tử, Phượng hoàng nhất tộc nam tử cũng đừng nghĩ cưới ngoại tộc nữ tử, chu Tước mặc dù thân là chu Tước nhất tộc tộc trưởng, đồng dạng không thể trốn qua quy định này. Thậm chí những này quy định đối với hắn nước thúc xa so bình thường tộc người đến còn phải nghiêm khắc. Nếu như tên nào toan xem trong tộc quy củ vì không có gì, như vậy Phượng hoàng nhất tộc phản ứng nhiều hơn. Nhiều hơn. Chu Tước lời nói này cũng không tính là uy hiếp, chỉ là để hai người biết một chút tình huống đương nhiên cũng không tính được cái gì hảo tâm nhắc nhở hắn cùng Diệp Văn quan hệ còn không có tốt như vậy. Mà nghe hắn lời nói về sau, vô luận hay là Đông Phương Quỷ đều hiểu trong đó chỗ thấu lộ ra ngoài ý tứ, lông mày cùng nhau nhíu lại. Đông Phương Quỷ cũng không có vừa phong như vậy vui vẻ cảm giác, nhìn qua Chu Tức không nói một lời đối với những này cùng loại đại tộc gia quy quy định nàng cũng không phải toàn không hiểu rõ dù sao xuất thân của nàng cũng coi là một cái đại gia tộc trong đó rất nhiều loạn thất bát tao quy định nàng từ tiểu liền có nhiều đường nghiệm nhưng nàng không nghĩ tới gia tộc mình cũng sớm đã bị mình tự tay hủy đi về sau bên trong quay tới quay lui mình lại cuốn về dạng loại chuyện này ở trong xưa nay không tin tưởng huyền học nàng cũng không khỏi nhớ tới một câu hẳn là thật sự là trong cõi u minh tử có nhân quả theo điểm ngược lại không để ý đến kia rất nhiều tao mày cùng chu tức nói một câu không khỏi quá bá đạo một chút chu tức cười cười phượng hoàng nhất tộc vốn cũng không phải là cái gì mềm yếu bình thản tộc đàn. Diệp Văn người này thuộc về ăn mềm không ăn cứng cái chủng loại kia tính tình, bây giờ chu tức thần quân lời nói để hắn khó chịu, đáp lời ở giữa cũng liền không bằng lúc trước khách khí như vậy, thấy chu tức nói như vậy, hắn cũng liền trả lời, lại bá đạo, cũng không quản được ta thuộc sơn đi lên. Không dám không ngờ chu tức thần quân ngược lại là lấp đầu, nhưng sau đó một câu lại làm cho Diệp Văn không lời nào để nói, bản nhân vừa mới nói, chỉ là nhằm vào vốn người trong tộc thôi, đích xác quản không được quý phái bất quá. Đông phương cô nương tựa hồ cũng không phải là quý phái bên trong người. Diệp Văn há hốc Cuối cùng không thể không nhắm lại, lời này đích sắc không có cách nào ứng đối, bởi vì Đông Phương Quỳ thật đúng là không phải hắn thuộc sơn phái bên trong người. Nếu nói là mình đệ tử bên trong cái kia sơ ý một chút luyện phượng hoàng nhất lê công, thành cửu phượng hoàng chi đừng sau đó chịu lấy chế ở phượng hoàng nhất tộc tộc quỳ, hắn còn có thể dựa vào lý lẽ biện luận một phen. Quay đầu quan sát Đông Phương Quỳ, đã thấy nàng cũng bình tĩnh nhìn mình, tựa hồ là muốn nhìn mình nói như thế nào lần này Diệp Văn đầu lớn như cái đấu, cũng không biết được trả lời thế nào mới tốt. Nghĩ nửa ngày, cuối cùng đành phải nói một câu, Đông Phương cô nương sự tỉnh. Đương nhiên phải Đông Phương, cô nương tự mình làm chủ, mà lại nàng cùng các ngươi nhất tộc cũng không có quan hệ gì liên lụy, cũng bởi vì luyện một bộ gì thất bên ngoài công pháp liền muốn tuân thủ những cái kia bá đạo quy định. Chu Tước không nói, chỉ là quay đầu nhìn về Đông Phương Quỷ, kỳ thật kia quy định cũng không có gì lớn không được, nghĩ đến Đông Phương, cô nương sẽ không để ý. Nhiều hơn. Nhưng hắn lời còn chưa nói hết, liền gặp Phương Đông Thái lắc đầu, "Không, ta sẽ không đi kia cái gì phượng hoàng nhất tộc." Nghe tới Đông Phương Quỷ nói như vậy, Chu Tước sắc mặt cũng không thế nào để mắt, hắn tự cảm thấy mình đã nói rất rõ ràng, thật không có gì lớn không được chính là muốn Đông Phương Quỷ cùng mình đi kia phượng hoàng nhất tộc làm đăng ký muốn về phần đi cái kia hoặc là làm chút gì đó, tộc bên trong là tất cả đều mặc kệ nhiều hơn, nhiều hơn, chứ hôn phối sự tình. Theo lý thuyết, đây là rất nhiều người cũng sẽ không quá quan tâm sự tình, coi như thật không nghĩ tại trong tộc tìm bạn lữ, lớn không được không gả không cưới cũng liền đi dù sao phượng hoàng nhất tộc mặc dù cấm chế trong tộc thành viên cùng ngoại tộc thông hôn, nhưng cũng không có buộc mọi người nhất định đều muốn tận trách tận tụy diễn tiếp theo huyết mạch. Hành động tự do, có mạnh núi dựa lớn thậm chí còn có thể đạt được rất nhiều trên việc tu luyện trợ giúp, thấy thế nào đều không có chỗ xấu. Trừ phi người này thật là một lòng muốn cùng Phượng Hoàng nhất tộc bên ngoài người cùng một chỗ. Không nghĩ tới, cái này Đông Phương Quỷ vậy mà bên trên, nhiều hơn nhiều. Nhìn thật sâu Diệp Văn một chút, chu Tước cũng không cần phải nhiều lời nữa, hắn cũng không phải là loại kia tử trên lạ đảng người, đã Phương Đông Thái không vui lòng, hắn cũng không tốt miễn tưởng, dù sao nên nói đều nói, về phần đến tột cũng sẽ như thế nào, hắn cũng quyết định không được. Phượng Hoàng xuất thế vốn là sẽ khiến vượng hoàng nhất tộc chú ý, huống chi Đông Phương Quỷ thực lực mạnh mẽ, động tính náo lao đại, coi như không có Phượng Hoàng nhất tộc người ở chung quanh, sợ là cũng có thể gây nên trong tộc một ít trưởng lao phát giác. Đến lúc đó sẽ phát sinh biến cố gì, hắn cũng không biết được. Bất quá liền cá nhân hắn đến nói, hắn cũng không hy vọng Đông Phương Quỷ cũng bởi vì như thế một cái quyết định mà Cùng Phượng Hoàng nhất tộc về mặt, đành phải lại đem một chút lợi hại quan hệ nói cái rõ ràng, làm sao Đông Phương Quỷ căn bản không nghe. Kết quả nói nhiều, chu tước cái này hiếu thăng khí cũng bị tiêu hao hầu như không còn trên thực tế hắn dũng khí vốn cũng không phải là tốt như vậy, vừa rồi cũng là chịu đựng mình một bụng tức giận, lúc này rốt cục bạo phát đi ra, ngươi tại Thục Sơn bên trên đây tính toán là cái gì? nhìn. Đông Phương Quỷ ánh mắt từ đầu đến cuối không có nhìn thẳng vào qua vị này Chu Tức thần quân, sau đó nói ra một phen để Diệp Văn đều khiếp sợ lời nói đến. Làm nô làm gì, làm châu làm ngựa, chung quy sẽ có một cái thân phận. Chu Tức há to miệng, trong lúc nhất thời vậy mà không biết nói cái gì lời nói mới tốt, không nghĩ Đông Phương Quỷ sau đó lại tại cái này trên sao hỏa tới một thùng dầu, cái này trong tiên giới, không phải có thật nhiều tiên gia cao thủ có kia tọa kỵ sao. Thực tế không được, ta nguyện ý cho Diệp trưởng môn khi kia ngồi xuống. Một phen dứt lời, Chu Tước đầu tiên là không thể tin, cuối cùng giận tí mặt, phượng hoàng nhất tộc bên trong người, há nhưng như thế. Nếu như nói lúc trước kia cái gì làm nô làm thì, chi ngôn còn có thể xem như là đùn đỡ chi ngôn muốn nhưng là câu nói này coi như thật đụng chu tức vậy ngược. Phượng hoàng nhất tộc cao ngạo vô song, chưa từng cho người làm qua tọa kỵ. Suy nghĩ kỹ một chút, vô luận là thần là tiên, cho dù có chớ đại thủ đoạn, nhưng cũng không ai là lấy vượng hoàng vì tọa kỵ, đây cũng không phải là không có có nguyên nhân. Xét đến cùng chính là phượng hoàng nhất tộc kia cao ngạo tính tình, tha rằng cùng ngươi giết cái đồng quy vô tận, cũng sẽ không lựa chọn nhẫn nục sống tạm bợ, cho nên không có cái gì đại năng có thể làm một điểm, đây cũng là phượng hoàng nhất tộc kiêu ngạo. Thế nhưng là bây giờ, Làm sao Đông Phương Quỷ cùng Diệp Văn bọn người đều không biết những chuyện này, nhưng lại không muốn một câu nói kia để cao ngạo Chu Tức cũng không còn cách nào chịu đựng, nổi giận quát một phen sau đó xoay người kéo tay háo mà đi. Ngươi mới hảo hảo suy nghĩ một phen, như chưa tỉnh ngộ lời nói, nhiều, nhiều hơn nhiều hự. Lưu lại một câu như vậy về sau, Chu Tức liền không thấy bóng dáng, Diệp Văn quay đầu nhìn nhìn Đông Phương Quỷ, người là nói đùa? Hắn cảm thấy Đông Phương Quỷ chỉ là muốn khí đi Chu Tức thôi, nhưng không ngờ Phương Đông Thái rất là nghiêm túc lúc đầu, nghiêm mặt nói, "Không phải. Quy ba chương 192, đi nhập cửa. VS, cầu đấu nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch." Không phải cho đùa. Diệp Văn lại bình tĩnh nhìn Đông Phương Quý một chút, hiện người trước mặt không có chút nào tránh lui, đón ánh mắt của mình cùng mình đối mặt, cuối cùng vẫn là mình không có kiên trì, trước tránh mở. Tội gì khổ như thế chứ? Thuận miệng nói một tiếng, cũng không biết được hắn đến tuột cùng nghĩ biểu đạt cái gì, bất quá trong lòng đích xác có mấy phân cùng chu tức thần quân ý nghĩ, tựa hồ không cần thiết như thế. Đông Phương Quỷ không nói, đứng tại kia bên trong nhìn xem hắn, đưa tay bên cạnh cây nô đồng trên cành cây nhẹ nhàng phủ một chút, ở trong đó ẩn chứa sinh cơ bừng bừng cùng kia cơ hồ cùng trong cơ thể mình chân khí kêu gọi kết nối với nhau năng lượng để nàng cảm thấy rất dễ chịu. Cái này cây nô đồng ta không định chuyển đi, phượng hoàng cùng nô đồng cố sự, diệp văn đại khái hay là biết đến, đúng chi trước mắt cái này cây nô đồng chính là đông phương quỷ công thành viên mãn thời điểm, lấy tự thân bạo mà ra sinh, cơ thai nén mà thành, có thể nói cái này cây nô đồng liền đại biểu đông phương quỷ nhà. nàng lúc này nói không chính xác chuẩn bị đem nó rời đi, tự nhiên là muốn tại thủ sơn định cư. diệp văn đương nhiên sẽ không đổi nàng đi, nghe tới nói như vậy, liền cũng nói một tiếng, vậy cái này cái lơ lửng tiểu, đào liên làm ngươi chỗ ở, ta gọi chút đệ tử tới giúp ngươi xây một tòa phòng xá. đông phương quỷ mặc dù luyện thành phượng hoàng thân thể, nhưng cuối cùng vẫn là một người, ở trên tảng cây là không thể nào vẫn như cũ còn muốn kiến tạo một chỗ phòng xá, dù sao công việc này hiện tại đối với thuộc sơn phái đệ tử đến nói cũng cũng không tính nhiều khó khăn. Thuộc sơn bên trên cũng có đầy đủ vật liệu gỗ vật liệu đá. Đồng thời, Diệp Văn cảm thấy mình kế tiếp theo ở tại tiểu viện kia bên trong cũng đã không phải rất thỏa đáng sự tình nhất là hắn tại thuộc sơn phái phong địa vị tôn sủng, cái này trụ sở tựa hồ cũng nên làm cái đặc biệt một điểm. Nhìn nhìn vừa rồi mình đứng lơ lửng đảo nhỏ, ta cũng chuẩn bị đem trâu ở đem đến hòn đảo nhỏ này lên. ngay thường ở đây tại trên đảo nhỏ, hoặc là tu luyện hoặc là cùng thê tử của mình vui cười đùa dấn cũng không sợ ngoại nhân quấy rầy. Đồng thời cái này phòng mới cũng có thể xây lớn một chút, miễn cho mấy nữ nhân ở đây cảm thấy bị đè nén. Quay đầu nhìn một chút Đông Phương Quý, cũng không biết đến tột cùng ứng làm như thế nào đối đãi nàng Diệp Văn không phải đồ ngốc, tự nhiên cảm giác được. Bất quá hắn là thật không biết được phải làm thế nào ứng đối. Đứng tại kia bên trong cùng nó đối mặt một phen trong lòng hỏi mình, chỉ coi là mình là nhân vật nào, kết quả còn không phải tục nhân một cái. Tự rêu cười cười, cuối cùng đối Đông Phương Quý nói, liền ở trên núi ở lại, muốn làm cái gì liền làm cái gì. Về phần kia Vượng Hoàng Nhất Tộc, thử, ta còn không sợ đám kia dẹp mao xúc vật, Máng xong mới nhô tới trước mặt cái này đông phương quỷ tựa hồ cũng đã thành kia dễ mao một trong bất quá trước mắt vị này cũng không có kia phần tự giác nghe tới diệp văn lời nói này ngược lại treo lên mỉm cười đối diệp văn nhẹ gật đầu đúng ngươi cái này vượng hoàng miết xào công đại thành về sau nhưng có cái gì không đúng tình cảm giác hắn lúc này mới nhớ tới kia vượng hoàng miết xào công cuối cùng không phải cho người ta luyện được cũng không biết được đông phương quỷ luyện thành về sau có cái gì khó chịu mặc dù lúc này nhìn bề ngoài không có vấn đề gì nhưng ai biết kinh mạch ở trong đâu dù sao cái này vượng hoàng công cũng là một môn nội công Đông Phương quỷ hai mắt nhắm lại cảm giác một chút, qua một lúc lâu mới mở mắt ra, lắc đầu, không có cái gì gì chạm chỉ là thể nội kinh mạch tựa hồ có biến hóa, cùng trước kia không lớn giống nhau. Ừm. Diệp Văn nghe vậy cũng không nghĩ nhiều, đưa tay liền đem Đông Phương quỷ thủ đòn nắm, sau đó đem chân khí trong cơ thể đưa qua một điểm, cẩn thận xem xét một phen ngược lại là không có chú ý tới mình động tác này gọi Đông Phương quỷ mặt kia thượng hạng như nhiễm lên một tầng son phấn, đỏ bừng, phấn nền mẩn, nhìn xem Diệp Văn cũng không dãi dùa, theo hắn đem tay mình, cổ tay nắm trong tay, mà cặp mắt kia bên trong chỗ thấu một thu ra tin tức, tựa hồ là ước gì hắn nhiều nắm một trận. Xem xét một phen về sau Diệp Văn hiện Đông Phương Quỷ thể nội kinh mạch mặc dù cùng người có chút khác lạ, bất quá tổng thể đến vẫn như cũng là người, mà lại chân khí con đường tiến tới cũng không có có nhận đến ảnh hưởng quá lớn hẳn là đối Đông Phương Quỷ không có tổn thương gì. Xác định nàng không có sự tình về sau, lúc này mới chú ý tới mình trên tay còn nắm bắt tay người ta cổ tay trên mặt cũng là một trận xấu hổ, nói một tiếng, đường đột. Không muốn gấp thu hồi cổ tay của mình, Đông Phương Quỷ lại nhìn nhìn Diệp Văn, Diệp trưởng môn. Lần này không định rời nhà trưa. Diệp Văn chính xấu hổ lấy, cũng không biết nói cái gì mới tốt, thấy Đông Phương Quỳ mở miệng hỏi. Liền theo câu chuyện đáp, những năm này luôn luôn chạy ở bên ngoài đến chạy tới, đều không thể trong phái sống thêm mấy ngày, lần này thật vất vả đem mọi việc đều giải quyết cái không sai biệt lắm, đương nhiên sẽ không lại chạy tán loạn khắp nơi. Lúc này hai người đều ngồi trên mặt đất, kia xanh um tươi tốt cỏ xanh non mầm liền tựa như một khối thiên nhiên thảm, ngồi ở phía trên thậm chí còn rất là suốt, cũng không biết được là ảo giác hay là nói phía dưới thổ nhưỡng cũng sinh biến hóa. Diệp Văn cúi đầu đè lên mặt đất, sau đó tựa ở cây mô đồng kia tráng kiện trên cành cây, nhìn qua kia xanh lam bầu trời xanh thẳm, thỉnh thoảng còn nhìn một chút cách đó không xa đám mây. Thục Sơn phái ngọn núi này Đỉnh núi bộ vị vừa lúc là ở trên đám mây, nhất là cái này vài tòa lơ lửng đảo nhỏ, liền tựa như là tại biển mây ở trong chìm nổi động dạng. Lúc đầu loại hoàn cảnh này không thích hợp người bình thường ở lại, bất quá Thục sơn phái lúc trước có kiểu châu đại trận che chở toàn núi, các đệ tử không bị ảnh hưởng, về sau cũng đều tu luyện có thành tựu, tự nhiên cũng liền không e ngại như này. Tại tầm thường người xem ra, Thục sơn cũng là một cực đẹp tiên gia động thiên phúc địa, sơn phong phủ giữa không trùng, càng là cao vút trong mây, đỉnh núi tại kia trong mây như ẩn như hiện, coi như lại không có nhãn lực độc đáo cũng biết núi này không phải bình thường núi. Nếu là tại địa phương khác. Đoán chừng không biết được chạy tới bao nhiêu người muốn tìm kiếm nghị cách lên tới Thục sơn phía trên, sau đó cầu tiên vấn đạo cũng nhờ có Diệp Văn đem thuộc sơn đặt ở chỗ này từ phía trước là tuyệt bích tuyệt cốc bên trong. Lúc này mới ít đi rất nhiều trong thế tục quấy dậy. Lúc đầu Diệp Văn còn cảm thấy tuyển như thế cái địa phương, mình có thể nhẹ nhàng thùng tùng, ôm một cái lá bà giáo dạy đồ đệ, không có việc gì tìm cái thanh tịnh chỗ uống chút nước tráng nốc. Chưa từng nghĩ chỉ như vậy một cái rất đơn giản nguyện vọng, vậy mà một tận đến giờ phút này mới có cơ hội thực hiện. Tiện tay muốn lấy ra chút uống lại phát hiện mình chấp nhận bên trong cất giữ đồ uống rượu tại những năm này tiêu hao bên trong sớm đã bị hắn uống sạch lúng túng gãi gãi đầu Diệp Văn đành phải giả vợ như không có cái gì chỉ chỉ trên trời một đóa mây trắng nhìn kia đám mây giống như anh hùng à nơi xa một chỗ khác phủ không đảo bên trên nằm ngáy ho ho bạch anh hùng đột nhiên hắt xì hơi một cái sau đó còn buồn ngủ nâng lên đầu trái nhìn một cái phải nhìn một cái sau lại nằm sắp trở về Đông Phương quỳ theo Diệp Văn ngón tay hướng trên trời nhìn lên nhìn thấy kia đám mây ngu ngơ ngốc đóc thật giống như một đầu phì phì tròn trịa gấu nhỏ ăn no bụng cưỡng lấy bụng không thể động đậy nàng tại Thục Sơn bên trên cũng ở không ít thời gian. Mặc dù phần lớn thời gian đều đang luyện công, bất quá kia bạch anh hùng nàng còn là gặp qua. Ấn lên đầu kia gấu trắng đến cũng cảm thấy một trận thú vị. Đúng, lần bế quan này ta giống như tu luyện thật lâu, không biết trên núi tình huống như thế nào rồi. Nếu là lúc trước Đông Phong quỷ, tất nhiên sẽ không đi hỏi những chuyện này, bởi vì nàng căn bản cũng không quan tâm những này. Dù là thuộc sơn bên trên người đều chết hết, nhưng chỉ cần Diệp Văn còn tại nàng liền sẽ không để ý. Bất quá lần này sau khi xuất quan tâm tính cái gì cùng trước kia so ra đều biến rất nhiều, nhất là biết được Diệp Văn nặng nhất chiêu này kéo lên muôn phái, liền nghĩ hợp ý, hỏi trước một chút trên núi tình huống. Mà lại. Nàng cũng muốn biết những cái kia mình tốt xấu cũng coi như quen thuộc người. Bây giờ tình huống như mũi, dù sao coi như nàng tại không thế nào coi trọng những chuyện này, nhưng hai mắt nhắm lại một mũi, hiện thế giới đã hoàn toàn biến bộ dáng, Đoan chừng cũng sẽ không cảm thấy cỡ nào dễ chịu. Một cái giảng, một cái nghe, xa xa nhìn lại, kia một mảnh xanh tươi bên trên, một vỏ quýt thân ảnh cùng một tử chơi ở giữa thân ảnh liền dựa vào tại kia trên cành cây, tựa như một bộ bức tranh. Một trận gió nhẹ quét mà qua, thân cây lắc lư lúc cũng rơi xuống vài miếng lá cây, lại thêm mấy phân ý cảnh. Cung Đông phương quỳ trò chuyện đường ngày, trạm vạng tối thời điểm Diệp Văn liền mang theo nàng cùng đi ăn cơm chiều. Thuộc sơn bên trên quy củ, bữa cơm tối này luôn luôn muốn cùng một chỗ ăn. Tăng thêm Đông Phương Quỷ xuất quan, bao nhiêu cũng coi là một kiện cao hứng sự tình. Dù sao cũng phải thông chi mọi người một phen một mặc dù cái này căn bản cũng không cần đặc biệt thông chi. Đông Phương Quỷ xuất quan thời điểm kia thanh thế thật lớn, Thục sơn trên dưới ai không nhìn thấy? Trên đầu mình đột nhiên toát ra một con vượng hoàng đến, coi như con mắt nhìn không thấy nhiệt độ kia biến hóa cũng đủ để gây nên chú ý của mọi người. Cho nên khi mọi người nhìn thấy Đông Phương Quỷ thời điểm, cũng đều nhao nhau tiến lên chúc mừng. Lần này nhân vật chính tựa như thành Đông Phương Quỷ, Diệp Văn rất nhanh liền bị mọi người chen đến bên ngoài đi đứng ở bên ngoài hướng bên trong đi nhìn, Hoa Y Ly cùng Ninh Như Tuyết còn có Hoàng Dung Dung đều ghé vào Đông Phương Quý bên cạnh, sau đó thấp giọng nói gì đó, cũng không biết được là không phải cố ý giấu giếm mình, Diệp Văn vậy mà một câu đều nghe không được. Lúc này, không biết được một mực tại cái kia bên trong chôn tránh Từ Hiền đột nhiên sấm ra, sau đó đập Diệp Văn một chút, sư huynh, lần này nhưng có người chịu. Cái gì ý mặc? Quay đầu liền gặp Từ Hiền vụng trộm dùng ngón tay một so, Diệp Văn theo Từ Hiền chỉ hướng bên kia nhìn lên, liền thấy Ái Emi mắt, nét miệng lên một cái nụ cười quỷ dị nhìn chính mình. Trên Trán đột nhiên chạy xuống một giọt mồ hôi lạnh. Diệp Văn lần này minh bạch từ hiền nói là cái gì, vị này cô nãi nãi cũng không phải dễ dàng như vậy tốt đánh. Mình cùng Đông Phương quỷ kia nói không rõ ràng nói không rõ liên lụy nhưng vẫn luôn không cùng ạ ý đề cập qua. Kết quả Đông Phương vì đột nhiên xuất quan, mình đem nàng lĩnh trở về, khó tránh khỏi sẽ không khiến cho vị này nguyệt lượng nữ thần bất mãn. Nhìn nàng biểu tình kia, đoán chừng sau đó không thiếu được muốn bàn hỏi mình một phen. Quay đầu, lại hiện linh như tuyết cùng hoa y yể cũng dùng một loại quỷ dị ánh mắt hướng mình nhìn tới. Diệp Văn gặp một lần ám thở dài một hơi, được, ban đêm cũng có thụ. Cũng không biết mấy cái này nữ nhân là không phải cố ý lúc ăn cơm vậy mà đều không có ngồi tại phía bên mình, ngược lại là chạy đến đông phương quỷ bên cạnh đi. Diệp Văn ăn vài miếng, vừa lúc bên cạnh chính là Từ Hiền, liền hỏi hắn tu luyện tình huống như thế nào rồi, cũng không tệ lắm. đây coi là giếng A trả lời. Diệp Văn chừng người sư đệ này một chút, sau đó hỏi Hoàng Dung Dung, Dung Dung đâu? Nàng A. ngược lại là so ta dự liệu chậm hơn một chút. Từ Hiền đối với những chuyện này luôn luôn lộ ra không quá để ý, trả lời thời điểm tựa hồ có chút hứng hở, bất quá lời này lại nói rõ ràng minh bạch, không có nửa phân bỏ sót. Dung Dung hiện tại thẻ tại cái kia cửa ải kia bên trong, qua đến liền là Thiên tiên không qua được vẫn cái dạng này, điểm này ta hiện tại cũng giúp không được bao lớn một tay, liền dựa vào nàng mình liệu có thể đột phá thành công. Diệp Văn nhẹ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Hoàng Dung Dung tình huống hiện tại liền đi tiến cảnh quá nhanh, chính nàng có chút theo không kịp tu luyện độ. Loại tình huống này phương pháp giải quyết chính là không nên gấp tại đột phá, mà là an tâm chậm rãi củng cố quá khứ chỗ tập, nói một cách khác chính là hào hào rèn luyện một chút kia tăng vọt công lực, chỉ cần nàng có thể chân chính trưởng khống mình kia cường đại công lực thành tiểu thiên tiên chỉ là nước chảy thành sông sự tình. Lại nhìn nhìn Linh Như Tuyết cùng Hoa Y Y, Các nàng hai người tình huống cùng Hoàng Dung Dung lại khác biệt. Hai người bọn họ hiện tại chuyên cần khổ luyện, đối với tự thân lực lượng đã nắm giữ phi thường tốt, trên lệch ngược lại là công lực bên trên không đủ. Bất quá điểm này, mình ngược lại là có thể hảo hảo giúp đỡ một bang ai bảo hắn tu luyện có thành tựu về sau cả người liền thành một hình người đỉnh lô đâu. Đương nhiên, quá trình cụ thể không đủ cùng ngoại nhân nói, ngoài ra còn có một điểm, chính mình cũng đem nguyệt lượng nữ thần mặt về đến như vậy lâu, lại từ đầu đến cuối không có cơ hội làm chuyện cẩm thú kia, điểm này đều khiến Diệp Văn có một loại không bằng cẩm thú cảm giác, đáng tiếc chuyện này cũng không gấp được, huống chi dưới mắt còn có không ít sự tình chờ lấy cho Hà lý. Lần này ra ngoài lại về, Thục Sơn bên trên Đông Đảo cái mũi vừa lúc đều hoàn thành riêng phần mình tu luyện. Dĩ nhiên không phải nói tất cả mọi người tu luyện có thành tựu, mà là vừa lúc hoàn thành một cái giai đoạn, Diệp Văn mượn lúc ăn cơm tối lại hỏi mấy người đệ tử tình huống, hiện nay thuộc sơn phái, sớm không là lúc trước mới đến tiên giới thời điểm thuộc sơn phái, coi như cùng một chút uy tín lâu năm tiên gia môn phái so ra, cũng không phải kém hơn rất nhiều. Chu chỉ nhược, bây giờ điệu tiên cảnh giới rất là củng cố, thậm chí bắt đầu chạy thiên tiên mục tiêu mà cố gắng. Mặc dù Diệp Văn biết được cái này đệ tử muốn tu thành thiên tiên, dù là tiếp qua 100 năm sợ cũng khả năng không lớn. Bất quá thực lực của nàng từ đầu đến cuối có thể vững bước tăng lên, đây chính là một cái rất tốt tình huống. Nói không chính xác tiếp qua 3.5005 thuộc sơn phái liền lại có thể nhiều hơn một tên tiên tiên. Lại như Lý Tiêu Giao, thực lực của hắn từ đầu đến cuối tiến bộ cực nhanh, khả năng một chút mất tập trung, thuộc sơn phái vị kế tiếp xuất ngày tiên chính là hắn. Bất quá, gần nhất đối với Lý Tiêu Giao đến nói nhất chuyện đại sự ngược lại không phải là tu luyện hắn cùng khắc lai người hồn kỳ đã an giới những ngày này, thuộc sơn các đệ tử cơ bản đều đang bận rộn sống chuyện này, tốt xấu cũng coi là vui mừng khánh sự tình, coi như không tiện mời đồng đạo cái gì, bản phái đệ tử là sẽ không kém đến lúc đó không thiếu được nguồn náo nhiệt thêm mấy ngày. bất quá lấy Diệp Văn hai mắt đã sớm nhìn ra, cắt lai người bụng kiệt nhưng cùng trước kia khác nhau rất lớn rõ ràng trên người một người lại tản ra hai người khí tức, cái này đại biểu cho cái gì? hắn lại không phải ngu ngốc tự nhiên không thể minh bạch hơn được nữa. Tử Ninh như tuyết nhà ránh, bụng đều nâng lên đến còn dùng dựa vào tức giận vô cùng để phán đoán. sư minh ngươi luyện công luyện ngốc rồi sao? trừng mắt liếc Lý Tiêu Gia hôn tiểu tử này, bất quá so với mình về sớm đến mấy tháng, kết quả liền náo ra một cái mạng đến tốt, không hổ là ta Diệp Văn đồ đệ. mặc dù chỉ là lén nói, nhưng trên bàn cương mọi người tu vi đều không yếu. Thật nghĩ nghe ai cũng sẽ không nghe không được, chỉ là cái này bên trong đều là thân cận người, ngược lại cũng sẽ không cho mình sư phụ, sư bá, khó coi, cho dù trên mặt màu đen dày đặc, cũng sẽ không có ai mở miệng nói cái gì. Mặt khác, bên ngoài thuộc sơn đệ tử có thể sẽ không kim trở về, nhưng có một người lại không thể vắng mặt, vậy dĩ nhiên là lý tiêu giao đại cứu tử cờ dít, hôn kỳ định tại sau một khoảng thời gian, chủ yếu chính là vì cùng cờ dít trở về, đương nhiên cũng thuận tiện làm một chút cần thiết chuẩn bị. Chính anh cùng Vũ Văn Thác khả năng đuổi không trở lại. Bất quá Lý Tiêu Giao nói hôn lễ xong liền đi Vũ Văn Thác kia bên trong đi bộ một chút. Toàn bộ làm như độ Mi Nguyệt đang thiết bị thuộc sơn bên trên một đám nữ nhân cho thối mắng một trận. Nào có mang theo mang thai ép tú chạy loạn khắp nơi. Lúc ấy Khắc Lai ngươi ở bên cạnh nhìn thấy Lý Tiêu Giao kinh ngạc, cười gọi là một cái vui vẻ. Mặt khác, Bách tính dậy đồ đệ không được, mình tu luyện lại từ đầu đến cuối không có rơi xuống. Nhất là đi đến tiên giới về sau, những sư huynh khác đệ thỉnh thoảng còn có thể đụng tới cái hạm cái gì, nhưng Bách tính nhưng xưa nay không có đụng phải những vấn đề này tiến bộ mặc dù chậm chạp nhưng lại vững vàng một bước một cái dấu chân kết quả hiện tại đã là vững vàng địa tiên tu vi dựa theo cái này độ mặc dù trong thời gian ngắn vô vọng thiên tiên nhưng thành tiểu thiên tiên hy vọng ngược lại là trong phái cái mũi khá lớn một cái cùng so sánh vệ hoàng tình huống cũng không phải là rất tốt hắn tu thành địa tiên về sau tiến bộ có hạn tựa hồ thành tựu của hắn liền dừng bước nơi này rồi nhưng diệp văn lại phát hiện cái này đệ tử cũng không thèm để ý điểm này mỗi đêm đọc sách viết chữ qua biết bao tiêu xái thỉnh thoảng đứng cao nhìn xa tâm tính ngược lại là so rất nhiều đệ tử đều muốn khoáng đạt rất nhiều càng làm cho diệp văn kinh ngạc chính là lúc đầu đều sắp bị hắn ném đến nơi hẻo lánh bên trong lãng quên lữ bố, không biết được làm sao cùng vệ hoàng vậy mà đặc biệt hợp ý, một mực tụ cùng một chỗ không biết được nói cái gì, nhìn tư thế kia, Diệp Văn hoài nghi lưu bố có thể hay không tại một giây sau túi đầu quỷ gối miệng nói, chúa công, quả nhiên là làm qua hoàng đế người. đối với tên đồ đệ này nhân cách bị lực, Diệp Văn cũng là tán thưởng, bất quá hắn hay là cẩn thận suy tư một chút vệ hoàng tu luyện về sau phương hướng một kia tử hà thần công sắp bị vệ hoàng chơi ra hoa đến, càn khôn miên thể cũng đã luyện thành kim cương thân nhưng thủy trung khó có tấp tiến vào, đến tột cùng là nguyên nhân gì, Diệp Văn còn phải hảo hào suy nghĩ một chút chỗ lại mấy cái này lại tử chính anh, cờ dĩ, tobi, trương linh mấy người kia phản ngược lại không cần hắn hao tâm tốn sức, đồng thời quan lộc viêm vị này đã khôi phục tử một đầu đen, thậm chí thỉnh thoảng chạy đến mình lao tổ tông kia bên trong, tại chiến tranh bên trên lịch luyện một phen, tựa hồ là muốn mượn chiến trận bên trên sát phạt đến kế tiếp theo tiến bộ. ngược lại là quan thuộc dĩnh những ngày này không có kế tiếp theo đi theo phụ thân chạy loạn, ngược lại lưu ở trên núi tiềm tu, bây giờ xem ra tiến bộ cũng là không sai. lại tiểu bối lại không cần nhiều lời, nhưng chỉ những thứ này người đã đầy đủ để thuộc sơn phái tại trong tiên giới đặt chân, nếu là lại cho cái trăm năm sau quan cảnh những đệ tử này tu vi ổn định, đồng thời càng tiểu bối hơn các đệ tử cũng trưởng thành. khi đó Diệp Văn cho dù Đường Kim vung tay trường quý, cũng sẽ không đối thuộc sơn phái sinh ra ảnh hưởng gì. trong lòng vui vẻ, bữa cơm này bên trên Diệp Văn còn tiểu uống mấy chén, đây cũng không phải là kia phàm tục ở giữa bình thường rượu, mà là từ thôi quân kia bên trong muốn tới tiết tiểu. Diệp Văn bây giờ mặc dù tu vi cường hành, nhưng uống rất nhiều thiên lưỡng, cũng có chút men say. một bữa cơm ăn nghỉ, về nhà mình tiểu viện về sau, mượn rượu này tỉnh trực tiếp liền đẩy ra a -M -M cửa phòng, chỉ là không nghĩ tới vừa vào cửa, Linh Như Tuyết cùng Hoa Y liền ngồi ở kia bên trong trận to mắt nhìn hắn. Ai đi nhầm cửa.